t r ư chiều hương cung ngự thần t r ư chiều hương cung ngự thần chiều hương cung ngự thần là một tên mặc vừa vặn khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên nhìn qua niên kỷ có lẽ còn muốn so lâm tử c ơ m bọn họ muốn tiểu nhất chút hắn khuôn mặt băng lãnh một đôi đen nhánh con mắt mang theo một ít khinh thường cùng lạnh lùng cắt cầu mỹ dạ là đến từ malasia y một tên địa cảnh cừng dạ cho tới nay hắn đều bị malasia y tuyết t à n g phía trước chưa hề xuất hiện tại đại chúng giữa tầm mắt cũng chưa từng tham dự qua cái gì chiến tranh cho nên liên quan tới hắn tư liệu căn bản điều tra không đến mọi người là tại lần này đại hội bắt đầu về sau mới hiểu được tên này làn da ngăm đen tướng mạo thường thường g ố c cấn ma la y s i a quê quán cừng giả lúc trước chiến đấu bên trong hắn đã liên tiếp bại năm tên đối thủ đồng thời căn bản không có sử dụng lá bài tẩy của mình thực lực tương đương đáng sợ hai phe tuyển thủ lẫn nhau không lưng làm hai tên tuyển thủ vào chỗ về sau trọng tài nói như vậy cắt cầu mỹ dạ tuân thủ quá trình tiến hành không lưng mà chiều hương cung ngự thần vẫn đứng ở tại chỗ không n ú p đ í c h trong mắt khinh thường càng thêm nồng nặc lãng phí thời gian hắn nhẹ nhàng phun ra dạng này mấy chữ chóc cho trọng tài nhữ mày cùng với cắt cầu mỹ dạ cùng ma la xì a bên này đại biểu phẫn nộ người quá mức hoa trương cắt cầu mỹ dạ dùng thần thức đối chiều hương cung ngự thần thân cao tối thiểu tại một m chín tả hưu mà cắt cầu mỹ dạ dáng người rất thấp nhỏ đại khái khoảng một m sáu bởi vì thân cao t r í n h lệ chiều hương cung ngự thần bản thân chính là lấy một bộ ở trên hướng cao nhìn xuống dáng dấp đang đối mặt cắt cầu mỹ dạ giờ phút này lại phối hợp bên trên trên mặt khinh thường cùng trong con ngươi khinh miệt đồng thời hắn thậm chí cũng không nguyện ý lại để ý tới cắt cầu mỹ dạ đối phương thái độ như vậy triệt để đốt lên cắt cầu mỹ dạ lựa giận hắn xin thể muốn cho cái này cao ngạo ra hỏa một chút giáo hấn bắt đầu đi cắt cầu mỹ dạ rút ra dùng đặc thù kim loại chế tạo lơ nào bày xong t không yên lòng nhìn hướng nơi xa mãi đến trọng tài tuyên bố quyết đấu chính thức bắt đầu chiều hương cung ngự thần cũng liền rút đao ý tứ đều không có ngươi rốt cuộc muốn không coi ai ra gì đến mức nào đối mặt cùng ngươi cùng cảnh giới cơn giả ngươi liền đao cũng không nguyện ý rút ra sao các cầu mỹ giả cũng không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà còn tương đối tuân thủ chiến đấu lê nghi bên hông đối phương bộ i đao đồng thời đến từ l ạ o quốc tự nhiên là một tên võ sĩ cho dù hắn hiện tại m ư ờ i phần phẫn nộ cũng muốn muốn chờ chiều hương cung ngự thần, thần lại liền đao cũng không nguyện ý rút hắn không cho rằng đây là đối phương từ bỏ cuộc tỷ thí này mà là đối hắn một loại vũ n ụ c ngươi thật rất ồn ào ai cho ngươi tự tin để ngươi cho rằng ngươi loại rác rưởi này có tư cách để ta giúp đao chiều hương cung ngự thần một mặt không kiên nhẫn dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn xem cắt cầu mỹ dạ, sau đó đưa ra một cái ngón tay thoát lâu dài ngươi nói là ngươi một chiêu liền có thể đánh bại ta cắt cầu mỹ dạ điều động toàn thân năng lượng loan đao trong tay tản ra màu vàng q u a n mang cả người hắn thân thể cũng bắt đầu tỏa ra kim loại rực rỡ hắn triệt để phẫn nộ cũng đã không còn giữ lại tất nhiên đối phương như vậy c ũ n vọng hắn liền muốn dùng thực lực hung hăng cho th để cái này ngu xuẩn đạo quốc người minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân chiều hương cung ngự thần tả hữu lắc lư một cái căn này ngón tay sau đó chậm rãi mở miệng nói ngươi lý giải không hề hoàn toàn chính xác ý của ta là đối phó ngươi dùng căn này ngón tay dùng một chiêu là đủ rồi ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn xem chiêu cắt cầu mỹ dạ huy động l o a n đào mang theo vô cùng cường đại khí thế hướng về chiều hương cung ngự thần vào tới nhưng mà chiều hương cung ngự thần vẹn vẹn chỉ là tùy ý đem ngón tay vung lên một đạo trắng tinh kiếm khí liền hướng về cắt cầu mỹ dạ bay đi ở đây tất cả cường giả đều cảm thấy mười phần khiếp sợ đặc biệt là những cái kia dùng kiếm cao thủ cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo kỳ thật dùng ngón tay phát ra kiếm khí phàm là tại kiếm đạo phương diện này có nhất định thiên phú và tạo nghệ cường giả cũng có thể làm đến có thể mấu chốt là chiều hương cung ngự thần đạo kiếm khí này cường độ sắc bén kia vô cùng phảng phất muốn mở ra thiên địa cảm giác mang theo mênh g ô n g sắc khí mặc dù bên ngoài chỉ là một đạo bình thường kiếm khí đồng thời thực lực yếu một chút căn bản còn nhìn không ra dị thường đến có thể chỉ cần những cái kia cường giả chân chính dùng thần thức hơi cảm giác một cái liền có thể phát hiện trong đó ghế quan chiến phía trên kiếm vô tâm lập tức đứng lên cái kia khí thế mạnh mẽ đều có chút khống chế không nổi tràn g hẳn ra hắn giờ phút này tương đối hưng phấn trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn chằm chặp chiều hương cung ngự thần đây chính là hắn theo đ u ổ i c ư ờ n giả g có thể làm cho chính mình dùng hết tất cả cùng đánh một trận c ư ờ n giả g ta nói ngươi lão tiểu thử này nhiều năm như vậy vẫn là cái dạng này hiện tại là ở trong trận đấu lấy đứa bé kia thực lực đừng nói là thắng được trận chiến đấu này chính là cuối cùng đạo quốc quyết thắng về sau hai cái danh lệch bên trong cũng tất nhiên có thứ nhất cái đến lúc đó dựa theo ngơi hướng đại hội đưa ra yêu cầu ngươi là tất nhiên có khả năng cùng hắn một trận chiến cho nên bây giờ căn bản không cần phải gấp ngươi muốn thực tế nhịn không được muốn hay không hiện tại ta bồi ngươi luyện hai tay giải buồn một bên thuộc sơn phái trưởng môn nơi này lúc mở miệng hắn là tứ đại kiếm thánh một t r o n g cùng kiếm vô tâm là bạn cũ lâu năm mặc dù trên miệng đang nhạo báng kiếm vô tâm nhưng trên thực tế hắn đối mặt với chiều hương cung ngự thần dạng này kiếm thuật cao thủ thời điểm trong lòng cũng không khỏi có chút kích động muốn cùng hắn một trận chiến đồng thời hắn cũng tại nghĩ môn sinh đắc ý của mình hà vấn thiên nếu là hạ t r à n cùng hắn một trận chiến lời nói thắng bại lại sẽ như thế nào xem như đạo kiếm khí này mục tiêu cắt cầu mị dạ đối với bên trên ẩn chứa khủng bố sát khí cùng trình độ sắc bén cảm thụ nhất là trực quan trong nháy mắt đó hắn phảng phất nhìn thấy tương lai nếu như chính mình thật bị đạo này kiếm khí chém chúng sợ rằng sẽ tại chỗ chết ở chỗ này hắn có lòng muốn trốn tránh lại phát hiện đối phương là dùng khí cơ khóa chặt hắn về sau vừa rồi phát ra một chiêu này vô luận hắn chạy đến chỗ nào kiếm khí liền sẽ theo tới chỗ đó nhìn xem chiều hương cung ngự thần cái tia không coi ai ra gì khinh miệt r ă n g rớp lại nghĩ tới chính mình gánh vác ma la xì a bên này vinh quang cùng hy vọng sợ hai trong lòng chúng quy là bị che giấu đi hắn điều động toàn thân năng lượng tập trung cùng trong tay loan đao phía trên chuẩn bị cùng chiều hương cung ngự thần đến cái cứng đôi cứng tới đi cắt cầu mị dạ hô to một tiếng nên đón tiếp lấy ngu xuân nhàn nhạt p h u n ra dạng này hai chữ chiều hương cung ngự thần quay người liền hướng d ư ớ i lại đi kiếm khí cùng lưới đao vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc trên lưới đao mặt kim quang lập tức thay đổi đến ảm đạm vô cùng một giây sau liền từng khúc vỡ nát sau đó kiếm khí thế đi không giảm chạm tại cắt cầu mị dạ trên thân trên thân thể tạo dựng phòng ngự tại cái này đạo kiếm khí phía dưới cũng lộ ra n h u đất vô cùng liền một giây đều không thể chống cự một nháy mắt Các、cầu ắ t c mỹ giả trên ngực bị chém ra một đạo sâu sắc vết thương ẩm vang ngã xuống đất mất đi ý thức đứng tại luận võ đài biên giới chiều hưng c u n g liếc qua nhìn ngốc trọng tài nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tranh thủ thời gian tuyên bố à đ ú n g về sau nhớ tới không muốn an bài cho ta nói nhảm nhiều như vậy đối thủ lãng phí ta thời gian nói xong chiều hưng cung ngự thần liền đi xuống đài Trước 1286, phần thắng, trước 1286, 1286, phần phần thắng. bởi vì là cắt cầu mị dạ trước mắt đi ý thức ngã xuống đất không đứng dậy nổi cho nên cho dù trọng tài còn chưa tuyên bố t r i ề u hương cung ngự thần liền đi xuống đ à i kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũng là t r i ề u hương cung ngự thần chiến thắng nhìn xem trên đài trọng tài một bên để mộ dung ra y thuật cao thủ đem cắt cầu mị dạ dẫn đi chữa thương một bên tuyên bố cuối cùng này một tràng quyết đấu kết quả lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày dừng ngô vấn thiên đi mộ nếu như là các ngươi đối đầu ra hòa này các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần một bên vượng tê ngô cùng hà vấn thiên chăm chú nhìn cái kia trở lại đạo quốc h á n đài bên kia chiều hương cung ngự mà thiên hành một thì chậm một chút một chút cho ra câu trả lời của mình ba thành lâm tử câm than nhẹ một tiếng các ngươi liền không thể đối với chính mình có chút lòng tin sao bất quá nhắc tới nếu như đổi lại là ta ta nghĩ ta có thể liền n a m thành năm chắc đều không có hắn thực lực ít nhất đã là địa cảnh trung kỳ mà còn kiếm thuật cao siêu như vậy hắn hẳn là đ ả o quốc bên kêu ba tên chủ lực đi khó trách lũ s a ở muốn đặc biệt tới nhắc nhở chúng ta cẩn thận nam thành đã là rất tự tin trả lời không thể nhiều hơn nữa hà vấn tiên ngắn còn nói phượng tê ngô sờ lên cái cảm ta hỏa vấn thiên hiện tại còn chưa từng đột phá ràng b u c nếu như đến địa cảnh trung kỳ lời nói phần thắng sẽ lớn hơn nhiều thế nhưng hiện tại n a m thành thật là cực hạn của chúng ta mặc dù còn chưa thấy đối phương thi triển chính mình chân chính kiếm thuật thế nhưng bằng vào hắn vừa vặn chiêu này là đủ chứng minh đơn thuần kiếm thuật chúng ta đều nhiều nhất chỉ có thể cùng đánh cái không phân cao thấp mà thôi đến mức đi mộ kiếm thuật của hắn cùng chúng ta đều tại một cái cấp độ thế nhưng thực lực nhưng khác biệt đối phương quá nhiều ba thành là cái rất đúng trọng tâm lại nói đúng sự thật trả lời thiên hành mộ nhẹ gật đầu hiện tại ta đích xác đánh không lại người này cho dù vận dụng thượng phẩm pháp khí cũng đồng dạng ta phía trước nhìn qua tử câm đại ca trong tay đối phương thanh kia danh ao làm công cùng chất liệu cùng với năng lượng ẩn chứa ba động các loại tương đối xuất sắc cái kia trong ruộng mãng phu bất quá là cái huyền cảnh sơ kỳ lâu la trong tay bội đao liền như thế không sai như vậy thực lực đến dạng này trình độ chiều hương cung ngự thần trong tay tất nhiên có thượng phẩm pháp khí phụ trợ đồng thời sử dụng thượng phẩm pháp khí dưới tình huống ta phần thắng s á c thực chỉ có ba thành các ngươi mấy cái đây là chuyện gì xảy ra còn chưa bắt đầu đánh liền sợ hai hoành dựng lên chính là làm à đừng sợ nha một bên tiểu ngũ giờ phút này vỗ mấy người bả vai nói như vậy long chuẩn không lưu tình chút nào cho hắn một cái bạo lật ngươi bất ở chỗ này đứng nói chuyện không đau eo người đi ngươi n g ư ơ i cái huyền cảnh tổ tuyển thủ lúc trước không phải lời nói hùng hồn nói muốn một lần hành động đột phá đến địa cảnh sao nghe đến long chuẩn t i ể u nói này dù là tiểu ngũ r a mặt lớn dày cũng không nhịn được có chút đỏ mặt lúc trước biết được muốn huấn luyện chính mình chính là bán thần kém một chút liền có thể phong thần tồn tại trong lòng của hắn cái kia kích động a nghĩ thầm có bán thần đến huấn luyện chính mình chính mình tu luyện còn không phải cùng g ư ớ i tên lửa đồng dạng nhanh cùng lâm tử c ô m đồng dạng hắn là từ nhỏ sinh hoạt tại thế tục căn bản chưa từng tiếp xúc bất kỳ tu sĩ nào giới tri thức và văn hóa hắn từ nhỏ thích xem phong thần bảng tây du ký loại hình truyện thần tho tiếp xúc đến tu sĩ giới về sau hắn bắt đầu cảm thấy những ngày thần thoại cách mình càng ngày càng gần nói không chừng chính mình tu luyện đến cuối cùng cũng có thể phong thần nhưng mà ai biết vừa tới bán thần không gian thời điểm hắn liền bị bán thần đánh một trận bán thần nắm giữ là tự nhiên c h i lực đại biểu chính là sinh cơ đồng thời đồng thời nàng còn nắm giữ cùng tử vong c h i lực đối lập đồng thời đều thuộc về trung vị lực lượng bên trong dị số sinh mệnh lực lượng có thể nói cả hai hoàn toàn chính là như nước với lửa không đội trời chung sinh vật đối với tử vong đều có hoảng hốt cùng chán ghét tri tình mọi người nhìn thấy tiểu ngũ thi triển tử vong tri lực thời điểm đều sẽ có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đồng dạng chán ghét cùng chống đối cái này kỳ thật chính là trong thân thể sinh cơ đối tử vong chi lực lên phản ứng xem như tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh lực lượng người sở hữu bản t h ầ n loại này chống đối cảm giác lật tối thiểu nghìn lần và lần thế cho nên bình thường tính tình vẫn luôn rất tốt nàng cũng nhịn không được đánh tiểu ngũ dừng lại v ề sau đầy cõi lòng hào tình tráng trí tiểu ngũ liền triệt để bị n u u thả nếu muốn hỏi bản t h ầ n làm sao đối phó tử vong chi lực nàng có thể nói ra rất nhiều loại thiết thực hữu hiệu phương pháp nhưng muốn hỏi nàng tu luyện thế nào tử vong chi lực điểm này nàng thật đúng là không biết cho nên đối với lâm tử câm bọn họ nàng còn có thể chuẩn bị một chút chuyên môn tu luyện phương án cùng chỉ đạo đối với tiểu ngũ nàng cũng chỉ có thể là dạy làm sao hoàn mỹ k h ô n g chế chân khí trong cơ thể kỳ thật liên quan tới cái này tu luyện phía trước tiểu ngũ đi theo tiểu lục lúc tu luyện cũng đã làm thế nhưng thân là thiền cảnh đ ỉ n h phong bán thần cùng cho dù là hiện tại cũng bất quá mớ i địa cảnh trung kỳ tiểu lục so sánh đối với chân khí điều khiển tinh chuẩn trình độ cùng lý giải là hoàn toàn khác biệt cho nên đi theo bán thần học tập khoảng thời gian này hắn học được đồ vật cũng thật rất nhiều chỉ là tại chân khí tu luyện các loại phương diện tiến bộ của hắn liền không có phía trước rõ ràng như vậy cho nên đại hội bắt đầu lúc Hắn、cùng tiểu dẫn một chiếc một sao đột phá đến huyền cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng là có khả năng đ ổ i kịp hiện tại bọn hắn mấy cái thực lực trên cơ bản chính là cái dạng này phượng tê ngô hà vấn thiên cùng với vô phật ở vào địa cảnh sơ kỳ đến gần vô hạn tại địa cảnh trung kỳ mà lâm kỳ lòng chuẩn thiên hành mộ vừa vặn đem chính mình tu vi vững chắc tại địa cảnh sơ kỳ đồng thời cơ bản quen thuộc cảnh giới này trong thời gian ngắn còn không cách nào lại làm đột phá sau đó liền như cũ cắm ở nửa bức địa cảnh lâm từ c ô n lại hướng xuống thì là vừa vặn đột phá đến huyền cảnh đình phong tiểu ngũ cùng tiểu dẫn đến đây. mấy người bọn họ bên trong yếu nhất đều đã đến lúc trước yêu hoàng cùng thi vương như vậy thực lực có thể khoảng cách hiện tại yêu hoàng cùng thi vương còn t r ê n lệch một mạng lớn địa cảnh tổ hôm nay quyết đấu đã toàn bộ kết thúc mọi người nên nhìn n ê n phân tích cũng đều không sai bị lắm liền nộn nhịp đứng dậy chuẩn bị đi huyền cảnh tổ tiếp tiểu dẫn hôm nay bọn họ mấy người này bên trong liền tiểu dẫn một người có tranh tài thử cầm ca bọn họ đến huyền cảnh tổ tranh tài hội t r ư ờ n g lúc huyền cảnh tổ tranh tài cũng vừa mới kết thúc vừa vạn hạ tràng tiểu dẫn gặp lâm tử cầm tới lập tức nào vào trong n ự c lâm tử cầm lấy ra một khối khăn tay một bên cưng chiều sờ lên tiểu dẫn đầu một bên cho lao chiến tích làm sao à? tiểu dẫn có chút kiêu ngạo ngóc đầu lên báo cáo chính mình hôm nay chiến tích hôm nay ta thắng bảy trận đấu dù sao ta hiện tại là huyền cảnh đ ỉ n h phong nha trong đó một chàng ta gặp phải cái kêu ruộng Ru dù sao kêu ruộng cái gì m a n phu ta gặp phải người này hắn phía trước dám khi dễ tiểu thải bọn họ ta hung hăng dạy dô ra hỏa này dừng lại đem hắn ném ra đài lâm tử câm khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút lo lắng bây giờ bọn họ xem như là trên cơ bản cùng đảo quốc bên này không nể mặt mũi về sau tranh tài hắn tính toán cùng huynh đệ mấy cái thương lượng một chút chỉ cần là chính mình tại địa cảnh tổ bên này không cần lên tràng liền đi huyền cảnh tổ bên này nhìn chằm chằm để phòng đối phương có người thẹn quá hóa giận đối tiểu dẫn cùng tiểu ngũ hạ thủ Trước tháng không thể, trước tháng thể. tổ. thời trong, thân người hương của quốc chố cầm chiều 1287, 1287, không không không không phải phải Nâng lên đến, Ban bên này bên đảo là là lâm đêm, đầu đầu Mỹ mộ dạ ở vị đối mặt với đảo quốc bên này chân chính thượng vị giả ỷ trị dỗ mị giả mô t ổ hết sức khẩn trương phía trước phát sinh sự tình hắn một năm một mười toàn bộ nói cho ba vị đại nhân này không dám có chút che giấu hắn biết đối với ba vị đại nhân này đến nói che giấu không có chút nào tác dụng ngược lại sẽ để chính mình tội càn g n ặ n g ngươi làm mị giả mô t ổ kỹ xảo khe đếm hai thiên tài mới miễn quân cũng rất tín nhiệm ngươi cho nên mới để cho ngươi làm lâm thời đại biểu đại biểu ta lớn cùng đế quốc trước đến hoa hạ tham dự các hạng thủ tục ó thể là ngươi xem một chút ngươi đều đã làm những gì hiện tại ngươi nói cho ta thủ hạ của ngươi có phải là một chút chỉ biết là giao phối cái gì khác cũng sẽ không súc vật l i ê n x ú c vật trừ giao phối còn ít nhất biết ăn uống biết một chút những thứ đồ khác mà ngươi những cái kia thủ hạ quả thực l i ê n x ú c vật cũng không bằng tại quốc gia của mình không có nữ nhân cho bọn họ chơi sao nhất định muốn chạy đến nhân gia thổ địa bên trên mặt làm ra chuyện như vậy nếu như hôm nay là chúng ta dẹp xong hoa hạ chiếm lĩnh mảnh đất này như vậy bọn họ làm cái gì ta cũng sẽ không nói bọn họ không đối nhưng bây giờ là lúc nào phía trước bùn quốc gặp phải tập kích thời điểm các ngươi quên chẳng cảnh kia là bực nào bi thảm sao không biết nằm nhẹ không biết mọi thứ có thứ tự trước sau thủ hạ không quản là ngươi vẫn là ta đều không cần chờ chúng ta thu hoạch được tài nguyên thay đổi đến cường đại đồng thời đánh bại yêu hoàng cùng thi vương về sau xâm lược hoa hạ thì thế nào đến lúc kia bọn họ nghĩ đối hoa hạ nhân làm cái gì đều có thể tại sao muốn nóng lòng tại hiện tại làm ra chuyện như vậy đâu chiến tranh từ trước đến nay đều chỉ có bên thắng mới là vĩ đại cùng thể diện lúc kia chúng ta liền không cần bận tâm vấn đề mặt mũi nhưng bây giờ là hòa bình thời kỳ hoa hạ mới là tu sĩ giới người đứng đầu người cho nên thủ hạ của ngươi những hành vi này mất hết mặt của chúng ta chúng ta còn không thể phát tác ăn nhậu như thế thua thiệt cùng sỉ nhục đã đủ để ta tức giận ngươi về sau còn muốn đi tự r ư ớ lấy n h đem cái kia kêu, kêu trong ruộng gia hỏa xử tử đầu tiên là cho chúng ta đế quốc ném đi lớn như vậy mặt về sau còn tại tuyển chọn bên trong bại bởi hoa hạ nhân cực kỳ mất thể diện đến mức ngươi mỹ dạ mổ tổ quân ta là thật rất muốn liền ngươi cùng một chỗ giết chết có thể là ta phải cho ngày một mặt hiện tại trước không xử lý ngươi huyền cảnh tổ tranh tài ngươi thật tốt đánh nếu như về sau không thể thất bại hoa hạ bên、ừ. kia cừng giả không thể quản lý tốt bộ hạ của mình thay chúng ta kiếm về một điểm mặt mũi lời nói kết quả của ngươi sẽ so cái kia trong ruộng thảm gấp trăm lần mỹ dạ mổ tổ nghe vậy cuốn quýt dập đầu tạ ơn giờ phút này hắn hoàn toàn quên chính mình phía trước đáp ứng qua trong ruộng muốn bảo vệ hắn trời gây nhiệt g còn có thể tha thứ tự gây nhiệt g thì không thể sống muốn trách cũng chỉ có thể trách trong ruộng mũi nhọn xui xẻo nếu như hắn lần này thắng lời nói còn dễ nói có thể hắn phía trước cho đảo quốc bên này t r ọ c phiền toái lớn như vậy ném đi lớn như vậy người hiện tại còn bại bởi hoa hạ những này tội chung vào một chỗ thiên vương lão tử đều cứu không được hắn mỗi người độ lượng cùng ánh mắt có chỗ khác biệt làm ra quyết định cùng lựa chọn cũng sẽ có chỗ khác biệt nhưng mà độ lượng cùng ánh mắt thường thường quyết định một người tương lai có thể lớn bao nhiêu thành cựu những n à y tầng dưới chót ra hỏa không có thiên phú cùng thực lực tự thân cũng là tầm nhìn hạn hẹp độ lượng chật hẹp cho nên bọn họ mới chỉ có thể làm phá hồi cùng tập binh ngự thần chúng ta không nên trách cứ mỹ g i ạ mộ tổ quân hắn cũng không có biện pháp cái này rất giống ngươi cùng một tháng lương một hai ngàn quỷ nghèo giải thích nắm giữ ước vạn chân thực cảm giác đồng dạng căn bản là vô dụng bọn họ lý giải không được sẽ chỉ căn cứ từ mình ngu xuẩn buồn cười tưởng tượng đến phán đoán ngươi nói đúng không mỹ đúng lúc này n g ồ i tại triều hương cung ngự thần người bên cạnh mở miệng ý c h ỉ rỗ m giả mộ tàu nghe đến thanh em này đầu tiên là thân thể cứng đờ sau đó toàn thân run dậy càng thêm kịch liệt người này so với triều hương cung ngự thần càng thêm để hắn cảm thấy hoảng hốt kỳ thật đảo quốc ban đầu thời điểm là không có dòng họ cái này khái niệm mãi đến công nguyên 1870 n ă m đảo quốc thượng vị giả vừa rồi truyền đạt thông báo đại khá i ý tứ chính là phàm là tại chúng ta quốc gia ở dân chúng đều có thể chính mình quyết định chính mình dòng họ bất quá lúc ấy cái này thông điệp tựa hồ đối với bình thường chỉ quan tâm thời tiết tốt xấu hoặc là xôn giá, giá, giá dân chúng không quá có tác dụng thượng vị giả ngồi không yên bọn họ nghĩ thầm vạn nhất ngày nào có cái đảo quốc người tại trên quốc tế làm dạng dỡ tổ tông vĩnh viễn lưu t r u y ề n sử sanh thời điểm lại thành không họ thị người cái kia nhiều khó khăn nhìn a vì vậy tại 1875 n ă m đảo quốc thượng vị giả cưỡng chế tính truyền đạt cưỡng chế tính mệnh kiến yêu cầu quốc dân nhất định phải cho chính mình lấy cái họ phía trước không có đồ vật lúc này mới để cho bọn họ nhất định phải có đảo quốc quốc dân khó tránh khỏi đối với cái này cảm thấy có chút nghi hoặc c ũ n g không biết làm thế nào trước đây hoa hạ nhân tổng cầm đạo quốc người d ò n họ nói đùa nói cái gì họ trong ruộng chính là tại trong ruộng sinh họ lỏng ra chính là tại tùng thụ phía dưới sinh trên thực tế lúc ấy dòng họ quyết định thật cứ như vậy tùy tiện cũng tỉ như nhà ở thanh một thôn liền họ thanh một nhà phụ cận có một tòa cầu lớn liền họ cầu lớn quốc dân dòng họ phần lớn đều là chính mình mở não động nghĩ ra được nhưng cũng có chút là do người lãnh đạo ban cho hoặc là làm một người tại cái nào đó lĩnh vực nắm giữ nhất định thành tích về sau được đến tôn sưng trên thực tế đảo quốc trong lịch sử nổi tiếng nhất võ sĩ mỹ giả m ộ tổ n g ư ờ xạ s i đích thật là ý chỉ rộ mỹ dạ mỗ tổ, tổ tiên hắn quả thực cùng cái này người vĩ đại có liên hệ máu mụ nhưng mà trên thực tế mỹ i ả mổ tổ mưu xạ xỉ phía trước cũng không phải là họ cung vốn mỹ u xạ xỉ nguyên lai、like、dòng họ là mới miễn cho nên hắn bản danh nên gọi là mới miễn n i u xạ xỉ có thể bởi vì mỹ i ả mổ tổ mưu xạ xỉ cái danh hiệu này ở bên ngoài quá mức vang dội thế nhân chỉ biết là mỹ i ả mổ tổ mưu xạ xỉ không biết bản danh gọi là mới miễn n i u xạ xỉ tại đảo quốc mới miễn nhất tộc mới là kế thừa mưu xạ xỉ chính thống huyết mạch bị thế nhân chỗ thừa nhận bản ra mà mỹ dạ mổ tổ nhà xem như phân ra đều là một chút chi thứ huyết mạch từ đầu đến cuối xem như phụ thuộc hầu hạ mới miễn nhà khi thật luận n i ê n kỷ n g ồ i tại phía trên cái kia mới miễn nhà thiên tài so với mình còn nhỏ hắn nhớ tới lúc nhỏ chính mình thường xuyên mang theo đứa bé kia khắp nơi chơi có thể mãi đến đến tu luyện n i ê n hữu kỷ liền bị người trong nhà mang đi cũng không tiếp tục cho phép cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a lại gặp mặt thời điểm cái kia tổng đi theo chính mình phía sau cái mông chạy đệ đệ lại thay đổi thay đổi đến lạnh lùng cao ngạo không coi ai ra gì mà bọn họ ở giữa thân phận địa vị cũng bắt đầu Hiện hắn hầu, nhà thiên người tại cái mới miễn ngày một, đây là cái này ra, trước mắt là mà hắn đối mưu xạ xỉ tuổi ra tập chính mình cả đời sở học mà sáng tạo nghe tiếng khắp thiên hạ hai ngày nhất lưu nắm giữ lô h ỏ a thuần thành vô luận là kiếm thuật vẫn là bản thân thực lực đều đến một cái tương đối kinh khủng tình trạng ý chị rộ m i g i a mộ tổ trong ấn tượng đứa nhỏ này khi còn bé mười phần nhân yếu mềm lòng không cẩn thận giấm chết một con kiến đều rất đau lòng khó chịu có thể từ khi bị bản ra triệu hồi tu luyện về sau hắn liền thay đổi đến tâm ngoan thủ l ạ t lanh huyết vô tình cho dù là hắn chơi bị triều hương cung n g thần dăn dậy thậm chí muốn động thủ giết hắn thời điểm mới miễn ngày một đô lộ g a thờ ơ cu ý c h ị rộ mị dạ mộ tổ rất rõ ràng mới miễn ngày hung á c là ba người này bên trong đáng sợ nhất cho nên vì bảo toàn tính mạng của mình hắn nhất định phải vào ngày mai một đường thắng liên tiếp đi xuống mới được chương một n không coi ai ra gì chương một n không coi ai ra gì sáng sớm ngày thứ hai các tổ quyết đấu lại lần nữa hừng hực khí thế mở rộng đảo q u ố c địa cảnh tổ khán đài bên này chiều hưng ơ cung ngự thần ngồi ngay ngắn ở từ dưới mặt người khiêng đến ngự tọa bên trên một đôi mắt không hề đi quan tâm đài luận võ bên trên mặt tuyển thủ chiến đấu mà là từ trên khán đài những người này trên thân từng cái đảo qua cái kia chính là mỹ dạ mộ tổ quân nói tới lâm tử c ầ m à, nửa ngày chiều hương cung ngự thần ánh mắt dừng lại tựa như tự lẩm bẩm đồng dạng n h ẹ nói một bên nửa nằm tại ngự tọa bên trên nhắm mắt dưỡng thần mới miễn ngày n g ư ờ i nói hư l ệ n h một tiếng một cái cùng mỹ dạ mộ tổ thực lực t r ê n lệch không nhiều rác r ư ỡ i đang ra chúng ta động thủ sao nhắc tới hắn như thế r ắ c r ư ỡ i thực lực là thế nào lăn lộn đến địa cảnh trong tổ đến hắn không hề tại địa cảnh tổ chỉ là tạm thời không coi tranh tài cùng đồng bạn tại chỗ này nhìn địa cảnh tổ quyết đấu mà thôi hắn tại nửa bước địa cảnh tổ bên kia c ũ nếu g chính là nói là i t p x ố n g rất t có h ể sẽ cùng mỹ dạ mổ ộ t quân đây gặp phải, đây là cái cơ hội cái là cơ r ấ tổ tốt t không phải sao? Nếu như Nếu sao. Mỹ mộ tổ quân có thể thắng hướng toàn thế giới biểu hiện ra các ngươi làm lý lưu kiếm thuật cường đại như vậy hắn phía trước phạm sai lầm liền có thể triệt tiêu mà còn các ngươi bản ra danh vọng cũng sẽ liên quan thay đổi đến cường thịnh hơn nhưng nếu là hắn thua thậm chí lại không hề đối quyết phía trước liền thua mất lời nói nói đến đây c h i ề u hương cung ngự thần trong con ngươi vạch qua một vệt nhàn nhạt x c ý ngự thần ngươi lời nói để ta rất không thoải mái cái gì gọi là liên quan ngươi nói là ta đường đường mới miễn bản ra danh vọng còn cần một cái phân ra người đến lôi kéo ta không hy vọng lại từ trong miệng ngươi nghe đến loại lời này nếu như mị ra mộ tổ lần này cho dù thua một chàng ta đều muốn hắn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này vô luận là bản da vẫn là phân da đều không cần loại này dắt rưỡi mới miễn ngày một đột nhiên ngồi dậy một đôi mắt chăm chú nhìn chiều hương cung ngự thần bởi vì đối phương vừa rồi mấy lời nói hắn lộ ra mười phần không vui nha nha tỉnh táo một điểm bằng hữu ta ngươi biết ta tuyệt đối không phải ý tư kia nhắc tới a tá vì cái gì không có tới a như thế tốt thời tiết phụ cận phong cảnh cũng không tệ liền tính không nhìn đám này thái c â lẫn nhau mộ cũng có thể đến phụ cận đi một vòng nhìn xem cái này tú lệ phong cảnh à, tổng ở tại trong phòng rất không phải rất dễ dàng nghẹn ra bệnh đến mặc dù đế quốc chúng ta phong cảnh cũng không tệ nhưng địa phương thủy chung là quá nhỏ mới miễn ngày lạnh lẽo hừ một tiếng một lần nữa nằm trở về nhàn nhạt hồi đáp ngươi cũng không phải không biết hắn tính cách hắn luôn nói nhìn thái kê lẫn nhau mổ sẽ đem mình cảnh giới đều kéo thấp a y hoa thẻ giày tắt má đi tên kia là thần khác với chúng ta chiều hương cung ngự thần anh tuấn lại không có bất kỳ biểu lộ gì vô cùng băng lánh trên mặt cuối cùng nổi lên một vệ nụ cười ha ha thẻ g à y tắt má cát thần sao nhắc tới cũng là thần làm sao sẽ cùng chúng ta phạm nhân có một dạng hứng thú đâu trải qua cả ngày hôm qua chiến đấu không có xuất chiến qua người đã rất ít đi xem ra rất nhanh liền sẽ đến phi ngươi đối mặt dùng kiếm ra hỏa n g ư ơ i ngàn vạn khắc chế một điểm tuyệt đối không thể giết người nếu không sẽ bị thủ tiêu tư h cách vì như thế một đám rác rưởi ti tiện tính mệnh để lúc đầu đã tới tay khen thưởng bay đi nhưng là không có lời chiều hương cung ngự thần lật xem một lượt ngày hôm qua chiến đấu ghi chép sau đó nhắc nhở ta biết ta sẽ nắm chắc tốt phân tức cái này thế giới rất lớn so với chúng ta cường kiếm thuật cao thủ khẳng định là tồn tại nếu như cùng bọn họ chiến đấu ta sẽ rất chờ mong nhưng nếu như là cùng những cái tia cầm một thanh kiếm loạn vũ kỹ thuật thô thiển hoặc là căn bản không có kỹ thuật rác rưởi đối chiến l ờ i nói ta sẽ rất nổi giận đám này rác rưởi căn bản không xứng cầm kiếm bọn họ tồn tại là một loại đối kiếm vũ n h ụ loại rác rưởi này không có còn sống giá trị liền tính không giết bọn họ ít nhất ta cũng phải phế đi bọn họ cầm kiếm tay chiều hương cung ngự thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem chính mình bạn tốt mới miễn ngày một tính tình hắn đồng dạng rõ ràng ra hỏa này đối với kiếm cùng nhiệt còn hơn nhiều chính mình cho nên mới miễn ngày hoàn toàn không có pháp tha thứ bất luận cái gì ngoài nghề hoặc là kỹ thuật vụng về người sử dụng kiếm tại b u n quốc thời điểm dạng này người hắn là nhìn thấy một cái cho nên theo mới miễn ngày một bản người nói tới hắn chưa từng có đi qua phân ra để tránh câu lên phẫn nộ của mình cho dù là quan sát bản ra t ử đ ệ luyện kiếm thời điểm hắn đều sẽ cảm thấy không thoải mái tóm lại n g ư ơ i ngàn vạn phải chú ý ta nên hạ tràng cắt vì cái gì luôn là an bài cho ta như thế giác rưỡi đối thủ nghe tới phía dưới trọng tài tuyên bố trận tiếp theo tiến hành quyết đấu hai phe tính danh về sau chiều hương cung ngự thần một mặt không tình nguyện hắn ngáy mắt xuất hiện ở đây bên trên đối phương cũng mới vừa mới lên tràng đây là một cái châu phi cái nào đó hắn căn bản chưa từng nghe qua danh tự tiểu quốc cực giả bản thân là bọn họ quốc gia đại biểu là bọn họ quốc gia duy nhất địa cảnh cừng giả người này đã ba mươi tuổi nói hết lời mới bị được phép tham dự vào lần này quyết đấu bên trong nói cách khác tên này tuyển thủ là bọn họ quốc gia tại địa cảnh tổ hy vọng duy nhất lúc đầu bởi vì thực lực thấp phía trước đem hết toàn lực may mắn chiến thắng hai chàng nhưng khi hắn nhìn thấy hôm nay đối thủ về sau trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng thậm chí cũng không dám ra sân đây chính là một chiêu đánh bại cái kia liên tiếp bại năm tên tuyển thủ thực lực phi phản cắt cầu mỹ dạ ngoan nhân a cho hai ngươi lựa chọn hoặc là chính mình đầu hàng hoặc là bị ta đánh xuống ta chán ghét người nói nhiều cho nên ngươi cần trả lời đầu hàng hay không là được rồi gặp một lần người cường giả này hai chân phát run chậm rãi đi tới chiều hương cung trên mặt nổi lên một vệ không kiên nhẫn trong mắt tràn đầy khinh thường trực tiếp ném ra dạng này mấy câu nói người cường giả kia nghe vậy lập tức lựa chọn đầu hàng chính mình chiến thắng hai chàng thua một chàng cũng không có cái gọi là dù sao sẽ không mất đi tư cách còn nếu là giống ngày hôm qua cái kia cắt cầu mị dạ như thế bị ngay ngược một cái kiếm khí lời nói liền tính không chết như vậy trọng thương cũng không có khả năng lại tham gia về sau kết đấu đại hội trọng yếu nhất quy định là không thể giết người chiều hương cung ngự thần tận lực khống chế cường độ để kiếm khí của mình công kích đến cắt cầu mỹ dạ về sau có khả năng đủ để đem nó nặng tổn thương nhưng lại sẽ không đem giết chết địa cảnh tổ bọn họ đảo quốc bên này không chỉ ba người bọn hắn còn có những cường giả ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đương nhiên đều có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này cắt cầu mỹ dạ thế nhưng những người khác lại không được hắn quá mức cương đại thế cho nên những người khác sinh ra một loại ảo giác cho rằng cái này cắt cầu mỹ dạ chính là cái thái kê nhưng trên thực tế có khả năng liên tiếp bại năm tên thực lực không kém tuyển thủ còn có thể có chỗ giữ lại người như thế nào lại là yếu đ ấ đâu cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch tốt một cách kia trừ kết thúc cuộc tỷ thí này mục đích quan trọng nhất vẫn là vì đồng bạn quét dọn c h ứ n g n g ạ i gặp đối thủ không chút do dự lựa chọn đầu hàng chiều hương cung ngự thần hài lòng nhẹ gật đầu quay người rời sân t r ư ơ i chín ngày thứ hai t r ư ơ i chín ngày thứ hai về sau gặp gỡ ta nếu là không có tuyệt đối tự tin trực tiếp đầu hàng liền tốt để tránh xuống về sau lập tức liền muốn lên đi lãng phí đại gia thời gian trọng tài phiền phức ngươi tuyên b ố một cái đi gặp hạ trang phía trước chiều hương cung ngự thần nhìn quanh bốn phía một cái đối khán đài tất cả tuyển thủ thản như nói sau đó quay người hạ tràng trọng tài đối n ó bộ này không coi ai ra gì cao ngạo thái độ cảm thấy hết sức bất mãn nhưng vẫn là tuyên bố cuộc t ỷ thí này kết quả tên t i a đầu hàng tuyển thủ tự nhiên cảm giác được cốt đ ụ c thế nhưng không có cách nào đối phương quá mức cường đại nếu như nói phía trước cắt cầu m ỉ dạ không biết thực lực đối phương dưới tình huống đầu sát sông về phía trước còn có thể thông cảm được như vậy hiện tại nếu như chính mình biết rõ song phương t r ê n lệnh rõ ràng còn sông về phía trước lời nói đó chính là từ đầu đến đôi ngu xuân lần thứ nhất gặp phải so ta còn phách lối người loại này cảm giác thật rất khó chịu à, người này tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải ta bằng không ta khẳng định sẽ dạy dạy h ắ n cái gì gọi là khiêm tốn điệu thấp phương tây ghê quan chiến bên này lù sở cực độ phản cảm nhìn xem trở lại chính mình khán đài tiếp tục ngồi tại ngự tọa phía trên nhàn nhã chơi điện thoại chiều hương cung ngự thần ma quyền s á t chử nói chính mình cũng không có học được đồ vật làm sao đi dạy người khác ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi đối đầu tên kia cho dù là chúng ta cũng sẽ không thắng được nhẹ nhõm mục tiêu của chúng ta là trước thắng được đấu vòng loại đồng thời tận lực thu thập địch nhân tình báo để ứng phó đấu bán kết ngươi xem một chút mặt khác những người này trừ những cái kia thực lực thấp có thể thắng một chàng là một chàng bên ngoài có ai là thật sự quyết tâm hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương cho dù gặp phải hắn ngươi cũng không thể vận dụng quá nhiều thực lực nếu không cuối cùng nếu như chúng ta ba người chưa thể thu hoạch được tư cách vậy coi như nguy rồi g a b r jen đầu tiên là n ổ nước bọn một cái chính mình cái này sư hình sau đó cẩn thận dặn dò lu sa ở miết nếu như là michael nói hắn như vậy hắn đã sớm sủ lông nhưng bây giờ là ga bơ gien nói hắn như vậy hắn cũng chỉ có thể nghe lấy vậy cần phải nói rõ trước ta có thể tuyệt đối không vào phục sinh thi đấu các ngươi người nào thích đi vào người nào đi vào ta muốn một đường chiến thắng đánh tới cuối cùng thật tốt thu thập một chút mấy cái này đảo quốc tiểu tử sau đó còn muốn cùng lầm tử câm còn có long chuẩn một trận chiến bất quá lấy hai người bọn họ thực lực nói không chừng rất dễ dàng liền sẽ bị đào thải đến phục sinh thi đấu bên trong đi a vậy phải làm sao bây giờ a một bên ga bơ gien cùng michael liếc nhau một cái bất đắc gì lắc đầu xem ra muốn c ù n g lũ s ả o dạng này làm theo ý mình người nói cái gì tuân thủ quy tắc cùng kế hoạch loại hình lời nói trên cơ bản liền thuộc về vô dụng gió thoảng bên thay các tổ vòng thứ nhất tuyển chọn cũng bị đám tuyển thủ trở thành đấu vòng loại hắn mục đích rất đơn giản liền cùng đại hội mục đích cuối cùng nhất giống nhau như lúc đó chính là sàng chọn tài nguyên có hạn đặc biệt là đến địa cảnh về sau tu luyện cần đại lượng tài nguyên cho nên bọn họ chính đạo bên này tập hợp toàn thế giới còn lại đủ khả năng sử dụng tài nguyên về sau cũng vẹn vẹn có khả năng cung cấp số ít người sử dụng cái này thế giới rất lớn có như vậy nhiều cái quốc gia có nhiều người như vậy cửa ra vào liền tính tu sĩ、si、ở trong đó chỉ chiếm một phần mười liền tính địa cảnh cường giả ở trong đó chỉ chiếm một phần trăm một thân mấy vẫn là tương đối khoa trương nếu như không tiến hành phương thức như vậy tranh đấu ra tối cường cũng là thích hợp nhất bồi dưỡng người đến tập trung bồi dưỡng lời nói về sau một khi không có người có khả năng đánh bại yêu hoàng cùng thi vương như vậy cái này thế giới liền xong rồi cho nên hiện tại bọn hắn cần phải làm chính là đem tài nguyên toàn bộ điện ở số ít mấy người trên thân đến mức là cái kia mấy cái toàn bộ nhờ lần này đại hội tuyển chọn trải qua các quốc gia cao tầng thương lượng cùng thảo luận cuối cùng bọn họ cũng quyết định tại đại hội kết thúc về sau đem những cái kia thất bại cường giả tụ tập lại từ bọn họ là tại u y ể n cùng thời gian thi chạy đến địa cảnh muốn tấn cấp thủy chung là lấy đốn ngộ làm chủ tu luyện làm phụ cho nên chỉ cần thiên phú đầy đủ lại có tài nguyên tương trợ tạm thời lạc hậu kỳ thật cũng không thể coi là cái gì bất quá cơm muốn từng ngộp ăn đường muốn từng bước từng bước đi bước đầu tiên thủy chung vẫn là cần tranh đấu ra các quốc gia thực lực tối cường cường giả định cao lại nói ngày thứ hai quyết đấu rất nhanh hạ màn kết thúc đến đây những cái kia thực lực không đủ cường giả trên cơ bản đã bị đào thải sạch sẽ trừ cá biệt vận khí tốt đến người thiên một đường đều không có gặp phải cái gì cường lực đối thủ hoặc là một mực luân không thái kê may mắn còn sống sót xuống dưới bên ngoài những trên cơ bản đều là có chút tài năng cường giả đến ngày thứ hai long chuẩn phượng tê ngô hà vấn thiên đám người đều có hạ tràng tranh tài kết quả tự nhiên là đều không ngoại lệ nhẹ n h ó m lấy được thắng lợi đồng thời đều là một chiêu giải quyết chiến đấu không có cho bất luận kẻ nào theo dõi cơ hội mà nửa b ư ớ c địa cảnh tổ lâm tử cầm cũng có hạ tràng cơ hội nửa b ư ớ c địa cảnh là cái rất đặc thù cảnh giới mạnh hơn huyền cảnh đ ỉ n h phong rất nhiều nhưng lại không bằng địa cảnh sơ kỳ nhưng mà lấy lâm tử cầm thực lực lại hoàn toàn đủ để cùng địa cảnh sơ kỳ cường giảm một trận chiến phía trước hắn cũng thân thỉnh trực tiếp gia nhập địa cảnh tổ lại bị ban chấp hành bắt bỏ để hắn là cái gì cảnh giới liền nhất định phải tham dự cái gì cảnh giới quyết đấu nếu như tại đại hội trong đó đột phá sẽ mặt khác c á n bài cho nên không hề nghi ngờ tại nửa bức địa cảnh tổ lâm tử cầm hoàn toàn chính là b ố t cấp bậc tồn tại hôm nay cái tiêm một trận chiến đấu hắn đồng dạng là một chiêu m i ễ sát đối thủ Buổi bên tối, tại Hoa Hạ Hoa này lúc â nâng m mọi một một thời trô trong, tối chén h người ở bên bên bữa bên ăn c mừng Hôm mấy một một ngày này thắng liên nay thông liên ngũ quyền gặp hai thật khoái, phải ra ta tiếp. tiếp cái, cái, là sự đầu e m một bọn họ đều đánh ngã.、Tiểu、ngũ rót hết một chén rượu lớn, đắc ý nói. hết đều đắc Tiểu rượu rót Lúc ý lâm tử câm phía trước dặn d o qua hắn cùng tiểu dẫn l i ê n tính đối đầu đạo quốc cường giả cũng không muốn ôm lấy quá lớn định ý có khả năng hòa bình giải quyết tốt nhất nếu như không thể hòa bình giải quyết vậy liền không cần có mảy may lưu tình tuyệt sát đối thủ nhưng vô luận là ngày đầu tiên liền bị tiểu dẫn đánh bại trong ruộng mũi nhọn phu vẫn là hôm nay bị tiểu ngũ đánh bại mấy cái này đảo quốc huyền cảnh cường giả toàn bộ đều là vừa mới bắt đầu liền trào phúng bọn họ chiến đấu sau khi bắt đầu hạ thủ mười phần h u n g á c vì vậy tiểu ngũ cùng tiểu dẫn cũng chỉ có thể không lưu một điểm thể diện trực tiếp đem đối phương đánh bại cái này cũng liền dẫn đến cái k i a mấy tên đảo quốc huyền cảnh cường giả tối nay đều không có cách nào trở về chỉ có thể tại lâm thời phòng y tế vượt qua bất quá cái này cũng chỉ có thể coi là bọn họ tự tìm lúc đầu tiểu ngũ cùng tiểu dẫn cũng không tính ra tay đất gác dùng ngu lực tướng bọn họ ném ra bên ngoài sân liền tính xong nhưng bọn họ không riêng vũ n ụ c bọn họ vũ n ụ c hoa hạ trọng yếu nhất chính là cái kia trong ruộng mũi nhọn phu còn đang tại tiểu dẫn mặt n ụ c mạ lâm tử c ầ m vì vậy về sau cái kia trong ruộng mũi nhọn phu thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị đông lạnh thành băng điêu tại hướng hương cung ngự thần hạ lệnh đem hắn sử tử về sau hắn thậm chí liền cho chính mình giải thích cơ hội đều không có liền bị trực tiếp liên quan khối băng cùng một chỗ đập bể những cái tiêu thực lực yếu ra hỏa trên cơ bản bị đào thải hết tiếp x u ố n g chúng ta lại nghĩ giống như bây giờ một chiêu m i ệ n s á t đã là chuyện không thể nào tư liệu ta thu thập không sai biệt lắm tiếp x u ố n g liền nên bài binh bố trợ đối phó cái gì đối thủ dùng cái gì trình độ thực lực cần thiết phải chú ý đối thủ có rất nhiều các ngươi nhìn một chút trong lòng có cái phổ sau khi cơm nước no nê、e, long chuẩn một bên cho đại gia pha t r à một bên đem chính mình hai ngày này chỗ thu thập được địch nhân tư liệu chuyển cho đại gia hoa lão long ngươi những tài liệu này thu thập tốt đầy đủ à, trừ trên thế giới chủ lưu những này đại quốc bên, ngoài, khác tiểu quốc gia bên trong cũng có một chút khó giải quyết ra hỏa tiểu ổ nhìn bán h xem đâu bán kết sẽ gặp p ả cái địch i gì nhân. t ngũ một b ê nhẹ cảm t ắ n bên cẩn một gật đầu trên mặt lại viết đầy lo lắng ta cùng tiểu dẫn tại huyền cảnh tổ ra biên trên cơ bản là sẽ không có vấn đề gì có thể là các ngươi bên này liền có chút khiến người lo lắng phương tây lủ sở cùng michael đảo quốc triều hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày vừa chờ chờ những này tất cả đều là điệu cảnh trung kỳ cường giả ta lo lắng các ngươi lâm tử câm nghe vậy cùng long chuẩn đối mặt một cái cái sau nết nết miệng ngươi cho rằng chúng ta sẽ thua bởi bọn gia hòa này tiểu ngũ lắc đầu ta đương nhiên không cho là như vậy có thể là yên tâm đi tiểu ngũ lao long bọn họ hiểu được phân tức bất quá tiểu ngũ lo lắng cũng không phải không có lý lao lòng các người nhất thiết phải cẩn thận người phía trên này tư liệu mặc dù rất kỹ càng đồng thời tương đối đầy đủ nhưng những cái kia một mực bị tuyết t à n g đồng thời đều là một chiêu m i ệ n sát đối thủ địch nhân đều có lẽ chú ý cũng không phải là đại quốc nhất định ra cừng giả mà tiểu quốc nhất định không có cừng giả giống như là đến từ công gô cái kia to con cùng đến từ l ã o cái kia tên nhỏ con bọn họ đều cho ta một loại cảm giác nguy hiểm đối với long chuẩn bọn họ lâm tử câm tự nhiên là khá có lòng tin nhưng cho dù dạng này về sau đấu bán kết hung hiểm cũng không thể coi nhẹ long chuẩn khẽ gật đầu trong lòng cũng minh m ạ c h những này thu thập không đến tư liệu gì đều là hắn đánh dấu đi ra trọng điểm chú ý đối tượng hắn nói cho đại gia nếu như là tại đối mặt bọn gia hỏa này thời điểm gặp phải nguy hiểm tại bảo đảm chính mình sẽ không mất đi tư cách dưới tình huống cuối cùng có thể bỏ quyền liền bỏ quyền thế nhưng ở trước đó phải bảo đảm có khả năng tận khả năng ngoi ra đối phương chiêu thức cùng thuật pháp đến thuận tiện người một nhà gặp phải tên này đối thủ thời điểm có khả năng không đến mức hai mắt đen thui lâm tử câm sờ lên cái cảm tựa h ầ nghĩ đến cái gì mở miệng nói lao long biện pháp này không sai chúng ta tránh né mũi nhọn đem lực lượng lưu đến mấu chốt thời điểm là ổn thỏa nhất đương nhiên gặp phải nguy hiểm thời điểm nên vận dụng lực lượng vẫn là muốn vận dụng không thể một mặt bởi vì muốn lẩn tàng lực lượng mà liền những cái kia đủ để khiến chính mình trọng thương công kích đều không ngăn cản ta nghĩ có khả năng nghĩ đến lao long biện pháp này tuyệt đối không chỉ hắn một cái ngày mai hẳn là đấu vòng loại ngày cuối cùng trải qua một phen sàn g trọn còn lại có bản lĩnh thật sự người tiến hành đ ấ u bán kết quốc gia khác những cái kia thực lực yếu kém sát xuất rất lớn sẽ bị phái đi lên xem như pháo hôi tới thăm dò địch nhân thực lực cho nên ngày mai tình hình chiến đấu sẽ là kịch liệt nhất sẽ lại không giống hai ngày trước như thế qua loa nghe xong lâm tử câm mấy câu nói một bên một mực chưa từng nói xen vào hà vấn thiên nơi này lúc mở miệng như vậy chúng ta có phải là có lẽ nói chúng ta bên này mà khác địa cảnh gia hòa tìm đến để bọn họ cũng lên đi dò xét địch nhân thực lực ta cảm thấy dạng này không hề hiện thực chúng ta hoa hạ thế lực đông đảo lần này dự thi trừ chúng ta mấy cái bên ngoài trên cơ bản đều là những tông phái khác người bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta một mực yên tĩnh lắng nghe phượng tê ngô lúc này cũng phát biểu ý kiến của mình lâm gia long gia lần này liền phái lao long cùng lâm kỳ đi ra Thục、Sơn、cùng Côn Sơn lâm u n cũng chỉ phải dừng ngô hòa vấn thiên, chỉ phái hòa Phật hinh ra lại có lời nói này thật có chút quá mức vò đoán tại hạ cũng không nhớ tới tô ra cùng lâm hinh là cái gì quan hệ thủ địch nha đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên tất cả mọi người quay đầu đi lại thấy được dưới ánh trăng toàn thân áo trắng tô nam ngồi tại trên bệ cửa sổ m ộ tô b nam nhẹ động quạt nhảy xuống bậy cửa sổ thu hồi có xếp chậm rãi đi tới hắn khuôn mặt vốn là xinh đẹp phối hợp mặc đồ này cùng với trên mặt nụ cười ấm áp rất có vài phần nho nhã khí chất duy chỉ có người quen biết hắn mới biết được cái này mặt ngoài luôn là mang theo nụ cười nam nhân tâm cơ cùng lòng dạ đều m ư ờ i phần sâu không ai biết được trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì tại hạ trước đến tự nhiên là muốn cùng lâm huynh cùng với các vị thương lượng hợp tác sự t ì n h mời lâm huynh yên tâm tại hạ đến thời điểm không riêng không có phá mất các vị kết giới cùng chất pháp ngược lại còn ở bên ngoài tầng thêm vào mấy đạo không phải tô mô khoét o a n g lần này các vị mới thật sự là trên ý nghĩa hoàn toàn không cần lo lắng bị người trộm nghe đến bất kỳ vật gì tô nam tại trước mặt mọi người đứng vững nói ra dạng này mấy câu nói lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày hắn ngược lại là quên đối phương đã chính thức kế nhiệm trở thành tô gia gia chủ tô gia sở trưởng trận pháp cùng kết giới xem như tô gia đệ nhất thiên tài có thể làm đến chuyện như vậy kỳ thật cũng không thể coi là bao nhiêu hiếm lạ suy tư một chút về sau lâm tử c ô m cùng lâm kỳ liếc nhau một cái n g h ị c h ư n g cầu một chút lâm kỳ ý kiến dù sao lâm kỳ cùng tô nam quen biết nếu như lâm kỳ phán đoán bọn họ có khả năng hợp tác như vậy hắn cũng không để ý trước nghe một chút tô nam muốn nói thứ gì ngươi những n à y chuyện ma quỷ lừa gạt một chút người khác tạm được nói đi ngươi muốn lợi dụng chúng ta đạt tới mục đích gì lâm kỳ nhìn chằm chằm tô nam lạnh lùng nói ra dạng này mấy câu nói rất rõi Hắn hiện tại mười phần không chào đón tô Nam, tại mởi biệt Tô đặc lợi à càng là là phía phía tính thì như vậy. Lâm Hình, chúng ta có thể là nhất tốt, không qua sau ta sao ta trước toán từ tiểu tốt, tin tưởng ngươi lớn có cùng bị bạn bây lên muốn nha? giờ Lâm l vậy. vì dụng gì đó cũng quá khó nghe ta mời các vị hỗ trợ tự nhiên cũng sẽ trả giá tương ứng lao động cùng đại giới dù sao thiên hạ này cũng không có bữa t r ư a miễn phí mà ta mục đích cũng chỉ có một cái đó chính là thu hoạch được một cái hoa hạ bên này danh lệch Trước Trước Dương Dương Cung Bạc Kiếm. Trước 1291, Dương Cung Bạc Kiếm, Kiế muốn danh l ạ c h ngươi sẽ không dựa vào bản thân bản l ĩ n h tranh n a chạy tới nói với chúng ta cái gì chính chúng ta bên này đều không đủ phân phối đâu đâu còn có dư thừa cho ngươi tranh thủ thời gian đi tiểu ngũ cũng mười phần không quen nhìn tô nam cho nên nói chuyện rất hướng trực tiếp phất tay liền muốn đổi người tô nam trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười nhưng cũng không liếc hắn một cái ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lâm tử câm trên thân hắn rất rõ ràng cái đoàn đội này thực lực tối cường chưa chắc là lâm tử câm thế nhưng đoàn đội hạch tâm lại nhất định là lâm tử câm chỉ cần lâm tử câm làm ra quyết định như vậy chuyện này trên cơ bản liền hoàn thành một nữa hai vị lâm、hình. Còn xin các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại làm trả lời ta thừa nhận tụ tập tại chỗ này đều là ta hoa hạ địa cảnh huyền cảnh bên trong đứng đầu chiến lược cùng tinh anh có thể là các ngươi từ đầu đến cuối chỉ có mấy người như vậy có một chút vừa rồi tử câm huynh phân tích cũng không có sai hiện tại liền tính lâm ra cùng long ra nguyện ý hỗ trợ tử câm huynh n g ư ơi thế nhưng dự thi nhưng thủy trung chỉ có lâm kỳ huynh cùng long c h u ẩ n huynh còn lại trong gia tộc mộ dung gia không am hiểu chiến đấu là không thể nào tham dự mà bùi ra cái kia tiểu yêu nữ tính cách cổ k h á i không có người có khả năng cùng nàng lôi kéo làm q u n còn lại mấy cái gia tộc không phải cùng nàng lôi địch chính là trung lập các ngươi đủ khả năng ngưng tụ chiến lược cũng chỉ có nhiều như vậy có thể trái lại phương tây cùng đ ả o quốc bọn họ là mười phần đoàn kết nội bộ bọn họ đã xác định phía bên mình danh n lệch cho nên những người còn lại cho dù liệu mạng cái mạng này cũng muốn bảo vệ những người này thu hoạch được sau cùng danh n lệch các nước đều có mười phần khó giải quyết cứng giả các ngươi thật cho rằng bằng vào các ngươi có mấy người liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng sao con kiến nhiều đều có thể cắn chết con voi húng chi song phương đều là con voi chúng ta cùng là hoa hạ người con cháu viêm hoàng lúc trước gân ân đoán, đoán còn mời các vị không cần để ở trong lòng chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực cuối cùng mới có thể lấy được chân chính thắng lợi lâm tử câm nhìn xem trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười tô nam hoàn toàn nhìn không tấu đối phương chân thực ý nghĩ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết định là tốt tô nam nói không phải không có lý phương tây cùng đ ả o quốc những quốc gia này không giống như là bọn họ hoa hạ mặc dù đồng dạng là phe phái phức tạp đồng thời cũng thích nội đấu nhưng một khi là đến trên quốc tế cùng quốc gia khác tiến hành tranh đấu lời nói đại bộ phận quốc gia cũng là có thể cùng chung mối thủ có thể là hoa hạ h là k ô như g giống, n có vậy một chút người chính là đến lúc này đều không quen nhìn chính mình chán ghét người tốt đều muốn cho người chơi ngắng chân lần này vẫn còn tương đối may mắn có lẽ là những người này cũng không hy vọng đến lúc đó hoa hạ bên này một người đều không chọn được bọn họ cống hiến ra đến tài nguyên liền b m ộ p h í cho nên cũng không có cho bọn họ chơi n g a n g chân bất quá muốn trông chờ bọn g i a hỏa này trợ giúp bọn họ lấy được thắng lợi vậy đơn giản là mơ mộng h à o huyền l i ê n tính giống như ngươi nói vậy chúng ta mấy người này không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng có thể ngươi chỉ có một người gia nhập chúng ta lại có thể làm bao lớn cống hiến đâu lâm kỳ điểm ra mấu chốt của vấn đề tô nam nụ cười trên mặt càng thêm hơn ta chưa từng nói qua cũng chỉ có ta một người vừa dứt lời trong phòng lập tức lướp vào đến mấy đạo bóng đen đứng ở tô nam bên cạnh bởi vì muốn cho đại gia một k i n h hỉ cho nên dùng kết giới cùng trận pháp đem bọn họ giấu ở bên ngoài để cho ta tới giới thiệu một chút ta lần này sẽ cùng ta cùng nhau gia nhập các vị những này các đồng bạn tô nam quạt xếp m ộ t thu bên cạnh cái này mấy tên cường giả đồng thời thả ra tự thân khí thế cường đại vậy mà toàn bộ đều là địa cảnh cường giả hai vị này là thạch gia thạch long thạch hồ hai huynh đệ thạch gia đương đại tối cường thiên tài thực lực đều tại địa cảnh sơ kỳ huynh trưởng thạch long là gia chủ người thừa kế nghe nói lần này đại hội là cho sau cùng thử thách nếu như biểu hiện của hắn để thạch ra ra chủ đương thời hài lòng lời nói hắn liền có thể kế nhiệm là đời tiếp theo gia chủ tô nam từ trái đến phải theo thứ tự giới thiệu đứng tại bên trái nhất chính là hai tên tướng mạo thường thường làn da ngăm đen thế nhưng thân thể mười phần to con người trẻ tuổi bọn họ tướng mạo gần như giống nhau như lúc tô nam giới thiệu đến bọn họ thời điểm bọn họ đồng thời ô m quyền lại đồng thời mở miệng nói mời mọi người chiếu cố nhiều hơn đến mức vị này diệp ra, ra chủ tri tử diệp như phong xem như phụ thân hắn diệp ra kiếm thánh thân truyền đệ tử một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa thực lực tại địa cảnh sơ、Kỷ. s xa bên thạch gia huynh đệ chính là một tên trên người mặc màu trắng kiếm áo khuôn mặt anh tuấn lại nhìn qua mười phần kiệt ngạo thanh niên ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây cuối cùng rơi vào lầm tử câm trên thân sau đó khoe miệng của hắn nâng lên một vệ khinh thường lạnh lùng nói nghe nói ngươi là cái tia diệp ra khí đ ồ diệp vân tu đồ đệ à khí đ ồ đệ tử quả nhiên không có cái gì chỗ đặc biệt nếu như ngươi thật là trong dự ngôn chúa cứu thế vậy thế giới này chỉ sợ là đã không cứu nổi còn cùng hắn nói nhảm thứ gì không có bọn họ chẳng lẽ chúng ta liền tranh đoạt không được chiến thắng danh n g ạ sao ta vậy mới không tin non ta đã sớm nhịn không được lâm tử c ô m ngươi phía trước cũng dám làm tổn thương ta phụ thân ta giết ngươi một cái nổi giận bên trong mang theo nồng đậm sát y âm thanh v a n g lên sau đó mấy tên cường giả bên trong một người lập tức liền xông ra ngoài vung đầu nắm đấm liền đánh về phía lâm tử c ô m tất cả chớ động lùi đến phía sau đi l o n g chuẩn con mắt c h ấ p động lên huyết sắc q u a n mang trong cơ thể phát ra trận trận tiếng gầm g ừ phượng tê ngô trên thân tiên quang trợi hiện trong tay chu tiên kiếm liền muốn ra khỏi vỏ hà vấn thiên ngay lập tức đi tới lâm tử c ô n bên cạnh tử vong chi liêm cũng xuất hiện ở tiểu ngũ trong tay q u a n mình nhiệt độ đột nhiên giảm xuống trong phòng lại có bông tuyết bay xuống song phương lập tức thay đổi đến dương cung bạc kiếm mà kèm theo lâm tử câm giống to một tiếng phượng tê ngô bọn họ thu hồi vũ khí đứng ở lâm tử câm phía sau lại thời khắc chuẩn bị cứu viện lâm tử câm thực lực của đối phương thập phần c ư ờ n g đại đến gần vô hạn tại địa cảnh trung kỳ mà lâm tử câm liền tính lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nửa bước địa cảnh đối phương lên sát tâm một quyền này chưa từng chút nào lưu t ì n h bọn họ lo lắng lâm tử câm không tiếp nổi nhưng mà khiến ở đây mọi người cảm thấy môn chính là lâm tử câm cứ như vậy đứng tại chỗ không n ú c ních cứ thế mà chịu đối phương một quyền bị đánh bay đi ra thứ h ạ n nhát diệp như phong thấy thế bật cười một tiế trong mắt khinh thường càng thêm nồng nặc thấy được lâm tử câm bị đánh bay một sát na tiểu dẫn vẫn nộ i triệt để bộc phát nàng không để ý song phương thực lực tranh l ệ n h toàn lực công đi qua mà trơ mắt nhìn xem hảo huynh đệ bị đánh long chuẩn bọn họ cũng không làm lúc đầu bọn họ đã cảm thấy tô nam không có ý tốt không muốn tiến hành cái này hợp tác hiện tại đến tốt đối phương vừa lên đến trả trực tiếp động lên tay bọn họ liền càng thêm không thể chịu được được doanh minh nơi g ư đây là ý gì phía trước không phải đã nói thả xuống t h ù hận không tại tính toán sao t ô nam nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất hạ tự nhiên là chân tâm muốn cùng lầm tử câm bọn họ hợp tác nói xác thực là lợi dụng lầm tử câm bọn họ bằng không hắn cũng sẽ không hơn nửa đêm chạy đến nơi đây lãng phí nhiều nước bọn như vậy có thể là hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế diệp như phong cùng cái này tiếp xuống hắn muốn giới thiệu danh o gia đương đại thiên tài một cái mở miệng trực tiếp n ụ c nhã đối phương sư phụ một cái trực tiếp cùng đối phương động lên tay bầu không khí làm như thế cương còn nói gì hợp tác à, cả h 1292, m â chỉ là huyền cảnh đ ỉ n h phong nữ yêu cũng dám cùng tiểu gia nhai răng nhìn tiểu gia cùng nhau thu thập ngươi doanh gia đương đại thiên tài căn bản không phải cái thương hương tiếp ngọc chủ gặp tiểu dẫn hướng hắn lao đến trực tiếp huy động lên nắm đấm hung hăng đánh về phía tiểu dẫn đồng thời dùng khí cơ đem khóa chặt tốc độ của hắn cực nhanh căn bản không cho những người khác cơ hội giúp ngăn lại công kích hoàn toàn là không giết chết tiểu dẫn không bỏ qua tư thế nhưng mà liền tại nắm đấm phải rơi vào tiểu dẫn trên thân tiểu dẫn đều chuẩn bị xong tối cường một kích muốn cùng liệu mạng thời điểm một bàn tay vững vàng tiếp nhận doanh gia đương đại thiên tài nắm đấm ngươi là doanh gia gia chủ nhi tự a ng điểm này ta thừa nhận có thể là ngươi lại có hay không biết nguyên do trong đó ta với các ngươi doanh gia không cựu không đoán có lẽ cái tia doanh mỹ bắt đầu các ngươi doanh gia vẫn tại tìm ta gốc d ạ thử hỏi đổi lại là người người nhà đều muốn c ớ i đến trên đầu ngươi ngươi sẽ không phản kháng có thể là các ngươi doanh gia nhưng là đánh tiểu nhân già đi ra cuối cùng gia chủ còn tự thân động thủ muốn giết ta ta cùng hắn công bằng quyết đấu đánh bại hắn có vấn đề gì ta chính là không có dùng bất luận cái gì ám chiêu càng thêm không có đánh lén hoặc là như thế nào điểm này ngươi có thể đi trở về hỏi phụ thân ngươi hiện tại ngươi chạy tới la hét muốn vì báo thủ ta nhìn ngươi tồi nhỏ để ngươi một quyền dù sao bất luận là nguyên nhân gì ta lúc đó xác thực đem phụ thân ngươi đả t h ư ơ n g ngươi một quyền này ta nhận nhưng là bây giờ ngươi lại còn muốn đối thê t ử ta đậu thủ muốn giết hắn thật cho rằng ta là quả h ờ mềm có thể tùy ý ngươi nắn bóp sao có một chút hy vọng ngươi làm rõ ràng lúc ấy ta vốn có thể trực tiếp giết phụ thân ngươi hắn dẫn người mai phục ta muốn giết ta không được còn bị ta đánh bại ta liền tính giết hắn cũng là chuyện đương nhiên có thể là ta không có làm như vậy tựa như vừa rồi tô nam nói như vậy chúng ta đều là hoa hạ người viêm hoàng tri tôn hiện tại vẫn là đại địch trước mắt lúc vốn là đồng tan sinh t ư ơ n g tiên hà thái cấp đánh bại yêu hoàng cùng thi vương bọn họ đồng thời sau khi chiến tranh kết thúc ngươi muốn đánh bao nhiêu lần ta đều phụng đổi tới cùng thế nhưng hiện tại mọi người thu liễm lại chính mình lệ khí đừng ép ta từ đầu đến cuối doanh gia đương đại thiên tài năm đấm đều bị lâm tử c â m nắm thật chặt vô luận hắn làm sao dễ dụa phản kháng vô luận hắn dùng hết phương pháp gì đều không thể đem năm đấm thu hồi mãi đến lâm tử c â m lời nói xong v u n g lòng tay ra hắn mới có thể thu hồi năm đấm của mình tất cả mọi người ở đây bao gồm tô nam đô sợ ngây người phía trước bọn họ đều cho rằng lấy lâm tử c ô n thực lực căn bản không tiếp nổi cái này doanh gia đương đại thiên tài một quyền dù sao nhân đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến địa cảnh trung kỳ mà lâm tử câm bất quá vừa rồi nửa bước địa cảnh mà thôi ngăn không được trốn không thoát cũng là rất bình thường ai biết vừa rồi doanh gia đương đại thiên tài đánh về phía tiểu dẫn cái kia một cái so vừa rồi lực đạo càng nặng tốc độ càng nhanh nằm đấm lại bị vừa mới bị đánh bay đi ra lâm tử câm vững vàng tiếp lấy đồng thời lâm tử câm có khả năng nắm doanh gia đương đại thiên tài nằm đấm để vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi mãi đến chính mình nói hết lời điều này có ý vị gì vừa rồi cái kia đánh về phía lâm tử câm nằm đấm tốc độ so cái này một cái chậm lực đạo cũng không có cái này một cái lớn Lâm trong ử Tử Câm cái cái Câm Chứ cố nước bây một Lâm không không thể nhưng đánh phía nhận. hắn này dẫn giờ tiếp tiểu tiếp t lại lấy, đổ về ý á n không né chịu một quyền bên n h chịu g một à i c ò có thể có khác thể i i ả thích sao. Trong sao. mắt quần quận lên sát ý dần dần biến mất vừa rồi trong nháy mắt đó lâm tử câm lại có loại muốn giết người cảm giác có thể là tốt tại tối hậu quan đầu loại này xúc động bị hắn kiềm chế nếu không tên i này doanh g i a đương đại thiên tài năm đấm đã bị hắn bóp nát xác thực cái này doanh g i a đương đại thiên tài vô luận là thực lực bản thân hay là thân thể bền bị trình độ đều vượt xa phụ thần hắn nhưng là bây giờ lâm tử câm so với lúc ấy cùng hắn phụ thân đối chiến thời điểm cũng không phải một điểm tiến bộ đều không có ánh mắt rời về phía diệp như phong lâm tử câm nhắm lại lên hai mắt sư phụ ta vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại cũng chính đạo xếp hạng thứ hai cường giả hắn hiện tại là địa cảnh trung kỳ xin hỏi các ngươi diệp ra gia chủ hiện tại lại là cái gì thực lực đâu tứ đ ạ i kiếm thánh bên trong xếp hạng không có sư phụ ta cao chính đạo cường giả bên trong xếp hạng cũng là như thế đến mức ngươi tên đồ đệ này nếu như một chiêu không thể đem ngươi đẻ xuống đất để ngươi không thể d ậ y được nữa ta đoạn tuyệt nơi này các ngươi diệp ra lấy cái gì xem như tư bản đến để ngươi ở trước mặt ta trang mười ba vô luận lúc trước sư phụ là vì sao nguyên nhân rời đi diệp ra Ta thể quyết thể tiền sao địa chỉ có thể nói hắn quyết định quá chính xác,、ở、chỗ này sao cái dạy hư học rắc còn có thể có cái hắn định hư sinh phương, nói này rời quá dạy đồ. ở gì vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại lâm tử câm đều rất phật hệ hắn không tranh tên trục lợi cũng không muốn tính toán quá nhiều nhân ra muốn đánh hai lần vậy liền đánh đi hắn có thể nhịn nhân ra muốn mắng hắn vậy liền mắng chửi đi cũng không có cái gọi là nhưng nếu như những người này muốn đối tiểu dẫn phụ m â u hắn sư phụ cùng huynh đệ động thủ hoặc là vũ nhục bọn họ như vậy lâm tử câm liền sẽ lập tức hóa thân tu la không chút lưu tìm mặt nếu như không phải sư phụ tại đại hội phía trước chuyên môn căn dặn hắn muốn đối diệp ra đệ tử thủ hạ lưu t ì n h hắn giờ phút này đã sớm động thủ liên tiếp bị chạm đến hai chỗ v ả y ngược cô kia lửa giận cùng sát khí không dễ dàng như vậy áp chế lại vừa rồi hắn có thể nhịn được không đối doanh gia đương thời thiên tài động thủ đã rất phí sức kỳ thật nói cho cùng cái gì tu luyện tài nguyên hắn đều có thể không quan tâm chỉ cần đối phương còn dám nói sư phụ hắn một câu lời nói xấu hoặc là còn dám đối tiểu dẫn động thủ hắn liền sẽ triệt để đem mặt xe rách để bọn họ đi không ra gian phòng này diệp như phong giận quá thành cười một thanh trường kiếm rơi vào trong tay hắn hét lớn một tiếng xông về lâm tử công. ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào một chiêu đem ta đẻ xuống đất để ta không thể d ậ y được nữa lâm tử câm hít sâu một hơi âm thầm lắc đầu là ngươi bước ta đ ừ n g trách ta đủ rồi tất cả dừng tay một đạo kết giới bích trương nháy mắt xuất hiện đem hai người ngăn cách ra tô nam n h í u chặt l ô n g mày biểu lộ tương đối không vui diễm huynh danh o huynh ta hy vọng các ngươi có khả năng nhớ tới m ộ t câu nhân vô tín bất lập lúc ấy nói tốt thả xuống ẩn đoán với nhau đại gia ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống chậm rãi trao đổi hợp tác một chuyện các ngươi minh sắc đáp c n g ta nói cho ta không có vấn đề nhưng bây giờ làm ra chuyện như vậy diễm huynh ngươi cho rằng ngươi vừa rồi đối lâm huynh lời nói xem như là ôn hòa nhã nhặn doanh huynh liền càng không cần phải nói sự tình đều không hiểu rõ rõ ràng liền đối với người ta đạo thủ ngươi không cảm thấy đỏ m à sao đường đường doanh gia cùng diệp ra ra chủ người thừa kế đại hội kết thúc liền muốn bắt đầu quản lý riêng phần mình gia tộc các ngươi làm như vậy thật không sợ mất mặt sao nếu như các ngươi còn thừa nhận cùng tô mỗ hữu nghị cùng phía trước thỏa thuận như vậy liền mời các ngươi không muốn lại làm ra chuyện như vậy phía trước toàn bộ l ậ trang đừng nhắc lại cũng không muốn lại n á o mâu thuẫn nếu như các ngươi không nhận cùng tô mỗ hữu nghị cùng phía trước hiệp định vậy các ngươi muốn làm cái gì liền mời liền thạch ô Mộ tuyệt k ô n g l i ắ ra huynh đệ gặp tô nam là thật tức giận vội vàng đi ra hòa giải đại gia một người nhường một bước tất nhiên là nói chuyện hợp tác phía trước ân ân đoán đoán thì khỏi nói doanh hoàng như gió các ngươi hai cái cũng đừng lại gây sự đều lấy đại cục làm trọng phía trước không phải đều nói tốt sao diệp như phong cắn chặt hàm răng hắn cùng tô nam từ tiểu nhất lên lớn lên lẫn nhau hữu nghị mười phần thâm hậu bằng không cũng sẽ không gia nhập tô nam trận d o a n h chính mình không muốn danh n g ạ c h ngược lại trợ giúp tô nam tranh thủ danh n g ạ c h hắn cũng không muốn khiến tô nam khó xử có thể lâm tử cầm vừa rồi mấy câu nói để hắn cảm giác được mười phần khuất đ h ụ c hắn không thể như vậy bỏ qua trên thực tế người đều là cái này bộ dáng thích chơi hai tầng tiêu chuẩn hắn hoàn toàn quên đi là chính mình trước vũ nhục lâm tử cầm sư phụ chính hắn vũ nhục người khác liền cho rằng không quan trọng còn nói chính mình nói chính là sự thật nhưng người khác vũ nhục hắn h liền muốn cùng người liều mạng tô nam ta nhìn tất cả những thứ này đều là người thiết kế tô ta mặt đỏ mặt trắng phân công rõ ràng à bất quá ngượng ngủ chúng ta cũng không thích xem kịch các ngươi muốn diễn chạy trở về chính các ngươi địa phương đi diễn không muốn tại chúng ta nơi này diễn vừa lên đến liền vũ lục nhân gia sư phụ còn đưa nhân ra một quyền lao lâm không có so đo với các ngươi các ngươi ngược lại còn tới sức lực ta nói cho các ngươi biết nếu không được cái này cái gì phá đại hội danh ngạch chúng ta đều đừng muốn nếu không được cùng diệp ra còn có doanh gia vẹt mặt các ngươi hai cái nếu là lại đến sức lực ta long chuẩn xin thể tối nay sẽ không để các ngươi còn sống rời đi nơi này Long c hai vị hành động đích thật là quá đáng luôn luôn tính tình tốt phượng tê nô lúc này đều cảm thấy tương đối phẫn nộ tiến lên một bước cùng long chuẩn đứng chung một chỗ mặc dù không có dùng khí cơ khóa chặt diệp như phong cùng doanh hoàng nhưng lại cũng là một loại tùy thời chuẩn bị tiến công tư thế tử câm là bằng hữu của chúng ta ta không cho phép có người như vậy ước hiếp bằng hữu ta nếu như các ngươi như cũ chấp mê bất ngộ ta côn luân phái cũng theo đó cùng các ngươi diệp ra cùng doanh gia phân rõ giới hạn tô nam sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi long gia là đ ư ờ n g kim chính đạo hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người côn luân là, là thế vẫn là đứng đầu chiến lược số lượng đều là muốn vượt qua bắt đại gia tộc bên trong mặt khác gia tộc hoặc là siêu cấp môn phái vẹn vẹn chỉ là long gia lời nói thật đánh nhau kỳ thật diệp ra cùng doanh gia cũng là không sợ nhưng nếu là hiện tại lại thêm một cái côn lôn phái lời nói tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau về sau hà vấn thiên cùng vô phật còn có tiểu ngũ bọn họ cũng tỏ thái độ liền lúc trước cùng lâm tử câm không đội trời trung lâm kỳ lần này đều bày tỏ nếu như diệp như phong cùng doanh hoàng không cho ra cái thuyết pháp bọn họ lâm g i a cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ lần này liền phảng phất chọc tổ hong v ò vẽ đồng dạng diệp như phong cùng doanh hoàng lập tức có chút không biết làm gì mới phải xem như gia chủ người thừa kế bọn họ cũng không phải là loại kia chỉ biết là hành động theo cảm tính mà không để ý đại cục mu xuân đặc biệt là doanh hoàng mặc dù hắn chiến đấu mười phần điên cuồng mà còn phần lớn thời gian đều thích hành động theo cảm tính thế nhưng gặp phải loại này liên quan đến gia tộc tồn v o n g đại sự thời điểm hắn cũng là sẽ dùng lý trí tới suy nghĩ vô luận là long chuẩn vẫn là phượng tê ngô cùng hà v â n thiên hoặc là lâm kỳ bọn họ đều là đ ạ i chấp trưởng mỗi cái gia tộc cùng môn phái đại quyền mà còn bọn họ tại riêng phần mình gia tộc và môn phái bên trong hy vọng khá cao gần như chính là loại kia bọn họ nói một không ai dám nói hai trình độ l i ê n tính mỗi cái gia tộc hoặc là tông phái đều cũng không phải là chỉ là gia chủ cùng trưởng môn một người định đoạt thế nhưng lấy bọn họ hy vọng cùng tầm quan trọng đến phán đoán cùng đánh giá. mấy cái này gia tộc và môn phái trưởng lão cũng sẽ không vì h ắ n diệp ra cùng danh o gia đắc tội nhà mình trưởng môn cùng gia chủ nhiều như thế siêu cấp đại phái cùng gia tộc nếu quả thật đem hết toàn lực không chết không thôi lời nói h ắ n diệp ra cùng tô ra tất nhiên sẽ bị d i ệ t tộc cho dù bọn họ bình thường cùng một chút thế lực khác giao hảo nhưng chỉ cần là lòng chuẩn bọn họ vì lâm tử câm thật là l i ề u lĩnh đại giới không chết không thôi lời nói những cái kia những thế lực là quả quyết không dám đi ra trợ giúp bọn họ một số thời khắc những quan hệ này đều là rất mập mờ, mờ cũng không phải là mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ bình thường cùng ngươi thân mật vô gian ngày lễ ngày tết trúc thọ gì đó còn tới thăm hỏi ngươi chính là chân chính sinh tử chi giao tại ngươi sinh tử tồn vong thời khắc những này cái gọi là hào huynh đệ bạn t ố t không tại phía sau đâm ngươi một đao liền đã xem như là nhớ t ì n h cũ lại có mấy cái sẽ thật rút đao tương trợ ý thức được vấn đề to lớn tô nam vội vàng lên tiếng lần nữa liên tục cùng lâm tử c ô m nhận lỗi hắn rất rõ ràng những người này cũng là vì lâm tử c ô n b ê n vực kẻ yếu lâm tử c ô n thái độ quyết định sự tình hướng đi lâm tử c ô n nói tính toán như vậy chuyện này liền như vậy b có thể lâm tử câm nếu là muốn truy cứu sợ rằng thật sẽ bốc lên một tràng nội chiến đại quy mô đi lão long các ngươi tâm ý ta hiểu rất rõ nhưng là bây giờ là phi thường thời kỳ đại gia nên nhất trí đối ngoại không muốn cùng người một nhà dương cung bạc kiếm đến mức các ngươi hai cái diệp như phong đúng không sư phụ ta cùng ta chưa từng t r e o chọc cùng có lỗi với quan ngươi ngươi lại mở miệng vũ nhục sư phụ ta mà ta chẳng qua là đánh t r ả m à thôi ngươi liền một bộ m u ố n l i ề u mạng bộ dạng ai đúng ai sai tự có công luật mà về phần ngươi doanh hoàng nhìn ra được phụ thân ngươi đối ngươi ký thác kỳ vọng cao vì để cho ngươi trở thành hoa hạ tối cường thể tu không tiết trả giá giá cao thảm trọng cũng muốn giết ta có thể là a từ vừa mới bắt đầu doanh mị nơi đó thời điểm chính là hắn chẳng hiểu ra sao t r e o cho ta mà còn doanh mị chết cùng ta không hề có một chút quan hệ có thể là doanh vô s o n g lại bắt lấy ta không thả ba phen mới bận thiết kế hãm hại ta còn hại thê tử ta bị yêu hoàng bọn họ bắt đi nhận hết tra tấn đổi lại là ngươi, ngươi còn có thể cười tha thứ loại người này sao ta giết hắn có sai sao đến mức phụ thân ngươi vừa rồi ta đã nói rồi không cần lại lặp lại tại lý các ngươi hai cái chân đứng không vững mà liền tính không nói đạo lý m u ố n tới so với ai khác năm đấm lớn các ngươi cũng không sánh bằng ta đối với các ngươi đều xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ còn muốn ta thế nào nói tóm lại cái này hợp tác nếu là có biện pháp tiến hành ta không cùng các ngươi lại tính toán các ngươi cũng quản tốt miệng của mình cùng tay đại gia ôn hòa nhã nhặn thương lượng thảo luận nếu như các ngươi còn khăng khăng muốn gây chuyện vậy ta chỉ có thể nói ta phục hồi yên tâm ta sẽ không lấy thế đẻ người ta sự tình liền chính ta giải quyết sẽ không để các bằng hưu thay ta ra mặt nghe xong lâm tử câm mấy câu nói diệp như phong cắn răng mở miệng nói nếu như ngươi có thể thực hiện ngươi vừa rồi nói lời nói một chiêu đem ta đẻ xuống đất như thế nào đều không thể ta không riêng cùng ngươi đến sư phụ ngươi trước mặt dập đầu xin lỗi từ nay về sau còn xem như ngươi tôi tớ ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó ta cũng là chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền làm tiểu đệ của ngươi cùng ngươi còn có thê tử của ngươi dập đầu xin lỗi Trước 1294, chiến. trước 1294, chiến. Kỹ thuật Như chiến, chiến, cùng chính 1294, 1294, doanh hoàng cùng diệp như Phong đều là biết chính mình không Diệp biết kỹ là đều sở dĩ làm như vậy là bọn họ không an tâm bên trong đối quỷ đạo phái cùng lâm tử câm căm hận cùng thành kiến nếu muốn để một người nhận thức đến sai lầm của mình kỳ thật cũng không phải là một việc khó chân chính khó khăn là để người này thừa nhận chính mình làm sai đồng thời sửa lại nếu như nói phía trước là vì doanh gia già chủ g i ấ u g i ế m doanh hoàng chuyện này không có nói cho hắn là doanh hoàng chính mình h ỏ i tham gia đến như vậy hiện tại từ lâm tử câm nơi đó nghe đến tất cả những thứ này chân tướng về sau hắn liền có lẽ minh mạch từ đầu đến cuối đều là phụ thân của mình cùng doanh gia chọn trước sự tình nhân gia lâm tử câm chẳng qua là đang lúc đánh t r ạ mà thôi có thể ngay cả như vậy người thủy chung vẫn là tình cảm động vật doanh hoàng vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này phụ thân là hắn duy nhất cũng là thân nhất thân nhân cứ như vậy bị đánh thành như thế hắn nhất định phải một cái thuyết pháp cùng một cái chấm dứt hôm nay hoặc chính là lâm tử câm bị đánh ngã hoặc chính là hắn bị đánh ngã tốt là đã các ngươi khăng khăng như vậy ta cũng liền phụng đổi tới cùng ta không muốn giết các ngươi cho nên hy vọng các ngươi cũng không muốn cùng ta liều mạng sinh mệnh từ đầu đến cuối chỉ có một lần phải biết quý trọng vì điểm này vượt nhỏ không đáng lâm tử câm gặp hai người khăng khăng muốn cùng hắn đánh một trận bất đắc di t h a n k ẽ sau đó tiến lên một bước nói như vậy c nói vọng. n hình như ngươi chỉ cần nghĩ liền có thể tùy thời giết chúng ta giống như ta cho ngươi biết lâm tử cầm vô luận là ngươi vẫn là diệp v â n tu hoặc là ta diệp như phong bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ làm bận ta diệp ra vinh quang diệp như phong đến toàn thân b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí thế trường kiếm trong tay phát ra trận trận kiếm minh mà một bên doanh hoàng càng là vẫn sức chờ phát động trầm mặc không nói hắn muốn chính là một cái chấm dứt đạo lý gì loại hình đ ồ vận hắn đã không muốn để ý tới nàng chỉ biết là nếu như chính mình liền thay cha báo thủ thực lực đều không có như vậy đừng nói là doanh gia, gia chủ hắn liền xem như một cái nam nhân cũng không xứng chính đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong long chuẩn lâm kỳ tô nam cùng với diệp như phong còn có thạch gia huynh đệ bao gồm chết đi doanh mỹ các loại những người này là thuộc về cùng một thời kỳ cũng là từ tiểu nhất lên lớn lên mà vừa rồi tô nam trong miệng nói tới bùi r a tiểu yêu nữ còn có doanh hoàng cùng với phượng tê n ô cùng hà vấn thiên những này xuất đạo lại m u ố n so với bọn họ buổi tối một chút hiện tại long chuẩn bọn họ đều đã hai bốn hai năm mà phượng tê n ô bọn họ đều mới vừa vặn hai mươi các ngươi người nào trước đến muốn cùng tiến lên ta cũng không có cái gọi là thua ta nhận thua lâm tử câm trong lòng không có một chút chiến ý chiến đấu như vậy cũng không phải là hàn mớn cho nên hắn tâm không cam tình không nguyện một chút hứng thú đều để đề lên không nổi càng thấy nhận thức qua càng nhiều người kinh lịch đến càng nhiều hắn liền càng minh bạch đại bộ phận người đều là ích kỷ mà còn hành động toàn bộ chịu tự thân tình cảm chi phối những cái tia chân chính đại công vô tư lòng mang người trong thiên hạ thực sự là có ít hắn cũng không phải là muốn rêu r a o chính mình mà là sâu sắc cảm giác đến cô độc cùng bất lực kỳ thật nói cho cùng chính hắn cũng là giống nhau tất cả mọi người đồng dạng không có gì khác nhau cho nên cho dù đến lúc này Doanh hoàng cùng Diệp hoàng Phong toán cho trong vừa cùng Như còn muốn vì một điểm tư đoán khăng khăng muốn đánh với hắn một trận, cho nên vừa rồi hắn cũng không khống chính mình cảm xúc, trong lúc nhất thời có muốn liều lĩnh động người nghĩ. chế thời thủ giết có cảm xúc, lúc có điểm với rồi lại liều tư một một suy vì quay đầu lại tất cả mọi người đồng dạng người nào đều chưa chắc so với ai khác cao thượng dù vậy tiếp tục bảo trì tiếp tục như vậy thật tốt sao ngươi quá cuồng vọng lâm tử cầm đến cùng là ai cho ngươi tự tin như vậy lấy ra ngươi khung long xích ta trước đến đánh với ngươi một trận diệp như phong dùng kiếm chỉ lâm tử cầm phẫn nộ nói lâm tử cầm thang khẽ chậm rãi nhắm hai mắt lại đi vậy thì bắt đầu a diệp như phong níu chặt lông mày mở miệng nói Lấy ra ngươi không long lợi không muốn để cho người nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trên tay của ta có binh khí, mà trên tay ngươi không gặp xích cho lúc của có có. khó khí, à, ta ta ta tay ta tay Haha, mà để ngươi sẽ còn quan trọng â m cái này. Không quan t lúc đầu ta am hiểu cũng chính là q u y ơ n c ư ớ p mà còn tất nhiên ta đều đã nói ra mới ngươi liền có thể không tới cái này cũng có hay không còn vọng cùng không coi ai ra gì không có quan hệ mà là ta căn bản liền không muốn vì chút chuyện nhỏ như vậy liền cùng các ngươi chơi loại này đấu tranh nội bộ tô minh phiến phức hỗ trợ thiết lập một cái kết giới bảo vệ một cái xung quanh à, cái này dù sao không phải chúng ta địa phương ở tạm nhân gia phòng ở lâm tử công đang t a hủy đi h á t cười một tiếng nhìn hướng đã chuẩn bị xong đồng thời đầy mặt phẫn nộ cùng oán hận cũng như gió nhẹ dọn mở miệng trên thế giới này thường thường rất nhiều chuyện không phải chính mình không muốn liền có thể không làm ngươi không muốn nhân ra lại nhất định muốn làm như vậy có thể làm sao đâu cũng được đánh liền đánh đi hy vọng sau này các ngươi không cần nói ta chỉ là tại đối mặt người một nhà thời điểm ngưu bước liền tốt kết giới bố trí xong lâm tử cầm vẫn là đứng tại chỗ bất động hiện tại ngươi có thể bắt đầu công đến đây đi lâm tử cầm nhìn hướng diệp như phong nói như vậy diệp như phong hít sâu một hơi cắn răng nói ngươi b ấ t quá nửa bước địa cảnh mà ta đã sắp địa cảnh trung kỳ to lớn như vậy thực lực sai biệt ngươi muốn ta trước công vậy cái này cuộc chiến đấu cho dù thắng cũng mất mặt ngươi trước công ta nhờ ngươi ba chiêu lâm tử cầm khé thở dài một tiếng nhắm hai mắt lại nói đến quần vọng ta nghĩ chúng ta khả năng là tám lạng nửa cân không biết phụ thân của ngươi cũng chính là diệp da kiếm thanh có hay không dạy qua ngươi một việc đó chính là thực lực từ trước đến nay liền không phải là bằng vào mặt ngoài cảnh giới có thể phán đoán tất nhiên ngươi để ta trước công vậy được rồi chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ta muốn xuất thủ xin cẩn thận vừa dứt lời toàn bộ kết giới bắt đầu nhận lấy kịch liệt chấn động tất cả mọi người ở đây cũng thay đổi sắc mặt cho dù ngăn cách kết giới bọn họ cũng có thể cảm nhận được một cỗ hết sức năng lượng cường đại ba động tiểu ngũ nuốt ngụm nước bọn lẩm bẩm nói ta dựa vào lao lâm lúc nào học được loại này đại chiều cái này đây là nửa bức địa cảnh sao một tôn ba đầu sáu tay minh vương hư ảnh từ lâm tử c ô m sau l ư n g nhẹ lên sau đó chậm dại bám thân tại trên thân lâm tử c ô m toàn thân tản ra màu vàng quang mang cùng trí dương trí cương khí tức nháy mắt biến mất ngay tại chỗ diệp như phong cẩn thận dùng một chiêu cường đại chiêu thức ứng đối có thể vẹn vẹn một q u y ề n lâm tử c ô m liền đem chiêu thức lập tức phá mất sau đó đối diện nắm lấy đầu của hắn hung hăng đem hắn ép đến trên mặt đất một chiêu kết thúc nhàn nhạt phun dạng này mấy chữ lâm tử c ô n một bên ngồi tại diệp như phong trên thân tay còn vừa đẻ xuống trên mặt ngay sau đó hỏi nhận thua sao ta không nhận diệp như phong trong lòng đầu ti sau đó chính là một c ô mánh liệt khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu hắn ra sức d i ấ y r u a dùng hết lực khí toàn thân cùng chân khí thế nhưng lại phát hiện căn bản là vô dụng cái k i a t ố t chúng ta một lần nữa mãi đến ngươi nhận thua mới thôi chương một n r ă m chín m m ấ t lý trí chương một n r ă m chín m m ấ t lý trí tại bán thần không gian lúc tu luyện không có người biết lâm tử câm đến cùng tu luyện một chút cái gì bởi vì đối với hắn chỉ đạo bán thần từ trước đến nay đều là một đối một tiến hành mà lâm tử câm bình thường mặc dù có cùng long chuẩn còn có phượng tê ngô bọn họ đối luyện thế nhưng song phương đều là bằng hữu sợ hai tổn thương đến đối phương cho nên toàn lực ứng phó về toàn lực ứng phó một chút cường đại chiêu thức bọn họ vẫn là sẽ không sử dụng cho nên liền tính cùng lâm tử câm nhận biết thời gian dài nhất tiểu ngũ cùng lòng chuẩn đều nhìn không ra lâm tử câm có bất kỳ khác biệt có thể duy nhất để bọn họ cảm thấy kinh ngạc là lâm tử câm toàn tài lâm tử câm vốn là so với người bình thường cố gắng lại thêm trải qua địa tâm long nham nhũ gian luyện Vô trong l thời n gian ngắn hắn kiếm thuật tiến bộ khiến vượng tê ngô cùng hà vấn tiên h cảm thấy tương đối kinh ngạc mà công phu quyền cước càng là ép vô phật nhiều lần vận dụng bất động minh vương thân nhưng vẫn là bởi vì lâm tử câm bình thường cùng bọn họ luận bản thời điểm căn bản sẽ không vận dụng toàn lực cho nên bọn họ kinh ngạc sau khi cũng không biết lâm tử câm hạn mức cao nhất ở nơi nào kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết lâm tử câm vốn là nắm giữ vượt qua thường nhân cố gắng hiện tại lại có vượt qua thường nhân thiên phú và năng lực l ĩ n h ngộ đồng thời trong tay còn nắm giữ lấy cái k i a thần thoại nhân vật chỗ sáng tác ghi chép hoa hạ tuyệt đại bộ phận thuật pháp quỷ đạo âm dương thuật cho dù cảnh giới bởi vì một số nguyên nhân bị hạn chế tại nửa bước địa cảnh nhưng trải qua đoạn thời gian k i a tại b á n thần không gian tu luyện cùng với b á n thần một đối một t ỉ mỹ chỉ đạo hiện tại lâm tử cầm thực lực có thể tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy như thế trải qua nghiên cứu về sau lâm tử cầm phát hiện bất động minh vương thân là một môn có khai phá chỗ chống chiêu thức phía trước hắn đánh bậy đánh bạ quản chu thiên vấn năng lượng về sau bất động minh vương, thân liền tiến hóa thành thanh liên minh vương. thiên vấn đời thứ nhất chủ nhân tục truyền là tần thủy hoàng thân là đế vương trọng yếu nhất chính là đầu góc thanh tỉnh bình tĩnh tỉnh táo mà thân là đế vương nội kiếm thiên vấn tự thân năng lượng liền vẫn có loại này để người tại đối mặt bất luận cái gì dụ hoặc, hoặc là phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực thời điểm nội tâm đều có thể bảo trì thanh minh đầu góc từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh tỉnh táo công hiệu vì vậy tại hấp thu cái này một cố năng lượng tiến hóa thành thanh liên minh vương về sau lâm tử c ô một khi đem sử dụng ra cũng sẽ nhận loại này công hiệu ảnh hưởng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo mà một lần kia tại địa phủ thời điểm Hắn đ e cho thu tới sắp tăng bạo thân thể của mình của dù, dù có h lực lượng kia quá mức cường đại cho tới khi lúc hắn căn bản điều khiển không được có thể chính là bởi vì ở vào âm dương minh vương minh vương phụ thân trạng thái lâm tử công chém xuống diêm vương, vương đại, phân thân vừa vặn là thần cảnh cường giả cho dù chỉ có chính mình một phần ngàn thực lực phân thân cũng không phải lúc ấy như vậy thực lực lâm tử câm có khả năng thương tổn mà âm dương minh vương lần thứ hai xuất hiện là tại lâm tử câm độ kiếp thời điểm đối mặt mặt cổ một kích cuối cùng không cách nào chống c ự hắn lần thứ hai tại mất đi ý thức dưới tình huống kích thích âm dương minh vương mà lần này hắn giữ lại một chút ý thức sau đó hồi tưởng lại một chút đoạn ngắn hắn bắt đầu có ý thức làm ra một chút thí nghiệm vì vậy tại về sau chiến đấu bên trong sử dụng ra bình thường bất động minh vương thân thời điểm hắn đem trong cơ thể âm dương chi lực chia tách thành thuần dương lực lượng chỉ hướng bất động minh vương lực phá hoại vô cùng cường đại kim cương minh vương xem như chính mình tại đối mặt bình thường bất động minh vương thân không có cách nào đối phó địch nhân thời điểm sử dụng chiêu thức kim cương minh vương kỳ thật không coi là cái gì đại c h i ê u phía trước long chuẩn cùng phượng tê ngô bọn họ có thể thấy được qua rất nhiều lần vậy mà lúc này bọn họ tựa hồ mới nhớ tới đến tu luyện phía sau một đoạn thời gian lâm tử câm tựa hồ liền bắt đầu không tại sử dụng một chiêu này chưa từng nghĩ hiện nay lại nhìn thấy sử dụng hiệu quả vậy mà khủng bố như vậy vừa vặn nâng lên muốn tiến hành lần thứ hai lâm tử câm lập tức liền bông lỏng tay đứng lên giải trừ kim cương minh vương phụ thân sau đó cùng diệp lâm tử câm ngươi quá đáng vậy mà như thế nhục nhã ta ta l i ề u mạng với ngươi diệp như phong phẫn nộ tới cực điểm đem trường kiếm ném qua một bên sau đó trong tay tia sáng l ó e lên một thanh tạo hình kỳ lạ ngươi kiếm tản ra nhàn nhạt huyết sắc hỗn hợp có thanh sắc quang mang kiếm liền xuất hiện ở trên tay như gió ngươi quá xúc động chẳng qua là đồng đạo ở giữa luật bàn không đáng vận dụng thượng phẩm pháp khí à. tô nam sắc mặt biến đổi la lớn diệp như phong giờ phút này lấy ra chính là diệp da cung phụng thượng phẩm pháp khí huyết một kiếm đại đa số thượng phẩm pháp khí đều là dùng đặc thù kim loại hoặc là kỳ thạch chế tạo mà chỉ có cái này thành một kiếm là dùng gỗ điêu khắc mà thành. bất quá tuy nói là gỗ có khả năng dùng để chế tạo thượng phẩm pháp khí cũng không thể nào là bình thường gỗ tại thời cổ có một cái truyền thuyết đại ý là thế gian tất cả sinh vật có sinh mạng sinh mệnh đều là từ sinh mệnh chi thụ ban cho nhân loại tham lam n h ư toan đem khổng lồ như thế sinh mệnh lực lượng chiếm làm của riêng thực hiện trường sinh không giả vì vậy liền phát động chiến tranh đem mặt khác sinh vật x u a t đổi chính mình độc chiếm sinh mệnh chi thụ có thể là độc chiếm sinh mệnh chi thụ đám người phát hiện tất cả vẫn là không có gì thay đổi bọn họ nên chết giả vẫn là phải chết giả Có người liền đưa ra sinh mệnh tri thụ đem sinh mệnh lực lượng giấu đi cự tuyệt cung cấp cho bọn họ vì vậy bị tham lam làm choáng váng đầu hóc đánh mất lý trí vung lên bàn cổ lưu lại khai thiên phủ phạt đổ sinh mệnh tri thụ từ bị chặt cây địa phương chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi tựa như là nhân loại huyết dịch đồng dạng sinh mệnh tri thụ ung tùn c ả n h lá cùng thân cây toàn bộ bị cái này đỏ tươi chất lỏng dính vào nó b i thương nó phẫn nộ nó thiêu đốt chính mình còn lại sinh mệnh lực lượng nguyền rủa nhân loại tham lam vĩnh viên không thể hưởng thụ dài giảm giá sinh mệnh vì vậy từ đó về sau nhân loại thọ mệnh đại giảm lúc đầu có thể sống đến hai ba trăm tuổi giảm mạnh đến bảy mươi liền xem như mười phần hy. đương nhiên đây chỉ là cái truyền thuyết không hề có thể tin hết hiện tại tu sĩ trên cơ bản đều có thể sống trắng nhập tuổi mà hiện đại những cái tia nghiên cứu lịch sử chuyên gia cũng cho ra giải thích thời cổ y thuật các phương diện đều không có phát đạt như vậy lại thêm thời cổ rất loạn động một chút lại đánh trận mất mùa gì đó cho nên mọi người mới sống không lâu mà còn liền tính không theo đả ạ ý h u ỳ n thuyết tiến hóa bên kia xuất phát mà là căn cứ thần thoại mọi người cũng là t ử nữ hoa đại thần bóp ra đến bất quá bất kể nói thế nào làm quỷ đạo phái tổ sư đem chính mình từ một chỗ cực kỳ hung hiểm di tích cổ bên trong tìm kiếm ra đến một đoạn cổ mục ném tại luyện khí đại sư trương đại sư trước mặt thời điểm cái sau bắt đầu cảm thấy truyền thuyết cũng không nhất định đều là giả dối t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi sáu kiếm tên máu mục t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi sáu kiếm tên máu mục khối này cổ mục chỉnh thể xanh biếc phía trên lại còn có một khối lớn một khối lớn màu đỏ sậm điểm lâm tấm giống như là nhiễm phải đã khô cạn vết máu đồng dạng trương đại sư trải qua thí nghiệm về sau phát hiện khối này cổ mục hết sức kỳ lạ lưới đao chém không đức hỏa diễm nung không chạy bị ném lúc đầu trương đại sư một lần đều từ bỏ dù sao dạng này tài liệu hắn từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua nhưng mà ai biết tại một cái rông t ố đêm trên trời rơi xuống dị tượng trên bầu trời vạch qua huyết sắc lôi điện rèn đúc trong lò cổ mộc phát sinh biến hoa cực lớn chính mình biến thành một thanh kiếm kỳ thật nói là kiếm phôi muốn càng thêm chuẩn xác một chút bởi vì huyết mộc kiếm hộ thủ châu vẫn là cổ mộc nguyên thủy bộ dạng chỉ là xuất hiện trôi kiếm cùng lưỡi kiếm mà còn lưỡi kiếm cuối cùng một bộ phận cùng hộ thủ còn kết nối lấy không riêng không có mũi nhọn còn có một chút nhanh cây nhỏ một bộ phận ở phía trên trôi kiếm cũng mười phần thô ủy đạo phái tổ sư bấm ngón tay tính toán lập tức muốn tiêu hủy cái này đồ vật có thể là liền đem kiện vật phẩm này mang về hắn đều không thể đem tiêu hủy thanh này huyết một kiếm cũng đã trở thành duy nhất một kiện đã không có khí linh cũng không phải chân chính trên ý nghĩa từ trương đại sư rèn đúc dị loại thượng phẩm pháp khí những thượng phẩm pháp khí đều có khí linh còn có đủ kiệu thần thông có thể duy trì có cái này một thanh kiếm không riêng không có khí linh cũng không có bất luận cái gì thần thông nhưng mà duy trì có diệp ra tiên tổ không hề e ngại hắn đồng tình sinh mệnh tri thụ hạ tràng lại thêm tự thân tu luyện chính là một hệ công pháp mà còn cũng là trung vị lực lượng mục tri lực trường k h ô n g giả tuổi ra hắn bằng vào tự thân mục tri lực lĩnh ngộ được tự nhiên trí lực vì vậy tại hắn cùng trương đại sư liên thủ phía dưới bọn họ chế tạo ra một thanh vỏ kiếm đến phong ấn thanh kiếm này trấn áp lại trên người hắn nguyền l i n rủa về sau thanh kiếm này liền trở thành diệp gia tiên tổ bội kiếm mặc dù thanh kiếm này như c ũ không có sinh ra khí linh nhưng cuối cùng là sẽ lại không phản vệ chủ nhân tại sau khi chết thanh kiếm này một mực từ diệp gia đến c u n g phụng cùng áp chế diệp gia tiên tổ trước khi chết lưu lại di huấn ít nhất phải nắm giữ một chi lực đồng thời vận dụng đến lô hỏa thuần thanh hậu nhân mới có tư cách được đến thanh kiếm này cho nên diệp gia cũng đã trở thành bát đại gia tộc bao gồm những cái kia cung phụng thượng phẩm pháp khí gia tộc và môn phái bên trong một cái duy nhất g i a chủ kế thừa c ũ n g có hay không nắm giữ được thượng phẩm pháp khí không có quan hệ gia tộc cùng chính mình danh tự không giống chính là diệp như phong cũng là tu luyện một hệ công pháp mà diệp gia kiếm thuật cũng cùng cái này hết u y một kiếm đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn một c u n g thủy đều là ngũ hành bên trong tương đối nhu hòa thuộc tính một hệ công pháp không riêng gì có thể làm cho chân khí trong cơ thể tốc độ khôi phục thay đổi đến nhanh mà còn đại bộ phận một hệ chiêu thức đều là dùng cho điều trị cùng phụ trợ có thể mà lại diệp ra kiếm pháp hung ác vô cùng chiêu chiêu lấy tính mạng người ta để người khó mà chống đỡ liền cung huyết m ộ t kiếm đồng dạng rõ ràng là được xưng là đưa cho tất cả sinh vật sinh mệnh sinh mệnh c h i thụ một bộ phận lại chính mình biến thành một thanh khát máu giết người binh khí mặc dù có vỏ kiếm gò bó nhưng cái này thủy chung là một thanh chẳng lành kiếm bản chất liền cùng đạo quốc nói tới yêu đạo đồng dạng cho nên cho dù diệp ra kiếm thánh đem thanh kiếm này giao cho mình nhí tử cũng liên tục căn dặn hắn không phải vạn bất đắc gì thời điểm không thể sử dụng có thể thời khắc này diệp như phong đã mất đi lý trí căn bản không để ý tới những này vừa rồi lâm tử câm thật một chiêu liền đem hắn đặt tại trên mặt đất thì cũng không còn cách nào động đậy về sau gặp hắn k h ô n g phục còn trực tiếp đứng dậy nói có thể một lần nữa chuyện này với hắn đến nói quả thực là lớn lao vũ nhục kỳ thật nhắc tới diệp như phong c a tính cùng ý nghĩ cùng lúc đầu lâm kỳ có chút cùng loại đồng dạng là vô cùng sùng bái chính mình gia tộc trong lòng đem vinh dự của gia tộc đối đãi so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn cho nên không cách nào tha thứ vinh dự của gia tộc nhiễm phải chỗ bẩn phía trước lâm tử câm bởi vì phế huyết chi phía sau thân phận bị lâm kỳ chỗ căm thủ cùng kinh thường về sau bởi vì lẫn nhau chậm rãi quen biết nhìn thấy chân chính không giống đối phương minh bạch chính mình phía trước cách nhìn quá mức cực đoan cũng bởi vì kinh lịch rất nhiều chuyện cho nên tâm cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa mới trở thành bạn tốt mà đối với diệp như phong đến nói hắn không biết diệp vần tu ban đầu là làm sao bị trục xuất diệp ra từ ra phả bên trên lao đi thân phận chuyện này tại diệp gia là cái không cho phép đề cập bí mật nhưng đối với hắn đến nói dạng này người chính là diệp gia chỗ bẩn rõ ràng bị trục xuất gia tộc còn đỉnh lấy cái kia dòng họ rõ ràng bị trục xuất gia tộc hiện tại những người kia nhắc lên diệp vân tu đều sẽ nói hắn nguyên lai、like、là diệp gia người c h ắ c không được lợi hại như vậy các loại lời nói để hắn dị thường nổi giận cho nên coi hắn nhìn thấy diệp vân tu đệ tử lâm tử câm về sau hắn mới sẽ như vậy phản cảm cùng chán ghét thế cho nên phát sinh chuyện sau đó cho tới bây giờ hắn cũng còn không có chân chính ý thức được sai lầm của mình chỉ biết là nắm lấy điểm này k u ấ t nhục không thả lại chưa từng nghĩ tới là chính mình trước vũ nhục người khác sư phụ phía trước tư vẫn nhắc nhở qua chính mình mặc dù nói thượng phẩm pháp khí toàn bộ đều là vì bảo hộ nhân loại mà sinh ra khí linh phần lớn đều là tâm tính thuần lương hạng người nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ khí linh nắm giữ cùng nhân loại đồng dạng phức tạp tình cảm cho nên kỳ thật cũng rất khó làm đến triệt triệt để, để đại công vô tư một số thời khắc cũng sẽ một chút xử trí theo cảm tính hoặc là bởi vì tình cảm mà đối làm ra một loại nào đó lựa chọn do dự tựa như là ngọc lân như thế nàng đối lâm kỳ có loại đặc thù tình cảm đồng thời đối lâm kỳ n à n g so với lẽ ra nên trọng yếu nhất nhất có lẽ thủ hộ toàn bộ lâm ra cùng cái này thế giới cũng còn muốn để tâm nhưng nhiều khi ngọc lân đều là lấy đại cục làm trọng cũng không có xuất hiện bởi vì tư tâm mà hại chết qua người nào tổn thương qua người nào tình huống cho nên dạng này cũng còn không tính hỏng bét bết bắt nhất chính là giống huyết m ộ c kiếm dạng này dị số tư vẫn xem như cái thứ nhất sinh ra khí linh về sau một mực đi theo quỷ đạo phái tổ sư lúc ấy là theo quỷ đạo phái tổ sư cùng một chỗ từ di tích cổ bên trong thu hồi cổ m ộ c đồng thời mắt thấy sinh ra đến về sau tất cả mọi thứ cho nên hắn điểm ra c h u ô i này huyết mộc kiếm một chút đặc tính đồng thời nhắc nhở lâm tử câm nhất định muốn cẩn thận cái này thượng phẩm pháp khí bên trong dị số mặc dù trong đó tựa hồ không có khí linh nhưng hắn nói cho lâm tử câm lấy hắn thân là khí linh đối đồng loại nhạy cảm cảm giác hắn phát hiện thanh kiếm này cũng không phải là vật chết khả năng rất lớn là có chính mình ý thức trải qua phía trước tư vẫn nhắc nhở lâm tử câm đối với c h u ô i này huyết mộc kiếm vô luận là ngoại hình hay là dị thường sắc bén có khả năng chém c ắ t chân khí cùng năng lượng đặc tính đều vô cùng quen thuộc gặp d i p như phong lấy ra thanh kiếm này lâm tử c h ơ mắt nhìn đối phương tích chữ lên đại lượng chân khí sau đó hướng chính mình lao đến lần thứ hai nhẹ dọn g thở dài lâm tử cầm khẽ lắc đầu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ai chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy nguy cơ chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy nguy cơ huy động huyết m ộ t kiếm không có xinh đẹp chiêu thức cũng không có bất kỳ k ỹ xảo diệp như phong chỉ là đại lượng hướng huyết m ộ t kiếm bên trong rót chân khí sau đó hung hăng bổ về phía lâm tử cầm vẹn vẹn một nháy mắt sắc khí ngập trời phô thiên cái địa hướng về lâm tử cầm ép tới lâm tử cầm sắc mặt thay đổi đến có chút ngưng trọng long chuẩn cái kia q u n bạo vô cùng sát khí tại cái mà lâm tử câm cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì diệp như phong dám không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào trước chói buộc chặt hắn liền trực tiếp x u ố n g lại bởi vì c ố này sát khí thực tế quá mức khổng lồ làm hắn căn bản chống đỡ không được bị c ố này sát khí chỗ áp chế lâm tử câm liền tính có thể động cũng vô cùng chậm chạp nhưng mà cho dù dạng này trơ mắt nhìn xem kiếm bổ về phía mình lâm tử câm lại tự hộ như không hề lo lắng làm kiếm liền muốn chém chúng hắn thời điểm hắn lập tức xuất thủ manh kích tại diệp như phong trên cổ tay đi theo ban thần cùng bạch linh học tập về sau h ắ ngay vô vẫn luận là đối chân khí vẫn là đối tự thân lực l chân thân n đối đối khí tự ư ợ điều i k h sau đó t lâm tử công đối u trở tay hạn chế diệp như phong thản nhiên nói lần thứ hai ngươi phục vẫn là không phục thấy cảnh này ở đây biết một chút diệp da huyết một kiếm lai lịch người toàn bộ đều sợ ngây người bọn họ đều cho rằng lầm tử câm lần này chết chắc tô nam thậm chí đều làm tốt gánh chịu liên quan trách nhiệm rất lộ nhưng ai cũng không có nghĩ đến lâm tử câm thế mà dùng phương pháp như vậy hóa giải đây cơ hồ không cách nào trốn tránh cũng vô pháp phòng ngự công kích nếu muốn tháo bỏ xuống đối phương vũ khí tay chân lưng cổ tay hoặc là ngón tay kỳ thật đều là rất không tệ lựa chọn rất nhiều trong lòng người cũng rõ ràng làm sao đối phó trong tay nắm giữ vũ khí đối thủ có thể là dưới loại tình huống này muốn làm đến điểm này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình ít nhất đổi lại tô nam bọn họ tại giống nhau dưới tình huống. bọn họ đều tự nhận là chính mình làm không được cái này lâm tử cầm thực lực chân thật đến cùng khủng bố đến mức nào tô nam nhắm lại lên hai mắt ở trong lòng tự mình lẩm bẩm lúc trước hắn đ ố i lâm tử cầm nhưng thật ra là cảm thấy khinh thường đồng thời căn bản không có để ở trong mắt hắn thấy tại cái này người người đều ăn người không nhà xương hiểm ác thế giới loại này thiện lương nhân yếu ra hỏa không sớm thì muộn sẽ bị người lợi dụng sau đó coi như pháo hôi vứt bỏ mà còn thực lực cũng thực tế quá thấp thật không nghĩ đến về sau lâm tử cầm không riêng thực lực càng ngày càng mạnh còn làm quen giống như là phượng tê ngô hà vấn thiên dạng này chính đạo siêu cấp thiên tài mà h ắ nhưng p í a t r ớ c hảo h u y h đệ l o n Chuẩn cũng kế nhiệm trở thành Long g kê i trở ai g a Chủ, vô l u ậ nghĩ là thực lực hay là thế lực đều đột nhiên kéo lên. Lúc trước, Lâm là luận nào thực thế đột trước Tử、câm、tại chính đạo quá thực tựa như là một chiếc thuyền đơn độc. bất hay nhiên chính như chiếc hơi Câm độc, đều đạo đơn quá n kéo kẻ d ù một điểm t liền lực lượng liền có ể để chìm tại mưa to lớn hạ biển chìm cả nghìm hạ Nhưng mưa lớn bên trong. n gió g tại to ai nghĩ được hiện tại lâm tử câm không riêng tự thân càng ngày càng cường đại còn ngưng tụ lại một c ố bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường thế lực hắn những người bạn này từng cái đều là siêu cấp đại phái cùng gia tộc trưởng môn hoặc là tộc trưởng đồng thời riêng phần mình đều tại tông phái của mình cùng trong gia tộc nắm giữ khó có thể vượt qua lực hiệu triệu chỉ cần bọn họ nói một câu đem hết toàn lực trợ giúp lâm tử c â m muôn phái cùng gia tộc thành viên tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không nói một cái không chứ cũng chính vì vậy tô nam lần này mới sẽ muốn đến tìm lâm tử c â m bọn họ hợp tác nhưng mà lúc đầu hắn chủ yếu nhất là nghĩ ra được lòng chuẩn phượng tê ngô cùng hà vấn thiên mấy cái này siêu cấp c ư ờ n g giả trợ giúp hắn vẫn là không có đem lâm tử c â m đặt ở thiết yếu nhất vị trí nếu không phải là bởi vì lâm tử c ô n là đ á n người này bên trong h ạ c tâm hắn căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn lâm tử c ô n một cái có thể là luôn luôn tự xưng là ánh mắt độc á c tô nam lần này lại cảm thấy chính mình hình như nhìn lầm hắn hiện tại vừa rồi ý thức được lâm tử cầm tựa hồ đồng thời chỉ là đám người này bên trong hạch tâm đơn giản như vậy có lẽ đám người này bên trong chiến lược tối cường cũng là lâm tử cầm cũng khó nói bị lâm tử cầm bắt về sau diệp như phong lần thứ hai lâm vào vô luận như thế nào đều không tránh thoát quất cảnh hắn liều mạng dãy ruộng dùng hết lực khí toàn thân cùng chân khí gân xanh đều bạo đi ra có thể lâm tử cầm như cũng mười phần bình tĩnh nhìn qua không tốn sức chút nào ngăn chặn hắn, để hắn không thể động đậy đương nhiên đây cũng chỉ là biểu tượng diệp như, phong xem như diệp vừa mới sinh ra liền thức t ỉ n h trung vị lực lượng một chi lực năm gần hai mươi bốn tuổi liền là đem đột phá đến địa cảnh trung kỳ như thế nào lại là hời hợt hạ người đâu lâm tử câm chân thực thực lực là s á t thực có khả năng toàn diện áp chế hắn điểm này không thể nghi ngờ nhưng lẫn nhau trên lệnh kỳ thật không có khoa trương như vậy diệp như phong hết toàn lực thậm chí lập tức liền muốn liều lên tính mệnh lâm tử câm mặt ngoài mười phần bình tĩnh kỳ thật cũng dùng tám thành trở lên lực lượng tại chính đạo bên trong trà trộn lâu như vậy hắn làm sao sẽ không biết đâu người hiện bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưới rất nhiều tình huống bên l i ớ i cũng tỷ như hiện tại thỏa hiệp là không cách nào giải quyết vấn đề sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy hắn mềm yếu dễ ức hiếp đ ố i hắn cảm thấy khinh thường ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm làm trầm trọng thêm nếu như có tuyển chọn hắn cũng không muốn đem chân khí của mình cùng lực lượng lãng phí ở chính mình nhân thân bên trên có thể mấu chốt là hắn không được chọn cho nên cũng chỉ có thể triệt để đem diệp như phong ép tới không đứng dậy được dạng này mới có thể một lần giải quyết vấn đề t ử câm ca cẩn thận tại tiểu dẫn phát ra hô to một tiếng phía trước lâm tử câm liền cảm nhận được huyết mộc kiếm chưa thể uống no máu tươi tăng thêm chủ nhân hiện tại có bị trói lại vỏ kiếm ném ở mỗi bên nó tựa hồ mất đi khống chế giết cái hồi mã thương lại chính mình bay trở về. đồng thời mục tiêu tựa hồ giống như cũng không là lâm tử c â m mà là bị lâm tử c â m ngăn chặn diệp như phong ta có thấy người đem lên chủng loại pháp khí khí linh coi như đồng bạn có người đem coi như nhà người có người đem coi như người hầu còn thật không có gặp qua các ngươi dạng này xem ra ngươi thanh kiếm này thật rất thích thôn phệ chủ nhân của mình à cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo tốt vĩnh viễn không muốn đúng c h à m chính mình không cách nào thuần phục lực lượng nếu không hạ chẳng có thể là sẽ rất thảm lâm tử c â m một bên bông ra diệp như phong một bên nói như vậy vẹn vẹn một máy mắt một cỗ hỗn độn bên trong mang theo thê lương khí tức lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra đến mắt thấy huyết mục kiếm h lâm tử câm lại không chút hoang mang hai mắt nhắm lại bóp lên phát ấn trong miệng nghiệm động lên chú ngữ hắn mười phần chuyên tâm phản phất phát sinh trước mắt tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn giống như giờ phút này chân khí gần như hao hết diệp như phong căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hắn vội vàng cầm lấy một bên vỏ kiếm muốn thu hồi huyết m ộ t kiếm lại phát hiện huyết m ộ t kiếm đã không nghe hắn sai sự hắn liên tục thử nhiều lần thế nhưng lại một điểm phản ứng đều không có không muốn chết l i ề n đứng tại đằng sau ta đừng n ú c ních liền tại diệp như phong nản trí lúc tuyệt vọng lại nghe thấy trước người lâm tử cầm nói một câu nói như vậy Trước Trấn Ấn Ma xem như liền không có miệng thần quỷ đạo phái tổ sư đều không thể phá hủy kỳ vật đúc thành yêu kiếm huyết một kiếm mất đi không chế thay đổi đến c u ồ n g bạo về sau lực công kích cùng lực phá hoại là tương đối kinh khủng biết rõ điểm này diệp như phong thậm chí đều không ôm hy vọng muốn lấy thân tế kiếm thế nhưng lại không nghĩ tới vào lúc này nghe đến lâm tử câm một câu nói như vậy hắn cách lâm tử câm gần nhất có khả năng rất rõ ràng cảm giác được lâm tử câm trên thân cỗ kia thê lương hỗn độn khí tức theo lâm tử câm chú ngữ niệm tụng xong xuôi hắn thậm chí nhìn thấy bạch quang trói mắt từ lâm tử cầm sáng lên trên thân lại nhiều một loại cảm giác thần thánh. chấn ma ấn bên ngoài kết giới mặt cũng có thể cảm giác được c ố kia hôn độn khí tức v ư ợ n g tê ngô nhìn thấy lâm tử c ô m trên tay kết thành ấn kết hòa trước mắt một màn này cảm thấy hết sức kinh ngạc thất thanh nói ngươi nói là lão lâm sử dụng chính là bọn ngươi côn lôn phái chỉ có lịch đại trưởng môn mới có tư cách tu tập tuyệt học chấn ma ấn có thể là hắn làm sao sẽ ta quên xem ra thật là không có cái gì thuật pháp là q u ỷ đạo âm dương thuật phía trên chưa từng ghi chép một chiêu này tất nhiên có thể xem như các ngươi côn lôn phái bí truyền tuyệt học nghĩ đến có, lẽ có khả năng đối phó thanh kia tả môn phá kiếm đi mắt thấy huyết một kiếm bị lâm tử công chấn ma long chuẩn thập phần lo lắng cùng phượng tê ngô đối thoại nói phượng tê ngô trên mặt cũng tràn đầy lo lắng hắn hít sâu một hơi sau đó khẽ lắc đầu ta chỉ nhìn qua sư phụ sử dụng qua chiêu này một lần hiện tại còn tại học tập bên trong nó quá mức huyền diệu phức tạp ta đến bây giờ đều không thể hoàn toàn nắm giữ không nghĩ tới tử câm hắn thế mà đã học được mặc dù xem ra chiêu này là trải qua cải tiến cùng chúng ta côn lôn chấn ma ấn không hề hoàn toàn tương tự thế nhưng ta nghĩ uy lực sẽ không suy giảm ta nhớ rõ một năm kia ta mới mười tuổi sư phụ phát hiện một tên bị phong ấn cuối cùng b à i trừ phong ấn thoát đi yêu vương tên kia yêu vương đã từng tại thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ năm thực lực tương đương mạnh có thể là tại sư phụ trên tay hắn không đi ra một chiêu liền bị đánh hồn phi phách tán mà lúc đó sư phụ vừa ra tay liền sử dụng ra một chiêu này trấn ma ấn là ta phái tổ sư năm đó đối phó cái kia đại ma thời điểm sáng tạo đối phó tà ác lực lượng nhất là hữu hiệu huyết mộc kiếm sở d ị như thế q u ỷ dị ta nghĩ chủ yếu vẫn là bởi vì trên thân có hư, hư thực thực trong truyền thuyết kia sinh mệnh tri thụ n g u y n rủa n g u y n rủa thuộc về tà ác lực lượng một loại ta nghĩ hẳn là sẽ có tác dụng đến lúc nào rồi các ngươi còn tại nơi này thảo luận uy lực của chiêu thức cùng đ i ệ n cố tử câm ca có nguy hiểm à không được ta muốn đi cứu hắn cái kia kêu tô nam đem ngươi kết giới mở ra để ta đi vào tiểu dẫn lòng nóng như lửa đốt huyết ngọc kiếm phía trên sát khí ngập trời cùng với loại kia cùng nguyền r ù a giống nhau y hệt quỷ dị khí tức vừa rồi liền để trong nội tâm nàng có chút rút rung d y hiện tại thanh kiếm này thay đổi đến như vậy còn g bạo đồng thời hướng về phía lâm tử câm đi nàng làm sao có thể không lo lắng đâu xin lỗi ta không thể làm như vậy một khi ta giải ra kết giới nơi này thực lực yếu nhất ngươi cùng vị này kêu tiểu ngũ huynh đài sẽ nháy mắt bị huyết mộc kiếm xem như mục tiêu huyết mộc kiếm không có khí linh nhưng thủy t r u n g là thượng phẩm pháp khí có linh tính nó có khả năng phản đoán ra nơi này dễ dàng nhất bị nó giết chết để nó uống no máu tươi chính là người nào các ngươi hai cái đều là lâm h u n h người trọng yếu nhất ta nhất định phải đối các ngươi sinh mệnh phụ trách huống hồ tô nam cự tuyệt tiểu dẫn mở ra kết giới yêu cầu kỳ thật hắn sở dĩ không nghĩ mở ra kết giới còn có một nguyên nhân khác đây cũng là hắn huống hồ về sau muốn nói liên quan tới huyết mộc kiếm một ít sự tích cùng truyền thuyết cho dù cũng không phải là xuất thân từ diệp ra bọn họ những này còn lại bảy đại gia tộc tử đệ đều nghe qua rất nhiều huyết mộc kiếm mới ra tất nhiên muốn uống no máu tươi mấu chốt nhất điểm ngay tại ở no bụng cái này chứ một hai người máu tươi là tất nhiên không cách nào thỏa mãn nó hắn kết dưới có khả năng trình độ nhất định ngăn cách khí tức huyết mộc kiếm cùng chấn ma ấn khí tức vượt qua cái này hạ độ cho nên chuyển đến bên ngoài mà bọn họ chỉ cần không ở bên ngoài phóng đại chiêu lời nói bên trong là không cảm giác được bên ngoài khí tức mặc dù huyết mộc kiếm có linh tính thế nhưng nó từ đầu đến cuối không có khí linh nếu như lâm tử câm hắn có khả năng dùng chấn ma ấn hóa giải huyết mộc kiếm mất khống chế hạ công kích đương nhiên tốt nhất nếu như không thể như vậy lấy hắn cùng diệp như phong tính mệnh tế kiếm lời nói c h ỉ ít có thể cam đoàn chỉ hy sinh hai người mà nếu như một khi mở ra kết giới hấp thu màu tươi uy lực đại tăng huyết một kiếm sợ rằng sẽ đem người ở chỗ này đều giết chết nhưng mà đi ra bên ngoài tiếp tục giết người đủ thành một tràng đại tai nạn cho nên vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối không thể mở ra kết giới này tiểu dẫn ngươi tỉnh táo một điểm tô nam nói đúng chúng ta phải tin tưởng lão lâm ngươi có thể là lão lâm tâm can bà bối nếu là ngươi có cái gì sơ xuất sẽ ảnh hưởng đến hắn đối phó thanh kia pha kiếm huống hồ huống hồ ngươi bây giờ ta thật không giút đỡ được cái gì tiểu ngũ đem hết toàn lực lôi kéo tiểu dẫn không để cho tiến lên nên nói đến mình cùng tiểu dẫn không giúp đỡ được cái gì thời điểm hắn âm thầm cắn răng bị đánh giá là nơi này thực lực yếu nhất người đồng thời sự thật cũng đúng là như thế để hắn cảm giác được vô cùng không có cam lòng h ả o huynh đệ bị đánh chính mình không cách nào thay ra mặt h ả o huynh đệ gặp phải nguy hiểm chính mình bất lực cứ u viện hắn đến cùng là vì cái gì vừa rồi cố gắng tu luyện tới hiện tại vì cái gì mọi chuyện đều tốt giống cùng phía trước không có gì thay đổi giống như hắn vẫn là bị lâm tử câm bảo hộ lấy chỉ có thể ở một bên làm một cái khán giả cái gì bận rộn cũng giút không được mà l i ề n tại lúc này lâm tử c ô m chấn ma ấn đã triệt để hoàn thành một chiêu này đương nhiên thập phần cường đại dù sao côn lôn phái tổ sư là cái cùng quỷ đạo phái tổ sư trên cơ bản là cùng một cấp bậc nhân vật truyền kỳ dùng để phong ấn cái kia thiên ngoại tà ma chiêu thức uy lực tự nhiên sẽ không nhỏ tại quỷ đạo âm dương thuật bên trong một chiêu này cũng là thuộc về phía sau vài trang siêu cấp sát chiêu lúc đầu hắn là muốn tại đối phó yêu hoàng cùng thi vương thời điểm lại sử dụng một chiêu này cho dù ở cái này tuyển chọn đại hội bên trong hắn cũng không muốn sử dụng dù sao đối với những cái kia tài nguyên thái độ của hắn một mực là có thể cầm đến liền cầm cầm không được hắ những chiêu thức này vô luận như thế nào đều không phải có lẽ dùng tại chính mình nhân thân bên trên có thể đối mặt huyết mộc kiếm hắn thật đúng là tìm không được chính mình hiện tại có khả năng sử dụng thích hợp hơn chiêu thức toàn lực thôi động hạ bất động chung vào lúc này đều m u ố n yếu một cái cấp bậc cho ta chấn áp lâm tử câm mánh liệt cắn đầu lưỡi một cỗ tinh huyết phun già vẩy vào trong tay chấn ma ấn bên trên k i a sáng thay đổi đến càng thêm trói mắt mà mặc dù huyết mộc kiếm cũng bởi vì cỗ này mùi huyết tinh thay đổi đến càng thêm cuồng bạo nhưng tại lâm tử câm cái này miệng lưỡi nhọn máu tăng thêm bên dưới huyết mộc kiếm bắt đầu dần dần bị á mà lúc này đứng tại lâm tử câm sau l ư n g diệp như phong sững sờ nhìn xem đạo này bóng lưng cho dù ai đều nhìn ra được cái kia huyết mộ t kiếm là hướng về phía hắn đến lâm tử câm hoàn toàn có thể có cái kia năng lực vào lúc này sẽ rách kết giới chạy trốn có thể là hắn cũng không có làm như vậy ngược lại thay một cái một lòng muốn giết hắn còn lấy r a loại này yêu kiếm người ra sức như vậy ngăn cản công kích lâm tử câm ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ cảm kích sao chương một nghìn hai trăm chín mươi chín ngày thứ ba chương một nghìn hai trăm chín mươi chín ngày thứ ba ngày thứ ba sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên ánh mặt trời rơi tại đại địa bên trên Tại t i h ê nhưng mà chỉ có như vậy ba cái đoàn đội là chân chính đoàn kết lên bên trong chí ít có hơn mười cái quốc gia linh cảnh cường giả lẫn nhau hợp tác đồng thời ai cũng không nghĩ qua lợi dụng người nào Có thương binh bọn i n h b họ cử ũ n không ngược còn cùng đồng người này đoàn không ngoại toàn đến cùng, đồng hàng Bọn g chỗ thời thuật cho thời họ có Cái cái cuối được c đem để điều đội đều đều điểm đoạt đầu. một vứt vệ, biết trị. bỏ, bảo ba bộ ba lại lệ, ý động tự nhiên bị từ đầu đến cuối đều đang giám thị cái này tuyển chọn nội dung ban giám khảo bọn họ xem tại trong mắt bọn họ tự nhiên cũng đối cái này ba cái đoàn đội mười phần quan tâm đến từ nước anh mở rộng y đến từ hoa hạ trương toàn bộ cùng đến từ bắc mỹ thủ m ẹ ẩy hệ sao ta từ đầu nhìn thấy cuối cùng ba người này đều là đoàn đội hạch tâm lãnh tụ nhất vừa bắt đầu là bọn họ đem cái đoàn đội này cho tổ kiến đồng thời chậm rãi thu nạp thành viên mới gia nhập ngắn ngủi ba ngày bọn họ liền đều chế định ra một bộ quy tắc dùng để trói buộc thành viên cùng đề cao hiệu suất không thể tuân thủ quy tắc liền sẽ bị k ị c khỏi b ắ t t i cùng m ặ t k h á c đội ngũ gặp phải lúc nên chiến nên lui phải chiến lời nói làm sao chiến muốn lui lời nói làm sao phòng ngừa bên địch truy lúc chiến đấu trận hình cùng chạy trốn lúc trận hình tất cả những thứ này tất cả đều tương đối biết tròn biết méo mặc dù cái này ba cái đoàn đội xem ra cũng không có đạt tới chung nhận thức đều thuộc về đối thủ nhưng bọn hắn cũng đều coi như hữu hảo lần lượt đến điểm khối cũng không có phát sinh xung đột quá lớn thật sự là xuất sắc nhân tài ta đề ngh cái này đấu bán kết đều có thể không cần so trực tiếp để bọn họ thu hoạch được sau cùng khen thưởng tính toán làm linh cảnh tổ đấu vòng loại cuối cùng kết thúc về sau l ấ giám khảo bên trên một tên bị tuyển chọn làm ban giám khảo nước ngoài đầu góc phái cường giả đối với cái này ba tên đoàn đội bên trong đội trưởng cũng là hoạch tâm lãnh tụ tương đối tán thưởng không hề nghi ngờ bọn họ có thể lấy được ba hạng đầu mặc dù có một phần là bởi vì đoàn đội thành viên đồng tâm hiệp lực cộng đồng cố gắng nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là lãnh tụ biết cách chỉ đạo nhân tài như vậy quả thực là chiến tranh bên trong cần nhất cũng là không thể như thế trò trẻ con liền quyết định sau cùng người chiến thắng a hụ phệ xem như ban giám khảo một trong phương tây đại biểu uống một hớp anh thức hồng trà c h ậ m g ã i nói chúng ta tuyển chọn từ đầu đến cuối cần làm đến công bằng công chính cần cân nhắc đến những tuyển thủ ba vị này năng lực chỉ huy tác chiến chúng ta đều xem tại trong mắt s á c thực tương đối xuất sắc chiếu cái này tình thế đi xuống bọn họ lấy được cuối cùng chiến thắng bất quá là vấn đề thời gian m à thôi sao lại cần nóng nổi đâu lui một vạn bước nói liên t i n h tại về sau tuyển chọn bên trong bọn họ ba vị vô ý không được tuyển chọn về sau chúng ta cũng có thể mời bọn họ đảm nhiệm về sau chiến tranh bên trong quan chỉ huy không phải sao ngay này tuyển chọn n c ũ không nhất định hoàn toàn là tuyển chọn h toàn tuyển cường giả cùng tu luyện giả tu là p í trên thiên tài, chiến tranh chiến m ộ sau vào chiến h t ậ t cùng phương tây đại biểu lời nói nhưng các vị ban giám khảo nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý mà xem như thay thế long chuẩn xem như hoa hạ đại biểu gia nhập vào ghế giám khảo long hiền cũng nơi này khắc lên tiếng phụ họa phương tây đại biểu đại nhân nói không sai hôm nay xem chút thật rất nhiều bất luận là linh cảnh tổ huyền cảnh tổ vẫn là nửa b ư ớ c địa cảnh tổ cùng địa cảnh tổ mỗi một một bên đều là đặc sắc xuất hiện cho nên ta nghĩ hôm nay đại gia chắc chắn sẽ không nhàm chán kế tiếp là huyền cảnh tổ đấu vòng loại ngày cuối cùng q u y ế t đấu mọi người thật tốt thưởng tức a hắc hắc nói lên huyền cảnh tổ hai ngày này hoa hạ cường giả biểu hiện mười phần sinh động a đặc biệt là tên kia gọi là tiểu ngũ cùng tên kia gọi là tiểu d o a n tuyển thủ mỗi một tràng đều là một chiêu đánh bại địch nhân xem ra chúng ta muốn trước thời hạn chúc mừng hoa hạ thu hoạch được h u y ề n cảnh tổ ba cái danh lệch long hiển tiếng nói vừa ra một cái vóc dáng thấp b é làn da ngăm đen thái lan ban giám khảo liền có chút âm dương q u á i khí mở miệng trên thực tế nói là mỗi cái quốc gia tại mỗi cái tổ đều có ba cái danh lệch nhưng đến cuối cùng chân chính có k h ả năng thu hoạch được cái này ba cái danh lệch trên cơ bản cũng chỉ có những cái kia đại quốc dù sao liền tính nắm giữ thu hoạch được cái này ba cái danh lệch cơ hội cũng đã nhận được trận chung kết lúc bọn họ bên này còn lại cường có chút tiểu quốc đấu vòng loại thời điểm phái ra cường giả liền tại huyền cảnh tổ cùng nửa bước địa cảnh tổ toàn bộ bị đảo thải trường hợp này bên dưới liền tính bọn họ có danh lệch thì thế nào đâu chẳng lẽ cuối cùng để không khí lên đài lĩnh thưởng phải không thái lan bên này huyền cảnh cường giả chiếm đa số bọn họ bên này người lãnh đạo cũng là rất có tự mình hiểu lấy bọn họ biết quốc gia mình có thể bồi dưỡng không ra cái gì n ữ a bước địa cảnh thậm chí địa cảnh cứng giả vì vậy trừ số ít mấy cái siêu cấp thiên tài bọn họ tụ tập bên trong tài nguyên bồi dưỡng bên ngoài còn lại tài nguyên bọn họ toàn bộ phân tán ra đến bồi dưỡng được đại lượng linh cảnh cứng giả mà những này linh cảnh cường giả tại thiên địa năng lượng lần nữa khôi phục n ồ n g đâm về sau trải qua tu luyện lại trên cơ bản đột phá đến huyền cảnh thực lực thấp chỗ tốt có lẽ liền thể hiện tại nơi này đem năng lượng đầy đủ dư giả thời điểm những này thực lực thấp cường giả liền có thể tiến bộ rất nhanh lần này bọn họ phái ra địa cảnh cường giả chỉ có một cái mặc dù thành công đứng ở ngày thứ ba nhưng đoán chừng cũng sẽ tại cái này đấu vòng loại ngày cuối cùng bị đào thải rơi suy nghĩ một chút liền có thể biết địa cảnh cường giả vốn là ít bị sang chọn đến cái này còn lại như thế mấy cái về sau gặp phải giống như là phương tây lụ sở mắc cổ cùng ga bờ diễn đảo quốc triều hương cung ngự thần mới miễn ngày vừa cùng còn lại cái k i a một tên từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua cường giả cùng với hoa hạ long chuẩn phượng tê nô cùng hà v â n thiên chờ siêu cấp cường giả sát xuất quả thực cao đến dọa người bọn họ bên này địa cảnh cường giả bất quá là địa cảnh sơ kỳ đối mặt những cường giả này căn bản không có lực đánh một trận mà nửa bước địa cảnh tổ trên cơ bản cũng là tình huống giống nhau cho nên bọn họ đem mục tiêu đặt ở huyền cảnh tổ nhân gia quốc gia phái ra huyền cảnh cường giả hơn trăm đã rất ít đi bọn họ bên này huyền cảnh cường giả số lượng lại tiếp cận năm trăm có thể là cái này nếu là quần đầu lời nói đây bọn họ bên này khẳng định là tương đối chiếm cư ưu như thế nhưng mấu chốt là cái này tất cả đều là một đối mộ t quyết đấu cái này năm trăm cái huyền cảnh cường giả bên trong trên cơ bản có hơn bốn trăm đều là huyền cảnh sơ kỳ mà quốc gia khác tuyển ra đến yếu nhất đều là huyền cảnh trung kỳ cho nên ngày đầu tiên bọn họ cường giả trên cơ bản liền bị đào thải không sai bị lắm mấu chốt là trong đó đào thải bọn họ bên này cường giả nhiều nhất chính l à tiểu dẫn cùng tiểu ngũ kia thật là một chiêu một cái không lưu tình chút nào vì vậy tên này thái lan ban giám khảo mới sẽ bất mãn như vậy hoa hạn Trước khiêu khí. long hiển không nhìn tên này thái lan ban giám khảo trong lời nói âm dương kỳ quặc thưởng thức cái thứ nhất trước mắt chà chà sau đó khẽ cười nói cảm ơn ngài chúc mừng bất quá vô luận tổ nào không thể so đến cuối cùng cũng không biết kết quả làm sao hiện tại chúc mừng còn quá sớm một chút chúng ta vẫn là yên lặng quan c h i ế n a mặt khác các tổ quyết đấu liền muốn bắt đầu mặc dù linh cảnh tổ số người nhiều nhất nhưng đấu vòng loại đến cuối cùng một ngày xuất hiện kết quả nhanh nhất cũng là huyền cảnh tổ hiện tại vừa rồi chín giờ sáng qua tà hữu huyền cảnh tổ nửa bước địa cảnh tổ cùng địa cảnh tổ đồng thời bắt đầu đấu vòng loại ngày cuối cùng quyết đấu địa cảnh tổ ghế quan chiến bên trên long chuẩn hơi n h í u lên lông mày có chút lo lắng v ô nhẹ bên cạnh lâm tử c â m bả vai dùng thần thức nói lao lâm thực tế không được ngươi liền bỏ quyền a ngươi bây giờ trên thương thế đài thực tế quá nguy hiểm một bên trên thân còn cuốn băng vải khí tức có chút hể vải lâm tử c â m khẽ lắc đầu không sao ngược lại là các ngươi hôm nay nhất định muốn gấp đôi cẩn thận ta lập tức liền muốn lên t r à n g trước hết đi qua nói xong lâm tử c â m đứng lên hướng về nửa bước địa cảnh tổ tiến đến tối hôm qua chiến đấu cuối cùng lấy lâm tử c ô n mạnh mẽ dùng chấn ma ấn đem quần bạo huyết mộc kiếm chấn áp cuối cùng còn liều mạng còn lại một chút dư lực cùng doanh hoàng một trận chiến. cuối cùng đem đánh bại kết quả kết thúc bất quá mặc dù chấn ma ấn c h â n áp lại huyết m ộ t kiếm lâm tử cầm tự thân cũng bị huyết m ộ t kiếm gây thương tích về sau cùng doanh hoàng toàn lực một trận chiến bên trong cũng khiến thương thế này có chút mở rộng diệp như phong bởi vì có lâm tử cầm bảo vệ có thể nói là lông tóc không thương chỉ là chân khí hao tồn có chút nghiêm trọng trải qua một đêm hồi phục đã không có cái gì đáng ngại mà lâm tử cầm đối phó doanh hoàng thời điểm cho dù là tại trọng thương phía dưới cũng vẹn vẹn chỉ dùng ba chiêu liền đem chế phục mặc dù doanh hoàng lúc ấy nói là nếu như lâm tử cầm một chiêu đem hắm xin l hiện tại lâm tử câm dùng ba chiêu theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể không cần để ý tới chính mình phía trước thả xuống những này lời hung ác nhưng cuối cùng hắn cùng diệp như phong vẫn là không nói một lời làm theo nguyên nhân không gì khác chỉ vì lâm tử câm đã trước cùng diệp như phong chiến đấu một chàng cuối cùng còn hao phí khí lực lớn như vậy đối phó mất khống chế huyết m ộ t kiếm cùng chính mình chiến đấu là một cái chân khí hao tổn rất nhiều mà còn bị thương không nhẹ lâm tử câm có thể cho dù rằng này chính mình vẫn là ba chiêu liền bị chế phục đổi lại thời kỳ toàn thịnh lâm tử câm đến kết quả sẽ là như thế nào chẳng lẽ chính hắn trong lòng không có mấy sao thua liền phải nhận đây là hắn làm một cái nam nhân tại trở thành thủ hạ của người khác bại tướng đồng thời thua triệt để như vậy về sau còn xuất lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm lâm tử câm tại bọn họ muốn quỳ xuống thời điểm đỡ lấy bọn hắn cũng không cần bọn họ xin lỗi có thể là bọn họ lại khăng khăng muốn làm như vậy đến mức đáp ứng làm lâm tử câm tiểu đệ sự t ì n h bọn họ bởi vì không muốn để cho lẫn nhau gia tộc hổ thẹn chịu đ h ụ c cho nên căn nguyện dùng tính mệnh đến chống đỡ ai thật sự là một chút không cho người ta b ấ t lo g i a hỏa một bên hướng địa cảnh tổ đi lâm tử câm một bên hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua không khỏi thắc k ẽ hắn tự nhiên sẽ không để bọn họ cứ như vậy c á c tính mạng của、mình. vì vậy xuất thủ ngăn cản hắn không có nặng như vậy khẩu vị muốn hai người này mệnh lưu lại hai cỗ thi thể b à y ở trước mặt mình thì có ích lợi gì đâu vì vậy hắn nói cho bọn họ người hầu chính mình cũng không cần nếu như bọn họ thực tế muốn thực hiện phía trước chính mình đã nói liền đổi thành giúp hắn làm ba chuyện a dù sao bên thắng là hắn bên thắng liền nên có khen thưởng lúc đầu có thể được đến có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện người hầu có thể là hai người bọn họ nhưng bây giờ muốn dùng mệnh đến chống đỡ nhân mạng cùng thi thể lấy ra có làm được cái gì căn bản không thể tính toán làm khen thưởng suy tư một chút doanh hoàng cùng diệp như phong cũng liền đáp ứng giúp người làm ba chuyện cùng làm người này người hầu hào hứng hoàn toàn không giống lâm tử câm cũng đáp ứng không đem chuyện này truyền ra ngoài cho đủ bọn họ mặt mũi cũng không đến mức để bọn họ cho gia tộc mất mặt nếu như dưới loại tình huống này bọn họ nếu còn lại ngại rất nhiều phê bình kín đáo vậy liền thật là cho thể diện mà không cần đi đi lâm tử câm đột nhiên d ừ n g bước hắn hơi n h í u lên lông mày nhìn xem ngăn tại trước mắt mình người kia thản nhiên nói đây không phải là mị i ạ mộ tổ huynh sao xin hỏi ngươi có chuyện gì nếu như không có chuyện gì lời nói còn mời ngươi thoáng rời bước ngươi ngăn lại đường đi của ta nga tại lâm tử c ầ m trước mặt chính là đạo quốc đại diện đại biểu ý c h ị rỗ mỹ dạ mô tô vẹn vẹn một buổi tối ý c h ị rỗ mỹ dạ mô tô giống như là lập tức già đi mười tuổi hắn một mặt tiểu thụy trong ánh mắt tràn đầy tiêu máu đỏ còn mang theo một đôi nồng đậm mắt còn thâm tóc cũng là dối bậy cái kia một thân võ sĩ phục cũng dính đầy vết máu khô mặc dù nói là tu sĩ không cần đi ngủ đ ả tọa là được rồi nhưng trên thực tế đối với tu sĩ đến nói đ ả tọa cũng là một loại nghỉ ngơi nếu để cho một cái tu sĩ đã không ngủ được cũng không đ ả tọa qua tầm vài ngày hắn đồng dạng chịu không được có thể ngày hôm qua lâm tử câm còn tại nửa b ư ớ c địa cảnh tổ nhìn thấy ý chí rỗ mỹ dạ mổ tổ ra sân mặc dù trạng thái đồng dạng là có chút không đúng nhưng cũng không có khoa trương như vậy vẹn vẹn đi qua một buổi tối ý chí rỗ mỹ dạ mổ tổ đến cùng đi làm cái gì ta hôm nay nhất định muốn đánh bại ngươi nói xong ý chí rỗ mỹ dạ mổ tổ h ờ hứng quanh người chỉ để lại lâm tử câm một người đứng tại chỗ k h ẽ to mày đặc biệt đem hắn ngăn tại nơi này chính là vì khiêu khích chính mình mà thôi lâm tử câm không hiểu do ý chí rỗ mỹ dạ mổ tổ suy nghĩ cái gì nàng cũng không muốn hiểu nói tóm lại hắn cũng không thể liền dừng bước tại nơi này đi tới hoa hạ bên này khán đ ạ i bởi vì long chuẩn phượng tê ngô bọn họ đều cảm thấy gia tộc mình cùng trong môn phái thế hệ tuổi trẻ trừ chính mình có một chút xíu nắm chắc bên ngoài n h ư n g đi tới nơi này sợ rằng căn bản là không có cách tấn cấp cho nên vẹn vẹn chỉ là chính mình đích thân xuất chiến không có lại phái người khác ra sân tiên nhi một khóc hai náo h ba thắt cổ quấn lấy phượng tê ngô để hắn ra sân có thể luôn luôn cưng c h i ề u tiên nhi phượng tê ngô lần này lại hóa thành ý chí sắt đá vô luận như thế nào đều không đồng ý tiên nhi ra sân chiến đấu bây giờ tiên nhi vừa rồi huyền cành trung kỳ cho dù trong cơ thể có cái kia một cố đặc thù năng lượng tương trợ muốn trổ hết tài năng cũng làm mười phần khó khăn đồng thời quốc gia khác bên trong có không ít tương đối cựu thị hoa hạ hai ngày trước tranh tài xuống có không ít hoa hạ bị đào thải cường giả đều là bị căng cứu thương giường mang xuống dưới loại tình huống này phượng tê ngô thực tế không yên tâm để chính mình sư phụ họ ngọc quý trên tay cũng là chính mình toàn bộ côn lôn phái thương yêu nhất tiểu sư mội ra sân đáng tiếc tiên nhi vẫn là thiếu nữ tâm tính cũng không thể hiểu rất dễ phượng tê ngô ý tưởng chân thật cho nên mấy ngày nay vẫn luôn đang náo h khó chịu căn bản không tham gia đại gia tụ hội cũng không tới nhìn quyết đấu cũng chính là bởi vì phượng tê n g ô bọn họ đều không có phái môn hạ của mình tử đệ có mặt linh c ả n h tổ huyền c ả n h tổ cùng nửa b ư ớ c địa c ả n h tổ quyết đấu cho nên tại nửa b ư ớ c địa c ả n h tổ hoa hạ khán đài bên này lâm tử câm không biết cái nào chỉ có thể cô đ ư c ngồi chương một nghìn ba trăm linh một xuất chiến chương một nghìn ba trăm linh một xuất chiến thử câm đệ đệ chúng ta đã lâu không gặp rất quen thuộc xưng hô lâm tử câm lúc đầu chính tâm không yên lòng nhìn xem trên đài hai tên tuyển thủ chiến đấu bên hai lại đột nhiên chuyển tới một dễ nghe thanh âm lâm tử câm hơi sững sờ hắn vững tin chính mình lại địa phương nào nghe được thanh âm này mà còn rất quen thuộc có thể là hắn lại lập tức không nghĩ ra ngầm đầu xem xét một tên nữ tu sĩ đang đứng ở trước mặt hắn mang trên mặt nụ cười mà nhìn thấy cái này khuôn mặt thời điểm lâm tử câm lập tức nghĩ tới có chút kích động cùng ngạc nhiên mở miệng nói đỏ tươi tỉ ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây a lời vừa ra khỏi miệng lâm tử câm liền cảm giác có chút xấu hổ chính mình lời nói này thật sự là có mất tiêu chuẩn dưới loại tình huống này xuất hiện ở đây chín mươi chín phần trăm đều là tới tham gia cái này tuyển chọn đại hội chẳng lẽ còn chuyên môn đến cho hắn làm đội cổ động viên cái này đứng ở trước mặt mình nữ tu sĩ chính là ban đầu ở từ tỉnh tỉnh sự kiện bên trong nhận biết nữ tu sĩ đường diễm hồng mấy năm không thấy đường diễm hồng biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn nàng đem tóc dài cắt ngắn trên thân y phục tràn đầy dân tộc thiểu số phong cách nhìn qua một mạc lại không đơn điệu nàng vẫn là nghiêng b e o một cái đơn vai bao vải bên trong tràn đầy đối phó yêu ma quỷ quái pháp khí ta tới đây là vì một sư h i n h tại nửa bức địa cảnh tổ tham gia trận đấu để cho ta tới đưa một chút đồ vật lúc đầu phía trước đại hội vừa mới lúc bắt đầu liền nghĩ tới nhìn người một chút ai biết ta tại huyện cảnh tổ xuất sư bất lợi lập tức liền bị đào thải còn tại lâm thời y tế trong sở nằm hai ngày. Cái này không, lâm tử câm gãi đầu một cái đối mặt đường diễm hồng trêu chọc hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng lúc trước chính mình mặc dù suất đạo thời gian không tính ngắn nhưng cũng tuyệt đối tính bản án dài đường diễm hồng đối với chính mình đến nói là tiền bối cũng giống là một cái rất thân thiết đại tỷ tỷ cùng n à n g ở chung lâm tử câm ít nhất cảm giác tâm không có mệt mỏi như vậy tựa như cùng tiểu vẫn còn có l o n g chuẩn bọn họ cùng một chỗ thời điểm đồng dạng cho nên cho dù thời gian trung đụng rất ngán nhưng đối với lâm tử câm đến nói đường diễm hồng không hề nghi ngờ là bạn trí thân của mình mấy năm không thấy đường diễm hồng thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều đương nhiên so với hắn đến tự nhiên là kém không ít mà còn huyền cảnh trung kỳ thực lực tại tuyển cảnh trong tổ s á c thực không có cái gì cơ hội có thể ngốc đến đấu vòng loại ngày cuối cùng có thể lần thứ hai nhìn thấy đường diễm hồng lâm tử câm cảm thấy mười phần vui vẻ điểm này đối với đường diễm hồng cũng đồng dạng bọn họ hàn huyên rất nhiều trong đó cũng không thể tránh khỏi hàn huyên tới hoắc linh nhi những năm này ta ngược lại là nghe đến không ít liên quan tới linh nhi cô nương không tốt nghe đồn dù sao nàng thân ở tại tà đạo mà chính đạo đối với tà đạo thái độ luôn luôn là tương đối cực đoan bất quá tất nhiên ngươi vẫn như cũ như thế kiên định không thay đổi tín nhiệm nàng ta nghĩ linh nhi cô nương có lẽ còn cùng lúc trước đồng dạng a mặc dù lẫn nhau phong cách hành sự khác biệt nhưng những năm này kinh lịch nhiều như thế ta phát hiện nàng đích sắc là một cái người thiện lương cùng hắn cùng những cái kia ra v ẻ đạo mạo ngụy quân tử giao tiếp ta ngược lại càng muốn trở lại phía trước cùng n g ư ờ i còn có nàng cùng nhau đối phó lệ quỷ lúc kia đây là một cái để lâm tử câm rất cảm khái chủ đề nếu như có thể mà nói hắn cũng rất muốn trở lại lúc kia lúc kia thật tốt ta không có cái gì thi vương cùng yêu hoàng không có cái gì tập thế sẽ không có nhiều người như vậy chết đi sẽ không phát sinh như vậy nhiều bi kịch chính mình là cái tiểu tu sĩ nơi nào có người cần trợ giúp chính mình liền toàn lực hỗ trợ cùng tiểu dẫn cùng đi khắp đại giang nam bắc thời gian trôi qua tiêu g a o tự tại có thể từ khi chu cố phóng ra thi vương về sau tất cả cũng thay đổi mà lại là k ị biến thế cho nên chính mình một đoạn thời gian rất dài đều làm mộng cũng còn không kịp tiêu hóa tất cả những thứ này chính mình chẳng biết tại sao biến thành cái gì chúa cứu thế về sau yêu hoàng lại đang chẳng còn có lâm trường sinh cùng mặc dạng cái này từng cái mạnh đến biến thái địch nhân khiến cho hắn không thể không mạnh lên không thể không gánh vác lên tất cả những thứ này nếu như có thể chọn ai không muốn ăn nhàn tự tại đâu có thể mấu chốt là hiện tại hắn không được chọn cũng căn bản không có cách nào trở lại quá khứ cho nên hắn cũng chỉ có thể cảm khái một chút sau đó tiếp tục làm chính mình nên làm sự tỉnh từ cơm đệ, đệ. thương thế của ngươi thật sự có chút nghiêm trọng bằng không chúng ta cũng đừng bên trên hôm nay đối thủ toàn bộ đều có có chút tài năng mà còn đây là đấu vòng loại ngày cuối cùng cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt ta sợ ngươi đến lúc đó tổn thương càng thêm tổn thương a làm trọng tài tuyên bố trận này ra sân danh sách nhân viên về sau đường diễm hồng nhìn xem lâm tử câm trên thân những ngày băng bại mười phần lo l ắ n g nói lâm tử câm tự nhiên nghe được đường diễm hồng trong lời nói lo âu nồng đậm cùng quan tâm trong lòng hắn ấm áp chính mình là con một khi còn bé liền khát vọng có cái ca ca tỉ, tỉ bảo vệ cùng quan tâm chính mình Mặc nói xong lâm tử công thân hình có chút hơi biên hóa mà sau đó đến luận võ trên đài song phương vào chỗ quyết đấu chính thức bắt đầu lâm tử công cùng đối thủ mặt đối mặt đứng lẫn nhau hướng đối phương hành lễ sau đó kèm theo trọng tài tuyên bố quyết đấu bắt đầu hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ kỳ thật đối với lâm tử công hôm nay là có nên hay không tiếp tục ra sân ban giám khảo bên kia là từng có thảo luận diệp vân tu mặc dù không biết đồ đệ bởi vì cái gì mà thụ thương nhưng xuất phát từ quan tâm hắn không hy vọng đồ đệ mang thương ra t r ư ợ dù sao cái này đấu vòng loại ngày cuối cùng nên sàng chọn ra đi thái kê đều sàng chọn không sai b ị lắm còn lại đều không phải một chút đèn đã cạn dầu lâm tử câm cái này vết thương tuy nhưng không coi là cái gì vết thương trí mạng nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ đối với chiến đấu về sau phát huy là tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng mà long h i ể n cũng cầm giống nhau cách nhìn dù sao cũng là cháu mình h ả o huynh đệ lại là hoa hạ tương lai lương đống h ắ n cũng không hy vọng bởi vì lâm tử câm sinh cường mà xuất hiện cái gì ngoài ý、muốn. có thể là lâm tử c ô m kiên trì muốn ra sân quốc gia khác người đương nhiên ước gì hắn mang thương ra sân sau đó gặp phải quốc gia mình người miễn phí đưa một tràng thắng lợi cho bọn họ cho nên n ộ n nhịp giả mù xa mưa hỗ trợ lâm tử c ô m đồng thời khen ngợi hắn loại này tinh thần gặp ban giám khảo đại bộ phận bày tỏ đồng ý đồng thời lâm tử c ô m cũng nhiều lần kiên trì d i ệ p vân tu cùng long hiền cũng liền đành phải đồng ý trên thực tế lâm tử c ô m cũng không phải là loại kia n ắ m chắc không được phân tức người nếu như đổi lại trận đánh lúc trước yêu hàng o cùng thi vương loại này được nhân hoặc là tại tuyệt cảnh bên trong hắn đương nhiên sẽ liều mạng bởi vì đối phương là được nhân là mình vô luận như thế nào đều muốn chiến thắng tồn tại. có thể là đây bất quá là một t r à n g tuyển chọn đại hội đối thủ đều là chính đạo bên trong người đều là người một nhà hắn không cần thiết vì một điểm tài nguyên liền đi liều mạng chương một nghìn ba trăm linh hai tháng liên tiếp chương một nghìn ba trăm linh hai tháng liên tiếp nếu như cuối cùng có khả năng lấy được thắng lợi đương nhiên tốt nhất mà còn tất nhiên tham gia hắn liền nhất định sẽ đem hết toàn lực nghiêm túc đối đãi nhưng là muốn hắn tại biết rõ chính mình bị thương không địch lại đối phương thời điểm còn muốn không từ thủ đoạn vô luận như thế nào đều muốn đánh bại đối phương thậm chí không tiếc l ấ y tính mạng người ta cũng muốn được đến cuối cùng khen thưởng những cái kia tài nguyên lời nói vậy hắn là thật làm không được mà còn cũng căn bản không có cái kia cần phải cho nên hắn sở dĩ bị thương còn tiếp tục tham gia cái này đấu vòng loại ngày cuối cùng q u y ế t đấu tuyệt đối không phải sinh c ư ờ n g mà là hắn thật sự có lòng tin đồng thời muốn nhìn một chút mình liệu có thể chiến thắng chính mình đánh dấu đi ra những cái kia tại nửa b ư ớ c địa cảnh trong tổ hắn mạnh mẽ nhất mấy cái kia đối thủ cạnh tranh hắn không cho rằng loại này trình độ chính là cực hạn của mình liền xem như hắn cũng muốn vượt qua cực hạn này nếu như ngay cả một đám nửa b ư ớ c địa cảnh đối thủ cũng không thể nhẹ nhõm đánh bại lời nói như vậy về sau hắn làm sao đối mặt yêu hoàng cùng thi vương đồng thời chiến thắng bọn họ hoa hạ lâm tử câm thắng trọng tài tuyên bố kết quả về sau lâm tử câm chậm dài xuống đài về tới mình nguyên lai chỗ ngồi mà đảo quốc k h ắ n đài bên kia ý chị rộ mị dạ mộ tổ từ đầu đến cuối không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn khi thấy lâm tử câm như vậy nhẹ nhõm liền đem đối thủ sau khi đánh bại hắn cắn chặt hẳn răng nắm lại nằm đấm vô luận như thế nào ta hôm nay đều nhất định muốn đánh bại ngươi không quản ngươi mạnh bao nhiêu hôm nay ta đều nhất định muốn đánh bại ngươi một chàng cũng không thể thua một chàng cũng không thể thua quyết đấu hừng hực khí thế triển khai bởi vì đã đến ngày cuối cùng những người còn lại so với hai ngày trước thiếu quá nhiều cho nên phạm là những cái k i a không có bị đào thải thậm chí thắng liên tiếp mấy chàng cường giả ra sân cơ hội liền trên phạm vi lớn tăng lên rất nhanh lâm tử công thắng liên tiếp số trận liền đạt tới mười chàng trong lòng hắn địch nhân từ trước đến nay cũng chỉ có yêu hoàng cùng thi vương hắn tất cả cố gắng tất cả tu luyện cũng là vì đánh bại bọn họ cùng mạc dạ cái này ba cái trong dự môn sẽ hủy diệt cái này thế giới ma tinh cho nên hắn tuyệt đối không thể tại chỗ này dừng bước mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm lâm tử cầm cứ như vậy một đường thắng liên tiếp trong nháy mắt liền đem thắng liên tiếp số trận tích lũy đến hai mươi tràng đây là phía trước hai ngày bất luận cái gì một tổ đều chưa hề xuất hiện siêu cao bữa diễn khiến toàn trường cũng vì đó khiếp sợ mỗi một lần lâm tử cầm đều làm ấy chiêu liền đem đối phương đánh bại mà còn một chút người tinh mắt là nhìn ra được lâm tử cầm rõ ràng có tại không bại lộ thực lực chân thật dưới tình huống một chiêu đánh bại đối phương năng lực lại hết lần này tới lần khác nếu không g i ấ u vết làm cho đối, phương mấy chiêu, cho đối phương lưu một chút mặt mũi làm cho đối phương không đến nỗi thua có thảm có ít người là thật không nhìn ra còn tại b u ồ n b ự c chính mình mới vừa rồi còn cùng lâm tử câm đánh lực lượng tương đương làm sao lập tức liền thua đâu mà liên tại lâm tử câm thắng liên tiếp số trận đạt tới hai mươi tràng thời điểm nửa bước địa cảnh tổ còn có một người khác cũng thu được đồng dạng thành t i h u đồng dạng thắng liên tiếp số trận đồng dạng triệt để nghiền ép khác biệt chính là người này không có cho bất kể đối thủ nào nề mặt đối thủ của hắn toàn bộ đều không ngoại lệ bị hắn một chiêu đánh tan đồng thời trên thân đều bị trọng thương trong tài đối hắn hành động đương nhiên cảm thấy phẫn nộ có thể là gái này cũng không có cách nào quy tắc bên trong chỉ nói không thể lấy tính mạng người ta điểm này hắn làm đến Đối đều đều đại đối đầu đi đấu thói lại hội chiến liền tiếp tiến tiếp. thủ thóp chết, theo một mất thức, thể tục hắn không khác, chỉ cần đối phương không có đầu hàng hắn hành của mặc có còn cụ cần có cùng có dựa mà dù quy ý vì vậy mặc dù tên này tuyển thủ mỗi một lần đều hung ác đem đối thủ đánh thành trọng thương vẫn xuống này thế nhưng hắn lại cũng không tính toán vi phạm quy định mà tên này rất cay tuyển thủ không phải người khác chính là tại đấu trường bên ngoài ngăn lại lâm tử c ô m đồng thời hướng khiêu khích vị trí rỗ mỹ dạ mô tô lâm tử c ô m thời điểm chiến đấu ý c h í rỗ mỹ dạ mô tô tại trên khán đài nhìn không chuyển mắt phải xem mà vừa bắt đầu không có đem ỷ chỉ r ỗ m ì dạ mô t ổ để ở trong mắt lâm tử cầm tại một chàng trong quyết đấu nhìn thấy ỷ chỉ r ỗ m ì dạ mô mộ t ổ một chiêu đánh tan chính mình đánh dấu đi ra đối với chính mình có uy hiếp một tên tuyển thủ về sau liền triệt để bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này phía trước bị l o n g chuẩn đánh đến nhảy nhót tương bừng không hề có lực hoàn thủ đ ả o quốc võ sĩ về sau ỷ chỉ r ỗ m ì dạ mô t ổ mỗi một cuộc chiến đấu lâm tử cầm cũng bắt đầu mắt không chấp nhìn chăm chú lên không hề nghi ngờ hôm nay ỷ trí dỗ mỹ dạ mô tô là thật cùng phía trước như hai người khác nhau vô luận là thực lực hay là phương diện khác nhưng muốn nói hắn toàn lực vừa rồi đ h ắ nhưng mà lại lại từ trận đấu quyết đấu bắt ra dụng đấu đấu đầu, sử c i kiếm kiếm loại, chiêu. ê bên u thức trừ trong nhất Thứ khí chỉ pháp chém những cũng cơ các căn ra đâm bản dụng là là bổ sở vô mà không biết vì cái gì càng xem ý chỉ rộ mỹ dạ mộ tổ chiến đấu lâm tử câm càng cảm thấy có chỗ nào không đối cũng không phải nói hắn sử dụng bí pháp nào đó cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực chính là cảm thấy người này trạng thái rất không bình thường ba mươi chàng dòng ã ba mươi chàng thắng liên tiếp a ta mới từ nửa bước địa cảnh tổ trở về cái t i ê u lâm tử câm thu được ba mươi tràng thắng liên tiếp mỗi một tràng đều là không chút phí sức lại tiếp tục như vậy sợ l à tiến vào đầu bán kết liền chỉ còn lại một mình hắn không hổ là ta lớn hoa hạ cường giả thật cho chúng ta hoa hạ làm vẻ vang địa cảnh tổ bên này một tên hoa hạ cường giả hưng phấn ngồi tại bằng h ư u bên cạnh mặt mày hớn hở hướng giải thích chính mình tại nửa bước địa cảnh tổ nhìn thấy tình cảnh hắn không dụng thần nhận thức cho nên chỗ ngồi cách hắn không xa l o n g chuẩn bọn họ tự nhiên cũng nghe đến bọn họ bên này không tồn tại cái gì truyền lại cũng không có cái gì cần phải dù sao đối với địa cảnh cường giả đến nói chính mình cảnh giới phía dưới cường giả chiến đấu trên cơ bản đều là nhìn cũng hồng phí hết thời gian thái kê lẫn nhau m g ộ địa cảnh tổ tuyển thủ là ít nhất long chuẩn bọn họ cũng là gần như cách mấy trận liền phải ra sân căn bản không có thời gian đi nhìn lâm tử câm bọn họ chiến đấu bây giờ nghe liên quan tới lâm tử câm mới nhất tình hình chiến đấu long chuẩn ôm bên cạnh đồng dạng thay lâm tử câm cảm thấy vui vẻ phượng tên ô cười hh t t nói l ã o lâm người này thật đúng là mánh liệt ta mang theo tổn thương ra sân còn có thể đánh ra hiệu quả như vậy nếu như chúng ta tiếp xuống không cố gắng lời nói tối nay sợ là muốn bị hắn cười thảm c h luôn luôn mà vừa lúc này đảo quốc khán đài bên này một tên đến từ mỹ dạ mộ tổ nhà linh cảnh cường giả cung kính quy sát tại hướng hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày một trước người báo cáo ý trí rỗ mỹ dạ mộ tổ hiện tại tình hình chiến đấu bẩm báo hai vị đại nhân mỹ dạ mộ tổ thiếu gia hiện tại thắng liên tiếp buổi diễn đã đạt đến ba mươi chẳng hiện tại có lẽ còn đang tăng thêm t i người t ư ở n Mỹ mộ giả thiếu tổ nhất thể định ra lấy đ có ợ c bước cánh cùng chiến、thắng. Trước 1303, khác nửa thắng. địa sau ư h tổ t n g g Mỹ cường khác t Mỹ giả này đến từ mỹ dạ m ộ t ổ nhà tự nhiên mười phần tôn trọng mỹ dạ m ộ t ổ nhà lương đ ố n g ý chỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ cho nên vô luận là tận mắt thấy ý chỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ đoạt được ba mươi tháng liên tiếp thời điểm vẫn là lúc này hướng c h i ề u hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày nhất t r u y ề n đ ạ t nửa b ư ớ c địa cảnh tổ tình hình chiến đấu thời điểm trong giọng nói của hắn đều mang khó mà che giấu tự hào cùng kiêu n ạ o nhưng mà làm nghe xong hắn những lời này về sau chiều hương cung ngự thần cũng còn không nói gì mới miễn ngày một liền lạnh lùng mở miệng chiến thắng ta hỏi ngươi một con voi n h ấ c chân giấm chết mấy chục con con kiến là một kiện đáng giá khoe sự t ì n h sao chiến thắng yếu hơn mình đối thủ không phải chuyện đương nhiên sao bất quá là đánh bại một chút bất nhập lưu rác rưởi mà thôi có cái gì tốt ngạc nhiên con voi giấm chết con kiến không phải bản lĩnh giấm chết cùng chính mình lực lượng tương đối thậm chí cường đại hơn mình đồng loại mới kêu bản lĩnh ngươi có thể đi qua chuyện lời hắn tại nửa bức địa cảnh tổ hắn cần đánh bại địch nhân từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái nếu như không đem người kia đánh bại mà chỉ là ngược một chút rác r hắn đồng dạng phải theo cái này tại thế gian này xóa tên vô luận là ta mới miễn bản da vẫn là mỹ dạ mô t ổ phân ra đều không cần loại rắt rưởi này mới miễn ngày một lời ngữ ở giữa khinh thường để tên này đến từ mỹ dạ mô t ổ nhà linh cảnh cường giả cảm thấy mười phần phẫn nộ bất luận là tại đảo quốc vẫn là ở bên ngoài bản da người đều đối với bọn họ phân ra người mười phần khinh thường thường xuyên vũ nhục bọn họ liền phân ra tối cường ý chỉ dỗ mỹ dạ mô t ổ đều chỉ bất quá là bản da thiên tài mới miễn ngày một tay hạ một con chó đối với bọ những này không có thiên phú gì phân ra người mà nói đây là không cách nào thay đổi số mệnh chỉ có thể bị ép tiếp thu cho nên cho dù trong lòng tức giận nữa người cường giả này cũng không dám biểu lộ ở trên mặt đành phải lĩnh mệnh cáo lui người thật đúng là nghiêm khắc đâu kỳ thật ta ngược lại cho rằng chỉ cần Mỹ giả mộ tổ quân có khả năng bảo trì cố này thắng liên tiếp tình thế rất gần đấu bán kết đồng thời không một lần bại lời nói ngược lại là đã có thể đền bù hắn phía trước vứt bỏ mặt cùng phạm vào sai lầm đến mức có thể hay không tại đấu vòng loại thời điểm đánh bại đầu kia kêu rừng gì đó hoa hạ heo cũng không có cái gì cái gọi là nếu như chờ đến trận chung kết thời điểm mắt thấy liền có thể lấy được danh lệch thời điểm lại đem đầu kia hoa hạ heo đánh bại lời nói không phải càng có khả năng rửa sạch đục nhã chiếu hương cung ngự thần lười biếng nằm tại ngự tọa bên trên đối bên cạnh mới miễn ngày một nói như vậy không có cái kia cần phải ta cũng không thích đủa bỡn định nhân cũng không có cần phải vì những n à y giáp rưỡi lãng phí ta thời gian quý giá có khả năng một đ a o giải quyết không cần thiết lãng phí thời gian nhiều đến mấy đ a o cùng là nửa bước địa cảnh là không sai nhưng được xưng là mỹ dạ mộ tổ nhà đệ nhất thiên tài nếu như hắn không thể làm đến vô địch cùng cảnh giới lời nói hoàn toàn chính là để chúng ta bản ra hổ thẹn ngươi muốn nhìn h í kịch liền hào hào nhìn bớt ở chỗ này qua tay múa chân hắn sống hay chết để ta tới quyết định mới miễn ngày lạnh leo như mặt không chút khách khí cho gia d Chiều hương cùng h h i ề u ư lúc đó nửa bước địa cảnh tổ bên này ỷ chị dỗ mỹ dạ mô tô đang đứng tại đài luận võ bên trên mặt trên người hắn cùng đao trong tay bên trên toàn bộ dính đầy máu tươi hắn thở hồn hẹn đối thủ thi đổ vào một mảnh vũng máu bên trong lớn cùng đế quốc ỷ chị dỗ mỹ dạ mô tô thắng đây đã là ỷ chỉ rộ mị giả mộ tổ thứ ba mươi lăm lần thắng liên tiếp trọng tài cũng đối nó mạnh mẽ thực lực cảm thấy có chút khiếp sợ tuyên bố kết quả về sau ỷ chỉ rộ mị giả mộ tổ quay người xuống này hắn vẩy khô chỉ toàn bộ đao phía trên máu tươi sau đó thu đao và o vỏ hai tay lại không ngừng run r u dậy như cũ thở hồn hện trong miệng còn không ngừng tự mình lẩm bẩm nhất định muốn thắng nhất định muốn thắng nhất định muốn thắng giết hắn giết hắn giết hắn đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch hắn một bên nói những lời này một bên túi đầu hai tay mười ngón tay bắt đầu không có quy luật trên giới đ ô n đưa lại thêm hắn lúc trước trong chiến đấu đánh buộc lên tóc đều tán loạn ra mang theo cái bộ dáng này đi trở về khán đài những tuyển thủ đều cho rằng hắn đã điên đôi hắn đứng xa mà trông lâm tử c â m tự nhiên cũng chú ý tới ý chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ thời khắc này rằng dấp hơi nhĩ lên lông mày mặc dù hắn không biết ý chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ bởi vì cái gì biến thành cái dạng này thế nhưng hắn nhìn ra được ý chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ thời khắc này trạng thái rất rõ ràng là gánh chịu quá độ áp lực đồng thời tinh thần một mực ở vào độ cao tập trung lại trạng thái căng thẳng bên giới mới có thể xuất hiện người này rất nguy hiểm tử cầm đệ đệ ngươi cũng các ngươi tùy thời có khả năng đụng tới đường diễm hồng thực lực mặc dù không cường thế nhưng nàng chủ tu thần thức làm nàng cái kia nhạy cảm thần thức phát hiện trên thân người này thời điểm nàng vậy mà cảm thấy một tia h o à n g hốt cũng kiếp sợ cứ việc đối phương giờ phút này cũng không có buộc phát ra khí thế của mình thậm chí căn bản không có phát hiện nàng tại dùng thần thức tra xét chính mình có thể là đường diễm hồng nhưng như cũ sinh ra cảm giác như vậy nàng lo lắng lâm tử câm gặp gỡ dạng này một tên sẽ mười phân uy hiểm dù sao lâm tử câm có thương tích cho người lâm tử cầm một bên gật đầu một bên quay đầu khẽ mỉ cười yên tâm đi đỏ tươi tỉ ta sẽ không thua hắn đường diễm hồng ân một tiế trong mắt lo lắng mặc dù cũng không hề hoàn toàn biến mất nhưng nàng trên mặt cũng triển lộ nụ cười tốt tỷ tin tưởng ngươi nhất định có khả năng chiến thắng tên kia chỉ là ngươi cũng muốn đáp ứng tỷ nếu như đối đầu hắn lời nói ngàn vạn phải chú ý an toàn của mình hình như đến thời gian nghỉ ngơi ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật hoặc là đ ã tọa tu luyện một hồi khôi phục một chút c h â n khí bất chi bất giác đến hai giờ chiều trên thực tế đại hội vẫn tương đối nhân tính hóa cái này ba ngày mỗi đến thời gian này làm đại luận võ bên trên chiến đấu kết thúc về sau trọng tài đều sẽ tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ để những ngày liên tiếp tham gia chiến đấu các cường giả thở một ngụng nghỉ ng lâm tử câm xua tay đứng dậy hướng về nhà vệ sinh đi đến người có ba gấp tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ tối hôm qua chiến đấu làm hắn nhiệt huyết sôi trào thế nhưng làm chiến đấu kết thúc hắn liền cảm giác được miệng đắng lơi khô buổi tối cùng sáng sớm uống không ít nước đại hội bắt đầu phía trước hắn lên qua một lần nhà vệ sinh hiện tại lại muốn đi mặc dù mọi người đều là tu sĩ bình thường tu luyện thật là mấy ngày đều không quan tâm được ăn đồ ăn trong bụng không có hàng tự nhiên rất ít đại hảo thế nhưng nước là sinh mệnh nguồn gốc nước hấp thu vào vẫn là phải cho nên cho dù là tu sĩ cử hành đại hội thiên kiếm tông bên này cũng cân nhắc đến đại hội trong thời gian nghỉ ngơi có tu sĩ muốn lên nhà vệ sinh vấn đề vì vậy chuyên môn tại bên ngoài hội t r ư ờ n g mặt xây dựng rất nhiều lâm thời nhà vệ sinh công cộng để tránh đến lúc đó còn muốn xếp hàng trì hoãn thời gian lâm tử câm tùy tiện chọn một gian không có người đi vào sau đó đó n g cửa lại lại nghe được bên cạnh mình chuyển đến không giống bình thường động tính Trước 1304, phân liệt, trước 1304, phân liệt. phân phân đối với xung quanh hoàn cảnh lâm tử câm vẫn luôn mười phần cảnh giác cho dù là tham gia dạng này đại hội cũng đồng dạng bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không hắn mặc dù không có hại người ý nghĩ nhưng cũng không muốn bởi vì lơ là bất cẩn mà bị người hại phía trước hai ngày liền truyền ra qua có dự thi tu sĩ tại buổi tối đi khu vực a n toàn bên trong vui đùa về sau về lâm thời chỗ ở trên đường mất tích cùng ngày tranh tài kết thúc về sau lại xuất hiện nghe đồn một ngày vắng mặt liền mang ý nghĩa mất đi tư cách mất tích những tu sĩ này khăng khăng chính mình bị bắt cóc nhưng lại không biết là bị người nào bắt cóc kỳ thật nghe xong bọn hắn trà trộn giang hồ nhiều năm lại cực kỳ thông minh ban giám khảo bọn họ đã sớm biết trong n à y đến tột cùng phát sinh cái gì chỉ là tìm không được chứng cứ người trong cuộc cũng cung cấp không được manh mối bọn họ chỉ có thể làm ở một mặt、đưới. k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn,、so so、hắn cảm nhận được năng lượng ba động đối phương tựa hồ bày ra không kém kết giới có thể ngăn cách âm thanh cùng ngoại giới thị giác cũng có thể ngăn cách cường độ nhất định thần thức nhìn trộm trong nhà cầu bố trí dạng này kết giới tất nhiên là tại là một chút không tầm thường sự tình Bất quá đối v lần khác này g l m cái gì ì t n lâm tử công luôn luôn u nghe t gì, được là một câu hoàn thành ngữ đây là thanh âm của một nam nhân hơn nữa còn có chút quen thuộc đồng thời lại nghe cái tia không bình thường ngữ khí lâm tử câm lập tức liền đoán được bên cạnh mình trong phòng kế là ai hô hô giết hắn ta muốn giết hắn ta muốn giết mọi người vinh quang bản gia vinh quang vì nó ta trả giá chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc kha kha khả này quên đi thôi người đang gạt a i vậy bản gia vinh quang cùng ngươi có quan hệ gì vì cái gì muốn vì loại này nhằm chán đ ồ vật trả giá chính mình sinh mệnh không không muốn chết ta không muốn chết ta muốn sống sót ta nhất định phải giết hắn ta không muốn chết mỹ dạ mộ tổ nhà chỉ còn lại ta cuối cùng này hy vọng ta không thể chết không thể chết Nếu như không giết hắn, nếu như không giết giết kia cái l â một tử Câm, nếu như thua, bọn họ sẽ giết ta. Đệ đệ, ta rất nhớ ngươi à, vì cái gì ngươi sẽ chết trước cầm, cái ca ca m nếu như bọn nhớ ngươi ngươi lưu họ sẽ sẽ gì Đệ đệ, à, à, vì người, phải có thật khổ rất một à? đoạn văn bên trong bên cạnh gian phòng người kia dùng ba loại hoàn toàn khác biệt ngữ khí cùng phương thức nói chuyện vừa khóc vừa cười nếu không phải âm thanh đều giống nhau như lúc lâm tử c ầ m quả thực muốn hoài nghi bên cạnh trong phòng kế có ba người từ câu nói đầu tiên bắt đầu hắn liền nghe được bên cạnh người kia âm thanh chỉ là có chút không xác định dù sao đối phương nói là tiếng nhật mà cũng không phải là bình thường cái kia một cái chưa chín kỹ tiếng hắn cái này cũng dẫn đến lâm tử câm có chút nhận không ra có thể lần thứ hai lâm tử câm hoàn toàn xác định bên cạnh gian phòng người chính là đ ả o quốc đại diện đại biểu cũng là tại lần này đại hội đấu vòng loại ngày cuối cùng cùng chính mình đồng dạng đạt tới ba mươi năm tháng liên tiếp ý chí rỗ mỹ dạ mỗ tổ từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát giác ý chí rỗ mỹ dạ mỗ tổ không thích hợp giờ phút này nghe đến ý chí rỗ mỹ dạ mỗ tổ lời nói mới rồi hắn đang suy nghĩ người này có phải là đều đã tinh thần phân liệt về sau ý chí rỗ mỹ dạ mỗ tổ khóc giống rất lâu kỳ thật tại nửa b ư ớ c địa cành trong tổ trừ thân thức cường đại hắn bên ngoài cũng thật không có người nghe thấy những、này. chỉ có thể nói lần này trùng hợp bị hắn nghe đến hắn không cách nào hình dung chính mình giờ phút này phức tạp tâm tình tẩy xong tay liền sẽ đến khán đài ngồi một lúc sau nửa giờ thời gian nghỉ ngơi đi qua quyết đấu tiếp tục tiến hành phía trước lâm tử c ầ m cùng ý chỉ rỗ mỹ dạ mộ tổ ba mươi năm tháng liên tiếp liền đào thải không ít người lại thêm mặt khác rất nhiều tuyển thủ thắng bại tuyên bố còn dư lại tuyển thủ kỳ thật đã không nhiều lắm ai vẫn là bị đào thải đều chỉ thừa lại một cơ hội cuối cùng mà lại gặp phải cái kêu ý trị rỗ mỹ dạ mộ tổ người điền ta cũng không muốn giống những cái kia phía trước bị đào thải tuyển thủ đồng dạng thiếu cánh tay cục chân nghe nói có một cái tiểu từ không chịu đầu hàng t h ậ người đều đi đài bị chém h rơi tại ra, trên n k ô có n g tố cũng h h o n h ặ đừng làm ta sợ ta hình như lập tức sẽ ra sân đều là chính đạo bên trong người tham gia cái đại hội mà thôi đây vẫn chỉ là đấu vòng loại không cần điên cùng như vậy à cho nên mới nói hắn là người điên à mỗi lần hắn đều là một chiêu đánh bại đối thủ những cái kia đối thủ của hắn cũng là chính mình không đầu hàng mới sẽ bị đạt thương truy cứu hắn trách nhiệm lời nói hắn đến cái ta đã thủ hạ lưu t ì n h làm sao biết ngươi vẫn là phòng ngự không được một chiêu này ngươi làm sao bây giờ nhân ra xem như là bình thường chiến đấu đối thủ không có đầu hàng là nên tiếp tục đánh xuống a đao kiếm không có mắt bị thương cũng cùng người không có cảng a cho nên huynh đệ ta khuyên ngươi một hồi gặp phải những người khác có thể đánh một trận đến mức cái này ngươi vẫn là đường hạ chẳng trực tiếp bỏ quyền a nghe đến đó lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày trừ số ít giống h ắ n dạng này từng có đại cơ duyên hoặc là tu luyện cái gì đặc thù lại cường đại công pháp tu sĩ bên ngoài đại bộ phận cường giả mặc dù tự lành năng lực so với thường nhân cường một điểm nhưng cũng b ẹ n vẹn chỉ là một điểm mà thôi cùng loại với gãy tay gãy chân những này kịp thời đón đi còn tốt nhưng nếu là đức rời cánh tay thành thị t muối cùng sư ơ n g vỡ hoặc là giống như là vị kia bị ý trị rổ mỹ dạ mổ tổ chém ra thận nhân huynh như vậy cái kia trừ phi tiếp tục những cánh tay hoặc là khí quan nếu không liền phế đi lâm tử câm cũng không phải thánh mẫu tâm tràn lan muốn thay những cái kia chính mình căn bản là người không quen biết ra mặt chỉ là hắn không cách nào tha thư y chỉ rộ mỹ dạ m ộ tổ hành động như vậy liền tính không vì người khác vì chính mình cân nhắc nhiều như thế nửa bước địa cảnh cứng dạ thậm chí về sau còn có thể đột phá đến địa cảnh cũng bởi vì dạng này một t r à n g quyết đấu rơi xuống tàn tật thậm chí chết đi sau này quyết đấu thi vương cùng yêu hàng o chiến lược chẳng phải là giảm bớt đi nhiều nhất định phải ngăn cản hắn lâm tử câm một bên nghĩ như vậy một bên đứng lên bởi vì vào lúc này bên trên một tráng quyết đấu kết thúc luận võ đài thanh lý song xuôi trọng tài tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu nhân viên danh sách trận tiếp theo hoa hạ lâm tử câm giao đấu chương 1305, l ạ i gặp vương công tử chương 1305, l lại gặp vương công tử ta là ngọc thụ lâm phong vương công tử chính đạo người đưa ngoại hiệu vương đại truy lúc trước ta thân là chính đạo bên trong không được thanh niên tài tuấn hơn nữa là tại thiên càn bảng bên trên có tên tồn tại trôi qua vô cùng có thể là liền tại mấy năm trước tại mộ giới tư cách thi đấu bên trong ta bại bởi một cái nhà quê còn bị hắn toàn trường đuổi theo đánh từ đó về sau ta từ một tên người gặp người thích hoa gặp hoa nợ thanh niên tài tuân biến thành đại gia trào phúng cho cười ta chăm lo quản lý không sợ gian khổ khắc khổ tu luyện nằm gai nếm mật cuối cùng bằng vào chính mình thiên phú hơn người tu luyện đến nửa b ư ớ c địa cảnh bây giờ ta tới tham gia lần này đại hội chính là vì lấy được chiến thắng được đến nửa b ư ớ c địa cảnh tổ chiến thắng tư cách có thể là tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay l u ô n không nhiều lần như vậy ra sân ta liền lại gặp cái kia lúc ấy tại mộ giới tư cách thi đấu phía trên toàn trường đuổi theo ta đánh người nhìn trước mắt cái này lại đem chính mình nội tâm độc thoại nói ra đối thủ lâm tử cầm nhịn không được cười ra tiếng phúc ha ha ha n g ư ơ i nói ngươi là vương công tử gắt ngươi à lúc trước vương công tử có thể là ngọc thụ lâm phong anh tuấn bất p h ẳ m mà ngươi đây vô luận là đầu vẫn là đều là bóng loại hình cái này luận võ đ à i đều nhanh c h a không nổi ngươi ngươi làm sao có thể là vương công tử đâu mau nói là ai cho ngươi dũng khí giả mạo vĩ đại như vậy lợi hại như vậy vương công tử là lương tịnh như sao ha ha ha ha thời gian mấy năm qua bên trong lâm tử câm hình như chỉ có tại cùng lòng chuẩn bọn họ trung đụng thời điểm mới sẽ đến mà khác lớn thời gian hắn đều tại kiềm chế tàn khốc trong chiến đấu có rất ít hiện tại như thế vui vẻ thời điểm hắn là thật không nghĩ tới tại loại này trường hợp loại này thời điểm đối thủ của hắn lại là vương công tử ỷ c h ị dỗ mỹ dạ mô tô quá mức cường đại đồng thời bị ngẫu nhiên ra sân số lần quá nhiều lâm tử công trước mắt thắng liên tiếp buổi diễn là năm mươi tràng mà ỷ c h ị dỗ mỹ dạ mô tô đã cao tới dòng d ã bảy mươi tràng mỗi tên tuyển thủ tổng cộng liền có ba lần cơ hội có chút hai ngày trước liền dùng một đến hai lần lại thêm ỷ c h ị dỗ mỹ dạ mô tô hạ thủ mười phần hung ác bị hắn đào thải tuyển thủ căn bản không có tái chiến có thể vừa rồi trận kia quyết đấu dùng bình thủ kết thúc song phương đồng thời ngã xuống đất đồng thời đều không thể lại đứng dứt bỏ tạm thời không cách nào xuất chiến hai người bọn họ đến nói cái này nửa b ư ớ c địa cảnh tổ liền hí kịch tính tại đấu vòng loại liền đào thải chỉ còn lại ba người đối với ý chí dỗ mị dạ mộ tổ nghị lực cùng tính bền lần dẻo lâm tử câm cảm thấy có chút khâm phục dù sao thắng liên tiếp bảy mươi chàng mỗi một t r à n g khoảng cách cũng không có bao lâu chân khí tự nhiên khôi phục không có bao nhiêu chớ nói chi là thương thế trên người cùng hao tổn k h í lực c ù n g t i n h t h ầ n c ó t h ể là ý c h í ư m n d t m ế t ổ s i n h chống đỡ c h o t ớ i bây g i ờ m ặ c dù về sau mấy chục t r à n g có không ít người trực tiếp đầu hàng hắn cũng không có một đao nữa giết địch có thể là cho dù dạng này rất nhiều người đều không đạt tới hắn loại này trình độ trước đây hắn luôn cho là chỉ cần là giống ỷ chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ loại này nắm giữ như vậy nghị lực cùng tính bền dẻo người một thân chủng loại chắc chắn sẽ không kém có thể là từ khi biết ỷ chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ đến bây giờ đủ loại ngôn hành cử chỉ thật cùng nhân phẩm tốt ba chữ này hoàn toàn không dính dáng bây giờ thấy ỷ chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ như cũ tại trên khán đài một bên một bên yên tĩnh chờ chiến đấu kế tiếp lâm tử câm thực tế cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như phần này nghị lực cùng tính bền dẻo dùng tại chính đồ bên trên liền tốt lâm tử câm không khỏi nghĩ như vậy ngươi chờ quá mức a lâm tử cầm cái gì gọi là bóng loại hình có biết bắt như vậy、sao? ta bất quá là gần nhất tuổi dậy thì dài cho nên cân nặng hơi có chút lên cao mà thôi b ấ t nói nhiều lời liền tính ngươi phía trước thắng liên tiếp như vậy nhiều c h ẳ n g thì thế nào hiện tại không có thể là cả bản công tử nhưng vẫn là tinh thần r ồ i r à o nguyên khí trần đầy bây giờ công tử nhất định muốn rửa sạch nhục nhã nói xong đã mập không còn hình dáng v ư ơ n g công tử khí vận đ a n đ i ệ n đi ra từ nửa bước địa cảnh cường giả cường đại sau đó hắn cặp tia đã h i ế p lại mắt nhỏ nhìn c h ă m chằm lâm tử công đắc ý nói hử hử sợ rồi sao lâm tử công dùng nhìn thằng nóc ánh mắt cùng biểu lộ nhìn xem hắn sau đó lắc đầu quả quyết hồi đáp cũng không có vương công tử tức giận dập chân luận võ đại đều run d ẩ y một cái cũng không biết là vì hắn thực lực bản thân cường đại còn là bởi vì hắn cân nặng bản công tử hiện tại cường đại như thế thực lực không thể đ ị ợ h nổi ngươi thế mà không đến sợ hãi chuyện này chỉ có thể nói rõ chỉ có thể nói rõ ngươi lá gan có chút lớn dù sao bất kể nói thế nào ngươi bây giờ nhận thua đồng thời quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi hô to ba tiếng vương công tử là mạnh nhất trên thế giới lúc trước ta có mắt mà không thấy thái sơn vương công tử ta thật là một cái đại n ố c xin lời nói bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng lâm tử câm lần thứ hai bật cười hắn thần thức n h cảm như thế nào lại nhìn không ra vương công tử chân thật thực lực đâu cái này đã từng tại thiên càn bảng phía trên xếp hạng 99 vẫn là chín sơn trại vương đại truy mấy năm sau đó thực lực vậy mà tăng vọt đến đây thật sự là hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị thế nhưng lưu tại bên ngoài thân chân khí tương đối phù phiếm rất rõ ràng là đốt cháy giai đoạn cưỡng ép tăng lên không thể không nói hành động như vậy thực sự là tương đối ngu xuẩn sợ rằng sau này cái này vương công tử bất luận tại tu luyện thế nào cũng chỉ có thể dừng bước tại nửa bức điện cảnh lâm tử câm một bên tự hỏi một hồi làm sao đối phó ý chị dỗ mỹ dạ mô tô một bên nghĩ muốn cùng cái này khôi hải vương công tử lại chơi chơi. có chút không bỏ được cứ như vậy đem đánh xuống này đi vì vậy khoe miệng của hắn câu lên một vệ độ cong thản nhiên nói đầu hàng đương nhiên có thể à bất quá không thể địch nổi vương công tử a ngươi nhưng muốn hảo hảo nghĩ rõ ràng một khi ta đầu hàng nhà thua ngươi về sau đối mặt nhưng chính là bên kia ý chị dỗ mỹ g ra m ộ t ổ bất quá à ta tin tưởng không thể địch nổi vương công tử nhất định có thể đem đánh bại tất nhiên rằng này ta liền ném nghe lâm tử câm mấy câu nói vương công tử đột nhiên thanh t ỉ n h lại đúng a nếu như lâm tử câm một khi đầu hàng mặt khác hai tên may mắn còn sống sót tuyển thủ lại không cách nào tham dự chiến đấu cuối cùng liền phải hắn cùng ỷ chỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ tiến hành quyết chiến a mặc dù trên miệng nói thiên hoa loạn truy thế nhưng chính mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng vương công tử trong lòng vẫn là có một chút xíu đến được tại lâm tử c ô m trước mặt hắn sở dĩ dám như thế không kiêng nể g gì cả cũng là bởi vì hai người đều đến từ thuộc về quốc gia ruột thịt đồng thời phía trước tại mộ nhai thời điểm hắn liền nhìn ra lâm tử c ô m là cái người tốt sẽ không đối hắn ra tay được gắt có thể là cái kia ỷ chỉ dỗ mỹ dạ m ộ t ổ liền không đồng dạng phía trước quyết đấu hắn không phải không nhìn nếu như đối mặt ỷ trị dỗ mỹ dạ mô tô lời nói hắn tất t h u ố không thể nghi ngờ mà còn nếu như không nhanh chút đầu hàng lời nói nói không chừng sẽ còn t r ú n g vào một đ a o dù sao đều là muốn đầu hàng chính mình khẳng định là hướng người một nhà đầu hàng làm sao có thể để nhỏ nghĩ tới đây tại lâm tử câm cái kế hàng c h ữ còn không có nói ra khỏi miệng thời điểm vương công tử q u á lớn không cho phép đầu hàng ngươi người này làm sao làm ta tùy tiện nói một chút liền giao động đấu trí chẳng lẽ cũng bởi vì ta quá cường đại ngươi liền đối chống chọi ta dũng khí cũng không có sao tới đi như cái đồng dạng chiến đấu để ta nhìn ngươi bản lĩnh bất quá nói rõ trước đánh người đừng đánh mặt đánh mặt tổn thương tự tôn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh sáu bắt đầu q u y ế t chiến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh sáu bắt đầu q u y ế t chiến mặc dù cùng vương công tử chơi một chút để lâm tử câm cảm giác được rất vung l ỏ n g thế nhưng dù sao về sau còn có chính sự muốn làm cho nên lâm tử câm liền có chừng có mực về sau không tại cùng vương công tử vui đùa mà là khách khi đem cho mời xuống đ à i trên t h á n đ à i y chị dỗ mị ra mộ tổ vụt một cái đứng lên toàn thân đều đang run dậy giết hắn giết hắn nhất định muốn giết hắn ta không thể thua không thể thua nhất định không thể thua ỷ c h ị rỗ mỹ giả mô tô một bên dùng tiếng nhật tự mình lẩm bẩm một bên xông lên đài đại hội tuyển chọn cũng không phải là mạc nhai chi chủ phía trước làm tiến vào mộ giới tranh bá thi đấu cho nên không cần kiếm người xem trong mắt cũng càng thêm không tồn tại làm nóng bầu không khí cần phải đồng thời bình tĩnh mà xem xét không khí bây giờ đã bởi vì hai tên nắm giữ khủng bố thắng liên tiếp số trận cường giả đứng tại trên đài mà thay đổi đến vô cùng lửa nóng cho nên trọng tài gặp ỷ c h ị rỗ mỹ giả mô tô đi tới trên sân liền lập tức tuyên bố cuối cùng này một trán quyết đấu bắt đầu kỳ thật có thể được quốc gia của mình tuyển ra tới tham gia lần này quyết đấu toàn bộ đều là quốc gia mình bên trong cảnh giới này cường giả bên trong tối cường đương nhiên ở trong đó những cái kia thực lực thấp tiểu quốc muốn ngoại trừ dù sao bọn họ cường giả cũng chỉ có như thế một hai cái căn bản không có lựa chọn khác ngày đầu tiên ngày thứ hai loại này tiểu quốc phái r a duy nhất hy vọng trên cơ bản liền bị đào thải hết còn lại tất cả đều là có chút tài năng cường giả có thể là ý chỉ dỗ mỹ giả mộ tổ cùng lâm tử câm lại cứ như vậy một đường thắng liên tiếp tới trong đó mấy trận bọn họ đều gặp rất khó giải quyết đối thủ giao thủ hơn ngàn nhận đều bất phân cao thấp nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chiến thắng hai bên đều ô m tất thắng quyết tâm nhưng mà ỷ c h í dỗ mỹ dạ mộ tổ cả người đã tiếp cận điên cuồng một thân võ sĩ phục cũng bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi mà ngay từ lúc đầu chiến đấu cái chủng loại kia vết máu loang lổ màu trắng triệt để biến thành màu đỏ sợm hạ trang trong nháy mắt đó ỷ c h í dỗ mỹ dạ mộ tổ vung đ a o trực tiếp bổ về phía lâm tử cầm mà lâm tử cầm cũng không có vội vã lấy ra khung long xích mà là lách mình tránh thoát cái này một đ a o đồng thời tiến hành đánh trả ỷ c h í dỗ mỹ dạ mộ tổ vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực trong đôi mắt tràn đầy sát ý điên cuồng giết người giết người ta muốn giết người ý chỉ r ổ mỹ dạ m ổ t ổ kiếm pháp bắt đầu thay đổi đến lộn xộn có thể cái này tựa hồ lại cũng không là chuyện gì tốt vô chiêu cũng liền mang ý nghĩa không có quy luật mà theo lại thêm ý chỉ r ổ mỹ dạ m ổ t ổ tốc độ lại nhanh trong lúc nhất thời đánh đến lâm tử câm không có chút nào chống đỡ lực lượng lâm tử câm một bên khẽ to mày một bên ứng đôi ý chỉ r ổ mỹ dạ m ổ t ổ điên cuồng công kích theo lý đến nói mình coi như hiện tại nhận thua kết thúc cuộc tỷ t h í này kết thúc cái này nửa bước địa cảnh tổ đấu vòng loại ngày cuối cùng cũng có thể bởi vì từ ngày đầu tiên bắt đầu hắn một chàng đều không có thua liền tính hiện tại thua một chàng cũng không có trở ngại chí ít có thể giữ gìn thực、lực. có thể là hắn cũng không có làm như vậy thân là hoa hạ cường giả hắn duy chỉ có không cách nào làm đến chính là hướng đảo quốc túi đầu vì cái gì ban giám khảo sẽ đem lần này tuyển chọn tiêu chuẩn thả rộng như vậy liền ý chỉ rộ mị giả mộ tô loại kia có ý định đả thương người hành động đều có thể tha thứ đâu rất nhiều cường giả đều cảm thấy không công bằng bao gồm một chút tiểu quốc đều hết sức bất mãn bọn họ quốc gia thật vất vả bồi dưỡng r a dạng này cường giả đến kết quả ngược lại tốt đấu vòng loại liền bị người đánh phế đi về sau rốt cuộc không có cách nào ra sân có thể một chút người bao gồm lâm tử c ô n trong lòng rất rõ ràng bọn họ chưa từng có quên qua ở cái thế giới này tuyên cổ bất biến đồng thời một mực kéo dài đến hiện tại cơ bản nhất cũng là quy tắc duy nhất đó chính là cường giả sinh tồn cho dù lâm tử câm trong lòng là muốn cho những cái kia tiểu quốc cường giả một chút cơ hội điểm này từ hắn phía trước hành động liền có thể nhìn ra đối thủ của hắn hắn đồng dạng đều không có làm sao bên dưới nặng tay chỉ là ném xuống đài xong việc có thể t h ế sự thường thường bất toại người nguyện liền tính những cường giả này không bị hắn thương hại cũng tại về sau toàn bộ bị chỉ rộ mị ra mộ tổ trọng thương không còn có sức tai chiến hiện thực chính là cái dạng này mười phần t h n khóc tản khóc đến để rất nhiều người cảm giác được bất lực không cho dạng này người tiến vào đấu bán kết có lẽ đây là lầm tử câm hiện tại duy nhất có khả năng thay những cái kia còn có biện pháp tham gia đấu bán kết người làm a phía trước vậy đối với bất phân thắng bại cũng còn có cơ hội mà còn phía trước bởi vì trọng thương không có cách nào tham dự tiếp xuống so tài cường giả hắn nghĩ ban giám khảo bên kia cũng sẽ xét tình hình cụ thể an bài bọn họ bên trong một chút người tham dự đấu bán kết bằng không mà nói luôn không khả năng bọn họ n ử a bước địa cảnh tổ tại đấu vòng loại liền chọn lựa sau cùng chiến thắng danh ngạch đi nếu thật là dạng này những cái kia tiểu quốc gia đại biểu không tranh cãi ngất trời mới là lạ đệ, đệ ngươi sự tình ta rất xin lỗi cảm thấy ta dối trá cũng tốt cảm thấy ta vào lúc này cố ý chế nhạo ngươi cũng tốt tóm lại ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi nói xin lỗi nếu như không phải là bởi vì ta quá mức bất lực ta ảnh tử cũng sẽ không chạy ra làm loạn đệ đệ ngươi cùng còn lại mấy cái bên hướng kia người liền sẽ không bị giết đây đều là lỗi của ta ngươi hận ta cũng là nên ta cũng biết hiện tại nói xin lỗi căn bản đền bù không được cái gì ta là thật hy vọng chính đạo đại gia có thể đồng tâm hiệp lực có thể sống chung hòa bình kỳ thật không riêng gì chính đạo ta hy vọng thế gian tất cả sinh linh đều có thể sống chung hòa bình chiến đấu quá mệt mỏi vô luận là đối thân thể vẫn là đối tâm linh rất xin lỗi tại thời điểm chiến đấu lại nói nói nhảm nhiều như vậy càng thêm xin lỗi là ta không thể để ngươi tiến vào đầu bán kết đến mức nguyên nhân liền làm ta là vì chính mình a lâm tử cầm toàn thân tỏa ra lên màu vàng q u a n mang minh vương phụ thân nháy mắt sử dụng ra tốc độ của hắn nháy mắt t ă n gọn cứ việc ỷ chị dỗ mỹ dạ m ộ tổ căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện có thể bởi vì lâm tử cầm tốc độ quá nhanh vô luận ỷ chị dỗ mỹ dạ m ộ tổ làm sao điên cuồng công kích đều công kích không đến cho nên làm lâm tử cầm lời nói này nói xong về sau ỷ chị dỗ mỹ dạ mỗ tổ từ đầu đến cuối đều không có đánh tới h ắ n một cái điều động lên số lượng vừa phải chân khí lâm tử câm một cái kim cương quyền đánh vào ý chỉ rỗ mỹ dạ mô t ổ trên thân cái sau phun ra một miệng lớn máu tươi kiếm trong tay một cái rơi trên mặt đất lâm tử câm nắm chắc tốt cường độ vừa rồi một quyển hướng kia chẳng qua là vừa v ặ n đầy đủ đánh tan đối phương tất cả phòng ngự đồng thời để mất đi sức chiến đấu mà thôi sau đó một tôn không giận mà uy minh vương hư tượng xuất hiện tại lâm tử câm sau lưng sau cái cường tráng cánh tay đem ý trị rỗ mỹ dạ mô t ổ hung hăng bắt lấy hướng dưới đài ném đi trong nháy mắt đó ý trị rỗ mỹ dạ mô tô cảm giác được toàn thân xương cốt đều vỡ vụn trên thực tế là chất kh lâm tử câm đối với lực lượng khống chế đã tinh chuẩn đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng thế cho nên mặc dù một quyền này của hắn đánh chung chính là ý chỉ rỗ m ì giả mổ tô bụng nhưng có lực lượng k i ế p nhưng cũng không đối n ó nội tạng tạo thành tổn thương mà là tác dụng tại đem tay chân mấu chốt là bọn họ toàn bộ t r t khớp trong thời gian ngắn không cách nào hành động vì dự phòng ở giữa không trung ý chỉ rỗ m ì giả mổ tổ dùng tự thân năng lượng dùng mấu chốt quý vị lâm tử câm còn làm hai tay chuẩn bị một bên khống chế còn lại lực lượng tử thủ ý trị rỗ mỹ ra mổ tổ chỗ khớp nối ngăn cả năng lượng của nó bên kia còn người điều khiển minh vương hư tượng sáu cái bàn tay lớn tùy thời chuẩn bị ứng ph Dựa theo quy tắc, Miyamoto một khi rơi xuống đất, trận thắng chỉ Ichizo khi chiến quy xuống đấu này cần rơi bay ạ i liền tuyên bố. Đây cũng là hiện cũng cũng tuyên n là Đây bố. có Ichizo khả không năng đã không đem m m y tại trọng thương l có trên h thắng lợi phương pháp tốt nhất. ể lấy lợi được tốt t không trong nháy mắt đó ý c h ị dỗ mỹ dạ mô tô cảm giác được chính mình đối hai tay cùng trên hai chân tất cả mấu chốt đều mất đi k h ô n g chế đồng thời còn có thể cảm giác được bức rất đau đớn hắn vận chuyển trong cơ thể trả cờ giả muốn dùng c h ậ t c ớ p mấu chốt phục hồi như cũ lại bị đến một cố cường đại lực lượng ngăn cản hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình sắp rơi vào luận võ đài bên ngoài mà lâm tử câm phía sau cái k i a minh vương hư tượng sau cánh tay cánh tay còn phân biệt tại quanh người hắn từng cái phương hướng bảo vệ ngăn chặn hắn trở lại luận võ đài bất cứ cơ hội nào đao rơi vào đài luận võ bên trên hắn hiện tại tựa hồ thật đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng không muốn a ta thật không thể cứ như vậy chết ở chỗ này a ta là mỹ dạ mỗ tổ nhà hy vọng cuối cùng đệ đệ khoe mắt nổi lên nước mắt ý chỉ rỗ mỹ dạ mỗ tổ nhớ lại chết đi đệ đệ âm dùng tiếu mạo hắn còn nhớ rõ hai huynh đệ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn muốn thực hiện cái tia lời thề Đó chính là chấn hưng để những cái kêu bản ra người không tại có khả năng tùy ý ước hiếp cùng vũ nụp bọn họ nhưng hôm nay đệ đệ cứ như vậy chết tha hương tha hương hắn tạm thời dùng bí pháp phong bế chính mình cảm xúc để tránh chính mình đánh mất lý trí có thể cho dù là dạng này tại chính thức nhìn thấy sát hại đệ đệ cựu nhân lúc hắn v ẫ n nộ cùng oán hận như cũ nhịn không được muốn xông ra phong ấn buộc phát ra hắn sợ hai tử vong bởi vì chết liền cái gì đều không cảm giác được cái gì cũng trải nghiệm không tới hắn biết chính mình đánh không lại lâm t ử công có thể cho dù dạng này tại mới miễn ngày vừa cùng chiều hương cung ngự thần cho hắn truyền đạt mệnh lệnh như vậy tại hắn tự tay đem đem hắn vẫn cứ bởi vì hoảng hốt mà không thể không phân chấn tinh thần lên đi ép buộc chính mình cùng lâm tử c ô m chiến đấu hắn không muốn chết hắn cũng không thể chết cho nên từ đấu vòng loại bắt đầu đến bây giờ dòng ra ba ngày hắn trải qua địa ngục đồng dạng sinh hoạt hắn đêm không thể say rớt mỗi ngày đều tại rèn luyện kiếm thuật của mình mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đánh bại lâm tử c ô m đánh bại những tất cả đối thủ như thế nào mới có thể cam đoan chính mình một tràng tranh tài đều không thua bảo vệ tính mạng của mình bởi vì thời gian dài ở vào khẩn trương cao độ đồng thời tiếp nhận quá lớn tinh thân áp lực Hắn theo ý chí n n g t i thần đều xuất rất thành t hiện vấn đề rất lớn, cũng liền biến đều đề dỗ mỹ ra mổ tổ bộ người i đ cồn loạn gấm thét hắn sắp chạm đất thân thể đột nhiên đình chỉ hạ lạc một đầu năng lượng màu đen xúc tu từ phần bụng bay ra nắm thật chặt luận võ đài bên d ư ớ i đem cả người hắn nâng lên lâm tử câm nháy mắt phản ứng lại thao túng cái này minh vương hư ảnh s á u cái bàn tay lớn cùng một chỗ hung hăng l ấ n xuống muốn đem ý chỉ r ỗ mị dạ mộ tổ c ứ n g ép l ấ n xuống có thể là ý chỉ r ỗ mị dạ mộ tổ phân bụng lại lần nữa bay ra sáu đầu xúc tu dễ như chở bàn tay đem minh vương hư ảnh sáu đầu cánh tay đâm xuyên gọn gàng mà linh hoạt phá trừ lâm tử cầm bất động minh vương thân từ khi chính mình thực lực đạt tới huyền cảnh đình phong về sau lâm tử cầm bất động minh vương thân liền rốt ý chí dỗ mỹ dạ mộ tô dị biến còn không có xong từ đầu thứ nhất màu đen xúc tu xuất hiện một khắc này là tử câm cùng trên khán đài ở đây tất cả tuyển thủ bao gồm một mực chú ý nơi này ban giám khảo toàn bộ đều cảm thấy một cố cực đoan t à ác khí tức lan tràn ra ta một mực nghe nói ngươi là mười phần người thiện lương ta điều tra qua ngươi rất kỹ càng điều tra mọi thứ bị ngươi trợ giúp qua người đều nói ngươi là người tốt có thể trong mắt của ta ngươi bất quá chỉ là một cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử mà thôi đương nhiên ta không có tư cách bình luận nhân phẩm của người khác nhưng nếu như ngươi thật thiện lương lợi nói vì cái gì không thể cứ như vậy nhận t u a đâu tại sao muốn gây trở ngại ta đây ta thật không hiểu rõ thua một lần mà thôi có gì g â y gớm đâu đối với ngươi mà nói đây bất quá là một c h à n g so tài mà thôi nhưng đối với ta đến nói ý nghĩa quá mức trọng đại ta không thể lấy thua cho dù một lần ta đều thua không lên a a a rất cố tình gây sự yêu cầu à, cũng là à, ngươi không thể lại nhận thua dù sao chúng ta là đ ị c h nhân tất nhiên là đ ị c h nhân chúng ta nên không chết không thôi tha thứ ta nói ra mềm yếu như vậy lời nói ta nhất định muốn đánh bại ngươi sau đó đem ngươi giết chết tới đi bà bối ta biết những tên kêu máu tươi căn bản là không có cách để ngươi thỏa mãn nếm thử g a h o ạ này à máu tươi của hắn hẳn là sẽ để ngươi rất thỏa mãn hát cám xúc tu tạm thời đánh lui lâm tử cầm cho ỷ chị rỗ mỹ dạ mô tô trở lại đài luận võ bên trên cơ hội quy tắc quy định rơi xuống luận võ đài bên ngoài trên mặt đất liền thính thua nói cách khác chỉ cần bất lạc đến trên mặt đất là được rồi ỷ chị rỗ mỹ dạ mô tô một hồi khóc một hồi cười lời nói cuối cùng hắn nuốt ve chính mình đột nhiên nô lên đồng thời không ngừng núp nhích phần bụng bộ kia từ ái dáng dấp khiến người cảm thấy dùng mình sắc trời đã gần đến hoàng hôn lúc này địa cảnh tổ cùng huyền cảnh tổ hôm nay quyết đấu đều đã toàn bộ kết thúc những cái kia không có bị thương gì tuyển thủ cảm giác được cô kia cực đoan tà ác khí tức toàn bộ đều vây quanh muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra lão long ngươi mau nhìn đây không phải là cái kia kêu mị dạ mộ tổ đạo quốc quỷ tử sao vừa rồi cô kia khí tức tà ác hẳn là từ người này trong thân thể phát ra tên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ biến thành bộ này khiến người ta cảm thấy buồn nôn g i dấp ngươi nói lao lâm hắn không có sao chứ đạo quốc này quỷ tử bây giờ nhìn đi lên hình như rất mạnh bộ g i n g a cái k i a năng lượng ba động đều đã đến địa cảnh vội v a n g chạy tới đồng thời nhìn thấy đài luận võ bên trên mặt tình hình chiến đấu về sau tiểu ngũ có chút bận tâm cho dù là những cái k i a linh cảnh cường giả lúc này đều có thể nhìn thấy cái này ỷ trị rộ mỹ ỉ dạ mộ tổ dị thường cùng nguy hiểm chỗ trên người hắn năng lượng ba động đã đạt tới địa cảnh đồng thời xem ra còn tại lên cao lâm tử câm cũng không có n h à n rỗi một mực tại phát động tiến công có thể cái k i a từ ỷ trị rộ mỹ ỉ dạ mộ tổ trong bụng xuất hiện màu đen xúc tu vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều làm dọn nước không lọn mà còn mượi phần cứng cỏi lâm tử、câm、căn bản đánh không ngừng xem tiếp đi a không có người biết lão lâm hiện tại chân thực thực lực đến cùng là dặn gì ta hiểu rõ tiểu t ử kia ít nhất hiện tại hắn còn không có chân chính đến loại kia trong lòng không chắc đồng thời bất lực chống đỡ tình trạng từ khi trở thành gia chủ về sau long chuẩn thay đổi đến trầm vốn không ít giờ phút này cũng không có năng đội mặc dù lâm tử câm giờ phút này rơi xuống hạ phòng nhưng nhìn nó biểu tình cảm cũng không có bao nhiêu ngưng trọng hơn nữa còn là một bộ trong lòng nắm chắc bộ dạng cho nên long chuẩn cũng không có lo lắng như vậy ngay lúc này chiều hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày một cũng chậm dại đến nơi này khi thấy trên sân tình huống về sau chiều hương cung ngự thần lộ ra nhiều hứng thú mới miễn ngày một l ạ i mặt không hề cảm xúc nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì chương một n r ă m lẻ tám ma vương c h i tâm chương một n r ă m lẻ tám ma vương c h i tâm vật k i a là ngươi giao cho hắn nửa ngày mới miễn ngày lạnh lẽo lạnh mở miệng nói một bên chiều hương cung ngự thần lắc đầu khoe miệng mang theo nụ cười nhìn hướng mới miễn ngày một cái này sao có thể dĩ nhiên không phải ta giao cho hắn nói thật ngày một trước đây chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua hôm nay ta vẫn là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy có người sử dụng đâu lại nói ngươi vì sao lại lập tức liền nghĩ đến là ta giao cho hắn vật kia trong mắt người ta thật sự có hư hỏng như vậy sao vì cái gì không nghi ngờ một cái a tá đâu bất quả à, bất kể như thế nào xem ra các ngươi phân ra cái này mỹ giả mổ tổ quân thật là một thiên tài ít nhất tại một số phương diện nhất định là mới miễn ngày siết chặt nhìn chằm chằm bên cạnh cái này đầy mặt giả cười b ạ n tốt thật lâu hắn nhắm lại lên hai mắt nói về ngươi người này nhất làm cho người chán ghét địa phương đó chính là tổng đem trừ bỏ ngươi bên ngoài những người khác trở thành đồ đần đến xem thứ này chứ ngươi triều hương cung ra bên ngoài xác thực cũng chỉ có a tá năm giữ có thể là ngươi cho rằng a tá sẽ đem thứ này lãng phí ở dạng này một cái rác rưởi trên thân sao Chỉ có n g ư ơ i hoặc l thái ra ra làm chuyện kia cũng không có trôi qua bao lâu hiện tại ngươi lại muốn tại đồng dạng trên vùng đất này mặt làm ra chuyện giống vậy đến những cái kia hoa hạ nhân cũng sẽ không tha thứ ngươi chiều hương cung trên mặt giả cười chậm rãi biến mất sau đó khôi phục bình thường lạnh nhạt răng dấp mặt mũi của hắn thật rất vẫn mỹ đ i ể một này k ta h ắ ngày một ngươi n cần biết trên thế giới này người thông minh nếu như không học được khó được hồ đồ lời nói là sống không dài ngươi có thể không cần hiểu lầm nha ta tự nhiên không phải đang uy hiếp ngươi đồng dạng cũng là cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở tốt ta tất nhiên ngươi lời nói đều nói đến mức này ta liền thừa nhận à không sai vật kia đích thật là ta cho mỹ dạ mộ tổ quân bất quá a vừa bắt đầu ta cũng chỉ bất quá là ô m thái độ muốn thử một chút muốn cho hắn một cái giữ được tính mạng cơ hội mà thôi ngươi biết rõ ta người này luôn luôn mềm lòng nhưng mà ai biết hắn thế mà thật có đủ cái tia thể chết đem vật tia thành công bồi dưỡng đi ra nha bạn tốt của ta ta rất cảm kích ngươi thay ta lo lắng thế nhưng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại cái này mảnh quen thuộc thổ địa bên trên mặt lặp lại ta thái ra ra làm qua sự tình là một kiện rất có cảm giác thành t i ể u sự tình sao những người hạ đẳng này liền nên bị tàn sát hầu như không còn ta thái ra ra làm sự tình lại có cái gì không đối nhưng bất quá chỉ là đổ s á t một đám người hạ đẳng mà thôi cuối cùng lại bị tước đoạt hoàng tộc địa vị hiện tại triều ta hương c u n g nhất tộc thế mà muốn hương cái kia đã biến thành khôi lỗi thiên hoàng túi đầu xương thần n g ư ơ i biết không không có gì bất ngờ xảy ra thiên hoàng vị trí vốn phải là rơi vào chúng ta nhất tộc trong tay càng nghĩ càng nổi giận lần này đi tới cái này cái địa phương ta liền nghĩ muốn làm một cái thí nghiệm vừa vặn nhìn mỹ dạ mộ tổ quân thực tế quá đáng thương ta không đành lòng cho nên liền đem đồ vật cho hắn thành công đó là hắn có bản lĩnh thất bại cũng không có quan hệ gì với ta dù sao những người kia cũng không phải là ta giết Ngày một ta, ngươi à à, y một n g có lẽ sẽ không đối ta lợi dụng các ngươi phân ra người mà tức giận a cho dù lẫn nhau là đến từ cùng một cái quốc gia đồng thời quen biết thật lâu bạn tốt mới miễn ngày một vẫn như c ũ không tán thành chiều hương cung ngự thần cách làm cũng không phải hắn đồng tình những cái kia sắp chết đi hoa hạ cùng với quốc gia khác người chỉ là hắn cho rằng làm như vậy rất có thể liên lụy đến chính mình chỉ cần ngươi biết chính mình đang làm những gì đồng thời cuối cùng sẽ không liên lụy ta loại kia rắp rưởi ngươi tùy tiện làm sao lợi dụng đều không quan trọng mới miễn ngày lạnh lẽo lạnh nhìn lướt qua trên đài thay đổi đến đã có chút không thành hình người chị dỗ mị dạ mỗ tổ nói như vậy chiều hương cung ngự thần khỏe miệng lần thứ hai nâng lên một vệ nụ cười xá lạ vô vô bạn tốt bà vai ta liền biết ngươi sẽ không vì như thế cái tạm ngư mà ảnh hưởng giữa chúng ta hữu nghị ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ bồi một cái nửa bức điệu cảnh cường giả cho ngươi chúng ta chiều hương cung ra một tên nửa bức điệu cảnh cường giả về ngươi điều phối ngươi muốn để hắn làm cái gì liền để hắn làm cái gì thế nào hiện tại chúng ta thật tốt thưởng thức cuộc tỷ thí này à ngươi chẳng lẽ không muốn gặp nhận thức một cái sao trong truyền viết danh nào cũng là bá giả biểu tượng ma vương tri tâm hôm nay cuối cùng muốn như thế kèm theo chiều hương cung ngự thần cuối cùng gần như tự lẩ ý trì r ổ mỹ dạ mộ tổ biến hoa triệt để đến cuối cùng hình thái cái kia nở ra chống phần bụng núc ních cuối cùng đình chỉ mấy đầu áp chế lâm tử câm có chút không thể chống đỡ được xúc tu cũng bị thu hồi thân thể ý trì r ổ mỹ dạ mộ tổ khỏe miệng nâng g lên một vệ nụ cười quỷ dị một đôi mắt biến thành đen nhánh một mảnh tay của hắn vươn hướng bụng của mình sau đó tại trước mắt bao người đâm rách phần bụng sau đó đem bàn tay đi vào ở bên trong lục lọi cái gì sau đó quanh thân khí tức tà ác càng thêm nồng đậm đồng thời cường đại đến cuối cùng vậy mà bắt đầu thay đổi thiên tượng khiến trên bầu trời thay đổi đến mây đen dày đ cho nên tên của nó cũng bị gọi là ma vương c h i tâm tại chúng ta quốc gia tu sĩ giới bên trong đây là gần như tất cả mọi người biết rõ một cái yêu đao có thể biết về biết tin tưởng người lại lác đác không có mấy ý chí dỗ mỹ g i ả m ổ tổ từ bụng của mình kéo ra lại là một viên tản r a hát sắc quang mang c h ù n g sáng sau đó tại trước mắt bao người viên này c h ù n g sáng lại chậm rãi bắt đầu núp đích cuối cùng biến thành một cái thái đao mà thanh này thái đao cùng bình thường đao có rất lớn khác nhau lưới đao toàn bộ đều là màu đen nhìn qua mười phần sắc bén thanh đao này không có hộ thủ tại hộ thủ bộ phận toàn bộ đều là rút nhỏ rất nhiều màu đen xúc tu những này xúc tu một bên n ú p đ í t một bên c u ố n quanh lấy ỷ chỉ r ổ mị dạ mộ tổ toàn bộ cánh tay trên thực tế thanh đao này là tồn tại chỉ là bởi vì không ai có thể đem bồi dưỡng ra đến vì vậy có rất ít người biết là chân thật tồn tại càng đừng đề cập thấy qua lần trước thanh đao này kém một chút liền bị bồi dưỡng đi ra đáng tiếc cuối cùng vẫn là chưa từng hiện thế hiện tại ta rất vinh hạnh cuối cùng có khả năng đền bù năm đó t i ế ệ t ố i ta cho ngươi thời gian đem ngươi kia cái gì thượng phẩm pháp khí lấy ra tới đi bằng không ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội tay nắm lấy thanh đao này ỷ trí rỗ mị dạ mộ tổ trên mật mang cười tả mười phần khoan thai tự đ mà cho dù ỷ c h ị rỗ mỹ dạ mô tô không giới thiệu lâm tử câm cũng có thể cảm giác được trên tay thanh đao này chỗ đáng sợ lúc đầu hắn còn có không nhỏ nắm chắc có khả năng đánh bại vừa rồi loại kia dưới trạng thái ỷ c h ị rỗ mỹ dạ mô tô nhưng làm thanh này mà vương c h i tâm xuất hiện về sau hắn bắt đầu cảm thấy cuộc tỉ thí này chính mình sợ là giữ nhiều lãnh ít chương một nghìn ba m r ă m linh chín vô địch mỹ dạ mô tô là ma vương c h i tâm bị ỷ c h ị rỗ mỹ dạ mô tô từ trong bụng rút ra về sau hắn phần bụng phá vỡ vết thương bị phần bụng bên trong một chút đen nhánh xúc tu cho rất nhanh khâu lại tốt trên mặt đất mặc dù c h ả y xuôi một vũng lớn máu tươi có thể là ý chỉ r ổ m ỉ giả mộ tổ lại giống một chút việc đều không có giống như tay hắn cầm ma vương tri tâm đầu hơi méo một giây sau lâm tử c ô m trên lồng ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi văng khắp nơi lâm tử c ô m cảm thấy kinh ngạc đồng thời lập tức bước ra lưu lại đồng thời cùng lúc đó vận dụng minh vương phụ thân tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh hắn đã rất lâu không có gặp phải trường hợp này liền xem như thi vương cùng yêu hoàng công kích hắn cũng không thể lại tại không có chút có thể hay không nhờ ngươi nghiêm túc một điểm tiếp tục như vậy lời nói ta cùng đau của ta đều sẽ tức giận a xem ra đau của ta rất thích ngươi mùi máu tươi nếu nói như vậy ta có phải là có lẽ sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này để nó uống no máu tươi của ngươi đâu thật là khó tuyển chọn a để ta cũng tới nếm thử a ngươi máu tươi tư vị ý chị r ổ mị giả m ổ tổ mang trên mặt bệnh hoạn lại điên cùng nụ cười lẹ lưới liếm liếm trên lưới đau mặt dính lấy lâm tử c ầ m máu tươi sau đó lập tức lộ ra say mê biểu lộ thật tuyệt cái mùi này cái này không có gì sánh kịp cảm giác xin lỗi ta bà bối cho tới nay để ngươi uống những cái tiê máu toàn bộ đều là rất rưỡi. đều là rác rưởi à. lâm tử câm ta không thể giết ngươi tuyệt đối không thể giết ngươi à. ta muốn đem ngươi thật tốt chăn nuôi trở thành của ta huyết nô lâm tử câm một bên che lấy vết thương một bên điều động toàn thân chân khí trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc vừa rồi thần thức của hắn là toàn lực mở ra lại sửng sốt không có phát hiện ý chỉ rộ mị dạ mổ tổ xê dịch qua vị trí có thể là ngực của mình quả thực bị thanh kia gọi là ma vương c h i tâm đáng sợ yêu đao chém tổn thương nhìn xem thanh kia phía trên tràn đầy xúc tu đồng thời những cái xúc tu còn đang không ngừng nhúc nhích yêu đao lâm tử câm có một cái ý nghĩ động có thể hay không căn bản là chỉ là đa mà ý chỉ rộ mỹ dạ mô t ổ bản nhân căn bản không có động đâu h ắ n tự tin thần thức của mình ít nhất đều có địa cảnh trung kỳ tiêu chuẩn mà muốn làm đến để toàn lực mở ra thần thức hắn đều không thể phát giác được hành động thì ít nhất cần địa cảnh hậu kỳ thực lực nếu như vừa rồi động chính là ý chỉ rộ mỹ dạ mô t ổ mà không phải thanh kia ma vương c h i tâm l ờ i nói cũng chính là nói ý chỉ rộ mỹ dạ mô t ổ thời khắc này thực lực đã đạt tới địa cảnh hậu kỳ từ một cái nửa b ư ớ c địa cảnh cường giả trực tiếp nhảy đến địa cảnh hậu kỳ sao lại có thể như thế đây nếu như đ ả o quốc thật sự có đáng sợ như vậy đồ vật tồn tại cũng đừng nói cái gì lúc trước t h i vương cùng yêu hàng o tập kích đ ả o quốc thời điểm bọn họ vì cái gì không phản kháng có loại này đáng sợ đồ vật bọn họ có phải hay không đã s ơ m c ó thể thống trị thế giới hiện tại ỷ tri dỗ mị giả mổ tổ thực lực cho ăn bể bụng mới đến địa cảnh trung kỳ tả h ư u thậm chí vẫn chưa tới địa cảnh trung kỳ chân chính đáng sợ cùng bị dị là trong tay hắn ma vương c h i tâm đây quả thực liền không phải là người tại ngự đao mà là đao tại ngự người đến a lâm tử cầm nhanh lên công đến đây đi như trải qua nói vừa rồi ta còn hy vọng ngư nhận thua lời nói hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi như cái nam nhân đồng dạng cùng ta chiến đấu đến cuối cùng dùng hết ngươi chút sức lực cuối cùng dựa vào cái gì a dựa vào cái gì ngươi mềm yếu như vậy n g ư ơ i thơ ra hỏa có khả năng tại hoa hạ cao tầng bên trong chiếm cứ trọng yếu như vậy địa vị dựa vào cái gì có như vậy nhiều thực lực cùng thế lực đều ngươi hết sức mạnh làm ngươi bằng hữu căn nguyện vì ngươi cùng bất luận kẻ nào là người ta ngươi đến cùng có tư cách gì hưởng thụ tất cả những thứ này nghĩ tới đây ta liền nổi giận ta ỷ chỉ rỗ mỹ dạ mổ tổ từ nhỏ liền là mỹ dạ mổ tổ nhà thiên tài tất cả mọi người nói ta có hy vọng có khả năng vượt qua mới miễn man hàn gia có thể làm cho chúng ta mỹ dạ mộ tổ nhà thoát ly bản da nô dịch cùng vũ nhục ó thể là ta lại làm không được rõ ràng khi còn bé vẫn là bằng hữu ta vốn cho rằng ngươi cùng những cái kia bản ra người không giống vì cái gì vì cái gì muốn phản bội ta vì cái gì muốn biến thành hiện tại cái dạng này không ta không cam tâm ta rõ ràng trả giá nhiều hơn ngươi gấp mười gấp trăm lần cố gắng vì cái gì ngươi đã địa cảnh trung kỳ mà ta mới nửa bước địa cảnh đâu ở trước mặt ngươi ta thật chỉ là tầm thường sao a a a a không ta không phải tầm thường ta tuyệt đối không phải tầm thường mới miễn ngày một hiện tại ta cuối cùng vượt qua ngươi người có dám hay không có dám đánh cược hay không bên trên chính mình mới miễn r a tài thay mặt đệ nhất thiên tài cùng với mới miễn nhà đời tiếp theo thân phận của gia chủ cùng ta quyết một trận tự chiến ta muốn để cả nước cùng người của toàn thế giới đều biết rõ ta mỹ dạ m ộ tổ nhà mới làm xạ xì ưu tú nhất hậu đại ta sẽ dùng ta làm lý lưu kiếm thuật đánh bại ngươi hai ngày nhất lưu Y t r ì dỗ mỹ dạ m ộ tổ tinh thần đã sớm không bình thường hiện tại lại bị ma vương c h i tâm khống chế cùng ảnh hưởng vì vậy mới vừa nói ra rất nhiều nội tâm ý nghĩ cùng tạm thụ cùng với một chút bừa bãi lời nói hắn lại khóc lại cười cuối cùng hoàn toàn quên đi chính mình giờ phút này còn muốn cùng lầm tử công chiến đấu mà là trực tiếp dùng ma vương tri tâm chỉ vào trên khán đài mới miễn ngày một đối nó tuyên chiến hắn đối với chính mình thực lực bây giờ vô cùng tin tưởng dù sao hắn trả giá nhiều như thế đại giới cuối cùng hắn thực lực cuối cùng là đến lớn địa cảnh trung kỳ cùng mới miễn ngày vừa đã ở vào cùng một cảnh giới đồng thời trong tay của hắn còn có ma vương tri tâm thanh này được xưng bá giả chứng nhận nắm giữ vô tận lực lượng yêu lao là hắn chiến thắng mấu chốt hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ cần cho hắn thời gian bồi dưỡng thanh này yêu lao đều không cần chính đạo bên trong bất kỳ ai khác chính hắn một người đều có thể đơn đấu thi vương cùng yêu hoàng mà tất nhiên chính mình nắm giữ thực lực như vậy lại vì cái gì muốn tiếp tục chấp nhất tại giết lâm tử câm loại này tiểu nhân vật đâu hiện tại triều hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày một thậm chí là cái kia vô cùng thần bí được xưng là a tá người thứ ba hắn đều không cần sợ hãi hắn cuối cùng có thể thực hiện chính mình cùng đệ đệ cộng đồng lý tưởng cuối cùng có thể thay mỹ dạ mộ tổ phân ra đánh một trận khắc phục khó khăn nghe đến ý chí dỗ mỹ dạ mộ tổ lớn lối như thế khiêu khích mới miễn ngày nữ một cái t o mày cầm lấy để ở một bên bội đao liền chuẩn bị lao xuống đi lại bị một bên triều hương cung ngự thần cả lại ngay từ biệt xúc động hiện tại ngươi trước đi các ngươi hai cái từ cách đều sẽ bị hủy bỏ. làm sao còn như cái hải tử đồng dạng như thế chịu không được k í c h đâu đối với loại này rác rưởi khiêu khích người căn bản lý đều đ ư n g lý chúng ta vẫn là xem thật kỹ đến cuối cùng à yên tâm ta có biện pháp trị hắn nếu không ta cũng sẽ không yên tâm như thế đem ma vương c h i tâm giao cho hắn nghe triều hương cung ngự thần mấy câu nói mới miễn ngày tổng cộng xem như là từ bỏ muốn hạ c h ả n g cùng ý chỉ rộ mị dạ mỗ tô một trận chiến ý nghĩ nhưng vẫn là hư lạnh một tiếng quay đầu trừng triều hương cung ngự thần một cái cái này toàn bộ đều là ngươi làm ra phá sự nếu như ngươi cuối cùng không thu được chẳng ta thật sẽ trở mặt với ngươi chiều hương cung ngự thần mang trên mặt nụ cười n h ạ n nhạt một bộ tất cả đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng yên tâm đi ngày một tất cả những thứ này đều đều ở ta nắm giữ bên trong t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười khẩu chiến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười khẩu chiến nhìn thấy chiều hương cung ngự thần kiểu nói này mới miễn ngày một sắc mặt thoáng dịu đi một chút sau đó khinh thường nhìn lướt qua trên đài ủy trị rỗ mỹ dạ mô tô hắn thấy loại này b á n chính mình linh hồn cùng thân thể đem đổi lấy ngoại lực đồng thời tại về sau liền bắt đầu khoe khoang chính mình cường đại gia hỏa cũng căn bản không đáng tự mình động thủ mà ủy trị rỗ mỹ dạ mô tô tình huống hiện tại nhìn qua mười phần kỳ quái giống như là lúc thì thành tỉnh lúc thì hỗn loạn đồng dạng tu sửa miễn ngày một không chịu xuống cùng chính mình một trận chiến hắn cảm thấy mười phần phẫn nộ mà giờ khắp này vừa vặn lầm tử câm cũng thừa dịp na hỗn loạn đang nói một chút chẳng hiểu ra sao lời nói thời điểm chuẩn bị xong một cái cường đại công kích đối chính là muốn dạng này không như vậy làm sao có thể để ta cảm giác được có ý tử chứ ha ha ha ha phá hủy a ta bà bối phá hủy hắn tất cả hy vọng nói bụng làm sao có thể thật tốt chiến đấu đâu những ngày này đều không có để ngươi ăn ngon thật sự là xin lỗi hiện tại ta liền để ngươi ăn một bữa tốt sau đó chúng ta cùng đi phía trên làm thịt hai cái kia ra hỏa có tốt hay không đối mặt với lâm tử c ầ m qua trong dây lát liền đ ạ t tới trước mắt công kích ỷ t r ì rộ mị dạ mộ tổ không nhanh không chậm một bên bay tại trên không hướng phía sau trốn tránh một bên giống như là mặt quay về phía mình tình nhân đồng dạng vớt ve trong tay ma vương c h i tâm mà giờ khác này g h ế giám khảo bên trên ban giám khảo bọn họ đối diện có hay không có lẽ đình chỉ cuộc tỉ thí này mà mở rộng kịch liệt thảo luận các ngươi còn đang chờ cái gì vì cái gì không lập tức đình chỉ cuộc tỉ thí này chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra tên này gọi là ỷ trí dỗ mỹ dạ mộ tổ tuyển thủ thực lực trước mắt đã vượt qua nửa bước địa cảnh đến địa cảnh sao cái này rất không công bằng nên lập tức đình chỉ cuộc tỷ thí này long hiền hiếm thấy có chút kích động vỗ bản đối những ban giám khảo nói như vậy nhưng mà chỉ có một một số nhỏ ban giám khảo đồng ý long hiền cách nhìn mà còn có một bộ phận thì đối với cái này bày tỏ trầm mặc không phát biểu ý kiến còn lại những cái kia thì toàn bộ không đồng ý vào lúc này đình chỉ cuộc tỷ thí này long tiên sinh tên này gọi là ỷ trí dỗ mỹ dạ mộ tổ tuyển thủ cũng không có vi phạm quy tắc đại hội cũng không có quy định không thể sử dụng bí pháp tăng phúc tự thân lực lượng cho nên rất xin lỗi chúng ta không thể đình chỉ cuộc t ỷ thí này quy củ chính là quy củ nếu như quý quốc lâm tử c ầ m tuyển thủ cho rằng sinh mệnh bị uy hiếp có thể nhận thua chúng ta sẽ phái người lập tức đi xuống bảo vệ hắn an toàn hạ tràng thế nhưng chỉ cần song phương đều không có nhận thua đồng thời chưa từng xuất hiện có người rơi xuống bên ngoài sân hoặc là không có người xúc phạm đại hội quy tắc lời nói như vậy cuộc t ỷ thí này liền phải tiếp tục một tên đến từ nước ngoài ban giám khảo nói như vậy rất nhiều mà các ban giám khảo đều bày tỏ đồng ý mặc dù mặt ngoài lời nói xinh đẹp thế nhưng bọn họ chính là không muốn nhìn thấy lâm tử câm lấy được thắng lợi cuối cùng thậm chí hy vọng hắn bị ỷ trị rỗ mị dạ mổ tổ phế bỏ vị này ban giám khảo còn tính là tương đối biết là người có mấy lời không có nói rõ vừa rồi quốc gia khác tuyển thủ bị ỷ trị rỗ mị dạ mổ tổ một đao một cái chém thành trọng thương thời điểm không một người nói chuyện hiện tại đến phiên bọn họ hoa hạ mắt người nhìn xem muốn xảy ra chuyện bọn họ liền la hét muốn đình chỉ cuộc tỷ thí này có loại này chuyện tốt sao đại bộ phận ban giám khảo trong nội tâm đều như vậy nghĩ đến bọn họ quốc gia cường già trọng thương mấy cái hiện tại cũng nằm tại lâm thời y tế trong、sở. không có khả năng để hoa hạ cường giả ra song danh tiếng bình an vô sự hạ vô năng cường song tiếng an trạng, giả có để ra sự lần i phải lưu lại một cánh tay hoặc là một cái chân trên đài mới ề n tính không nhất cũng cánh chân trên chết, ít một tay một hoặc được. lưu là l này đại hội quy tắc là tất cả quốc gia cùng nhau thương nghị về sau chế định ban giám khảo thành viên cũng tới từ từng cái quốc gia đối với trận này đại hội bên trong phát sinh tất cả thủ tục đều là từ bọn họ cộng đồng quyết sách chỉ có vượt qua một nửa người tán thành cùng phản đối mới có thể quyết định một hạng thủ tục hiện tại nhiều hơn phân nửa ban giám khảo đều không đồng ý đình chỉ tranh tài long hiển cũng không có biện pháp gì diễm h n h thực tế ngượng ngùng bằng không liền để đắt đội nhận thua đi nửa bước địa cảnh đối chiến địa cảnh trung kỳ đ ó căn bản không có đánh long hiển phát ra thở dài một tiếng sau đó chuyển hướng diệp vân tu nhẹ nói kỳ thật diệp vân tu trong lòng cũng mười phần lo lắng thế nhưng hắn cũng không có đưa r a đình chỉ tranh tài kỳ thật lúc trước chế định quy tắc thời điểm hắn liền đưa ra quy tắc không muốn thả rộng rãi như vậy tất cả mọi người là chính đạo đồng nghiệp quyết đấu cũng bất quá đều là chút luận bàn mà thôi không nên vẹn vẹn chỉ là không muốn giết người liền có thể có lẽ quy định không thể gây nên người trọng thương có thể là những này có ý khác muốn lợi dụng quy tắc công báo tư thủ gia hỏa nơi đó sẽ nghe hắn nói cuối cùng chế định g a dạng này quy tắc ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình diệp vân tu đương nhiên biết rõ chính mình một khi đưa ra đ ỉ n h chỉ tranh tài những người kia trong lòng khẳng định là một trăm cái k h ú m phục liền sẽ nói hắn bất công liền sẽ nói vừa rồi như vậy nhiều nước nhà cường giả bị trọng thương thời điểm hắn vì cái gì không nói lời nào hiện tại ngược lại tốt chính mình đồ đệ muốn x ẻ ra chuyện tựa như đ ỉ n h chỉ tranh tài nào có chuyện như vậy loại hình lời nói nhưng trên thực tế quy củ là bọn gia hỏa này định nhưng khi hắn bọn họ quốc gia mình người bị trọng thương bọn họ lại muốn kháng nghị lại muốn tìm đạo quốc bên này trọng tài ồn ào diệp vân tu còn có thể nói cái gì đâu cho nên tất nhiên trong lòng minh mạch vậy liền còn không bằng không nói lo lắng hắn khẳng định là lo lắng dưới đầu gối mình không con lâm tử câm đối với hắn mà nói tựa như là chính mình thân nhi t ử đồng dạng hắn làm sao sẽ không lo lắng đâu có thể là nói đi thì nói lại thân là sư phụ hắn tin tưởng vững chắc đệ tử của mình biết phải nên làm như thế nào cho đến nay chính mình đồ đệ gánh chịu quá nhiều trách nhiệm cũng gặp phải quá nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng khó khăn có thể là đệ tử của mình lại toàn bộ đều đem vượt qua đồng thời một đường đi tới hiện tại diệp vân tu cố nén lo lắng lựa chọn tin tưởng đồ đệ dù sao đồ đệ đều cùng cái kia ý trị rộ mị giả mổ qua nhiều như thế chiêu đã không có bại trận cũng chưa từng chủ động nhận thua mặc dù hắn biết lâm tử câm thích sinh cường thế nhưng lâm tử câm s í n h cường cũng là có cái độ không có khả năng liền lẫn nhau ở giữa t r a n h lệnh cùng với có thể hay không đánh thắng được đối phương cũng không biết đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là đây bất quá là đồng đạo ở giữa luận bàn quyết đấu không cần thiết liệu mạng như vậy cho nên diệp vân tu tin tưởng lâm tử câm khẳng định có tính toán của mình sẽ không có cái gì nguy hiểm bất quá nghĩ là nghĩ như vậy hắn lại thời khắc chuẩn bị thậm chí trực tiếp rời đi ghế giám khảo đi tới khán đài hàng trước nhất tiếp cận nhất luận võ đài vị trí cái này cái gì tư cách củng có hay không làm ban giám khảo đối với hắn mà nói căn bản không quan hệ hắn chỉ cần cam đoan đồ đệ mình an toàn là được rồi mà giờ khắc này lâm tử câm hoàn toàn chuyên chú vào đối kháng ủy trị rộ mỹ dạ m ộ tô căn bản không có chú ý tới mình sư phụ đã theo ghế giám khảo đi tới khán đài hàng trước nhất hắn đương nhiên biết chính mình đánh không lại ủy trị rộ mỹ dạ m ộ tô càng rõ ràng hơn chính mình sở dĩ có thể chống đỡ lâu như vậy là ủy trị rộ mỹ dạ m ộ tô cố ý đang ngừng nhưng vì cái gì hắn như cũ kiên trì đến bây giờ đâu thứ nhất là hắn muốn bước ra tiềm lực của mình để chính mình thực lực nâng cao một bước thứ hai chính là hắn muốn xác nhận một việc đó chính là hiện tại trước mắt mình đến tột cùng là cầm ma vương c h i tâm hướng chính mình phát động công kích gì trị rộ mỹ dạ m ộ tổ vẫn là điều k h i ể n ý chỉ r ỗ mỹ dạ m ộ tổ cái này đáng buồn nhân loại yêu đao ma vương chi tri t c tâm đầu, trước hoạch bắt Làm tử thôi ta thua câm, công kích của ngươi cùng kích phòng vẹn vẹn của sao? liền là Đứng trận, vì Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại trước mặt của ta, ngươi căn ngươi rằng, ngươi bản lẽ tại mặt ta, không cần vận d biết à n bao thực lực nhiêu lần lâm tử câm bị đánh bại trên mặt đất toàn thân tràn đầy vết thương sâu tới xương đầy đất đều là máu tươi mà ỷ trị rộ mỹ dạ mổ tổ trên thân nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tổn thương tay hắn cầm ma vương tri tâm cứ như vậy đứng tại lâm tử c ô m trước mặt trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút cứ việc hắn đã quyết định chủ ý liền tính lâm tử c ô m nhận thua đồng thời trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả hắn cũng muốn đem lâm tử c ô m g i ế t chết bởi vì cứ như vậy cái k i a không biết hiện tại trốn tại nơi nào sát hại đệ đệ mình hung thủ a n h tử lâm tử c h â m cũng sẽ cùng theo chết đi có thể là lâm tử c ô m nhưng thủy trung không có muốn nhận thua đầu hàng tính toán cho dù thật nhiều lần bị đánh bại trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi trọng tài đều cảm thấy không đành lòng muốn lập tức tuyên bố thất bại có thể hắn lại không cho trọng tài làm như vậy sau đó lần thứ hai đứng lên tại không đến ba giây đồng hồ thời điểm lại bị đánh ngã tái diễn quá trình、này. Y c h ị rộ mị dạ mộ t ổ rất nhanh liền bông xuống đ ố i cái này hiện trạng n g h i hoặc lâm tử công suy nghĩ cái gì căn bản không quan trọng đối với hắn mà nói vô luận là làm hại chính mình biến thành hiện tại cái dạng này lâm tử công vẫn là hại chết đệ đệ mình ảnh tử lâm tử c h â m bọn họ tất cả đều phải chết phải chết còn có mới miễn ngày một cùng cái k i a khắp nơi lợi dụng cùng tính toán chính mình chiều hương cung ngự thần mọi người đều phải chết Giờ trong cũng cũng không gấp, cứ như vậy cái niệm phút hắn chỉ như hắn như chậm một này, là vậy, vậy đầu của có cứ ý nhìn không ra ngươi còn có nặng như vậy em mở thuộc tính ngươi cứ như vậy thích bị người ngược đánh sao ha ha ha ha giúp người chính là vui vẻ gốc dễ tất nhiên ngươi thích dạng này ta khẳng định sẽ thật tốt trợ giúp ngươi ha ha ha ha Ý trị r ỗ mị i ả m ổ tổ lâm vào điên cuồng bên trong không ngừng huy động ma vương c h i tâm chém vào lâm tử câm trên thân thanh này yêu đ a o s ắ c thực mười phần đáng sợ vô luận lâm tử câm vận dụng cái gì phòng ngự thủ đoạn toàn bộ bị thứ nhất vừa vỡ trừ bỏ cuối cùng hung hăng chém vào c h i n thân nếu không phải hắn tự thân tự lành năng lực cường đại lại thêm ỷ trị dỗ mị dạ mỗ tổ tận lực khống chế cường độ hắn đã s ố n chết ta thật không biết ngươi tại đắc ý v i n h váo một chút cái gì huyết nhục của ngươi cùng sinh mệnh còn sót lại bao nhiêu có khả năng bị nó thôn phệ đâu ta chạy xuôi tại trên mặt đất máu tươi đều bị nó hút khô có thể là nó còn giống như không thỏa mãn ngươi mỗi vung ra đi một đao nó liền ăn ngươi một cái ngươi mỗi vung ra một đao nó liền ăn ngươi một cái lại như vậy chơi tiếp thật tốt sao đối mặt điên cuồng ý c h ỉ dỗ mị dạ mô tô lâm tử câm từ đầu đến cuối không có cảm giác được hoảng hốt cùng kinh hoàng hắn chỉ là lần thứ hai chậm dại đứng lên sau đó nói ra dạng này mấy câu nói hắn cũng không phải là vẫn luôn tại bạch bạch bị chém bạch, bạch chảy máu hắn vẫn luôn tại quan sát. quan sát đến thanh này gọi là ma vương c h i tâm yêu đao cuối cùng hắn phát hiện thanh đao này cùng hắn nói là một thanh đao ngược lại không nói là một cái vật sống nếu như đem ví von thành một chiếc tính năng tương đối chắc tuyệt ô tô lời nói như vậy nhiên liệu chính là nhân loại máu tươi cùng linh hồn vừa rồi lâm tử cầm đã thấy những cái kia hộ thủ phía trên súc tu đâm vào ý chỉ rộ mì dạ mổ tổ cánh tay chui vào thân thể bên trong đi theo bản thần tu luyện lâu như vậy hắn đối với sinh mạng khí tức cảm ứng thay đổi đến mười phần mẹ cảm hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được ỷ chỉ rỗ mị dạ m ổ tổ trên thân sinh mệnh khí tức đang lấy một loại không chậm tốc độ yếu bớt vì vậy hắn liền suy đoán ra thanh này ma vương c h i tâm là dựa vào hấp thu tính mạng con người cùng máu tươi đến cung cấp năng lượng cho ký chủ kỳ thật hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng trừ loại này tiêu hao sinh mệnh lực phương thức còn có cái gì biện pháp có khả năng trong nháy mắt để một người thực lực, để thực lực nhảy lên nhiều như thế cần thiết trả ra đại giới cũng còn không lớn yêu hoàng cùng thi vương đã sớm hủy đi cái này thế giới căn bản không có bọn họ hậu thế chuyện gì thì ra là thế dù n g tự thể nghiệm phương thức quan sát ta mà vương c h i tâm ha ha ha ha, thật sự là xảo quyệt ra hỏa có thể là liền tính bị ngươi nhìn ra thì sao đâu chỉ cần hiện tại giết ngươi để nó hút sạch sẽ sinh mệnh của ngươi cùng máu tươi không phải tốt ta bảo bối mặc dù lòng tham nhưng cũng không có lòng tham đến loại kia trình độ ta tính một cái lấy cái này trong hội trưởng tất cả người làm tế phẩm l ờ i nói ta nói không chừng có khả năng trực tiếp đi khiêu chiến thi vương cùng yêu hoàng đâu ta nghĩ đề nghị này đối với các quốc gia đến nói đều là rất có sức hấp dẫn dù sao về sau cùng yêu hoàng cùng thi vương chiến đấu phần thắng cũng căn bản liền không lớn hiện tại hy sinh nhiều như vậy người liền có thể để ta trực tiếp đem bọn họ để cho đánh bại quả thực là lại có lời bất quá mua bán chẳng lẽ không đúng sao bất quá ngươi nói đúng ta đích xác không có bao nhiêu sinh mệnh cùng huyết n ụ c có thể lãng phí lâm tử câm xem như ta vĩ đại kế hoạch vòng thứ nhất hiện tại ngươi liền chết tại chỗ này à ý t r ì rộ mị giả m ổ tổ huy động ma vương c h i tâm nháy mắt xuất hiện tại lâm tử c â m trước mặt mà lâm tử c â m trực tiếp vận dụng kim cương minh vương hộ thân cùng bất động chung chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản được cái này m ộ t k ích vừa rồi hắn một mực sử dụng chính là bình thường bất động minh vương thân đích thật là không đủ để phòng ngự nhưng bây giờ hắn đem hết toàn lực đem đại lượng vận dụng chân k h í tại phòng ngự phía trên có chín mươi chắc chắn có khả năng ngăn lại cái này m ộ t k ích tham dò đã không sai biệt lắm mặc dù trả ra đại giới không hề nhỏ thế nhưng nếu như không như vậy nghĩ tìm được chính mình muốn lấy được tình báo thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng nhưng mà liền đại lưỡ đa muốn một đạo màu tím thiên lôi từ mây đen bù đắp trên không hung hăng đánh xuống rơi vào hai người trung ương luận võ đài nháy mắt nổ tung lâm tử câm cùng ý chỉ rộ mị dạ mộ tổ cũng bị bạo tạc dư v i đánh bay đi ra ta nói chiều hương cùng a cái này ngu đần ngươi đến cùng là từ đâu tìm tới không p h â n rõ lúc nào có thể cùng đối thủ nói chuyện phía một phen lúc nào có lẽ không nói hai lời giải quyết chiến đấu ra hỏa tại chỗ này lại n h ả y dương dương tự đ ắ p kém chút hỏng cô đại sự làm tất cả mọi người còn kinh ngạc cùng nghi hoặc màu tím thiên lôi vì sao lại rơi vào luận võ giữa đài thời điểm một cái khiến ở đây mọi người nghe đến đều đầu tiên là x ư n g sở sau đó cảm giác được cực đoan âm thanh khủng bố ở giữa không trung vang lên vẹn vẹn một máy mắt tất cả địa cảnh cường giả toàn bộ bay đến trên không đem đạo thân ảnh này bao bọc vây quanh xem ra lo lắng của ta cũng không phải là không có đạo lý người g i a hỏa này cái gì náo nhiệt đều thích đi góp một cái lần này khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ đúng không lạc thân phong cầm đầu khí linh bên trong mặc lạc đứng dậy nhìn xem bị bọn họ vây vào giữa đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói chương một n r ư yêu hoàng đăng trảng chương một n yêu hoàng đ ă n trảng bị chính đạo ở đây tất cả địa cảnh cường giả vây quanh đạo thân ảnh này mặc một thân long bảo một đôi tựa như như bảo thạch sáng long lanh con mắt màu tím nhàn nhạt đảo qua những người này anh tuấn đến gần như hoàn m ỹ trên mặt mang theo một vện cười tả tại thời khắc mấu chốt yêu hoàng lạc thần phong xuất hiện đồng thời ngăn cản ý c h ỉ r ổ mị dạ mổ tổ công kích mặc lạc tỉ tỉ lâu như vậy không có gặp mặt cái này vừa mới gặp một lần ngươi liền một bộ mười phần hiểu ta bộ dạng giữa chúng ta thật đã quen đến loại này trình độ sao đối ta hoàn toàn không biết gì cả ngươi dựa vào cái gì dùng loại này nhìn thấu ta tất cả ngự khí nói chuyện ngươi nói các ngươi đã sớ ngờ tới cô sẽ đến a a a đừng nói g ỡ n các ngươi bất quá là ô m một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thái độ cẩn thận mà thôi chỉ bất quá bởi vì một lần vận khí tốt liền e m cưỡng ép giải thích vì chính mình biết trước ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không nếu có thời gian ta còn thực sự muốn cùng các ngươi cố gắng tự ô n chuyện có thể là rất đáng tiếc chính là ta lần này đến chả có chuyện muốn làm liền không đổi các ngươi chơi nói xong lạc thần phong bình t ĩ n h ung dung hướng về phía dưới mà đi mà chính đạo bên trong ở đây tất cả địa cảnh cường giả toàn bộ hướng về hàn công đi qua v ậ hạ đây chính là thiên kiếm sơn mà sao ta từ trước đến nay chưa từng tới nơi này vừa rồi đi nhìn một cái xung quanh đây hoàn cảnh thật sự là tốt nếu như có thể một mực ở tại nơi này cái địa phương liền tốt m ờ i bệ hạ cho phép ta đem tia cái gì thiên kiếm tông cho san thành bình địa như thế địa phương tốt những này cấp thấp nhân loại căn bản không xứng ở a đúng lúc này trói mắt kim quang chất động mấy cái chất động lên kim loại sáng bóng cánh tay từ tia sáng bên trong bay ra chặn lại ở đây tất cả cừng giả sau đó kèm theo một cái âm ú bên trong mang theo một ít thanh â m hương phấn v a n g lên tia sáng bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh hư này ngược lại là rất thích hợp ngươi giá hầu từ tự nhiên có lẽ ở tại trong rừng dẫm ăn chuối tiêu văn minh thế giới không thích hợp ngươi vẫn là mau mau cốt tr tam n h a n g quái ta nhìn n g ư ơ i ra là lại n g ư ơ n g ấy trở lấy ta giúp n g ư ơ i hơi thả lòng đ ầ u a ai nha hai vị ca ca cũng không cần ầm ĩ bệ hạ còn tại nơi này đâu nhân ra hiện tại thật tốt vui vẻ nơi này có như vậy nhiều dáng r ấ p đẹp mắt nhân loại quả thực thật là làm cho người ta cảm thấy hưng phấn các ngươi đủ chưa nhà quê và o thành làm tốt chính mình nên làm sự t ì n h mặc dù nơi này đại bộ phận đều là r ấ p r ư ở i nhưng cũng có một chút khó giải quyết nhân vật nhiệm vụ của chúng ta là không cho bọn họ gây trở ngại bệ hạ đến mức là ngăn chặn bọn gia hỏa này vẫn là dứt khoát giết chết bọn họ tùy các ngươi bắt đầu đánh cược thập nhị yêu vương xưng hảo rửa sạch lần trước thất bại lưu lại khuất một ca kim quan g bên trong một đạo đen nhánh thân ảnh lướt đi giữa không trung chuyển đến một tiếng hét thảm một tên địa cảnh cường giả đầu cùng thân thể lập tức phân nhà kèm theo đại lượng phun đi ra máu tươi vô lực rơi xuống phía dưới trên mặt đất mà tại người cường giả này sau lưng một đạo bị ngạo nghệ đen nhánh ảnh từ bao quanh thân ảnh hiện lộ ra hình dáng của mình hắn một con mắt mù một đầu dữ tợn vết sẹo từ lông mày kéo dài đến trên gương mặt khiến cho bản thân khuôn mặt anh tuấn tăng thêm mấy phần dữ tợn cùng đáng sợ lỗ thai của hắn sinh trưởng ở đỉnh đầu hiện lộ rõ ràng yêu tộc thân phận đạo thân ảnh này không phải người khác chính là yêu hoàng dưới trướng thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ sáu ảnh lang vương an thái quân an tiểu ca ca thật tốt xoài à, có hứng thú hay không cùng người ta cùng một chỗ song thu à, c a m đoan để ngươi vô cùng thỏa mãn nha một đầu vừa to vừa dài đuôi rắn từ kim quang bên trong quét ngang mà ra hung hăng quất vào mấy tên địa cảnh sơ kỳ cường giả trên thân luồng sức mạnh lớn đó cùng để người không kịp phản ứng tốc độ lập tức liền đem cái này mấy tên cường giả xương của sống quất nát liên tiếp rơi xuống đất bên trên bị thương nặng như vậy cho dù lúc ấy không có chết cũng thất n h ư n là giữ nhiều lãnh trang điểm dày và đậm nam nhân xuất hiện tại an thái quân bên người lại bị chán ghét né tránh cái này trang điểm dày và đậm nam nhân chính là thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ m ộ mươi mị xà vương tiểu an ta trong tự đ i ể n cũng không có ngăn chặn hai chữ này nam nhân nên t h ố n g thống khoái khoái chiến đấu sau đó t h ố n g thống khoái khoái đem địch nhân giết chết chỉ cần đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết bọn họ chẳng phải sẽ không gây trở ngại đến bậy hạ sao mấy cây gậy kim loại giống như là có sinh mệnh công kích về phía muốn cứu người mấy tên thượng phẩm pháp khí khí linh mà thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ tư thánh viên vương thì đứng tại phía sau nhất một cái gậy kim loại phía trên giống như là lướt sóng đồng dạng hướng về kia mấy tên khí linh m à đi từ điện của ngươi ngươi loại này trong đầu đều chất đầy bắp thịt giá hầu t ự làm sao có thể nhìn h i ể u từ điện đâu ta có thể là biết rõ ngươi căn bản là không quen biết thật là mỗi một người đều dã man như thế siêu y của ta có thể là rất đắt đỏ tuyệt đối không thể để những này b ẩ n t h i u máu tươi đem làm bẩn nhìn cho thật kỹ ta lộng lây phương thức chiến đấu a chiến đấu như vậy mới có thể nói h o à n mỹ k h ô n mặt tuấn mỹ mặc quần áo màu trắng tay cầm có xếp một bộ thư trên đầu của hắn d à i một cái chất động lên kim sắc quang mang con mắt kim quang trổ đến những cường giả kia đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tựa như tựa như phát điên bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh mà cái này nắm giữ ba con mắt nam nhân thì liền đứng ở nơi đó một bên nhẹ lay động có xếp một bên thưởng thức trước mắt tất cả những thứ này mà nhìn chung thập nhị yêu vương bên trong có thể làm đến loại này sự t ì n h cũng chỉ có xếp hạng thứ năm thiên mục vương là thập nhị yêu vương yêu hoàng dưới chướng sức chiến đấu cao nhất rất đáng sợ bọn gia hỏa này q u á cường đại căn bản ngăn cản không nổi a t h đại gia không cần sợ một tên thượng phẩm pháp khí khí linh hô lớn nhân số chúng ta chiếm ưu thực lực cũng là nghiệt ép dọn xong trận hình chuẩn bị chớ cản đường còn chưa chờ nói xong h ư không bên trong xuất hiện một vết nứt một cái trắng non vươn tay ra lập tức xuyên thủng tên này khí linh lồng ngực vẹn vẹn một máy mắt tên này khí linh con ngươi tan g dã thân thể chậm rãi thay đổi đến trong suốt cái tia bàn tay trắng non trung tâm xuất hiện một cái miệng cái miệng này bên trong còn mọc đầy bén luận rằng từng ngụm đem tên này thượng phẩm pháp khí khí linh n u ố t trừng lấy rơi tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt bao gồm những yêu vương ở bên trong nếu biết rõ thượng phẩm pháp khí là trong nhân thế cường đại nhất binh khí trong cơ thể dựng dục ra khí linh càng là thượng phẩm pháp khí năng lượng cùng linh lực hạch tâm có khả năng đem một tên có khả năng cùng bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả địch nổi khí linh một chiêu m i ệ u sát đồng thời còn quỷ dị đem thối vệ thực lực như vậy lúc trước yêu hoàng đều làm không được a c r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười ba quái vợt trương một nghìn ba trăm mười ba quái vợt khí linh biến mất trong nháy mắt đó nào đó một tên đến từ hoa hạ một cái đại phái trong tay cường giả thượng phẩm pháp khí bên trên quang mang lập tức thay đổi đến đạm vô cùng bên trên năng lượng ba động cũng lập tức giảm mạnh người cường giả này bởi vì cùng khí linh thần giao cách cảm sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh sau đó lửa hắn không quan tâm liền muốn tiến lên lại bị bên cạnh đồng bạn lập tức ngăn cản khí linh sinh ra tại thượng phẩm pháp khí bên trong tương đương với thượng phẩm pháp khí linh hồn tụ tập thượng phẩm pháp khí đại lượng năng lượng cùng gần như tất cả linh tính mà một khi khí linh vẫn diệt cũng liền mang ý nghĩa cái này thượng phẩm pháp khí mất đi phần lớn năng lượng cùng linh tính trở thành một kiện vật chết trên cơ bản cùng hơi lớn mạnh một chút chúng phẩm pháp khí không hề khác gì nhau thư không trong cái khe một đạo toàn thân bao phụ tại sơn hắc vũ khí tạo thành áo choàng phía dưới thân ảnh xuất hiện hắn lộ ở bên ngoài vẹn vẹn chỉ có cái kia một đôi trắng nó tay áo choàng phía dưới ch đã lâu không gặp ta ngươi cái tên này ta thật đúng là không nghĩ tới vậy hạ thế mà đem ngươi cho triệu trở về xem ra lần này đích thật là đại sự kiện bất kể nói thế nào t r ự c t i ế p ta một gậy lại nói xem xét đạo thân ảnh này xuất hiện thành viên vương lập tức thay đổi đến vô cùng hưng phấn liền cùng mình chiến đấu thượng phẩm pháp khí khí linh đều mặc kệ trực tiếp vung vẩy đặc thù kim loại chế tạo cây gậy hung hăng đập về phía đạo thân ảnh kia rất lâu không thấy ngươi con khỉ này vẫn là khó chơi như vậy đừng quên hiện tại là tại nhiệm vụ bên trong tranh thủ thời gian giải quyết xong những n à y tạm ngư không muốn lãng phí thời gian nữa hai cây ngón tay thon dài đưa ra đạo thân ảnh này vững vàng tiếp lấy điều này có thể đem bình thường địa cành trung kỳ cường giả trực tiếp đánh chết một côn thản nhiên nói thành viên vương rút về cây gậy hơi nhữ cao mày trải qua vừa rồi thăm dò hắn phát hiện đối phương thay đổi đến càng thâm bất khả c h ắ c thật vất và cho rằng chính mình cố gắng tu luyện có khả năng kéo gần lại một điểm cùng đối phương t r ê n lệch lại không nghĩ rằng lại lần nữa gặp mặt t r ê n lệch lại để càng lớn tất cả mọi người ở đây bao gồm mặt khác yêu vương càng thêm kinh ngạc thành viên vương là ai là thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ tư được xưng là bất diệt chiến thần siêu cấp cường giả a tên tuổi của hắn cũng không phải dựa vào khoác lát t u ổ i ra mà là dựa vào nắm đấm của hắn cùng cây gậy cứ thế mà đánh đi ra có thể không chút nào khoa trương luận đơn đả độc đấu trừ trước ba ba cái tia quái vật bên ngoài những người khác không có một cái là đối thủ của hắn nơi này nói không có một cái là đối thủ của hắn đó là chỉ tuyệt đối nghiên ép mà không phải đơn thuần đánh bại thậm chí chỉ cần hắn vận dụng toàn lực m ặ t khác những này yêu vương liên thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn có thể là dạng này siêu cấp cường giả toàn lực một k í c h xếp hạng dựa vào sau mị x à vương h ắ c g i a o vương những n à y nhìn xem đều rụt rè、e, lại trực tiếp bị đạo kia toàn thân bao k h ỏ a tại hắc vụ bên trong thần bí thân ảnh dùng hai ngón tay dễ như chở bàn tay tiếp nhận đồng thời bọn họ toàn lực mở ra thân thức cũng không có phát hiện trên người của đối phương có bất kỳ năng lượng ba động cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng không có vận dụng yêu lực chỉ bằng vào hai ngón lực lượng cứ như vậy tiếp nhận một chiêu này có khả năng làm đến điểm này tại bọn họ trong ấn tượng chứ yêu hoàng bệ hạ bên ngoài cũng chỉ có thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng trước ba ba cái kia q u á c vật kỳ thật trừ thánh viên vương thiên m những người khác căn bản thấy đều chưa thấy qua cái này ba cái quái vật chỉ nghe nói qua bọn họ truyền thuyết mà liền xem như gặp qua bọn họ mấy mặt thậm chí cùng bọn họ giao thủ qua thánh viên vương cũng căn bản không biết ba tên này nội tình vô luận là bọn họ thực lực vẫn là bọn hắn tướng mạo là cao là t h ấ p là mập là gầy thậm chí là nam hay nữ hắn đều hoàn toàn không biết ba tên này không hề nghi ngờ là cường đại dị thường mỗi lần yêu hoàng bàn giao nhiệm vụ bọn họ đều có thể tương đối nhẹ nhõm hoàn thành nếu như phía trước bắt giữ ảnh tử lâm tử khâm nhiệm vụ là do ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đến hoàn thành lời nói cái kia ảnh nhiệm vụ liền đã kết thúc mị xà vương cái chán toát mồ hôi lạnh nuốt ngủm n ư ớ c bọn mặc dù đối phương chỉ là đứng ở nơi đó không có thả ra khí thế cũng không có thả ra uy áp cùng s á t khí thế nhưng vẹn vẹn dặn này hắn đều từ đạo thân ảnh này bên trên cảm thấy cực đoan khí tức nguy hiểm từ khi đạo thân ảnh này xuất hiện một sát na kia hắn nhiều lần đều có muốn trốn đến xa xa ý nghĩ không phải là bởi vì đối phương nhắm vào mình làm cái gì mà là loại này cảm giác quá mức kiềm chế làm hắn khó chịu gần như liền muốn điên mất ta thời gian có hạn các người đối phó những cái kia tạm ngư đến mức những n à y khí linh liền toàn bộ giao cho ta tới đối phó a bóng đen nhàn nhạt mở miệng sau đó nhìn hướng lấy tư vẫn cầm đầu những cái tia thượng phẩm pháp khí khí linh t h á n h viên vương lần đầu tiên nghe theo trừ bỏ yêu hoàng bên ngoài những người khác mệnh lệnh hướng về trừ bỏ khí linh bên ngoài những chính đạo cường giả công kích mà đi an thái quân ngay sau đó phản ứng lại tiếp tục lấy chính mình không tiếng động ám sát thiên mục vương cùng mặt khác mấy tên yêu vương thì biết bóng đen cùng khí linh bọn họ chiến đấu bắt đầu vừa rồi kịp phản ứng mà giờ k h ắ c này yêu hoàng cũng sớm đã đi tới phía dưới hắn đứng tạo ý chỉ rộ mị ra mộ tô bên cạnh vẹn vẹn dùng một ngón tay liền đem ép đến trên mặt đất đ ồ n g thời bị trên ng khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đã lâu không gặp à thân yêu chúa cứu thế đại nhân vì cái gì ta gần như mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi đều là bộ này bộ dáng t r ậ t vật đâu lâm tử công cẩn thận kéo dài khoảng cách hắn biết lấy mình bây giờ thực lực cùng trạng thái nếu như yêu hoàng muốn động thủ với hắn hắn căn bản là không có cách phản kháng cũng trốn không thoát có thể là hắn không có vì vậy mà cảm thấy hoảng hốt ngược lại còn nhìn thẳng vào yêu hoàng tao mày đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi lại tại làm cái gì âm mưu yêu? yêu hoàng nhẹ dọn cười một tiếng nhắm lại lên hai mắt ngươi nhìn ngươi nói ta cũng không phải là âm mưu ra đây kế hoạch mới đối ta à, kỳ thật đã không tại đối ngươi sẽ gia nhập chúng ta ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng có thể là ta lại cũng không muốn giết người bởi vì cứ như vậy nếu như giết người quá đáng tiếc cũng quá không thú vị tại chỗ này ta chính thức hướng ngươi phát ra mời mời ngươi tới tham gia ta hủy diệt thế giới phía trước đại p h á i đối thư mời gì đó quá không có thành ý ta tự mình đến mời cái này mới có thể nổi bật thành ý của ta ta đương nhiên hy vọng ngươi có khả năng tự nguyện tham gia chẳng qua nếu như ngươi không muốn cũng không có quan hệ bất luận là ngươi vẫn là mặt khác tất cả mưu toan muốn đối kháng ta người chờ thời gian đến Toàn n bộ các g ư liền đ u sẽ c ư ỡ g chính ế g i hắn i t t cũng không biết chỉ là trong lòng hắn vẫn muốn làm sự tỉnh chính là triệt để phá vỡ lâm tử câm ý chí đem hắn thay đổi đến cùng chính mình giống nhau như lúc chương một nghìn ba trăm mười bốn phản đồ chương một nghìn ba trăm mười bốn phản đồ trên bầu trời mới miễn ngày bơi một cái lơi đao có thừa đối phó những cái kia xếp hạng dựa vào sau yêu vương thậm chí đem bọn họ đánh liên tục bại lui bản thân hắn chính là địa cảnh trung kỳ cứng giả mà còn bởi vì cao siêu kiếm pháp cùng hai ngày nhất lưu tồn tại hắn thực lực còn xa hơn siêu bình thường địa cảnh trung kỳ những n à y xếp hạng dựa vào sau yêu vương bản thân cảnh giới tại địa cảnh sơ kỳ nếu không phải bằng vào bọn họ tự thân một chút năng lực đặc thù cùng với mới miễn ngày một chính mình cũng còn không có làm thật những n à y yêu vương cũng sớm đã bị chép chết đồng thời chậm r i hướng về yêu hoàng đi đến trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút sau đó đột nhiên nghĩ đến vừa rồi yêu hoàng xuất hiện thời điểm tựa hồ quả thực tiêu t r i ề u hương cung ba chữ chỉ là ở đây những cường giả khác bởi vì ngay sau đó những cái kia yêu vương xuất hiện cũng không có chú ý tới điểm này vậy hạ ngươi cảm thấy thế nào đâu thanh này ma vương c h i tâm cường đại ta nghĩ ngài có lẽ cảm nhận được ca đi tới yêu hoàng trước người t r i ề u hương cung ngự thần hướng cung kính hành lễ mà toàn lực mở ra thần thức nghe đến đối yêu hoàng nói lời nói này về sau mới miễn ngài một lập tức ý thức được cái này toàn bộ sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra chiều hương cung ngự thần người tên phản đồ này mới miễn ngày một giống lớn một tiếng cũng không để ý tới nữa cái kia bị chính mình đánh thoi thót yêu vương hắn lấy tên này yêu vương thân thể là bàn đạp hung hăng dẫm mạnh sau đó hướng về chiều hương cung ngự thần vị trí luận võ đài cao tốc lao xuống mà đi nha nhết nha nhết thật là một cái phiền thoái ra hỏa ngượng ngung a bệ hạ ta có một ít chuyện riêng phải xử lý rất nhanh liền sẽ giải quyết chiều hương cung ngự thần một bên hướng yêu hoàng nói xong một bên c ư ờ i dạng dỡ rút ra chính mình bội đao dạng này tiết mục cô thật sự là trăm n h ì n không chán từ từ xe đến chậm rãi giải quyết chúng ta có nhiều thời gian đến mức ngươi lâm tử công tác dụng của ngươi đã phát huy hoàn tất, có thể nghỉ ngơi thật tốt. đây là lâm tử c ầ m mất đi ý thức phía trước nghe được câu nói sau cùng một giây sau hắn liền bị yêu hoàng cho hời hợt đánh ngất xịu sau đó tùy ý ném tới một bên từ yêu lực ngưng tụ thành màu tím vương tọa xuất hiện yêu hoàng nửa nằm tại ngự tọa bên trên nhiều hứng thú nhìn xem chiều hương cung ngự thần cùng mới miễn ngày một chi ở giữa chiến đấu vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ nương nhờ vào dạng này ra hỏa ngươi đem thân là võ sĩ tôn nghiêm thân là lớn cùng người đế quốc tôn nghiêm toàn bộ đều quên sao hắn nhưng là hủy đi chúng ta quốc gia kẻ cầm đầu a mới miễn ngày khẽ huy động trong tay lao hung hăng chém vào chiều hương cung ngự thần trên lao tóe lên cũng k hắn ô n nghĩ qua muốn vì những người khác trả giá cái gì, nhưng g giá gì, có khác cái h qua vì trả mười phần cũng o i kiếm vinh trọng thân cùng quang. Hắn là võ sĩ cùng kiếm sĩ c thời khắc nhớ kỹ chính mình là một cái chính đạo bên trong người đồng thời trọng yếu nhất chính là lúc trước trong chiến tranh yêu hàng o đồ sát đại lượng mới miễn nhà cùng chiều hương cung ra người chuyện này với hắn đến nói là t h ù không đợi t r ờ i trung từ trong miệng của ngươi nghe đến mấy câu này thật đúng là để ta cảm thấy kinh ngạc a người ta đều không nên không phải sẽ bị gia tộc và vinh quang loại này n h ả m chán đổ vật sở khiên vấp người a nếu như ngươi thật quan tâm tộc nhân của ngươi lời nói cái kia nằm ở nơi đó mỹ g i mổ tổ quân trên thân có thể là c ù n ngươi chạy tương tự máu có thể ngươi không như thường đối hắn nhận tâm như vậy sao chuyện cho tới bây giờ vô tình ngươi lại muốn nói ra dạng này mấy câu nói cũng không tránh khỏi quá không hài hòa quá b u ồ n cười đến cùng ta cùng một chỗ a ngày một cùng hắn vì những này sắp diệt vong ngu xuẩn cùng một chỗ làm vô vị dãy ruộng còn không bằng nương nhờ vào cảng cường đại hơn một phương lớn cùng đế quốc thiếu ta cùng chiều hương cung ra đồ vật quá nhiều tức đ o ạ t chúng ta hoàng tộc địa vị làm hại nhà chúng ta một mực bị những cái k i a dân đen chế nạo h một mực không ngẩm đầu lên được ta đã sớm nói với ngươi rồi thiên hoàng vị trí vốn phải là nhà chúng ta vừa rồi ngươi có nghe đến hay không bệ hạ lời nói đâu sau cùng long trọng tiệp tùng đã bắt đầu đến ngược trước lúc này ta muốn để ngu xuẩn lớn cùng đế quốc thoáng trải nghiệm một chút chúng ta nhất tộc đau đớn về sau ta liền muốn leo lên thiên hoàng bảo tọa lần nữa khôi phục đế hoàng thống trị mà không phải giống bây giờ tên ngu ngốc kia thiên hoàng đồng dạng là một cái không có thực quyền cung cấp người thưởng thức khôi lỗi nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn ta lời nói ngày một cho dù là ngươi ta cũng tuyệt không công tha chiếu hương cung ngự thần vừa có chút điên cuồng cười ha ha một bên phát động tấn m a n h phát kích thực lực của hai người vốn là ngăn nhau trong lúc nhất thời căn bản khó phân thắng bại thật sự là bội phục chúng ta vĩ đại bệ hạ chúng ta đám này thủ hạ tại chỗ này liều sống liều chết hắn lại ngồi ở chỗ đó xem kịch thật là khiến người ta khó chịu cho dù là lấy lực lượng một người cùng nhiều như thế thượng phẩm pháp khí khí linh tác chiến thần b í bóng đen như cũ mảy may bất lạc hạ phòng còn có nhàn tâm đi chú ý xuống phương yêu hoàng đang làm những gì tất nhiên làm khổ cực như vậy từ trước c a không phải tốt bóc lột thuộc hạ cấp trên cũng không phải cái cấp trên tốt đâu mặc lạc một bên nạo báng đối phương một bên lại thả ra đồ thành độc trải qua một phen chiến đấu nàng phát hiện đối phương trên sòng trưởng cái miệm đó có thể thôn vệ tất cả công kích tất nhiên là cái dạng này nếu như đối phương dám thôn phệ chính mình độc như vậy lấy chính mình cái này đổ thành kịch độc hiệu lực nặng có lòng tin làm cho đối phương hóa thành n ư n g huyết nếu như đối phương không thôn phệ những này độc cũng có thể khiến cho lộ ra sơ hở mặc dù là cái hẹp hòi lại thích sai bảo người ra hỏa mà còn ném đi thiếu s ó t về sau cũng không có cái gì ưu điểm nhưng người nào gọi hắn là chúng ta bệ hạ đâu ta tạm thời còn không có muốn từ chức suy nghĩ ngươi là bách độc c h â u khí linh m ặ c là ca bệ hạ đặc biệt phân p h ó qua để ta không muốn giết các người cho nên nếu có thể còn mời ngươi không muốn như thế h n g hổ do người nếu không ta sẽ rất quấy nhiễu Thần bí bóng đen hời hợt tránh thoát những cái kia trong không khí thần tốc truyền trách vẫn luôn tại thủ hạ tình đâu, có thể là à, ta cũng sẽ không tiếp thu tên kia thủ hạ tình đâu, nhắc tới, hời những không khí như Khó hạ không hạ nhắc không h bóng đen nói vẫn luôn cũng gắng n bí bã đó có gì độc, đâu, đâu, cái kia kia cái cố sau lưu lưu vậy. sẽ vì là ấ m nháp m ộ t chút độc Phía ta trước say đâu. rõ ràng sưa ngon lạc à n ăn hết như vậy nhiều công h hết kích vậy đâu. m thả ra càng thêm đại lượng độc cùng quen biết nhiều năm bạch linh cùng với mặt khác khí linh lập tức ngầm h i ể u phát động phối hợp phát động công kích m ặ c lạc thân là bách độc châu khí linh có thể nói là đệ nhất thiên hạ khống độc cao thủ cho dù nàng giờ phút này khống chế chính là trong không khí truyền bá vô sắc vô vị đồ thành kịch độc cũng có thể tinh chuẩn khống chế bọn họ không đến mức tổn thương đến người một nhà thần bí bóng đen bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng hắn đương nhiên cũng biết đối phương không có khả năng đến đây dừng tay vì vậy hắn đình chỉ tranh n ẽ đứng tại chỗ ngừng lại tất nhiên dạng này ta đích xác có hứng thú nếm thử bách độc châu khí linh sử dụng kịch độc là tư vị gì trước đây chưa từng có thưởng thức qua mới mỹ vị đâu thần bí bóng đen giang hai tay ra hai bàn tay ở giữa miệm rộng đột nhiên hấp khí đem tất cả kịch độc toàn bộ đều nước vào ân tương đối mỹ vị đâu Trước chịu, chịu đa tại h h lưu t chiêu vệ đai bóng đen nhàn nhạt bỏ xuống một câu nói như vậy như cũ đứng tại chỗ tương đối nhẹ nhõm gia hỏa này là có nhiều xem thường người a lão đại để ta cùng hắn đơn đâu à ta rất muốn nhìn một chút người này máu tươi lúc đi ra là cái dạng gì đâu thượng phẩm pháp khí khí linh bên trong vũ lực thứ hai bạo lực đệ nhất ngọc lân nhìn thấy thần bí bóng đen cái dạng này lập tức liền không nhịn được nàng ma quyền sát trưởng muốn đạo thủ thế nhưng tại tư vẫn cái này tất cả khí linh lao đại trước mặt nàng vẫn là không dám ngông cùng hành động cho nên hướng tư vẫn xin chỉ thị nhìn trước mắt đạo này thần bí bóng đen tư vẫn rất rõ ràng bọn họ những người này cộng lại có thể đều không phải đối thủ của đối phương ngay từ lúc đầu chiến đấu bọ không nói là con bài chưa lật ra hết cũng rất ít dùng không ít cường lực chiêu thức cùng thuật pháp có thể là từ đầu tới đôi đều không có một chiêu đánh c h ú n g qua đối phương bọn họ công kích toàn bộ đều bị đối phương giữa s o n g t r ư ở n g cái kia hai tấm miệng rộng ăn đi xuống mà còn làm những vật này bị ăn đi xuống về sau thần thức của hắn cảm giác được đối phương quanh thân yêu lực ba động có chút hơi lên cao cứ việc đối phương không chế được rất tốt gần như không có lộ ra mảy may sơ hở nhưng điểm này vẫn là bị thần thức tương đối cường đại đồng thời một mực tại cẩn thận quan sát hắn tư vẫn nhìn thấy đây cũng chính là nói đối phương không chỉ là có khả năng thôn vệ công kích đơn giản như vậy còn có thể đem những này thôn vệ đến công kích bên trong ẩn chứa năng lượng chuyển thành năng lượng của mình điểm này để tư vẫn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng bởi vì mặc dù nói nói là tất cả năng lượng bản chất đều là giống nhau nhưng cái kia tối thiểu được đến thiên cảnh cấp bậc tự thân chân chính đốn ngộ điểm này thời điểm mới có thể thể hiện ra đến ở trước đó năng lượng cùng năng lượng ở giữa khác nhau vẫn là rất lớn nâng cái đơn giản ví dụ chính ạo tu sĩ、si、nếu là hấp thu tà tu âm khí hoặc là khí tức tà ác nhập thể lời nói thân thể tất nhiên sẽ phải chịu cực lớn tổn thương nhưng đối với tà tu đến nói ô n tà chi khí chính là bọn họ dùng thích hợp tất cả chiêu thức nhất định muốn năng lượng cội nguồn ngược lại nếu như mang theo hạo nhiên khí chân khí tiến vào tà tu trong cơ thể cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành to lớn tổn thương mà liền xem như đồng tính chất chân khí ở giữa cũng có khác biệt ví dụ như tu luyện h ỏ a thuộc tính công pháp tu sĩ nếu là thôn vệ thủy thuộc tính chân khí lời nói không riêng không thể đem luyện hóa thậm chí còn tùy thời đều có bạo thể nguy hiểm cho nên làm tư vẫn suy đoán ra thôn vệ đồng thời hấp thu những này công kích bên trong năng lượng thời điểm mới sẽ như vậy không thể tưởng tượng dù sao nếu như chỉ là đơn thuần thôn vệ lời nói tư vẫn liền có thể hoài nghi cái kia hai tấm miệng rộng kết nối cũng không phải là cái này thần bí bóng đen thân thể mà là cùng loại với dị không gian địa phương khác hoặc là nói cái này thần bí bóng đen căn bản không phải đục thể phạm trong lòng thần tốc tự hỏi những n à y sau đó tư vẫn k h ẽ gật đầu dùng khí linh ở giữa đặc thù giao lưu phương tức nói đi thôi huyền vũ dần canh các người hai c á i hiểm hậu ngọc lân t ậ n lực không nên dùng năng lượng dùng thể thuật công kích thượng phẩm pháp khí huyền vũ thuẫn khí linh huyền vũ cùng với h ổ hoàng đao khí linh dần canh còn có kỳ lân thương khí linh ngọc lân hội ý nhẹ gật đầu kỳ thật bọn họ cũng phát hiện điểm này cũng tại suy nghĩ đối sách là m tư vẫn để bọn họ tận lực dùng thể thuật công kích thời điểm bọn họ lập tức liền nghi đến tư vẫn làm l là ạ như vậy muốn thăm dò tất nhiên có thể lượng công kích đối với đối phương đến nói không dùng được như vậy thể thuật loại này quyền quyền đến thịt cũng không phải là đặc biệt cần ý lại năng lượng phương thức chiến đấu có phải là liền có thể chế phục đối phương đâu ngọc lân đã sớm nao nhao muốn thử được đến tư vẫn cho phép nàng hoạt động một chút mấu chốt về sau liền lập tức xông tới mà huyền vũ cùng dần cành cũng theo sát phía sau chập chập chập không hổ là hoa hạ thủ hộ g i ả bọn họ thật sự là giả hòa ta thế mà dùng thể thuật đến công kích ta nếu như các ngươi dạng này muốn như vậy thật sẽ rất không ổn à đối mặt ba người mưa to gió lớn tấn công mạnh thần bị bóng đen đứng phó tựa hồ có chút cố hết sức Ngọc l lúc lúc â đều là vô cùng đơn giản chiêu thức nhưng lại đối cái này ba tên khí linh có tác dụng nguyên nhân không gì khác chỉ vì thần bí bóng đen tốc độ quá nhanh nhanh đến một loại để ba người bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị trình độ ý nghĩ rất không tệ đáng tiếc cùng hiện thực chúng quy là có chút khoảng cách các ngươi hai vị năng lượng một mươi phần mỹ vị bất quá vẫn là câu nói kia vậy hạ phân phó qua không thể thương tổn các ngươi nhất là mấy vị này mỹ lệ nữ tính vừa rồi một c ư ớ c kiên là chân chính ý nghĩa thủ hạ lưu t ì n h ta nghĩ thân là huyền vũ t h u ẫ n khí linh loại này trình độ không có khả năng phòng ngự không được ca các vị các ngươi có lẽ vui mừng bởi vì tại xếp hạng trước ba thậm chí tất cả yêu vương bên trong tính tình của ta cùng kiên nhẫn là tốt nhất nếu như đổi lại xếp tại phía trước ta hai cái kia ra hỏa lời nói các ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần các ngươi mặc dù là khí linh nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về là sinh mệnh thân thể sinh mệnh chỉ có một lần còn xin các ngươi cố mà chân quý đừng có lại gây khó khăn cho ta đạo h ắ c ảnh kia than nhẹ một tiếng sau đó bung lỏng ra tay của hai người cổ tay nhanh chóng lùi về phía sau dân canh cùng ngọc lân sắc mặt có chút trở nên trắng thân thể đều có vẻ hơi hư hảo mới vừa rồi bị bắt lấy cổ tay một khắc này bọn họ liền cảm giác được chính mình toàn thân năng lượng toàn bộ bị hút hướng chỗ cổ tay sau đó theo cái kia hai tấm miệng rộng tiến vào đạo kia thần bí bóng đen trong thân thể hiện tại xem ra đạo kia thần bí bóng đen đích thật là tại thủ hạ lưu t ì n h bởi vì cái kia hai tấm miệng rộng hấp thu năng lượng tốc độ thực tế quá nhanh hai người bọn họ càng phản kháng hấp thu tốc độ càng nhanh thế cho nên bọn họ còn không có chân chính phát ra cái gì có lực công kích năng lượng trong cơ thể liền không sai biệt lắm bị hút sạch nếu như thần bí bóng đen thật sự có tâm muốn mạng bọn họ lời nói bọn họ sợ rằng sẽ bởi vì nhất thời chủ quan mà rơi phía trước cái kia khí linh hạ chàng các ngươi không có sao chứ lui xuống đi khôi phục năng lượng à, để ta làm đối thủ của hắn các ngươi những người khác đừng đ h ú n g tay ta bắt đầu cảm giác được có chút nhiệt huyết sôi t r à o chưa bao giờ gặp qua loại này đã để ta đốt lên chiến đấu dục vọng lại để cho ta cảm thấy có chút giống như đã từng tương tự đối thủ a tư vẫn một đôi con mắt màu vàng nóng chớp động lên tia sáng trên thân cũng bắt đầu hiện ra màu vàng l ầ n thiến quanh người hắn khí thế nháy mắt kéo lên lúc đầu một bộ thư sinh trang phục nhìn qua thang yếu không chịu nổi hắn nhưng bây giờ tựa như một tôn chiến thần đ ồ n g dạng ta lúc đầu còn tưởng rằng chỉ có ta có dạng này cảm giác đâu không nghĩ tới ngươi cũng là t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười sáu cổ vũ sĩ khí t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười sáu cổ vũ sĩ khí không thể không nói chính là chính đạo bên này xác thực không phải yêu hoàng cùng thi vương đối thủ mọi người trong lòng đều rõ ràng chỉ là trong lòng còn ôm may mắn ý nghĩ cho rằng chính mình nơi này như thế nhiều người không đến mức một điểm phần thắng đều không có nhưng lúc này giờ phút này tất cả mọi người ý thức được ý nghĩ của mình là bao nhiêu b u ồ n c ư ờ i vẹn vẹn yêu hoàng một người dẫn đầu mười tên yêu vương mà thôi đừng nói là thi vương cùng thủ hạ âm dương lưỡng đại hộ pháp còn có những cái kia thi tôn từ vừa rồi đạo kia thần bí lời của bóng đen bên trong t ừ vấn bọn họ đều nghe rõ nguyên lai、like、cái này lấy lực lượng một người liền đem bọn họ những n à y khí linh toàn bộ ngăn chặn siêu cấp cực giả tại thập nhị yêu vương bên trong đều mới vẹn vẹn xếp hạng thứ ba xếp hạng thứ ba yêu vương là lý đều kinh khủng như vậy cũng liền càng đừng đề cập phía trước hai tên yêu vương, mà trọng yếu nhất là yêu hoàng bản nhân từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua có thể cho dù là dạng này bọn họ ở đây cộng lại tối thiểu có hai trăm người địa cảnh cường giả lại như cũng bị ngăn chặn thậm chí còn bị đánh g i ế t không ít người bọn họ đã đều là đỉnh cao nhất chiến l ự c lại liền làm cho đối phương người mạnh nhất xuất thủ tư cách đều không có nếu là yêu hoàng bọn họ thật toàn diện khai chiến bọn họ nơi nào còn có bất luận cái gì một tia hy vọng có thể nói tư vẫn có khả năng cảm nhận được sĩ khí x a x ú t bất luận là tại những cái tia địa cảnh cường giả bên trong vẫn là tại chính mình những ngày khí linh nội bộ hắn đều cảm giác được một loại tên là tuyệt vọng cảm xúc ngay tại làn tràn mà đây tuyệt đối không phải một cái dấu hiệu tốt k h i vọng loại này đồ vật là mười phần huyền diệu đồng thời tuyệt không thể tả cho dù là ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân chỉ cần trong lòng tồn tại hy vọng chỉ cần tích cực lạc quan cuối cùng cũng khó nói liền có thể khỏi hẳn bảo vệ tính mạng của mình mà ngược lại nếu như đối hiện thực cảm thấy tuyệt vọng cả ngày giàu dĩ không vui lo lắng liền tính chỉ là ung thư sơ kỳ cuối cùng nói không chừng cũng sẽ không chị mà chết tất cả nhân loại hoặc là loại người sinh vật toàn bộ đều là nắm giữ tình cảm phức tạp sinh vật cảm xúc thường thường chi phối một người hoặc là một cái loại người sinh vật rất nhiều đồ vật mặc dù hy vọng cũng không phải là nhìn thấy sở được lực lượng nhưng không từ bỏ hy vọng liều chết chiến đấu bọn họ còn có thắng lợi phương tây nếu như từ bỏ hy vọng mất đi sĩ khí bọn họ thì nhất định sẽ thua thần bí bóng đen cuối cùng bạo phát ra khí thế của tự thân mênh mông vô bờ h á m lan tràn ra thật giống như trên bầu trời phá vỡ một cái đen nhánh lô lớn mà nhìn chằm chằm cái hang lớn này nhìn lâu liền phảng phất có đồ vật gì sẽ từ bên trong đột nhiên xuất hiện giống như. Mà đứng tại cái này, t ừ vẫn trên thân phát tán kim sắc quang mang lại trói mắt đến từ đầu đến cuối không cách nào bị những này hắc cám chỗ vùi lấp thậm chí mơ hồ còn có loại muốn che lại những này hắc cám tình thế các vị chính đạo những đồng bào a chúng ta còn không có thua đều n g ầ g đầu lên các ngươi trước mặt còn có đ ị c h nhân nói câu không dễ nghe dù sao đều là chết các ngươi chẳng lẽ không hy vọng kéo một cái đệm l ư n g sao l o n g chuẩn gạo thét lớn sau đó sống sờ sờ đem xếp hạng thứ mười một yêu vương xé thành hai nửa máu tươi r ộ i tại hắn trắng như tuyết tóc dài bên trên lại phối hợp bên trên cặp kia tràn đầy hùng quang màu đỏ máu con mắt tựa như từ trong địa ngục đi ra đ long gia chủ nói thô lý không thô chẳng lẽ các ngươi liền cai nguyện từ bỏ như vậy cứ như vậy không chút nào phản kháng bị tàn sát sao các ngươi nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện chính là vì loại này khuất nhục thời khắc các ngươi cứ như vậy khinh thường chính mình thực lực đối với chính mình như thế không có lòng tin sao vẫn là nói các ngươi đều cảm thấy chính mình mệnh như vậy không đáng tiền người khác có thể tùy ý lấy đi không cần trả bất cứ giá nào sao tiêu g i a o lão tổ dùng đại trận sống sờ s ờ luyện hóa một tên yêu vương sau đó cùng theo cổ vũ lên đại gia sĩ khí mà những người khác nhìn thấy liên tiếp hai tên yêu vương vẫn lạc ũ n g hơi kích thích một chút lòng tin Zeta, long gia chủ nói đúng. c h ú n g t a liền xem như xem c h ế t chật thật sự là một tràng náo kịch bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này cổ vũ sĩ khí phương thức thật đúng là đáng giá học tập đâu chiều hương cung quân ngươi còn không có giải quyết sao ta đều có dòng giã ba tên yêu vương vất lạc còn có một tên trọng thương không biết rơi vào địa phương nào nếu như ngươi lại không nhanh lên giải quyết lần này ta nhưng là có chút được không b ủ mất ta nhìn xem bộ hạ của mình v ẫ n lạc yêu hoàng trong mắt không có chút nào khó chịu thậm chí căn bản không để ý có thể là coi hắn đối chiều hương cung ngự thần nói ra lời nói này thời điểm trong giọng nói lại mang theo vài phần không kiên nhẫn hắn thấy giống như là h ắ c giao vương cùng m ị x à vương loại này thật giả lẫn lộn r ắ t dời đã không xứng nắm giữ yêu vương cái danh xưng này hắn một tay điều khiển thiên linh ma trận cho chính mình dưới trướng cường giả tự nhiên là năng lượng thiên địa dồi dào nhất cũng là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh có thể cho dù dạng này bọn họ vẫn như cũ lưu lại tại địa cảnh sơ k mặc dù từ thiên địa năng lượng khôi phục lại hiện tại cũng chưa qua đi bao lâu thế nhưng đồng dạng khởi điểm an thái quân lúc ấy mới chỉ là huyền cảnh sơ kỳ lúc này đều đã đến điệu cảnh sơ kỳ thực lực dòng dã nhảy lên cả một cái đại cảnh giới mà trái lại phía trước liền ở vào huyền cảnh hậu kỳ hoặc là huyền cảnh đỉnh phong hắc giao vương cùng mỹ x à vương đám người lãng phí nhiều ngày như vậy năng lượng cùng thời gian vừa rồi tăng lên hai cái thậm chí một cái tiểu giai đoạn thực sự là để hắn mười phần thất vọng lần này dẫn bọn hắn đi ra hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có người chết tại chính đạo trong tay cho dù đối với hắn đến nói chiếm l ĩ n h hiện tại chính đạo cũng không tính cái gì độ khó cao sự tình nhưng muốn nói không có hy sinh đó cũng là k h ó lác đây là hắn cho những n à y nhỏ yêu yêu vương cuối cùng cơ hội một trận chiến này nếu như bọn họ sống tiếp được hắn sẽ còn cân nhắc về sau trở về trọng điểm bồi dưỡng một cái bọn họ đem bọn họ thực lực tăng lên một chút là nhất cuối cùng quyết chế làm chuẩn bị nhưng nếu như bọn họ chết ở chỗ này hắn cũng lại không chút nào cảm thấy đáng tiếc chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn họ bất lực dù sao hắn còn trong bóng tối nuôi dưỡng mấy cái thi tài tùy thời chuẩn bị thay thế bọn giá hỏa này vị trí chiếu hương cung ngự thần một đao chém xuống mới miễn ngày một miễn cưỡng tránh thoát cả tòa núi đều kém chút bị đánh thành hai nửa tại chỗ xuất hiện một đạo nhìn qua sâu không thấy đáy khe ránh thời gian cũng không còn nhiều lắm ma vương tri tâm cũng sắp hoàn toàn thành thục chúng ta trò chơi cũng chỉ tới kết thúc ca ngày một thật tiếc nuối ta lúc đầu cho rằng ngươi là có thể nhất lý giải ta người kia có thể là xem ra ta sai rồi đạo này khe danh thật rất hợp với tình hình đâu nó tượng trưng cho hai chúng ta dạng nước hữu nghị ha ha ha, ha. ngày một sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận mà ta tin tưởng một ngày này sẽ không còn xa đợi đến cuối cùng tiệc tùng lúc bắt đầu chúng ta sẽ lại gặp mặt hiện tại Ta k h ô người nghĩ n g chơi, thật đúng là cái ý đồ xấu hài từ đâu rõ ràng có năng lực một nháy mắt giải quyết đối thủ lại hết lần này tới lần khác còn muốn ngụy trang làm ra một bộ lực lượng tương đương bộ dạng nếu như ngươi vừa rồi vừa bắt đầu liền giải quyết chiến đấu lời nói thủ hạ của ta sẽ không phải chết thảm như vậy yêu hoàng đứng lên sau lưng màu tím vương t ỏ a hóa thành yêu lực một lần nữa về tới trong cơ thể chiều hương cung ngự thần l e o sạch sẽ bội đao phía trên máu tươi sau đó thu đao và o vỏ trên mặt chất đầy đủ cười yêu hoàng bệ hạ không phải thích nhất xem kỳ sao một t r a n g từ bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới một giây đồng hồ hí kịch tất nhiên sẽ quét ngài hưng cân nhắc đến điểm này ta vừa mới đem thời gian kéo dài một chút không nghĩ tới vậy mà đối với ngài tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất thuộc hạ thật sự là nên phạt yêu hoàng trên mặt cũng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà lần sau xô tay được rồi được rồi người chết đã chết rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là được rồi nhắc tới đây chính là trong truyền thuyết yêu đao mà vương c h i tâm a năm đó tại ta chuyển sinh trên đường phát sinh một hệ liệt đồ sắt chính là ngươi thái gia g i a vì bồi dưỡng thanh này yêu đao chỗ làm ra kiệt ta ta chiều hương cung ngự thần khẽ gật đầu nâng lên cái kia khiến hoa hạ nhân đến nay nhớ lại còn bi thương và oán giận hành động cầm thú chiều hương cung ngự thần vậy mà cảm thấy mười phần say mê cùng tự hào là bệ hạ lúc trước rất đáng tiếc ta liền kém một chút ta thái gia g i a cũng không phải là tu sĩ chỉ là người bình thường có thể là hắn nhưng lại có sử dụng thanh đao này tư chất coi hắn được đến thanh đao này thời điểm liền manh động muốn bồi dưỡng nó ý nghĩ vì vậy hắn chủ động xin đi. đi tới cái này cái man di chi địa đồng thời hạ lệnh giết những n à y cấp thấp hoa hạ heo đáng tiếc hắn lúc ấy hạ lệnh giết chết toàn bộ đều là người bình thường mó của bọn hắn dịch cùng sinh mệnh lực chất lượng quá kém hoán niệm g h ngược lại là tương đối đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút bất quá tốt tại thái g i a ra rất rõ ràng một cái thành công kế hoạch không riêng nếu muốn như thế nào tiến lên như thế nào đạt tới chính mình mục đích còn phải vì chính mình lưu lại một con đường lùi hắn chuẩn bị một cái dê thế tội lưu lại sau đó đem thanh này còn không có hoàn toàn bồi dưỡng thành quen ma vương tri tâm bí mật đưa đến nước ngoài trở lại đế quốc về sau cứ việc có dê thế tội, tồn tại, mà dê thế tội cuối cùng cũng bị tử hình có thể thái ra ra vẫn là gánh vác lên một bộ phận trách nhiệm bị từ bỏ hoàng tộc địa vị mà trên thực tế những cái kia hèn hạ ra hỏa là đoán được thanh đao này tại ta thái ra ra trên tay có thể là bọn họ tìm không được chứng cứ cũng không biết cây đao kia tại nơi nào trong lòng lại hoài nghi truyền thuyết là thật hay giả cho nên mới không giải quyết được gì hiện nay có như thế một cái ngu đần cần lực lượng vì vậy ta liền đem thanh này mà vương c h i tâm giao cho hắn hắn thật rất cam lòng đâu dùng chính mình tộc nhân máu tươi cùng sinh mệnh lực để tế đao lại thêm ấy ngày nay chỗ chém bị thương máu tươi của địch nhân cùng lén lút hút đi sinh mệnh lực cuối cùng là đem thanh đao này bồi dưỡng thanh còn kém một điểm cuối cùng hấp thu xong cái này ngu đần máu tươi cùng sinh mệnh lực liền triệt để hòa mỹ c h i ế u hương cung ngự thần không chút kiên kỵ cười nhạo nằm rạp trên mặt đất bị phong vấn lại căn bản không thể động đậy ý chỉ dỗ m giả mỗ tổ mà cái sau mặc dù đã sớm đoán được ý chỉ dỗ m giả mỗ tổ có mưu đồ khác nhưng không nghĩ tới gia hỏa này đem chính mình lợi dụng triệt để như vậy chính mình lúc đầu cho là có lực lượng liền có thể chấn hương m giả mỗ tổ nhất tộc liền có thể không hề bị đến bản gia người khi dễ cùng chân ép vì thực hiện cái này cùng đệ, đệ cộng đồng nguyện vọng hắn hạ quyết tâm giết đại lượng tộc nhân để tế đao mặc dù hắn đối với người ngoài lạ nhưng đối với tộc nhân hắn còn làm không được hắn ngậm lấy hàm chứa nước mắt chém g i ế t những cái tia tộc nhân hút sạch bọn họ máu tươi cùng sinh mệnh lực hắn dùng vì chấn hưng ơ mỹ giả m ộ t ổ nhất tộc chỉ có thể bị khuất bọn họ hy sinh chính mình sinh mệnh chính mình về sau nhất định sẽ lấy cái chết tạ tội lấy cớ để bản thân ă n u ổ i có thể là hắn không nghĩ tới chính là mình coi như nắm giữ lực lượng cuối cùng cũng bất quá là chân chính trong tay cường giả quân cờ mà thôi chật chật chật làm sao còn khóc c a mỹ giả m ộ t ổ quân người lớn như thế còn khóc nhẹ thật sự là mất mặt ngươi yên tâm đi ngươi chết đối với tác dụng của ta rất lớn ngươi đại khái có thể an tâm đi rất nhanh sẽ có rất nhiều người tới cho người t r ô n cùng ý chị rộ mỹ giả mộ tổ cảm thấy mười phần không cam l ò n g thế cho nên hắn nước mắt chạy xuống hắn liều mạng g i y r u ộ n liều mạng muốn khống chế ma vương c h i tâm cùng chiều hương cung ngự thần c u n g yêu hoàng liều mạng có thể là yêu hoàng kết giới nhìn qua hời hợt trên thực tế khá cường đại hắn vô luận như thế nào đều không thể phá giải ra đến làm nóng người cho chơi trước hết chơi đến nơi đây à còn lại đợi đến tiệc tùng bắt đầu lại nói nên đ ồ vật đến tay đã tới tay chúng ta cần phải đi yêu hoàng nháy mắt xuất hiện tại bên trên phát sau lưng của hắn đưa ra một cái dùng yêu lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn bên trên còn đang nắm bị kết giới k h ô n g chế lại ý c h ỉ dỗ mỹ ra một tổ vẹn vẹn một nháy mắt chứ yêu vương cùng theo sát phía sau chiều hương cung ngự thần bên ngoài một cô cường đại lực đẩy có năng lượng màu tím vòng tròn hình thức lấy yêu hoàng làm trung tâm khuyết tán mà ra đem ở đây những tất cả cường giả toàn bộ xếp bay ra ngoài thật sự là đáng tiếc cùng ngươi ở giữa chiến đấu vẫn là lưu lại chờ lần sau đi khoảng thời gian này cố gắng nhiều hơn tu luyện tăng cường một ít thực lực đừng để ta cảm thấy quá buồn chán đừng nhìn ta như vậy ta người này có thể rất ít dâng lên chiến đấu d ụ vọng cũng đừng bởi vì ngươi quá yếu mà đem đám lửa này cho dội tắt cũng chính là thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba yêu vương bất đắc dĩ về tới yêu hoàng bên người trước khi đi dạng này đối tư vẫn nói vừa rồi hai người giao thủ lẫn nhau cũng không có đụng tới toàn lực mà còn ai cũng không có rơi xuống gió có thể vẹn vẹn chỉ là dạng này còn căn bản nhìn không ra cái gì nếu muốn chân chính quyết ra thắng bại liền phải nhìn hai người đều vận dụng toàn lực thời điểm sẽ là bộ rắn gì g đại hội bởi vì yêu hoàng cùng dưới t r ư ớ n g yêu vương xuất hiện mà bị ép gián đoạn một trận chiến này chính đạo tổn thất địa cảnh cường giả hơn năm mươi tên trọng thương hơn hai mươi người cùng với thượng phẩm pháp khí khí linh một tên mà yêu hoàng bên này trừ xếp hạng thứ ba thần bí khí bó còn có thứ thánh viên vương, n thứ tư thứ ă mà thiên thứ ảnh với bên vương, cùng với thứ ảnh lang vương n mục g sáu o i chính ò n toàn n lại bộ bỏ m ì Mà c h đạo bên này cũng làm rõ ràng yêu hoàng lần này mục đích đó chính là vì cướp đoạt ý chỉ rộ mỹ dạ mộ tổ trong tay thanh kia yêu đao ma vương tri tâm ma vương tri tâm bi lực rõ như ban ngày nó có thể để cho nửa bước địa cảnh ý chỉ rộ mỹ dạ mộ tổ phát huy ra có khả năng cùng bình thường địa cảnh trung kỳ cường giả địch nổi năng lực hiện tại rơi xuống yêu hoàng trong tay những cái kiêng mưu tính sâu xa cao t ầ n g cảm thấy thập phần lo lắng nửa bước đ i ệ u cảnh ý chỉ rỗ m giả mổ tô đều có thể phát huy ra thực lực như thế như vậy thanh đao này từ những cái kia yêu vương đến sử dụng thậm chí từ yêu hoàng bản nhân đến sử dụng lại sẽ là như thế nào một cái tình cảnh đâu một trận chiến này chính đ ạo bên này trực quan cảm nhận được yên lặng một thời gian thật dài yêu hoàng bọn họ thực lực chân chính cũng ý thức được phía bên mình phần thắng đến cùng có nhiều thấp hiện tại thời gian còn dư lại không nhiều lắm yêu hoàng nói tới t i ệ t tùng không biết lúc nào sẽ đến nhưng tất cả mọi người rõ ràng cái gọi là t i ệ t tùng chính là cuối cùng quyết chiến cũng là quyết định vận mệnh bọn họ một trận chiến lửa xém lông mày trưng một nghìn ba trăm mười tám lửa xém lông mày trời mới vừa tờ mợ sáng thời điểm khu vực an toàn bên trong một nhà quậy bán quả vật liền bắt đầu kinh doanh tiểu trương mở tiệm vẫn là trước sau như một sớm a cho ta đến hai túi trung hoa tuổi trẻ chủ cửa hàng vừa vặn mở cửa một tên mặc đạo bảo tay cầm pháp khí trung niên đạo sĩ liền đi tới lên tiếng chào hỏi muốn hai túi thuốc lá rất hiển nhiên tên này đạo sĩ hẳn là nhà này quậy bán quả vật khách quen bị gọi là tiểu trương tuổi trẻ chủ cửa hàng cùng hắn vô cùng quen thuộc trên mặt treo đầy đủ cười một bên lấy ra thuốc lá một bên hàn huyên nói đây không phải là vương ca sao n h ì n ngài cái này võ trang đầy đủ bộ dáng là lại muốn lên chiến trường sao tiếp nhận thuốc lá bị gọi là vương ca đạo sĩ sẽ ra đóng gói từ trong ngực lấy ra bật lửa đốt lên một cái hút mạnh một cái rồi sau đó mới than nhẹ một tiếng chậm rãi nói còn không phải sao nghe nói phía trước một hồi cái kia chết tiệt yêu hoàng tại thiên kiếm sơn mạch tập kích đại hội hội trường giết chúng ta bên này không ít cừng giả cấp trên khẩn cấp triệu tập chúng ta tiến hành chuẩn bị chiến đấu diễn luyện đi lần này có thể lại phải hơn mấy tháng không có cách nào trở về thậm chí đến lúc đó huấn luyện tốt trực tiếp ném vào đến chiến đấu bên trong cũng không nhất định a ta đi cái này ra ngoài đi gấp ví tiền cũng không có mang ta xem một chút nơi này hình như cũng chỉ có một bao tiền à. vương ca một bên cùng tiểu trương trò chuyện một bên từ trong ngực lấy ra tiền chuẩn bị thanh toán lại phát hiện q u ê n mang ví tiền tiểu trương t h ấ y thế vội và nói n cái này một bao liền làm ta mời ngài ta cái này trong tiểu điếm vừa vặn còn liền thừa lại như thế hai túi trung hoa ngài vì bảo vệ chúng ta những ngày người bình thường như thế tận tâm tận lực đây là ta có lẽ hiếu kính ngài n g h e xong lời này vương ca có chút không vui này ta nói ngươi tiểu t ử này đây không phải là đánh ta lão vương tiểu doãn tiểu dẫn mặt đó sao chúng ta người tu đạo khắc khổ tu hành là vì cái gì Không phải là vương ì trừ ma vệ đạo giúp đỡ chính nghĩa sao? vệ đạo đỡ giúp g chính n i làm một ít v ố sinh n ý c ũ không dễ dàng,、lại、nói, ngươi tiếng gọi dễ lại ta một tiếng ca ta có thể có chiếm vây ớ với i tiện nghi sao? Như vậy đi, ngươi cái này khói、A、giữ cho ta, chờ ta trở lại thời điểm lại đến với đi, ta đi, ngươi sinh ý thịnh vượng. Nói ta, ta trở ta thịnh Như này đến vượng. xong, vương cho chờ chúc sao? A ca vậy v đem cầm, ý tay từ biệt sau đó quay người rời đi vương ca thuẫn buồn xuôi gió mọi việc cẩn thận à ngài yên tâm cái này bao thuốc ta khẳng định giữ lại cho ngài từ khi yêu hoàng cùng thi vương ở thế giới phạm vi bên trong phát động chiến tranh toàn diện về sau những người bình thường bắt đầu triệt triệt để để biết tu sĩ tồn tại từ xưa đến nay tu sĩ cùng người bình thường đều giống như người của hai thế giới tại thời cổ tu sĩ ở giữa cũng không thể nhúng tay thế tục sự t ì n h đặc biệt là vương triều thay đổi các loại loại này sự t ì n h càng không thể nhúng tay bọn họ trách nhiệm thủy chung là trừ ma vệ đạo bảo vệ những cái kia bách tính cùng c ầ n trợ giúp người cùng những cái kia tâm thuật bất chính dùng ta pháp hại người ta tu cùng hấp thu nhân loại huyết khí tu luyện đồ sát vô tội yêu vật tác chiến trừ cái đó ra bọn họ đều tận khả năng không tại trước mặt người bình thường hiện hơn đến hiện đại về sau liền càng là như vậy có thể bởi vì yêu hoàng cùng thi vương dạng này một phen cử động dẫn đến nguyên lai thân ở tại hai những biệt thế giới tu sĩ cùng người bình thường hòa thành một thể giống vừa rồi tình hình như vậy đã trở thành một cái trạng thái bình thường bởi vì lần trước sự kiện mọi người biết đồng thời bắt đầu tiếp thu các tu sĩ tồn tại vì vậy tu sĩ cũng không cần lại tại người bình thường trước mặt che giấu tung tích loại hình rất nhiều chuyện đều không cần lại giống phía trước như vậy phiền phức khó trị từ khi yêu hoàng xuất hiện tại thiên kiếm sơn mạch đảo loạn tuyển chọn đại hội về sau đã đi qua một tuần lễ địa cảnh trung kỳ cường giả triều hương cung ngự thần mang theo triều hương cung nhất tộc toàn tộc làm phản chính đạo nhờ và đến yêu hoàng trận doanh bên trong mỹ dạ mỗ tổ r a tài đại gia chủ người ứng cử ý chỉ rộ mỹ dạ mỗ tổ cũng biến thành tù nhân bị yêu hoàng bọn họ bắt đi cũng liền càng đừng đề cập những cái kia bị thập nhị yêu vương đánh chết địa cảnh cực giả mặc dù bọn họ cũng đánh g i ế t mấy tên yêu vương thế nhưng bọn họ rất rõ ràng điểm này trình độ căn bản không đủ để cho yêu hoàng bọn họ thường cân độ cốt bằng không mà nói lúc kia yêu hoàng cũng sẽ không biểu hiện như thế bình tĩnh mà là sẽ lập tức độc thủ để bọn họ trả giá thê thảm đau đớn đại giới từng cái quốc gia cường giả tại một ngày này lần thứa nhớ lại yêu hoàng khủng bố cùng đáng sợ đồng thời bọn họ cũng rất sâu sắc ý thức được bọn họ đã vì vậy những cái kia ban giám khảo bọn họ trải qua ba ngày qua này quan sát lặp đi lặp lại tiến hành đàm phán cùng sang c h ọ n cuối cùng chọn lựa tiếp thu toàn thế giới còn lại tất cả tài nguyên tiến hành tu luyện những thiên tài kia tương lai gánh nặng liền đặt ở thân thể bọn h ắ n bên trên nếu như hấp thu luyện hóa những tài nguyên này về sau bọn họ như cũ không cách nào đạt tới có khả năng trong cự thi vương cùng yêu hàng o tình trạng lợi nói như vậy cái này thế giới sợ rằng liền thật s o n g trải qua tư vẫn cùng với một đám khí linh phân tích đạo kia thần b í bóng đen cũng chính là thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba yêu vương mặt ngoài bên trên cảnh giới đều ít nhất tại địa cảnh hậ Cũng liền càng ũ n liền g c đừng để cập chân thật chiến lược càng kinh khủng chính là bên trên còn có hai cái mạnh hơn hắn tồn tại mặt ngoài thực lực tại địa cảnh điên phong thực lực chân thật không cách nào lường được yêu hoàng cùng thi vương cũng chính là địa cảnh điên phong cường giả hai tên đứng đầu chiến lược bên trong xếp hạng trước ba yêu vương mặt ngoài thực lực tại địa cảnh hậu kỳ thực lực chân thật không cách nào đánh giá cũng chính là địa cảnh hậu kỳ cường giả ba tên xếp hạng thứ tư t h á n h viên vương thứ năm thiên mục vương mặt ngoài thực lực địa cảnh trung kỳ thực lực chân thật đại khái tại địa cảnh hậu kỳ tả hữu cũng chính là địa cảnh trung kỳ cường giả hai tên đến mức xếp hạng thứ sáu an thái quân mặc dù mặt ngoài thực lực tại địa cảnh sơ kỳ thế nhưng thực lực chân thật lại có thể cùng thánh viên vương thiên mục vương cùng nhau để n ổ i tạm thời tính toán làm một tên địa cảnh trung kỳ cường giả xếp hạng thứ bảy đến thứ mười hai yêu vương thực lực tại địa cảnh sơ kỳ đã toàn bộ bỏ mình đây là hiện nay chính đạo bên này đã biết đối phương địa cảnh cường giả số lượng địa cảnh điên phong hai tên địa cảnh hậu kỳ ba tên địa cảnh trung kỳ bốn tên trong đó một tên thực lực giống như là địa cảnh trung kỳ tổng cộng chín tên địa cảnh cường giả còn lại còn có một mực chưa từng hiện lộ ra hiện tại thực lực chân thật thi vương dưới trướng âm dương lưỡng đại hộ phát nguyện tấm cùng bạch dương c ù nếu g với thập đại thi thập như đơn g thuần ế địa cảnh trung kỳ, kỳ cùng địa cảnh sơ kỳ bộ dạng nếu như đơn thuần địa cảnh cường giả số lượng như vậy chính đạo bên này là chiếm cư ưu thế tuyệt đối có thể là thực lực phương diện song phương nhưng căn bản không thể so sánh chính đạo bên này địa cảnh cường giả đại bộ phận đều ở vào địa cảnh sơ kỳ số ít địa cảnh trung kỳ bên trong có hơn v â n nửa là thượng phẩm pháp khí khí linh bọn họ đến mức địa cảnh hậu kỳ cường giả bọn họ bên này thì là một người đều không có cũng liền càng đừng đề cập về sau địa cảnh đ i ê n phong tư vẫn miễn cưỡng có khả năng tính toán một cái địa cảnh hậu kỳ nhưng cảnh giới từ đầu đến cuối không có đột phá vẫn là có nhất định tranh l ệ n h tồn tại cho nên lần này chính đạo vội vàng nhất muốn làm chính là đem những cái kia địa cảnh trung kỳ cường giả nói thêm thăng mấy cái đến địa cảnh hậu kỳ sau đó để tư v ấ n cái này hiện nay bọn họ chính đạo bên trong người mạnh nhất tận khả năng tăng lên thực lực bằng không bọn hắn căn bản không có phần thắng có thể nói c h ư một nghìn ba trăm m ư ơ i chín nhìn c h ư một nghìn ba trăm m ư ơ i chín nhìn vừa nghe nói ngươi thân yêu tử câm thụ thương liền không kịp chờ đợi lén lút chạy ra nếu để cho sư phụ của ngươi biết liền xem như ngươi hạ chàng cũng sẽ không quá đẹp à. vẫn nam một chỗ thâm sơn bên trong một đạo có chút cười trên nỗi đau của người khác c ầ m thanh văng lên ngươi bất nói nhảm có còn muốn hay không ta dạy cho ngươi cái gì là tình cảm ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của chính ngươi hiện tại ngươi là ta ký danh t ạ m dịch đệ tử ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó không cho phép có bất kỳ dị nghị cũng không cho phép lại n h ạ i ngươi cho ta nhanh lên ta biết ngươi đã tới nơi này khẳng định nhận ra đường ta thông tin tuyệt đối đáng tin cậy nói là long gia g i a chủ đương thời lòng chuẩn bọn họ mang theo thụ thương tử cầm đi tới vân nam nơi này thâm sơn bên trong đến nghỉ ngơi ngươi cũng biết ta là trộm chạy đến ta không có thời gian vòng quanh tranh thủ thời gian mang ta đi tìm tử cầm một thanh â m khác vang lên lời nói ở giữa mang theo cấp thiết cùng lo lắng x u y n qua một mảnh rừng cây rậm rạp hai người cuối cùng hiện lộ ra thân hình trong đó một cái hình dạng cùng lâm tử cầm giống nhau như l ú c chỉ là đôi t r ò n g mắt kia lại tràn đầy băng lãnh cùng bạo ngược chính là bị an thái quân dùng ảnh lang vương bí pháp từ lâm tử cầm trong cơ thể phân chia ra đến ảnh từ lâm tử c â m mà đổi thành một cái thì là tại từ tỉnh tỉnh sự kiện bên trong cùng lâm tử cầm quen biết đồng thời đối no t ỉ n h căn thâm trùng hoác linh nhi làm nghe nói tại t h i ê n kiếm sơn mạch tuyển chọn đại hội bên trong yêu hoàng hiện thân về sau hoác linh nhi vẫn mười phần lo lắng nàng là biết lâm tử cầm chính là tận thế tiên đoán bên trong chúa cứu thế xem như thi vương cùng yêu hoàng đại địch số một lúc ấy lâm tử cầm h ẳ n là nguy hiểm nhất vì vậy không để ý sư phụ phản đối. hoắc linh nhi lôi kéo ảnh tử lâm tử khâm lén lút chạy ra uy uy u i hoắc đại tiểu thư tạp dịch đệ tử cũng có ký danh a ngươi nói thẳng miễn phí cho ngươi làm việc khổ lực thật tốt ta nói ngươi à có thể hay không thêm một chút tâm ta cùng ngươi cái tia tỉnh làng lâm tử câm là quan hệ như thế nào ngươi cũng không phải không biết hắn hiện tại đích thật là tại vân nam mà còn liền tại kề bên này nhưng hắn không hề tại cái này không gian mà là tại một cái gì không gian bên trong ngươi có biết hay không cái k i a dị không gian chủ nhân là ai đó là một tôn tu vi đạt tới thiên cảnh đình phóng đến gần vô hạn tại phong thần bán thần hiện tại nàng đứng tại lâm tử câm bên này bằng không cũng sẽ không chỉ đạo lâm tử câm bọn họ tu hành một khi ta dám xuất hiện tại cái tia phụ cận đồng thời bị cảm ứng được lời nói cái mạng nhỏ của ta liền khó giữ được ngươi có biết hay không ta là rất muốn biết tình cảm rốt cuộc là thứ gì thế nhưng nếu như học phí cần dùng tính mạng của ta cùng tự do đến thanh toán như vậy xin lỗi ta nghèo thanh toán không nổi đối với ban thần ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy tương đối k i ê n kỵ cái này cũng khó trách tại một cái thiên cảnh định phong đồng thời thân thể đã hóa thành thân thể linh hồn cũng bắt đầu tại hướng về thần hồn làm sạch siêu cấp cường giả trước mặt hắn một cái địa cảnh sơ kỳ cặn bã tính là cái gì a nhất làm hắn cảm thấy đáng hận cùng đáng sợ、là. dạng này cường giả mà lại đứng tại bản thể của hắn bên k i a muốn đối phó hắn chính như hắn vừa rồi nói nếu như hắn một khi xuất hiện tại bản thần không gian lối vào vị trí phụ cận đồng thời bị bán thần phát giác như vậy hắn khẳng định sẽ bị bắt về hoác linh nhi khẽ to mày nàng cũng không phải là không có cân nhắc đến điểm này có thể là nàng đích sắc là thập phần lo lắng lâm tử k h â m đổi lại trước đây nàng chắc chắn sẽ không quan tâm ảnh tử lâm tử k h â m thế nào nhưng là bây giờ không biết vì cái gì nàng đột nhiên có chút không hy vọng ảnh tử lâm tử k h â m chết trong đó đại bộ phận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì là chính mình sư phụ kế hoạch trọng yếu một vòng mà còn lại cái tiêm một phần nhỏ nguyên nhân nàng cũng vô pháp giải thích tất nhiên là như vậy ngươi liền nói cho ta cụ thể tại nơi nào chính ta đi tìm ngươi tại chỗ này chờ ta ta đến lúc đó đi ra liền cùng ngươi tụ lại ảnh tử lâm tử k h ô m bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng ta nói hoác đ ạ i tiểu thư ngươi chuyến đi này rất có thể liền không về được ta đi làm nhưng là thập tử vô sinh mà ngươi đi cũng ít nhất là cựu tử nhất sinh ngươi cũng đừng quên chính mình là t à tu ngươi trinh t h á m không phải nói lâm tử cầm trọng thương hôn mê sao hắn đám kia hảo huynh đệ bên trong người nào nhận biết ngươi liền tính bọn họ nghe nói qua ngươi có thể vạn nhất bán thần phát giác được ngươi tại phụ cận trực tiếp đánh tới bọn họ căn bản không biết lại nên làm cái gì n g ư ơ i cái gì đều không nghĩ tại ta lúc ngủ liền lén lút đem ta kéo đi ra chỉ là vì nhìn tên kia một cái thật đáng ra không hoác linh nhi nhìn xem ảnh từ lâm từ khâm thật lâu vừa rồi nói như vậy ngươi bây giờ đương nhiên không hiểu có thể là chỉ cần một ngày kia ngươi cũng gặp phải cái kia đối với ngươi mà nói so với mình còn trọng yếu hơn để ngươi vô cùng quan tâm cùng lo lắng người. người liền sẽ biết ta hiện tại vì cái gì làm như vậy n g h e xong hoác linh nhi lời nói ảnh tử lâm tử không có chút cái hiểu cái không cho dù đối với hoác linh nhi lời nói này ý tứ hắn là hoàn toàn minh bạch nhưng loại cảm giác này hắn quả thực không cách nào cảm nhận được đối với hắn mà nói trên thế giới này không có khả năng có người để hắn cảm thấy người này so với mình còn trọng yếu hơn đáng ra hắn vì đó trả giá tất cả hắn còn muốn hỏi chút gì có thể là trái tim lại đột nhiên run lên bần bật một giây sau một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy từ trong lòng văn g lên hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm ngay tại thần tốc hướng về bọn họ tới gần trái mau ảnh tử lâm tử k h ô n giống to lên tiếng thế nhưng lại đã muộn bốn phía thực vật thần tốc sinh trường bên trên tán phát nhàn nhạt lục sắc quang mang cùng sinh cơ giạt rào khí tức sau đó những thực vật này giống như là có ý thức tự chủ một nửa đem hai người trói lại rõ ràng là bình thường đưa tay liền có thể phá hủy bình thường thực vật giờ phút này lại thay đổi đến bền bỉ như vậy bọn họ làm sao dãy r ù a đều dãy r ù a không ra xem ra ngươi đối thiên cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới này hiểu rõ vẫn là không có sâu như vậy k h á c mặc dù không dám nói tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong ngươi vô luận tại nơi nào ta đều có thể cảm giác được ngươi thế nhưng ít nhất tại vân nam cảnh nội ta có thể làm đến cho nên từ các ngươi bước vào vân nam cảnh nội một khắc này cùng một chỗ ta liền đã biết các người đến các người lời nói vừa rồi ta đều nghe được người tới là khách tất nhiên vị cô nương này là tử cầm bằng h ư u nghĩ đến t h a m hỏi hắn ta tự nhiên sẽ không không cho ngươi đi vào có thể đến mức n g ư ơ i ngươi nói không sai vị ta cảm giác được lời nói ngươi liền chết chắc ảnh tử lâm tử k h ô n sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn làm sao quên đối phương là thượng vị lực lượng tự nhiên c h i lực trường không Dạ, thế gian này một ngọn cây cọn cỏ đều có thể trở thành hai mắt trong lòng hắn mười phần hối hận sớm biết như vậy hắn liền không nên mang hoác linh nhi tới đây hoác linh nhi nghe đến cái này không biết từ chỗ nào chuyển đến em thai động lòng người âm thanh làm hoắc linh nhi lúc tỉnh lại nàng phát hiện chính mình thân ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ nàng cảm thấy nghi hoặc lại cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì nơi này là một cái hoàn cảnh tốt đẹp địa phương bốn phía đều là màu xanh thực vật cây cối xanh u ú n g tươi tốt trong rừng trong suốt nước suối dốc rách không khí trong lành chim hót hoa nở hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa tựa như nhân gian tiến cảnh hoát linh nhi xưa nay chưa từng tới bao giờ đẹp như vậy địa phương trong lúc nhất thời có chút mê nàng thi thật một mực hướng tới có thể tại dạng này một chỗ sinh hoạt nếu có lựa chọn nàng đương nhiên cũng không muốn suốt ngày qua c h é m c h é m g i ế t g i ế t thời gian chỉ là hiện thực bức bách không có cách nào mới vừa tỉnh lại ngắn ngủi mê man sau đó trước khi hôn mê ký ức tràn vào trong đầu bên trong nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi là bị bán thần bắt được đây cũng chính là nói chính mình hiện tại vị trí nơi này chính là bán thần sáng tạo ra được gì không gian hoác linh nhi cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía phát hiện ảnh tử lâm tử khâm liền nằm tại bên cạnh mình cách đó không xa địa phương còn không có tỉnh lại mà bốn phía khắp nơi đều không thấy bán thần bóng dáng chỉ có trong rừng không ít tiểu động vật tại thò đầu ra nhìn mang theo chút nghi hoặc cùng tò mò nhìn xem nàng cái này xa lạ người ngoại lai uy ngớ ngẩn nhanh tỉnh một chút tại nhân ra trên địa đầu ngươi ngược lại là ngủ rất say mau dậy a hoác linh nhi tiến lên dùng lực lung lay ảnh tử lâm tử khâm mặc dù nàng rất nghi hoặc vì cái gì đối phương không thừa dịp bọn họ lúc hôn mê đậu tủ mà là muốn chờ bọn họ tỉnh lại mà còn hiện tại tất nhiên đã rơi xuống bán thần trong tay đối phương muốn làm gì bọn họ căn bản bất lực phản kháng thế nhưng thanh tỉnh đối mặt tất cả cũng dù sao cũng so không minh bạch cứ như vậy chết đi tốt hơn một chút giờ phút này hoác linh nhi trong lòng bắt đầu có chút hối hận nàng lẽ ra nên rất rõ ràng kéo lấy ảnh tử lâm tử khâm tới cái sau sẽ là một cái như thế nào hạ chẳng có thể là nàng mang tính lựa chọn quyên lãng hậu quả kia nàng rất rõ ràng đây có lẽ là bởi vì chính mình trong nội tâm trị để ý lâm tử c ô n căn bản không đem ả có thể là cho dù biết rõ đi tới nơi này về sau rất có thể gặp phải nguy hiểm ảnh tử lâm tử khâm vì cái gì vẫn là lựa chọn tiếp tục đi theo nàng tới đây chứ thân là một cái địa cảnh cường giả lại không có bị người trói buộc chặt thần thức dưới tình huống cho dù là tại ngủ say bên trong cũng không thể lại tính cả cảnh giới cường giả tiếp cận cũng không biết ảnh tử lâm tử khâm là cố ý để nàng đem mang ra cũng là trong lòng cam tình nguyện dưới tình huống mang theo nàng đi tới nơi này hoặc đại tiểu thư ngươi có thể hay không đừng như thế dùng sức lay động ta có lời cứ nói lời nói không gặp ta đang ngủ say sao ảnh tử lâm tử không có chút không tình nguyện mở hai mắt ra kỳ thật hắn đã sớm tỉnh chỉ là hắn tham luyến nơi này yên tĩnh cùng ăn ổn nơi này thanh t ỉ n h không khí tốt đẹp hoàn cảnh loại kia t ĩ n h m ị c h bình hòa bầu không khí đều hấp dẫn lấy hắn hắn là một m giấc ngộng mơ tới chính mình vẫn là ảnh tử lúc đoạn thời gian kia kỳ thật hắn nhất vừa bắt đầu muốn chính là như vậy một cái sinh hoạt tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều tắm rửa ánh mặt trời ấm áp nằm tại dạng này một cái có thể để cho hắn cảm thấy yên tĩnh buông lỏng địa phương ăn một chi ngon miệng kem ly cùng một khối ngọt ngào bánh ngọt sau đó ngủ một cái mị mị ngủ bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn quên lãng những này quên lãng bản tâm của mình thay đổi đến bạo ngược khát máu muốn phá hủy toàn bộ thế giới vì vậy hắn lựa chọn gia nhập cùng chính mình có giống nhau ý nghĩ đều muốn phá hủy thế giới yêu hàng o cùng thi vương dưới trướng nhưng không ngờ rơi vào đối phương cạm bẫy bên trong suýt nữa bị người lợi dụng vì cái gì hoác linh nhi do dự một lát hỏi ảnh tử lâm tử không ngồi dậy dỗi lưng một cái cái gì vì cái gì nhờ ngươi không nên hỏi một chút không đầu không đuôi có tốt hay không người đối ta có thể luôn luôn đều là không chút khách khí có chuyện nói thẳng hôm nay đây là làm sao vậy Hoác l i tử tử ngươi, ngươi thật ì n u có lẽ chú ý tới mình tiếp vào thông tin về sau cái kia chả không nhớ cơn không nghĩ bộ dáng tiểu tụy cứ theo đà này ngươi rất nhanh liền sẽ chết mất mà nếu như ngươi chết người nào đến dạy ta tình cảm rốt cuộc là thứ gì cho nên ta tự nhiên không thể để ngươi chết đi không phải có câu nói kêu tâm bệnh còn cần tâm dược y thì sao ngươi là vì lo lắng tên kia mới biến thành dạng này như vậy chỉ cần dẫn ngươi đến xem tên kia tất cả chẳng phải đều giải quyết sao chỉ đơn giản như vậy chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ gánh chịu bị bán thần bắt lấy nguy hiểm sao hoác linh nhi nhịn không được hỏi tiếp ảnh tử lâm tử k h â m hít sâu một hơi lần thứ hai ngồi dậy sau đó nhú m a i ta đương nhiên hối hận ngươi không có nhìn vừa rồi ta đều muốn đánh chống lui quân sao đáng tiếc là chống lui quân không có đánh thành liền bị người trói thành bánh trưng ta có thể làm sao bất quá bây giờ chỉ ít có thể khẳng định một việc đó chính là bọn họ sẽ không tổn thương ngươi bởi vì từ chúng ta trước khi hôn mê b á n t h ầ n nói cái k i a lời nói bên trong liền có thể biết được nàng là biết ngươi cùng lâm tử câm là người quen đến mức ta n h a ta cũng có tự tin bọn họ sẽ không làm gì ta nếu không chúng ta hôn mê hẳn là cũng có chút thời gian nếu như muốn đối ngươi hoặc là ta thế nào lời nói trong khoảng thời gian này có đầy đủ cơ hội có thể tất nhiên bọn họ không có làm như vậy ta nghĩ đây cũng liền mang ý nghĩa chúng ta không có nguy hiểm gì làm ảnh tử lâm tử k h m nói xong lời nói này về sau hoắc linh nhi tâm tình thay đổi đến có chút phức tạp mà còn chưa chờ nàng mở miệng nàng liền nhìn thấy tại ảnh tử lâm tử khâm sau lưng một thân ảnh chính chậm rãi tiếp cận nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến chính mình toàn lực mở ra thần thức căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương đây là một người mặc màu trắng váy liền áo dáng người nhỏ nhắn x i n h sắn thiếu nữ nàng dài một đôi có chút kỳ dị màu xanh nhạt con mắt mang trên mặt ôn hòa lại giàu có lực tương tác đủ cười một tấm gương mặt xinh đẹp không thi bất luận cái gì phấn trang điểm nhìn qua mười phần thanh thuần tự nhiên nàng chạy qua chỗ đoá hoa chứa đựng càng thêm ti c ỏ xanh cùng thực vật cũng lớn lên càng thêm xanh tươi nặng cả người trên thân tản r a g i ạ t rào sinh cơ phảng phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa thành một thể mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng hoác linh nhi trong lòng rất rõ ràng cái này cũng, cũng chỉ có cái k i a thượng vị lực lượng tự nhiên c h i lực trường không giả thiên cảnh đỉnh phong cường giả bán thần mới sẽ nắm giữ tình hình như vậy ảnh tử lâm tử không cũng phát giác cái gì xoay người qua h ắ c h ắ c đây không phải là bán thần đại nhân sao không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt lần trước nhận được ngài chiếu cố lần này thế mà đem chúng ta mời đến ngài phủ đệ đến này làm sao không biết xấu hổ đâu bán thần trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười nói chuyện cũng không có quanh coi lòng vòng mà là gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích ta cần hỗ trợ của ngươi Trước nghe trước kịch. bệnh nguy n h g đến ban thần nói ra lời như vậy ảnh tử lâm tử khâm đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tựa hồ đoán được cái gì khoe miệng nâng g lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. ban thần đại nhân lời nói này thật đúng là chiết sắt nhỏ ngài đường đường t h i ê n cảnh đ ỉ n h phong c ự n giả thế gian này cũng còn có ngài làm không được sự tình ban thần cũng không có bởi vì ảnh tử lâm tử khâm giả vờ ngây ngốc mà cảm thấy sinh khí chỉ là trên mặt nàng nụ cười biến mất sau đó chậm d ã i nói đừng giả bộ trong váng ta nghĩ ngươi đã đoán được ta vì cái gì muốn tìm ngươi đến giúp đỡ đi ảnh tử lâm tử khâm núi mai ta nếu là nói ta không biết ngài là không phải lập tức liền phải đem ta từ trên thế giới này xóa bỏ à. ha ha tốt à, ta cũng không thích vòng quanh ta thừa nhận ta đoán được một chút đến mức cụ thể muốn làm gì ta còn thực sự không biết bất quá không quản là làm cái gì có lẽ đều cùng tên hắn t i a c ó quan hệ à. thương thế của hắn rất nghiêm trọng bản thân nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu không sai kỳ thật liền tính ngươi không xuất hiện ở phụ cận đây ta cũng đang chuẩn bị đi tìm ngươi đích thật là bởi vì lâm tử cầm sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ mà lâm tử cầm tổn thương kỳ thật không coi là nghiêm trọng trong cơ thể hắn kỳ lân bảo huyết đã đầy đủ trợ giúp hắn khôi phục chỉ là bởi vì đó là thành kia gọi là ma vương c h i tâm yêu đao tạo thành vết thương mà còn về sau yêu hoàng còn không biết đối hắn làm cái gì thế cho nên vết thương của hắn khép lại lại lần thứ hai vỡ ra một mực duy trì liên tục tái diễn dạng này quá trình hắn một mực hôn mê bất tỉnh sắc mặt càng ngày càng kém ta l ậ t khắp sách thuốc thậm chí dùng tự nhiên chi lực giúp hắn loại trừ trong vết thương ẩn chứa những cái kia tử vong cùng tà ác lực lượng có thể là vẫn như cũ chỉ có thể hơi hóa giải một chút hiện trạng của hắn cha áo bào đen tiền bồi giúp hắn chẩn bệnh một cái phát hiện là vì lần này thành kia yêu đao đối hắn tạo thành tổn thương về sau phá hủy trong cơ thể hắn vốn là càng ngày càng yếu ớt âm dương cân bằng ngươi là trong cơ thể hắn âm diện không có bất kỳ cái gì vật chất có khả năng thay thế ngươi tồn tại cho dù là thuộc về diêm vương thuần âm chi lực cũng không được cho nên hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn nghe xong ban thần mấy câu nói ảnh tử lâm tử k h â m sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi kỳ thật hắn sớm có lẽ nghĩ tới bản thể nghiêm trọng đến cần hắn trợ giúp sự t ì n h lại còn có thể là cái gì đây ngài muốn để ta giúp hắn như thế nào để ta trở lại trong thân thể của hắn tiếp tục làm hắn ảnh tử nếu là như vậy ban thần đại nhân ta tha thứ khó toàn m ệ n h mà còn lần trước ngài cũng nhìn thấy cho dù là vị kia đại nhân thi triển bí pháp cũng vẫn như c ũ không cách nào thành công ta còn có thể làm sao chẳng qua nếu như thật muốn cứu hắn ta ngược lại là còn có một cái biện pháp đó chính là để hắn trở thành ta ảnh tử cứ như vậy hai chúng ta đều có thể được cứu ha ha ta liền nói những ngày này vì cái gì tình trạng cơ thể càng ngày càng kém nguyên lai là tiểu tử này liên lụy ta hắn lại lao ó trong cơ thể có diêm vương thuần âm chi lực chắc không được có thể cân bằng lâu như vậy đều không xuất hiện vấn đề lớn nói xong nói xong ảnh tử lâm tử khâm đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi lúc đầu sắc mặt liền có chút trắng s á m hắn bây giờ trở nên càng thêm suy yếu không ngừng thở hổn hển lâm tử c ô m cùng ảnh tử lâm tử khâm ở giữa liên hệ từ trước đến nay liền không có triệt để c ắ t ra đây cũng là vì cái gì một phương gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm một phương khác cũng sẽ vì vậy mà chết đi kỳ thật hai người bọn họ ở giữa thân thể thay đổi đến càng ngày càng kém cũng đều là ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới kết quả bởi vì yêu hoàng cùng thi vương cho ảnh tử lâm tử khâm tìm đến trí cương trí dương đồ vật không hề như diêm vương thuần âm trí lực cho nên chống đỡ sau một khoảng thời gian ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể âm dương cân bằng dẫn đầu bắt đầu sụp đổ nhất vừa bắt đầu đối lâm tử công tạo thành ảnh hưởng còn rất nhỏ thế cho nên lâm tử c ô n căn bản không có phát giác về sau ảnh tử lâm tử khâm thân thể ngày càng sa sút thường xuyên thổ huyết thực lực c thậm chí có rút lui dấu hiệu không thể không liệu mạng tu luyện mới có thể duy trì hiện trạng mà lâm tử câm cũng bắt đầu cảm giác được chính mình tu luyện gặp bình cảnh cắm ở nửa bước địa cảnh không cách nào tiếp tục lên cao dù sao lâm tử câm dùng để tạm thời bù đắp trong cơ thể âm diện chính là diêm vương thuần âm chi lực đó là thuộc về phong thần cường giả lực lượng tự nhiên so ảnh tử lâm tử khâm trong cơ thể những cái kia nhân gian trí dương trí cương đồ vật muốn tốt quá nhiều thế cho nên cho dù nhận lấy ảnh tử lâm tử k h m ảnh hưởng cùng tự thân chậm dãi hướng về không tốt phương hướng phát triển y nguyên còn tại chống đỡ lấy nhưng lúc này đây ma vương tri tâm cái kia còn bạo m kỳ thật cùng hắn nói đây là một thanh đao chẳng bằng nói là oán niệm cùng ta ác tập hợp thể những cái kia bị giết chết người chết oán niệm toàn bộ nhập thân vào thanh đao này phía trên cho tăng thêm vô tận lực lượng cỗ này mặt trái lực lượng xông vào lâm tử câm trong cơ thể cũng rốt cục là phá vỡ cái kia yếu ớt cân bằng cho nên cứ việc lần này lâm tử câm chịu tổn thương không nghiêm trọng lắm nhưng hắn tình trạng cơ thể cũng bởi vì trong cơ thể âm dương cân bằng bị đánh vỡ mà thay đổi đến cùng hiện tại ảnh tử lâm tử k h ô đồng giặc kém lại tăng thêm bị những cái kia oán niệm cùng mặt trái lực lượng duy trì liên tục c á nhiễu cho nên hắn hiện tại mới sẽ đến tại bên bờ sinh t bởi vì dù sao hiện tại ảnh tử lâm tử khâm đã căn bản là không có cách chiến đấu liền xem như đoạn đường này đi theo hoắc linh nhi gắng sức đuổi theo đi tới vân nam cũng là hắn giáng chống đỡ phía dưới miễn c ư ơ n g đến nơi hiện tại đến về sau thân thể của hắn liền càng thêm suy yếu vô luận là lâm tử câm vẫn là ảnh tử lâm tử khâm hiện tại bọn hắn tình huống đều đã đến bệnh nguy kịch trình độ đây chính là ảnh tử cùng bản thể tách rời quá lâu sinh ra di chứng an thái quân dùng để đem lâm tử câm cùng chính mình ảnh tử tách rời quá lâu sinh ra di h ứ n g a thái quân dùng cổ ảnh lang vương việt kỹ tại thượng cổ thời kỳ đời thứ nhất thập nhị yêu vương thời đại kia mỗi một tên yêu vương đều có chính mình vương bài quân đoàn tựa như thế hệ này thập nhị yêu vương bên trong hắc giao vương đội thân vệ hắc long vệ đ ồ n g dạng những n à y quân đoàn dũng manh vô cùng đánh đâu thằng đó bọn họ đúng là yêu vương bọn họ trợ lực lớn nhất cũng là yêu vương bọn họ chiêu bài mà tại lúc ấy chỉ có ảnh lang vương một thân một mình một người bên cạnh không có một cái giúp đỡ một phần trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì không ai có thể học được hắn ảnh t ử bí thuật hắn thuộc về huyết mạch biến dị vừa rồi nắm giữ loại này cực kỳ hiếm thấy thể chết cho nên cho dù là tại tộc nhân của mình bên trong hắn cũng liền người thừa kế cũng không tìm tới. cũng liền căn bản không có cách nào đ ổ i dưỡng được dạng này đội thân vệ mà càng thêm nguyên nhân chủ yếu thì là hắn căn bản không cần cái gì đội thân vệ bởi vì hắn nắm giữ một chi nhìn không thấy quân đoàn đem địch nhân ảnh tử cùng hắn thân thể bóp ra về sau dù n g địch nhân ảnh tử tới đối phó địch nhân đây là hắn s ợ trường cho hay liền tính bên địch thủ lĩnh lại thế nào dung manh vô địch chỉ cần bị hắn đem ảnh tử tách ra ngoài hắn liền có nắm chắc tất thắng bởi vì ảnh tử thực lực k e m cõi nhất cũng cùng chủ nhân hoàn toàn giống nhau mà gặp phải giống như là ảnh tử lâm tử khâm loại này không nhận m ệ n h tại ảnh tử thế giới bên trong có ý thức rèn luyện thực lực bản thân các phương diện sức chiến đấu thậm chí còn có thể vượt qua chủ nhân đồng thời đem chủ nhân đánh bại chứ 1322, lựa chọn h lựa n duy ấ trên thực tế liền tính chia ra ảnh tử chỉ có thể cùng chủ nhân bất phân thắng bại cũng không có cái gọi là năng lực có thể phát huy cường đại cỡ nào uy lực muốn nhìn nắm giữ phần này năng lực chủ nhân như thế nào đi sử dụng nó ảnh lang vương là một cái thích khách nhưng hắn lại sẽ không chấp nhất ở trước mắt mục tiêu nếu như hắn phát hiện chính mình đánh không lại người này l ra ra càng là đến lúc này những này bị đoạt đi ảnh tử người mới hiểu được một số thời khắc chính mình quá dũng mãnh vô địch cũng không phải chuyện tốt mãi đến chiến tranh kết thúc phía trước bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ảnh tử đồ sát sạch thủ hạ của mình binh sĩ hoặc là bị chính mình ảnh tử kéo đến xích sao căn bản không thể phân thân trơ mắt nhìn xem địch nhân thiết kỵ đ ổ sát sạch thủ hạ của mình binh sĩ ám sát là vì chiến tranh thắng lợi mà có đôi khi không cần chấp nhất tại mục tiêu của mình cũng có thể để chiến tranh thắng lợi cái bí pháp này vốn chính là ảnh lang vương vì dạng này mục đích mà sáng tạo ra đây cũng là vì cái gì nói hắn có một chi nhìn không thấy quân đội bởi vì âm diện cùng dương diện tách rời trong cơ thể âm dương mất cân bằng vô luận là bản thể vẫn là những cái kia bị chia ra ảnh tử tuổi thọ đều sẽ thay đổi đến rất ngắn đương nhiên đây đối với ảnh tử lợi dụng song sau với hắn mà nói liền vô tác dụng đến mức bản thể nếu như chết với hắn mà nói chỗ tốt càng lớn hơn với bắt đầu an thái quân chính là ôm dùng loại này phương pháp đem lâm tử cầm giàn vật đến chết sau đó lợi dụng ảnh tử ý nghĩ mới dùng ra cái bí p h á p này có thể là vô luận là lâm tử câm bản nhân vẫn là ảnh tử đều là dị số một cái là vận mệnh nhiều thăng trầm thân bí chúa cứu thế một cái là thân là ảnh tử lại bất an số mệnh một lòng muốn trở thành nhân loại đồng thời vì đó cố gắng tu luyện ảnh tử thế giới đê vương bọn họ bị tách ra về sau tuổi thọ xa xa giỏi những người khác đồng thời tại về sau làm an thái quân ném đến yêu hoàng dưới trướng thời điểm yêu hoàng nhìn thấy ảnh tử lâm tử khâm về sau liền hạ một đạo mật lệnh để hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ, nghĩ biện pháp bảo vệ ảnh tử lâm tử khâm mệnh nếu như không phải là bở l i ê n tính lâm tử câm được đến diêm vương thuần âm chi lực tạm thời bảo vệ tính mệnh cũng sẽ bởi vì chính mình ảnh tử suy yếu dẫn đến tử vong mà liên quan cùng nhau tử vong mà bây giờ bọn họ đã đã sáng tạo ra một cái kỳ tích lẫn nhau đều sống lâu như vậy có thể âm dương cân bằng là thiên đạo không thể tránh lịch hai người bọn họ có thể còn sống đến bây giờ đã là một loại dị số các loại có thể dùng phương pháp đã dùng hết nếu như không muốn chết b à y ở trước mặt bọn hắn đường tựa hồ cũng chỉ có một đầu ngươi đừng nói dỡn cha áo bào đen tiền bối đã tìm tới vấn đề vị trí chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện tiếp tục làm về ảnh tử bí pháp liền có thể thành công ngươi tồn tại vốn là đã là ngươi ngươi còn muốn tiếp tục một con đường đi đến đen như toàn t ử ảnh tử biến thành một con người thực sự ngươi lại như vậy khư khư cố chấp kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngươi cùng lâm tử câm đều không sống được ngươi thật tốt suy nghĩ kỹ càng nếu có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện ta sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành cái này về sau ta hy vọng ngươi có thể cam tâm tình nguyện làm về ảnh tử bản t h ầ n đương nhiên biết nếu muốn khuyên ảnh tử lâm tử khâm cam tâm tình nguyện làm về ảnh tử là chuyện không thể nào nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này lúc ấy quỷ đạo phái tổ sư dùng nhiều lần cái kia bí pháp cuối cùng đều bởi vì ảnh tử lâm tử khâm liều chết chống cự mà lấy thất bại chấm dứt hắn một mực đau khổ truy tìm nguyên nhân cuối cùng để hắn tìm tới dung hợp thất bại nguyên nhân căn bản ngay tại ở ảnh tử lâm tử khâm cũng không phải là cam tâm tình nguyện trở lại lâm tử câm thân thể vì vậy cho dù hắn sử dụng bí pháp muốn cưỡng ép đem hai người dung hợp lại cùng nhau cũng chỉ có thể là cuối cùng đều là thất bại trải qua một đoạn thời gian ở chung nàng rất thích tâm tính này thuần lương lại chính trực người trẻ tuổi nàng thật không bỏ được lâm tử câm cứ như vậy chết đi mà còn lâm tử câm cũng là phụ thân của mình coi trọng nhất cùng quan tâm n g i cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể để lâm tử câm chết vì cứu lâm tử câm bệnh liền tính không có khả năng nàng cũng muốn thử nhìn một、chút. ha ha ha ha ha thiên mệnh cái gì là thiên mệnh cái gì thiên mệnh mệnh ta do ta không g i trời chính mình vận mệnh từ trước đến nay đều phải từ chính mình đến chúa t ể quan thiên chuyện gì một câu thiên mệnh liền nghĩ tước đoạt tự do của ta để ta một lần nữa trở lại cái k i a m ộ t mảnh đèn kỵ thiên tĩnh không tiếng động thế giới nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ h ã n tại cái này rực rỡ rực rỡ, rỡ thế giới sinh sống hơn hai mươi năm mà ta lại xuất một chút sinh một k h ắ c này mở hai mắt ra lên trước mắt vẫn là một mảnh đèn kỵ bên thai vẫn là t ĩ n h lặng không tiếng động loại cảm giác này các ngươi người nào có thể minh bạch bởi vì hắn là các ngươi quen biết người cho nên các ngươi đều vì hắn suy nghĩ các ngươi chưa từng nghĩ qua cảm thụ của ta ta đương nhiên biết trên thế giới này không có chuyện gì là công bằng có thể ít nhất tại tử vong chuyện này bên trên ta cùng hắn đạt tới tuyệt đối công bằng muốn sống cùng một chỗ sống muốn chết cùng chết thiên vương lão tử tới đều cứu không được hắn hôm nay ta liền đem lời đ ặ t xuống tại chỗ này tốt hoặc là để ta làm nhân loại để hắn xem như ảnh tử hai chúng ta h ò a là một m thể cùng một chỗ sống sót hoặc là chúng ta liền chết chúng tốt dù sao với ta mà nói như thế nào đều không quan trọng Phúc, khu khu ta cũng không muốn vì tình làng của người mà trở lại cái kia khiến người chán ghét ảnh tử thế giới khi biết được lâm tử câm không còn sống lâu nữa nhất định phải dung hợp ảnh tử lâm tử khâm mới có thể khôi phục thời điểm hoác linh nhi ngay lập tức nghĩ tới chính là lập tức mang ảnh tử lâm tử khâm đi qua trước cứu lâm tử câm mệnh lại nói có thể là nghe tới ảnh tử lâm tử khâm cái kia mấy câu nói đồng thời cảm nhận được trong lời nói cảm xúc về sau nàng trong lòng nhưng lại không hiểu sinh ra một chút do dự giờ phút này nàng so lúc trước bất cứ lúc nào đều rõ ràng hơn ý thức được mình bây giờ tựa hồ không hề giống vừa bắt đầu như vậy chán ghét ảnh tử lâm tử khâm thậm chí thậm chí còn có chút lo lắng hắn cái k i a trên mặt đất cùng trong lòng bàn tay còn có khỏe miệng đỏ thắm máu tươi cái k i a tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng con mắt còn nhớ do ảnh tử lầm tử khâm nói cho nàng kỳ thật hắn nhất vừa bắt đầu nguyện vọng bất quá là muốn sống càng thêm tự do muốn xem thật kỹ một chút cái này rực rỡ nhiều màu thế giới có khả năng tắm rửa dưới ánh mặt trời có khả năng nếm một cái ngọt ngào bánh ngọt ăn một chi kem ly bao nhiêu đơn giản với hắn mà nói lại xa không thể chạm nguyện vọng có thể cho tới bây giờ hắn đều không thể thực hiện hắn đang sợ sợ hai chính mình lúc nào lại muốn trở lại cái tia t cho nên hắn từ khi thành công từ lâm tử câm trong cơ thể tách rời về sau đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao triệt để xóa đi lâm tử câm tồn tại để chính mình biến thành một con người thực sự hắn không ngủ không nghỉ tu luyện lấy lâm tử câm là giả nghĩ địch điên cuồng huấn luyện chính mình tăng lên chính mình thực lực kem ly bánh ngọt cái này nhiều màu thế giới hắn căn bản không có tâm tình đi trải nghiệm hắn chỉ muốn trước trở thành con người thực sự chỉ có trở thành con người thực sự về sau hắn mới có thể thực hiện những này nguyện vọng chương một nghìn ba trăm hai mươi ba tự do chương một nghìn ba trăm hai mươi ba tự do ngươi thật tình nguyện từ đây tại cái này thế gian biến mất đối với ảnh tử lâm tử khâm kịch liệt phản ứng bán thần trước khi tới cũng đã dự liệu đến có thể là cho dù là phụ thân của mình cũng không tìm tới loại thứ hai biện pháp lại không thể ép buộc ảnh tử lâm tử khâm nàng vô luận như thế nào đều phải đem thuyết phục bằng không mà nói hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm tử khâm chết đi đúng vậy à thực sự là ngượng ngủng bán thần đại nhân có lẽ yêu cầu của ta tương đối xa xỉ à trong mắt của ta tự do vĩnh viễn là bày ở sống tiếp phía trước nếu như không có tự do cái này n h ả m chán sinh mệnh ta tình nguyện không m u ố n đến mức t i ế n kia ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi duy chỉ có chuyện này ảnh tử lâm tử khâm thái độ rất kiên quyết mà hoác linh nhi một mực ở vào đang do dự lúc này như cũ không có tỏ thái độ bán thần song quyền có chút nắm lên tâm cảnh có chút ba đ ộ n nàng phải làm gì đâu mà lại nhất định phải ảnh tử lâm tử khâm bản nhân tự nguyện mới được dùng sức mạnh căn bản vô dụng nếu không nàng cũng sẽ không như vậy vô kế khả thi l i ê n tại nàng chuẩn bị thử dùng cường đại huyễn thuật t r ư ớ c thôi miên ảnh tử lâm tử khâm thử nhìn một chút có thể hay không để loại này dưới trạng thái ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử công tiến hành dung hợp thời điểm một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại ba người chính giữa tựa như ác quỷ đồng dạng mặt nạ mang lên mặt đó là từ đặc thù chất liệu chế tạo m à t h à n h liền bán thần đều không nhìn thấy ở trong đó chân thực hình dạng một bộ áo bào đen gắn vào cái tiêu cao lớn lại thân thể cường tráng bên trên toàn thân tản ra đế vương đồng dạng bà khí tự do là đồ tốt ngươi có khả năng nắm giữ nó tư cách chỉ cần ngươi không muốn lời nói vậy liền không muốn dung hợp tốt b tất nhiên bởi vì ngươi mà dẫn đến tử c ô m không cách nào ra chiến trường đối kháng yêu hoàng cùng thi vương như vậy ngươi liền nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm ngươi nói đôi à. ta tại chỗ này cho ngươi một cái hứa hẹn tốt chỉ cần ngươi có thể thực hiện một việc ta liền đáp ứng cho người tự do thực lực ngươi bây giờ là địa cảnh sơ kỳ nghe nói chính đạo bên kia tài nguyên phân phối danh ngạch xuống tử c ô m chiếm một cái ngươi liền thay thế hắn dùng những tài nguyên này tu luyện ta yêu cầu ngươi muốn trong đoạn thời gian này đột phá đến địa cảnh hậu kỳ nếu như ngươi có thể làm được liền từ ngươi đến thay thế tử câm cùng đi cùng yêu hoàng cùng thi vương chiến đấu thay thế hắn sử dụng chúa cứu thế chức trách mà nếu như ngươi làm không được lời nói vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết ta nhàn nhạt mấy lời nói nói ra miệng vô luận là b á n t h ầ n vẫn là hoác linh nhi cùng ảnh tử lâm tử khâm toàn bộ đều sửng sốt ngài điên rồi sao để hắn đến thay thế tử câm hắn cùng tử câm căn bản chính là hoàn toàn ngược lại hai cái tồn tại làm sao có thể tự yêu hoàng cùng thi vương trên tay bảo vệ tốt cái này thế giới đâu ta hiểu được chiến tranh lúc bắt đầu ta sẽ ra tay đem bọn họ hai cái tiêu diện cho nên đương kim trên đời cũng chỉ có một người dám ở bán thần trước mặt như vậy hời hợt nói ra dạng này mấy câu nói hoàn toàn không để ý tới bán thần ý kiến trực tiếp cứ làm như vậy ra quyết định mà người này chính là thái cổ thời kỳ từ các đại chủng tộc bên trong cứu vớt nhân loại nắm giữ không có miệng thần danh hiệu quỷ đạo phái tổ sư bán thần rất nhanh liền phản ứng lại mở miệng khuyên can nàng nắm giữ tự nhiên c h i lực thân là thượng vị lực lượng có khả năng phát huy tác dụng tuyệt đối không chỉ nàng bày ra như thế nàng có khả năng thông qua tự nhiên tri lực cảm giác được ảnh tử lâm tử khâm nội tâm bên trong những cái kia tâm tình tiêu cực cùng tan niệm cùng chính trực thiện lương lâm tử cầm so sánh ảnh tử lâm t cho dù hai người tướng mạo đồng dạng năng lực giống nhau thực lực cũng ngăn nhau cũng không thể trở thành để ảnh tử lâm tử khâm thay thế lâm tử c â m lý do à còn không có chờ bán thần nói xong quỷ đạo phái tổ sư liền nâng lên một cái tay ngăn cản nàng ta tự có p h â n thức ngược lại là ngươi cân nhắc thế nào nói xong quỷ đạo phái tổ sư nhìn hướng ảnh tử lâm tử khâm cái sau cũng từ vừa rồi khiếp sợ bên trong khôi phục lại hắn tự nhiên nhớ tới quỷ đạo phái tổ sư cùng lúc ấy tại ảnh tử thế giới bên trong phát sinh sự tình cường đại như thế bán thần đối hắn đều nghe lời răm giáp thực lực cùng địa vị làm hắn hơi nhỏ nghĩ liền cảm thấy run như cây sấy nếu như những người khác nói ra những lời này hắn còn có thể cho rằng là do người nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này nhưng là dạng n à y một vị tuyệt đối cường già nói ra hắn liền có như vậy một tia đ ộ n g tâm có thể là đại nhân vô luận là ta vẫn là lâm tử câm tuổi thọ đều đã còn dư lại không nhiều lắm ta tính một cái lấy mệnh của hắn cách sống tới ngày nay đã là kỳ tích mệnh số đã hết nếu như ta sẽ không tới trong cơ thể hắn chúng ta trong hôm nay sợ rằng liền sẽ chết thử hỏi dưới tình huống như vậy ta lại như thế nào đi thực hiện ngươi mới vừa nói những cái tia đâu khoe miệng không ngừng tràn ra ngó tươi phía trước trọng thương vốn là còn không có khép lại hiện tại tình trạng cơ thể lại ngày càng xa suốt chính như ảnh tử lâm tử k h ô n nói ít nhất hắn trước mắt tình trạng cơ thể chết đi cũng chính là hôm nay hoặc là chuyện của ngày mai mà một khi hắn chết lâm tử câm cũng sẽ lập tức chết đi cho nên mặc kệ bọn hắn bên trong người nào vào lúc nào chết ngày đó đều cũng sẽ là đối phương tự kỷ ngươi chỉ cần nói cho ta có nguyện ý hay không cùng có thể làm được hay không là được rồi nhưng cũng không phải là ngươi có lẽ quan tâm sự tình ta tất nhiên có thể nói ra những ngày đến liền sẽ không là chỉ nói mà không làm dùng chiêu kia à nhỏ lai、like, hai người bọn họ sinh mệnh là giống nhau chỉ cần đối tử câm dùng một chiêu kia lời nói hắn cũng sẽ sống sót câu nói sau cùng quỷ đạo phái tổ sư là đối bán thần nói bán thần là nữ nhi của hắn hắn tự nhiên biết tên của nàng bất qua cái tên này hắn đã rất lâu không có kêu ra miệng bán thần nhìn xem phụ thân của mình mười phần không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy có thể là làm nàng cùng phụ thân hai mắt đối mặt đọc lên trong đó kiên định cùng quyết tuyệt về sau nàng liền không còn có dị nghị là ta hiện tại lập tức đi làm nói xong bán thần nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại trở mặt quỷ đạo phái tổ sư cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoác linh nhi còn có ảnh tử lâm từ k h ô n nhỏ lai vận dụng tự nhiên chi lực sử dụng bí thuật có thể để tử câm lấy người thực vật trạng thái sống đại khái một trăm ngày thời gian cái này một trăm ngày thời gian chỉ cần không phải có người bóp lấy cổ của hắn hoặc là cho trái tim của hắn một đao cho người khác là đất chế tạo vết thương trí mạng lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không chết đi vừa rồi ta cũng đã nói các ngươi hai cái sinh mệnh là c h u n g mặc dù ngươi bởi vì tử câm có cái này một trăm ngày tuổi thọ cũng có thể sống sót thế nhưng bởi vì các ngươi hai cái trong cơ thể âm dương mất cân bằng mà tạo thành tổn thương sẽ không biến mất ta sau đó huy động dùng bí pháp tạm thời đem thân là người thực vật tử câm trong cơ thể dương diện một phần nhỏ chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi sau đó đem trong cơ thể ngươi một phần nhỏ âm diện chuyển rời đến trong cơ thể hắn về sau lấy cái này một phần nhỏ làm chủ m t khác một chút tài liệu làm v ụ tạm thời cân bằng các ngươi trong cơ thể âm dương thời gian đại khái cũng là một trăm ngày một trăm ngày nữa không quản cùng thi vương cùng yêu hoàng chiến tranh có hay không kết thúc ngươi đều về tới đây làm ra ngươi sau cùng lựa chọn ngươi muốn tự do ta cho ngươi một trăm ngày tự do ngươi hoàn thành chính mình nên tận lực thực hiện chức trách đồng thời có thể thỏa thích đi làm chuyện ngươi muốn làm bởi vì lần này lấy là trong cơ thể mình dưng diện cho nên ta cam đoan ngươi tại cái này trong vòng một trăm ngày chính là một con người thực sự mà không còn là một đạo sẽ đi sẽ động biết nói chuyện ả n h tử nên giải thích ta đã giải thích không sai bị lắm kế tiếp liền nên ngươi làm ra lựa chọn chương một nghìn ba trăm hai mươi bốn ước định chương một nghìn ba trăm hai mươi bốn ước định một tháng đây là ảnh tử lâm tử khâm châu l o n trừng ư yêu hoàng bọn họ trễ nhất phát động thời gian tổng công kích hắn rất rõ ràng yêu hoàng rất sớm đã đã chờ không nổi muốn phá hư cái này thế giới cho dù có thi vương cái này nội bộ ẩn hình lực cản cùng lâm trường sinh còn có mạc dạ cái này hai khối chướng ngại vật để hắn chờ một tháng lại phát động công kích đều đã là chuyện không thể nào cho dù có một tháng thời gian tốt cho dù có như vậy nhiều tài nguyên tốt tu hành đến cuối cùng cho dù là cái gọi là thiên tài muốn đột phá một cái tiểu giai đoạn đều phải hoa một hai năm thời gian mà hắn hiện tại ở vào địa cảnh sơ kỳ muốn hắn tại địa cảnh loại này cảnh giới một tháng thời gian cũng chưa tới bên trong đột phá hai cái tiểu giai đoạn đó là căn bản không có khả năng hoàn thành sự t ì n h đại nhân ngài sẽ không phải là cố ý tại làm khó dễ ta đi biết rõ ta không làm được những chuyện này cho nên ảnh tử lâm tử không nhìn hướng quỷ đạo phái tổ sư một mặt là muốn thăm dò đối phương thái độ nhìn xem điều kiện có thể hay không n ố i lỏng lỏng một điểm một phương diện khác hắn cũng là thật cảm thấy đối phương tại có chủ tâm làm khó dễ chính mình có thể là còn không có đợi hắn nói hết lời quỷ đạo phái tổ sư liền mở miệng đánh gai hắn tự do chẳng lẽ đối với người mà nói chính là nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch đồ vật sao hoặc là ngươi bất quá chỉ có động động một mép công phu mà thôi muốn ngươi thật đi làm cái gì thời điểm ngươi lại không được đâu trên thế giới này được cái gì đồ vật không cần trả giá đắt tự do đối với ngươi mà nói không phải so sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao đã như vậy vì đạt được nó điểm này cố gắng chút chuyện này ngươi đều liền thử nghiệm cũng không nguyện ý thử một chút nếu nói như vậy ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi ngươi vẫn là cứ như vậy đi chết đi đương nhiên tử câm cũng sẽ cho ngươi c h n cùng nói không chừng rất nhanh cái này thế giới những sinh linh khác cũng sẽ cùng một chỗ dù sao sinh vật tồn tại ở trên thế giới này cuối cùng cũng bất quá là chết một lần mà thôi nói xong lời nói này quỷ đạo phái tổ sư quay người liền muốn lập tức lại lập tức bị ảnh tử lâm tử khâm gọi lại bởi vì kích động hắn lại phun ra một miệng lớn máu tươi dưới chân mềm đ ú n liền muốn ké q u ỷ dưới đất có thể hắn c á i kia một đôi mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tâm từ hắn bị tách ra đến bây giờ hắn cuối cùng tại cái này một khắc nhìn qua liền cùng lâm tử cầm giống nhau như lúc vô luận là gương mặt kia vẫn là ánh mắt kia ta đồng ý đồng thời nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn ta không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể tại yêu hàng phát động tổng tiến công đánh thời điểm đột phá đến địa cảnh hậu kỳ nhưng về sau chiến tranh, ta sẽ đem hết toàn lực làm đến chính mình nên làm sự tình ngài nói rất đúng ta thế mà liền thử nghiệm dũng khí đều không có còn có cái gì tư cách muốn có được tự do là ta không tốt mời ngài cho ta một cơ hội a nói đến đây lâm tử câm cung kính hành lễ đây cũng là hắn lần thứ nhất hướng những người khác túi đầu hắn không muốn làm một cái chỉ nói mà không làm người cho nên tất nhiên nói vì tự do cái gì đều có thể trả giá như vậy hắn liền nhất định phải làm đến mới được ủy tư đạo phái như o tổ sư nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm thật lâu vừa rồi mở miệng nói đừng quên ngươi nói cùng lúc đó nơi xa truyền đến động tinh khổng lồ k i ủy đạo phái tổ sư vỗ tay phát ra tiếng một đạo thanh khí liền hóa thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc phân thân sau đó hắn nhìn hướng hoắc linh nhi thản nhiên nói đi theo ta cái này phân thân đi thôi chính là cái tia cổ sáng vị trí tự câm liền tại nơi đó hoắc linh nhi đầu tiên là người sau đó nhìn hướng cái kia cổ sáng lập tức đứng lên hướng về cổ sáng phương hướng chạy tới mà đạo kia thanh khí phân thân thì theo sát phía sau trước cho bọn họ một điểm trung đụng thời gian a một chiêu kia muốn hoàn toàn phát động còn cần một chút thời gian quỷ đạo phái tổ sư nhìn hướng ảnh từ lâm từ khâm thản nhiên nói cái sau khẽ gật đầu liền sau đó ngồi xếp bằng xuống liền chính hắn đều không có ý thức được chính mình bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng không giống lúc trước cái kia chính mình lúc trước chính mình bạo ngược lạnh lùng lĩnh kỳ tạ ác ý chí sắt đá mà còn mười phần cuộn vọng tự đại chính như hoắc linh nhi nói tới hắn xưa nay sẽ không cân nhắc đến những người khác cảm thụ vì đặt tới chính mình mục đích có thể hy sinh một lần nhưng lúc này đây hắn cũng không phải là sợ hãi quỷ đạo phái tổ sư hoặc là vì được đến tự do mà tạm thời trước đáp ứng xuống về sau cũng không tính làm tròn lời hứa hắn nghĩ ra được tự do nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm trái mình làm ra hứa hẹn mà trên thực tế liền tính không có cái hứa hẹn này những chuyện này hắn cũng nhất định phải làm làm nhìn cho tới nay hắn đều đang ghen tị lâm tử câm ghen ghét lâm tử câm lấy được tất cả bao gồm chúa cứu thế cái này vang dội thân phận hắn muốn đem tự do cùng lâm tử câm chúa cứu thế thân phận còn có xem như người sống trên đời quyền lực các loại toàn bộ c ấ p đi đồng thời vì thế nhiều lần hướng lâm tử câm phát động chiến đấu mà trên thực tế chừ ban đầu hắn mới vừa từ lâm tử câm trong cơ thể chỗ chia ra một lần kia bên ngoài còn lại chiến đấu chính mình một lần đều không có thắng nổi hắn tổng cho rằng chính mình các phương diện đều s o lâm tử cầm cường đại cùng ưu tú lâm tử、câm、căn m c bản không bằng chính mình có thể là vì cái gì chính mình sẽ luôn là thua ở không bằng chính mình lâm tử cầm đâu Chúa cứu thế h t â n p h ậ tử lâm tử khâm n hai mắt nhắm lại nghĩ như vậy lúc trước chính mình luôn là không thừa nhận chính mình không bằng lâm tử câm thất bại không đi tìm nguyên nhân chỉ biết là cuồng bạo phá hủy trước mắt nhìn thấy tất cả đến cho hà giận căn bản không muốn đối mặt hiện thực khắp nơi tìm lý do dựa theo trước đây chính mình tính cách lúc này khẳng định sẽ dùng cái gì lâm tử câm ban đầu đối mặt chúa cứu thế trách nhiệm thời điểm còn không phải rút lui thậm chí bởi vậy quá độ tính tình cảm giác áp lực cho nên chính mình rút lui cũng không có cái gì loại hình lời nói đến từ ta an ủi vừa vặn là lâm tử câm ảnh tử trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng bởi vì cái kia gánh nặng mà cảm thấy áp lực to lớn không cách nào gánh chịu lâm tử câm tại một lần kia phát tiết về sau cố gắng muốn gánh vác lên phần này trách nhiệm cho dù sẽ mê man cùng nghĩ l ư i bước có thể hắn đều vượt qua đồng thời không ngừng ti ma thật r á i lại c í khí chính n mình, bất quá là miệng đầy khoác lắc nhưng、Thủy、Trung chưa từng thực hiện, cũng không dũng mình không ngừng mà đang trông tránh, không ngừng mà đang trên trên h khoác Thủy chưa thực thất chỉ thôi, chứ trên lệch, chứ trên lệch. h mặt mà mà kiếm mà bất bại, t quá là lắc là đi đối đầy đó có cớ sự là quá kém dạng này ta làm sao có tư cách trở thành chân chính lâm tử câm a ảnh tử lâm tử k h ô n cắn chặt hẳn răng trong lòng cảm thấy rất không cam tâm hắn cuối cùng phát ra từ nội tâm thừa nhận mình đích thật không bằng l â m tử câm có thể là hắn lại đối với cái này cảm thấy mười phần không cam tâm hắn không nghĩ vĩnh viễn dạng này trước đây trong mắt mình cái kia mềm yếu lại mọi thứ do dự phế vật hiện tại đi thẳng tại trước mặt của mình như vậy tất nhiên lần này mình tạm thời thay thế vị trí của hắn làm ra công trạng và thành tích cùng công hiến liền muốn so lúc trước lâm tử c ô m càng lớn càng nhiều hắn không có khả năng cả một đời đều đi tại lâm tử c ô m sau lưng hắn muốn vượt qua lâm tử c ô m chờ đợi hoác linh nhi thăm hỏi xong lâm tử c ô m cùng với b á n thần một chiêu kia hoàn thành khoảng thời gian này ảnh tử lâm tử c h m n nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia theo chính mình không biết lúc nào đột nhiên thay đổi rất nhiều lúc trước chính mình không thể thấy rõ đồ vật hiện tại có thể thấy rõ rất nhiều chính mình lúc trước không có ý thức được đồ vật hiện tại cũng đã ý thức được lúc trước ở trong mắt chính mình lâm tử câm cũng là bởi vì tình cảm loại này đã buồn chán lại dư thừa đồ vật mà thay đổi đến mềm yếu thay đổi đến làm chuyện gì đều do dự có thể mãi đến hắn hồi tưởng lại cái kia vì cứu chính mình mà ca nguyện hy sinh nữ hài nhi cùng với cùng hoác linh nhi tiến hành cái kia một phen nói chuyện về sau hiện tại lại hồi tưởng lại lúc trước lâm tử câm làm tất cả cùng chính mình làm tất cả hắn đột nhiên minh bạch thứ gì có lẽ cho tới nay nông cạn cùng ngu xuẩn đều là chính mình tình cảm căn bản không phải cái gì buồn chán lại dư thừa đồ vật mặc dù có chút thời điểm nó thật sự sẽ trở thành vương hữu sẽ trở ngại một người làm ra lý trí quyết định cùng phán đoán có thể là ít nhất cái thứ gọi là tình cảm là để lâm tử câm thay đổi đến cường đại như thế nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là giữa hai người lớn nhất khác biệt chính mình ghen tị lại ghen ghét lâm tử câm bên cạnh có như vậy có thể nhiều hơn lấy lẫn nhau giao phó sinh mệnh bằng hữu xảy ra chuyện có như vậy nhiều bằng hữu l i ề u mình tương trợ mà chính mình luôn là l ẻ loi một mình bên cạnh tất cả đều là chút muốn lợi dụng hắn thời k h ắ c mấu chốt liền sẽ vứt xuống hắn chạy trốn thậm chí tại phía sau hắn đâm hắn một đao ra hỏa mà cảm thấy mười phần bất công có thể hắn nhưng xưa nay không nghĩ qua lâm tử cầm từ trước đến nay đều là dùng chân tâm đi kết giao bằng hưu cho dù là người xa lạ lâm tử cầm cũng nguyện ý suy bụng ta ra bụng người dốc hết toàn lực đi trợ giúp mà chính mình nhưng căn bản từ trước đến nay không chịu tin mặc cho người khác đồng thời trong đầu cũng từ trước đến nay đều là đánh lấy lợi dụng người khác suy nghĩ lại thế nào có thể nắm giữ loại kia có thể lẫn nhau giao phó sinh mệnh bằng hưu đâu tình cảm thật đúng là đổ tốt ta nếu như ta muốn có liền tốt nử này ảnh tử lâm t ở trong lòng lẩm bẩm nói gần nhất hắn kiểu gì cũng sẽ mơ tới cái kia vì chính mình mà hy sinh nữ hài nhi mơ tới cùng nàng trung đụng đoạn thời gian kia sau khi tỉnh lại trong lòng kiểu gì cũng sẽ sinh ra thất lạc cùng hối hận trái tim vị trí cũng cảm thấy một tia khác thường hắn cảm thấy rất kỳ quái còn tưởng rằng chính mình bị bệnh gì dù sao hiện tại thân thể của mình ngày càng xa suốt vào lúc này liền tính thân là tu sĩ sinh bệnh cũng không phải chuyện không thể nào có thể là đến hát hạ thủ hạ y thuật cao minh nhất bác sĩ nơi đó kiểm tra về sau ngược lại là xác thực phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng thân thể của hắn xác thực càng ngày càng suy yếu mà còn cơ quan nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại cứ như vậy kết quả đến xem trái tim sẽ cảm thấy khác thường cũng rất bình thường có thể là không biết vì cái gì trực giác của hắn lại nói cho hắn vấn đề cũng không phải là đơn giản như vậy về sau hắn tìm tới hoác linh nhi nói ra chính mình gặp phải vấn đề hai người quan hệ cũng không tốt nhưng hoác linh nhi đáp ứng muốn dạy ảnh tử lâm tử không học được cái gì là tình cảm cho nên mua đến ảnh tử lâm tử không ặ p phải loại này vấn đề thời điểm nàng đều sẽ kiên nhận lắng nghe làm nghe xong hắn nói ra dạng này triệu chứng về sau hoắc linh nhi chỉ nói một câu nói như vậy xem ra ngươi cuối cùng không phải một cái ý chí sắt đá ra hỏa cái này đối ngươi đến nói là một cái khởi điểm điều này đại biểu ngươi đã bắt đầu đụng chạm đến một điểm tình cảm tồn tại giờ phút này hồi tưởng lại lúc ấy hoắc linh nhi tự nhủ lời nói này ảnh tử lâm tử khâm tay đẻ chặt từ vài ngày trước bắt đầu liền từng đợt kịch liệt có rút đau đớn trái tim hắn cảm thấy mười phần n g h i hoặc không biết do đến tột u cùng là có ý gì ta nhớ ký tại mỗi vốn trên sách nhìn thấy qua thích sẽ để cho nhân tâm đau thích thuộc về tình cảm một loại nói như vậy nắm giữ tình cảm người có phải là khẽ động tình cảm trái tim sẽ xuất hiện khác thường đâu nếu nói như vậy hiện tại ta như vậy trạng thái thật đúng là không quá tốt p h á n đoán ta đến cùng xúc động không có đụng chạm đến tình cảm a nghĩ đi nghĩ lại ảnh tử lâm tử không bất chi bất giác ngủ thiết đi đại khái sau nửa giờ vừa rồi bị gọi tình b v b v b ư ở n g cho ngươi có thể tại địch nhân đại bản doanh ngủ ngon như vậy tranh thủ thời gian cho tiểu ra nói ngươi đây ngươi là lão lâm ảnh tử à, ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì mau nói vừa rồi lão lâm bên kia phát sinh khác thường động tính có phải là cùng ngươi có quan hệ ảnh tử lâm tử không bị liền cái này ảnh tử thác hắn rất ít như vậy buông lòng ngủ liền thân tức đều chưa từng mở ra lại tăng thêm ngủ quá term cho nên bị lắc lư một hồi lâu vừa rồi tỉnh lại đập vào mi mắt là tiểu ngũ tâm k i ê u bình thường đại chúng mặt hắn trên mặt nộ khí nếu không phải là bởi vì muốn theo trong miệng hỏi ra lâm tử câm tình huống hiện tại hắn đã sớm động thủ phía trước hắn muốn luyện một kiện tiểu lục phân phó hắn tế luyện dùng để phối hợp từ vòng chi liêm đến sử dụng cái nào đó chiêu thức pháp khí cho nên đi ra mua sắm tài liệu căn bản không biết ảnh tử lâm tử khâm cùng hoác linh nhi bị bắt về đến sự tỉnh hiện tại ngược lại tốt trở về thời điểm phát hiện lầm tử câm khí tức ở phương xa đồng thời thay đổi đến tương đối yếu ớt mà ảnh tử lâm tử k â m thì nắm tại trước mắt mình đang ngủ say hắ giả mạo muốn tiến đến xem xét lâm tử câm tình huống lại phát hiện tại chỗ bố trí thập phần cường đại kết giới hắn không dám hành động mù quáng liền về tới nơi này muốn tự ảnh tử lâm tử khâm trong miệng tìm được chút thông tin ảnh tử lâm tử khâm cũng không để ý gì tới hắn mà là nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện phía trước liền ngồi tại bên cạnh mình quỷ đạo phái tổ sư không thấy mà hoác linh nhi cũng không trở về nữa hơi nhũ lên lông mày uy n g ư ơ i hôn đản này có nghe hay không ta có thể toàn bộ đều nghe nói đều là bởi vì ngươi lão lâm mới biến thành hiện tại cái dạng này cái tên vương bắt là ngươi thật tốt làm ngươi ảnh tử có cái gì không tốt vì cái gì càng muốn chạy ra gây sóng gió ngươi mau nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì bằng không ta đánh chết ngươi tiểu ngũ hung hăng nắm lấy ảnh tử lâm tử khâm cổ áo mặc dù ảnh tử lâm tử khâm cùng lâm tử k h â m dài đến giống nhau như lúc nhưng đôi chòng mắt kiệt nhưng là phân chia hai người mang tính then chốt khác nhau chỉ cần thấy được đôi mắt này tiểu ngũ liền cảm giác được mượn phần nổi giận hiện tại ảnh tử lâm tử khâm thế mà còn không nhìn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây trong lòng hắn l ử a giận liền càng thêm tràn đầy huy động nắm đấm hung hăng đánh về phía ảnh tử lâm tử khâm mặt chỉ nghe thấy ba một tiếng vang dọn một đạo kình khí lấy hai người làm trung tâm trình viên hình cái vòng hình thức q u y ế t tán mà ra thổi bốn phía đ ó a hoa cùng thực vật mãnh liệt lay động suýt nữa bị phá hư tiểu ngũ là thật sự quyết tâm mà trên thực tế nếu không phải những n à y hoa cỏ đều là bị bản thần dùng tự nhiên chi lực ra chỉ qua lời nói đã sớm toàn bộ đều bị thổi bay nếu như nếu bàn về nhìn đối phương không vừa mắt trình độ ta nghĩ chúng ta là cũng vậy à muốn nghe lời giải thích ngươi tốt nhất đi tìm vị t i ê u áo bào đen đại nhân cùng bản thần mà ta liền xem như biết chút ít cái gì cũng cùng ngươi nói không đến xem tại ngươi là lầm tử cầm bằng hữu đồng thời nơi này là bán thần địa bàn phân thượng ta liền tha cho ngươi một c á i mạng tuyệt đối không cần được một t ứ c lại muốn tiến một thước bằng không câu lên sát ý của ta ta có thể là rất khó nói bình phục lại dễ như t r ở bàn tay tiếp nhận tiểu ngũ nằm đấm ảnh tử lâm tử khâm không chút khách khí nói ra dạng này mấy câu nói mặc dù tính cách thay đổi không ít nhưng hắn cơ bản đến nói vẫn là lâm tử câm tất cả mặt trái tập hợp thể cho nên trừ số ít người bên ngoài hắn căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào s á t m ặ tốt t hoặc là dùng tốt ngữ khí cùng nói chuyện đặc biệt là tiểu ngũ không nói vài câu liền trực tiếp độc thủ cái này để hắn cảm thấy rất khó chịu một bên là huyền cảnh đ ỉ n h phong một bên là địa cảnh sơ kỳ hai người tồn tại khó mà vượt qua t r ê n h l ệ n h mặc dù tiểu ngũ tay cầm tử vong chi liêm mà ảnh tử lâm tử khâm cũng không có bất luận cái gì thượng phẩm pháp khí nhưng cái này lại không đủ để triệt tiêu giữa hai người lệnh trời đồng dạng t r ê n h l ệ n h ồ cái này thật đúng là đáng sợ à, bất quá ta long mẫu người luôn luôn là ngứa ra câu truy m u ố n chính là câu lên đối phương sát ý làm cho đối phương đến truy ta tất nhiên sát ý của ngươi khơi gợi lên liền không dễ như vậy bình phục vậy liền dứt khoát đường bình phục để ta nhìn với tên giả mạo đến cùng có thể tại chỗ này nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa ảnh tử lâm tử k h ô m k h e du mắt xuống phát hiện cổ của mình chỗ thành một cái tản r a mãnh liệt sát khí đường nao n ế t miệng lên một vện cười t à liền sợ sóng quá lớn để các ngươi thuyền thịt nát xương tan nếu như là hôm nay trước đây ta sẽ cho ngươi thật tốt lòng một cái ra thế nhưng hiện tại lời nói vẫn là quên đi đừng nhìn ta như vậy ta hiện tại tính tình có thể là so trước đây đã khá nhiều nghị chém đi xuống cũng không có cái gọi là a chỉ cần ngươi gánh chịu đến lên hậu quả ảnh tử lâm tử k h ô m ngóc đầu lên nhìn đứng ở phía sau mình khuôn mặt băng lãnh long chuẩn chậm rãi buông lòng ra cầm chặt tiểu ngũ nằm đấm lão long ngươi xem như tới cái này vương bắt độc tử không biết là vào bằng cách nào lao lâm bên kia cũng bị kết giới vây khốn xem ra cái này vương bắt độc tử là biết chút ít cái gì có thể là hắn chính là không chịu nói long chuẩn đồng dạng cũng là mới từ bên ngoài trở về thân là long gia gia chủ hoa hạ cao tầng mặc dù tiếp đãi cùng t h ư ờ n g thuyết một ít chuyện hắn đều giao cho tam thúc long h i ể n cùng đại bá long thiên thế nhưng có một số việc vẫn là phải gia chủ ra mặt giải quyết mà còn lần này yêu hoàng tập kích đại hội hiện trường làm lòng người bằng hoàng hắn thân là gia chủ tự nhiên không có khả năng cái gì đều không quản liền trực tiếp trốn đi tu luyện hắn nhất định phải ra mặt trấn an tâm tình của mọi người để tránh chiến tranh mở không có bắt đầu bên trong gia tộc liền xuất hiện một vài vấn đề xử lý xong trong gia tộc vấn đề hắn lo lắng lâm tử công tình trạng cơ thể liền hướng bán thần không g i a dám lại không nghĩ rằng vừa trở về liền phát hiện tiểu ngũ cùng ảnh tử lâm tử khâm lên xung đột hắn khẳng định là muốn giúp minh đệ của mình cho nên cũng không có kịp hỏi cái gì tiền căn hậu quả trực tiếp xuất thủ k i ể m chế ảnh tử lâm tử khâm để không dám hành động thiếu suy nghĩ ta cũng không cho rằng không có bán thần có lẽ có thể đủ mở ra cánh cửa kia người dẫn ngươi đi vào bên ngoài ngươi còn có những phương pháp khác có khả năng đi vào nơi này hiện tại tất nhiên ngươi xuất hiện ở nơi này mà lao lâm bên kia cũng xuất hiện dị trạng cái này cũng đã nói lên hiện tại phát sinh sự tình khẳng định cùng ngươi thoát không được quan hệ có thể nói rõ hay không một cái đâu ngươi đi tới nơi này đến cùng có gì muốn làm ảnh tử lâm tử k h ô n g trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười n g ầ g đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phía sau mình l ò n g chuẩn v ậ n khí của ngươi thật rất không tệ bất quá ta không sai biệt lắm cũng đến nhẫn mại giới hạn có chuyện liền hảo hảo nói chuyện có thể hay không đừng cầm ngươi thanh kia phá đào nằm ngang ở cổ của ta trước mặt các ngươi những người này a từng cái thật rất để ta nổi giận a vẹn vẹn một nháy mắt ảnh tử lâm tử k h â m biến mất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện tại l o n g chuẩn sau lưng l o n g chuẩn một đao chém trong không nhắm lại lên hai mắt ảnh tử lâm tử k h â m cùng lâm tử công đồng d ạ n g vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là am hiểu nhất mà l o n g chuẩn hai phương diện này tự nhiên không thể so hai người bọn họ kém đồng thời hắn một mực cảnh giác ảnh tử lâm tử không u ộ n g n ị c h mánh quậy nhỏ cho nên tại ảnh tử lâm tử k h ô n có động tác ngay lập tức hắn liền một đao chấm m a mặc dù đem lưới đao chuyển đổi thành sống đao hoa một chút thời gian nhưng cũng không đến mức chém chống không mới đ ố i đa tạ thủ hạ lưu t ì n h bất quá ta nghĩ ngươi chỉ là không hy vọng lâm tử câm chết đi mà thôi nếu như r ế t ta sẽ không ảnh hưởng đến lâm tử câm chết sống lời nói ngươi mới vừa rồi là chắc chắn sẽ không dùng đau lưng ảnh tử lâm tử khâm mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nói như vậy ừ ngươi nói cơ bản chính xác bất quá có một chút sai đó chính là nếu như ngươi liền đã chết ta ngược lại là quên ngươi còn có một chiêu như vậy vừa rồi ngươi là trước một nháy mắt biến trở về ảnh tử sau đó chui xuống đất xuất hiện ở phía sau của ta a ảnh tử lâm tử khâm núi bay mặc dù bây giờ nhớ tới đã chậm thế nhưng có thể phát giác được điểm này nói rõ ngươi còn không tính quá yếu ngươi thật đúng là dám nói à, ta cũng không thể coi như chính mình không có nghe thấy câu nói này lần trước trên đại hội không có đánh tận hứng lần này ta liền cầm ngươi sống thật tốt động hoạt động gân cốt long chuẩn toàn thân bộ phát ra khí thế cường đại huy động hồ h o à n g đao quay người bổ về phía ảnh tử lâm tử khâm mà ảnh tử lâm tử khâm cũng cuối cùng kìm nén không được sát ý trong lòng chuẩn bị cho đánh trả cho dù tính cách phát sinh thay đổi hắn cũng từ trước đến nay đều không phải sẽ mặc người khiêu khích mà mà thờ ơ người lúc đầu bởi vì lòng chuẩn cùng tiểu ngũ đều là lâm tử cầm bằng hưu chính mình lại sắp thay thế lâm tử cầm vị trí hoàn thành tiếp xuống hành động vì giảm bớt ma sát hắn không muốn cùng lòng chuẩn bọn họ độc thủ nhưng là bây giờ xem ra l i ê n tính hắn không chủ động khiêu khích chiến đấu cũng sẽ tìm tới cửa toàn thân tỏa ra đen nhánh ảnh ba động ảnh tử lâm tử cầm đón nhận lòng chuẩn công kích có lẽ là bởi vì giờ phút này lâm tử cầm đã bị bán thần một chiêu kia kéo dài mạng sống thành công mặc dù vẫn là cảm giác thân thể hơi khác thường nhưng bây giờ lại không ngươi bây giờ tổn thương thành tình trạng như thế này còn dám chiến đấu thật vất vả tranh thủ một trăm ngày thời gian ngươi chẳng lẽ nghĩ một ngày đều không có đi qua liền trực tiếp toàn bộ lãng phí hết sao hai người công kích liền muốn đụng vào nhau thời điểm một cái mang theo một ít thanh âm tức giận văng lên một giây sau giữa hai người xuất hiện một thân ảnh một tay bắt lấy long chuẩn cổ tay một cái tay khác bắt lấy ảnh tử lâm tử khâm cổ tay lập tức ngăn lại hai người siêu cường công kích không có để năng lượng bạo phát đi ra Trưng tiểu dẫn quyết tâm, trưng dẫn ta tuyệt đ ố rõ ràng đều là cái kêu ảnh từ sai tự tiện chạy ra náo ra nhiều chuyện như vậy làm hại lâm tử cầm biến thành cái dạng này hiện tại còn muốn đem chỗ tốt đều cho cái này ảnh tử để lâm tử cầm cái này bạn thể tại chỗ này làm người thực vật trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy vừa rồi ngăn cản l o n g chuẩn cùng ảnh tử lâm tử khâm ở giữa xung đột chính là q u ỷ đạo phái tổ sư hắn rời đi một lát là đi kiểm tra lâm tử câm tình huống đồng thời vì đó phía sau rời đi âm diện cùng dương diện làm chuẩn bị đây cũng không phải là một cái lao động phổ thông tự cho dù là hắn cùng bán thần liên thủ đều cần hao phí to lớn tinh lực bán thần bởi vì sử dụng một chiêu kia về sau tiêu hao quá lớn mà lâm vào ngủ say bố trí kết giới là vì đ ể phòng không biết rõ tình hình tiểu ngũ cùng l o n g chuẩn bọn họ đi vào cái dày bởi vì một chiêu kia phóng thích về sau lâm tử câm còn cần hấp thu tiêu hóa bên trong năng lượng vì vậy vừa rồi cần tiêu hao một chút thời gian. ai biết quỷ đạo phái tổ sư vừa mới đi vào không bao lâu liền cảm giác được bên ngoài xảy ra chuyện vội vã chạy ra vừa vặn ngăn cản hai người buộc phát xung đột quyết định của ta cũng là vì chính đạo cùng mọi người tốt dưới loại tình huống này tử câm là không có cách nào tô tình tới mà ảnh tử hắn còn có ý thức cho nên chỉ cần dùng phương pháp như vậy liền có thể tự do hành động yêu hoàng không biết lúc nào liền sẽ phát động tổng tiến công đánh dưới tình huống như vậy chúng ta không thể mất đi một tên có tiềm lực cùng có thể đến địa cảnh hậu kỳ cường đại trợ lực ta hiểu các ngươi tâm tình cảm cũng hy vọng các ngươi có khả năng lấy đại c u c làm u y đạo phái tổ sư nhìn xem lâm tử câm mấy cái này bạn tốt coi hắn mới vừa đưa ra chính mình kế hoạch này thời điểm bọn họ tất cả mọi người phản ứng đều mười phần kịch liệt kiên quyết không đồng ý hắn làm như vậy tiền bối chúng ta kính chọn ngài cũng mười phần cảm kích ngài một mực chỉ đạo cùng dạy cho chúng ta rất nhiều thứ để chúng ta ít đi rất nhiều đường q u e n co có thể là đối với việc này ta vô luận như thế nào đều không thể đồng ý cách làm của ngài chuyện này đối với lão lâm thật sự mà nói quá không công bằng cho tới nay lão lâm đang làm cái gì gia hỏa này đang làm cái gì lão lâm đang liệu mạng muốn cứu vớt đại gia mà gia hỏa này đâu đi theo yêu hoàng cùng một chỗ khắp nơi làm phá hư hại chết không biết bao nhiêu người hiện tại ngươi lại làm cho hắn đến thay thế lao lâm vị trí cái này về t ì n h về lý đều nói không đi qua long chuẩn cắn chặt hàm răng vì huynh đệ của mình hắn không tiếc va chạm trước mắt tên này đường kim trên đời người mạnh nhất hắn vừa nghĩ tới lâm tử câm tỉnh lại đồng thời biết được tất cả những thứ này về sau tâm tình hắn liền cảm thấy một trận khó chịu giờ phút này bọn họ tại chỗ này tranh luận kịch liệt mà thân là lâm tử câm thê tử tiểu dẫn lại chỉ là yên tĩnh ngồi tại lâm tử câm bên cạnh n ắ m lấy tay của hắn từ đầu đến cuối không có tham dự bất kỳ ý kiến đủ rồi đều đừng ấm ý nửa ngày tiểu dẫn cuối cùng mầm mi n ữ khí của nàng ôn hòa nghe không ra tình cảm chút nào b a động chúng ta đều không phải tiểu hải tử một số thời khắc làm chuyện gì không thể tùy tính tình của mình đến tiền bối nói không sai chúng ta nên lấy đại cục làm trọng đại chiến sắp đến chúng ta cần càng nhiều chiến lược mới có thể có hy vọng thắng lợi cho nên cho nên ta tôn trọng đồng thời đồng ý tiền bối quyết định lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt đây là tiểu dẫn có thể nói ra tới sao long chuẩn c ù n g tiểu ngũ đều rất rõ ràng tại tiểu dẫn trong lòng lâm tử câm địa vị trọng yêu bực n à lúc này phản ứng kịch liệt nhất nhất không đồng ý quyết định này hẳn là tiểu dẫn mới đối có thể là giờ phút này tiểu dẫn thái độ như vậy khác thường khiến long chuẩn cùng tiểu ngũ cảm thấy lo lắng tiểu dẫn ngươi không cần sợ hãi chiếm lý chính là chúng ta bên này hôm nay liền tính đánh bạc cái mạng này ta cũng phải thay lão lâm lấy lại công đạo đúng thế tiểu dẫn ngươi không cần sợ lão lâm là huynh đệ của chúng ta vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không để hắn bị thua lỗ tất nhiên có thể đủ đối lão lâm thi triển chiêu số này để hắn trở thành người thực vật đổi tên kia một trăm ngày được tự do vì cái gì không thể ngược lại đâu cái này tổng không cần chính hắn đồng ý a lại nói rõ ràng có hai cái so yêu hoàng cùng thi vương cường vô số lần cường giả vì cái gì liền không chịu xuất thủ tương trợ đâu nếu như các ngươi xuất thủ tương trợ tất cả những thứ này vấn đề liền đều không phải vấn đề à? vì cái gì các ngươi đủ rồi tiểu ngũ đừng nói nữa tiểu dẫn giống lớn một tiếng ngăn cản tiểu ngũ nói tiếp sau đó nàng hít sâu một hơi nhìn quanh một cái lâm tử cầm cùng nàng cộng đồng bạn tốt sau đó sâu sắc hướng bọn họ b á i một cái ta rất cảm ơn đại gia có khả năng vì tử cầm ca, ca lời nói hắn cũng sẽ đồng ý tiền bối quyết sách kỳ thật tiền bối bọn họ không phải là không có thử qua có thể là tử cầm ca bản năng kháng cự hắn cự tuyệt tỉnh lại cho nên t ă n bạn không có cách nào không có bất kỳ biện pháp nào ta cũng không biết hắn vì cái gì không nghĩ tỉnh lại chỉ là mời mọi người suy nghĩ một cái dưới loại tình huống này tử c â m ca không thể tô tỉnh tới lại không cho ảnh tử thay thế hắn sử dụng chúa cứu thế chức trách đi cứu vớt đại gia cái này thế giới nên làm cái gì kết quả cuối cùng không phải hai người đều phải chết sao ta tình nguyện như bây giờ ít nhất bọn họ cũng còn sống chỉ cần còn sống liền còn có hy vọng không phải sao vậy phần tại sao tiền bối cùng bán thần đại nhân không xuất thủ tương trợ ta không rõ ràng chỉ là ta nghĩ nếu như có thể xuất thủ bọn họ đã sớm xuất thủ bọn họ sẽ không thấy chết không cứu mà lại nói đến cùng vận mệnh của chúng ta cuối cùng phải dựa vào chính mình đến thay đổi không thể luôn là nghĩ đến dựa vào người khác không phải sao ảnh tử đây là ta lần thứ nhất cùng ngươi đối thoại không quản ngươi phía trước là dặn gì g làm qua cái gì sự tình ta chỉ hy vọng từ giờ trở đi ngươi có khả năng thật tốt đối đại với một trăm ngày thời gian cùng ngươi trên vai gánh ta không hy vọng ta lần này cực lớn quyết tâm mới làm ra đến quyết định là sai lầm một mực tựa vào góc tường ảnh tử lâm tử khâm ở hai mắt ra sau đó chậm rãi đi lên trước cuối cùng tại tiểu dẫn trước người đứng vững chậm rãi nói hắn có khả năng làm đến ta cũng có thể làm đến hắn không thể làm được ta sẽ giúp hắn làm đến ta biết các ngươi cũng không tin ta dù sao phía trước ta làm đều không phải chuyện gì tốt đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng cho nên tất cả thấy được động đi bất kỳ lời thề đều là trắng s á m vô lực tiểu doãn chăm chú nhìn cặp mắt của hắn sau đó khẽ lắc đầu không ta muốn ngươi lập xuống sinh mệnh lời thề c a m đoan sẽ hoàn thành tất cả những thứ này ảnh tử lâm tử k h ô n g nghe vậy k h cái n gọi n là n vẹn nụ một c sinh mệnh lợi ngươi. Ngươi thế chính là lấy tính mạng của mình làm đại giá lập xuống lợi thế nếu như lập xuống lợi thế người làm trái trong lợi thế bất luận cái gì một đầu đại giới cũng sẽ là tử vong lập xuống lời thề về sau lập xuống lời thề người lồng ngực cân nhắc bẩn vị trí sẽ xuất hiện một vệ ánh sáng đường vân một khi cái này quang tri đường vân mất đi tia sáng thay đổi đến ảm đạm xuống đã nói lập xuống lời thề người làm trái lời thề về sau liền sẽ trả giá làm trái lời thề đại giới vì vậy ảnh tử lâm tử khâm mới hướng tiểu dẫn cam đoan nàng sẽ không nhìn thấy tia sáng ảm đạm một khắc này nhìn xem ảnh tử lâm tử khâm ngay mặt mình lập xuống sinh mệnh lời thề chỗ ngực xuất hiện quang tri đường vân về sau tiểu dẫn vừa rồi nhẹ gật đầu ta sẽ một mực nhìn thấy sau cùng Quỷ đạo phái tổ sư lúc này cũng rơi vào t r ầ m mặc cứ như vậy nhìn xem tiểu dẫn cùng ảnh tử lâm tử k h â m nửa ngày đều chưa từng mở miệng tiền bối xin hỏi bọn họ ở giữa âm dương lưỡng mặt trao đổi cần bao lâu đâu một lát sau tiểu dẫn nhìn hướng quỷ đạo phái tổ sư hỏi như vậy Quỷ đạo phái tổ sư lấy lại tinh thần âm thanh lại có chút run dày đại khái muốn ba ngày tả hữu à. tiểu dẫn nhẹ gật đầu cái k i a t ố t ba ngày sau đó ta lại tới hiện tại ta muốn đi tu luyện đại gia rất cảm ơn các ngươi nguyện ý ngay ta cảm ơn các ngươi nói xong tiểu dẫn lần thứ hai hướng về long chuẩn bọn họ bái một cái sau đó liền qu long chuẩn cùng tiểu ngũ lập tức đuổi theo phượng tê ngô đám người theo sát phía sau ở trong lòng bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý để ảnh tử lâm tử khâm đến thay thế lâm tử câm vị trí bọn họ sở dĩ lựa chọn trầm mặc không tại phản đối cũng chỉ là bởi vì tiểu dẫn nói như vậy mà thôi bọn họ rất lo lắng đặc biệt là long chuẩn cùng tiểu ngũ bởi vì tiểu dẫn lúc này trạng thái thật rất khác thường băng lanh tới cực điểm căn bản là không giống như là chính nàng hoặc đại tiểu thư bây giờ tại địa phương nào vừa rồi một mực không nhìn thấy nàng ảnh tử lâm tử khâm hỏi thăm về h o á linh nhi hạ lạc sau đó từ quỷ đạo phái tổ sư trong miệng biết được nàng hiện tại ngay tại trong rừng g i ả i sầu vì vậy ảnh tử lâm tử khâm liền tiến đến tìm kiếm nàng tất cả mọi người đi m a vừa vặn vào lúc này vừa rồi tỉnh lại bán thần mở hai mắt ra nhìn xem tiểu dẫn rời đi phương hướng có chút hư nhược mở miệng nói nàng đây là đóng băng nội tâm của mình quỷ đạo phái tổ sư khẽ gật đầu chỉ có dạng này nàng mới có thể để cho mình làm ra chính mình cho rằng chuyện chính xác có lẽ thật là ta quá mức k ích kỷ có thể là quyết định như vậy cũng từ trước đến nay đều không phải ta nghĩ không làm liền không làm a đi tới bên ngoài về sau ba ngày sau a thê thảm lại kéo dài gọi tiếng duy trì liên tục truyền ra phá vờ ban thần không gian trải qua thời gian dài yên tĩnh nơi này những động vật nghe đến thanh nhâm như vậy toàn bộ đều dọa cho phát sợ bọn họ chưa từng có nghe qua thê thảm như vậy gọi tiếng hôm nay là ảnh tử lâm tử khâm tiếp thu q u ỷ đạo phái tổ sư đem lâm tử cầm một phần nhỏ dương diện rời đi cho hắn sau đó đem hắn một phần nhỏ âm diện rời đi cho lâm tử cầm ngày thứ ba tất cả đều đạt tới thời khắc mấu chốt cũng là khó chịu nhất thời khắc q u ỷ đạo phái tổ sư trước đó liền nhắc nhở qua mà ảnh tử lâm tử khâm cũng làm tốt chuẩn bị tư tưởng có thể là làm bắt đầu một khắc này ảnh tử lâm tử khâm liền đã tiếp cận sụp đổ khó nói lên lời cảm nhận sâu sắc t r u y ề n khắp toàn thân thậm chí sâu trong linh hồn thân thể của hắn không ngừng mà run dày g i r u ộ lại bị gò bó vừa mới bắt đầu hắn còn có hắn cuối cùng đeo lên thảm thiết sau đó cái này ba ngày tiếng đeo thảm thiết liền cho tới bây giờ không có từng đứt đoạn thật giống như tại không đánh thuốc mê dưới tình huống bị sống sờ sờ mở ra ra thịt từ trong trái tim của hắn mặt đào xuống một khối nhỏ thịt cái t r ù n g loại kia cảm giác đồng dạng nhưng đau đớn thậm chí còn xa hơn vượt qua dạng này lúc đầu cho rằng loại đau này khổ đã là cực hạn có thể là hắn lại không có nghĩ đến về sau còn có càng thêm đáng sợ đau đớn đang chờ hắn trong cơ thể hắn một phần nhỏ âm diện là bị đào ra đồng thời cấy ghép cho lâm tử cầm có thể là lâm tử cầm lại giống như là lâm vào chiều sâu ngủ say đồng dạng đối tất cả những thứ này bao gồm đau đớn căn bản không có cảm giác nào cùng phản ứng cho nên rất nhanh liền cấy ghép tốt nhưng làm ủy đạo phái tổ sư đem lâm tử câm trên thân một phần nhỏ cấy ghép đến trên người hắn thời điểm hắn lại cảm thấy vượt qua vừa rồi gấp mười thậm chí gấp trăm lần đau đớn thật giống như trái tim vừa vặn bị sống sờ sờ đ à o ra một khối nhỏ về sau lại có người hướng bên trong đổ vào một chút acid sùn phiêu diệt hắn không riêng gì lâm tử câm ả n h tử cũng bởi vì bí thuật nguyên nhân tụ tập lâm tử câm tất cả mặt trái cùng tà ác đồ vật mà dương diện đại biểu cho lâm tử cầm trên thân tích lúc đầu nước sữa hòa nhau âm dương lưỡng mặt đã bắt đầu thay đổi đến lẫn nhau khắc chế cho nên làm cái này một phần nhỏ dương diện tiến vào trong cơ thể hắn về sau liền bắt đầu giống như là axit sùn phịu d ị c đồng dạng hụ thực thân thể của hắn loại kia đau đớn kịch liệt làm hắn tinh thần lần thứ hai ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ làm hắn rất nhiều lần đều muốn cứ như vậy từ bỏ tính toán có thể là thân là lâm tử c ơ p mạnh tử cứ việc rất nhiều nơi đều là hoàn toàn ngược lại nhưng có nhiều thứ nhưng thủy t r u n g đều là giống nhau trên người hắn đồng dạng có được cỗ kia cứng cõi không chịu thua sức mạnh hắn không ngừng mà đưa bọn họ toàn bộ bóc Hắn cuối ứ như vậy không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, đến cho thật hội được vậy vất vả ở t cơ y ệ t đ không thể từ bỏ.、Cuối、cùng u ố i c tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục đến ngày thứ ba hoàng hôn bắt đầu chậm rãi giảm bớt xuống bầu trời hiếm thấy xuất hiện d ị biến khiến ban thần đều cảm giác được kinh ngạc đến tiên cảnh đ ỉ n h phong đã có thể nói là trừ chân chính thần bên ngoài thế gian nhất thần thông quảng đại tồn tại huyền cảnh cường giả đã có thể xé rách không gian tại dị không gian bên trong đi xuyên mà có chút có thiên phú hoặc là nắm giữ tương quan bí pháp cùng năng lượng địa cảnh cường giả đã có thể sơ bộ bắt đầu tự mình mở ra dị không gian đi ra đến mức bán thần dạng này cảnh giới thì thể tự là đã có m ảnh sáng tử lâm tử không chậm rãi đứng lên ngóc đầu lên thứ nhất thẳng con mắt biến thành đen tuyển một những con mắt thì biến thành thần trắng nhìn qua mười phần yêu dị ngay sau đó trên bầu trời một đạo to lớn đạo giáo thái cực đ ố xuất hiện chạy thẳng tới ảnh tử lâm tử khâm m à đi, đồng thời cuối cùng chui vào thân thể của hắn tại lồng ngực chỗ tạo thành một đạo loại nhỏ đạo giáo thái cực đ ố tiêu ký c h ư một nghìn ba trăm hai mươi chín chính thức bắt đầu c h ư một nghìn ba trăm hai mươi chín chính thức bắt đầu đây là âm dương c h i lực hắn lĩnh n g ộ âm dương c h i lực nhìn trước mắt cảnh tượng này bản thần cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện như vậy chấn động lớn nàng cảm giác được hết sức kinh ngạc đồng thời căn bản khó có thể tin cùng là thượng vị lực lượng bản thần trong cơ thể tự nhiên tri lực đối âm dương tri lực sinh ra c ộ n minh cho nên bản thần rất rõ ràng giờ phút này xuất hiện tại ảnh tử lâm tử khâm trong thân thể chính là thế gian này cực kỳ hy hi hữu đồng thời trên cơ bản không có người loại có khả năng nắm giữ thượng vị lực lượng âm dương c h i lực bên trên một cái nắm giữ âm dương c h i lực nhân loại là lòng chuẩn sư phụ âm dương đạo nhân tại thiên địa năng lượng mầm anh thái cổ thời kỳ về sau không người lại có thể đột phá huyền cảnh đ ỉ n h phong ràng buộc đến địa cảnh dưới tình huống hắn quét ngang một thời đại không riêng gì mà thoát ẩn đồng thời từ trẻ tuổi nóng tính một đời thiên tài biến thành hiện tại cả ngày say rượu lôi thôi lao đạo nhưng không hề nghi ngờ hắn năm đó sở dĩ có thể độc chiếm đỉnh phong vị trí rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn nắm giữ âm dương chi lực đồng thời vận dụng lô hỏa thuần thanh cho nên cho dù là hắn bởi vì năng lượng thiên địa mỏng manh mà không cách nào đột phá đến địa cảnh nhưng hắn lại như cũ có thể làm được hiền cảnh đỉnh phong vô địch phát huy được sức chiến đấu so hiện tại một số địa cảnh sơ kỳ cường giả đều cường đại hơn lâm tử câm có khả năng lĩnh ngộ âm dương chi lực trong đó có diêm vương trong bóng tối chỉ điểm càng nhiều còn là bởi vì lâm tử câm có cái này cơ duyên không hề đến mức để người cảm thấy không thể tưởng tượng có thể là ảnh tử lâm tử k h ô chỉ là một đạo ảnh tử a hắn bất quá là bị bí pháp từ lâm tử c ầ m phân chia ra đến ảnh tử mặc dù bởi vì bí pháp nguyên nhân hắn nhìn qua giống người bình thường đồng dạng cũng có máu có thịt thế nhưng hắn không có linh hồn cũng không có tình cảm bản chất vẫn là một đạo ảnh tử căn bản tính toán không thể sinh vật đều nói vạn vật đều có linh một khối ngoan thạch cũng có thể tu luyện thành tinh nhưng duy trì có ảnh tử không được bởi vì ảnh tử vẹn vẹn chỉ là sinh linh hoặc là vật phẩm một bộ phận mà thôi c ũ n g sinh vật hoặc là một kiện vật phẩm bản thân là một thể không phân khác biệt có thể giống như là ảnh tử lâm tử khâm loại này dị số nói chẳng ra đã không tính sinh vật cũng không tính vật phẩ nhưng mà chính là như vậy một cái không cách nào định nghĩa hắn giờ phút này lại tại trước mắt bao người lãnh nộ âm dương chi lực cái này thật sự là để người khó có thể tin làm ảnh tử lâm tử khâm trên lồng ngực xuất hiện thái cực đồ tiêu ký về sau toàn thân tỏa ra chói mắt màu trắng đen tia sáng sau đó tia sáng lại dần dần đạm đạm nội ẩn thân thể bên trong một đôi mắt cũng khôi phục bình thường sau đó ảnh tử lâm tử khâm mềm mềm ngã trên mặt đất hôn mê đi nhỏ lai ngươi cho hắn khẩn cấp đặc h ấ n một cái đi liền tính không thể hoàn toàn khống chế cũng ít nhất phải để hắn có khả năng có ý thức đem sử dụng đi ra mới được nếu như hắn nắm giữ thật tốt nói không chừng tại yêu hoàng cùng thi vương phát động tổng tiến công đánh thời điểm ta có thể dạy hắn một chút chiêu thức hiện tại dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi chờ hắn tỉnh lại nói q u ỷ đạo phái tổ sư là một cái duy nhất không có biểu hiện ra kinh ngạc người làm lâm tử câm cùng ảnh tử lâm tử khâm ở giữa âm dương mặt thay thế sau khi hoàn thành q u ỷ đạo phái tổ sư chuyển hướng bán thần nói như vậy cái sau cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến có chút mộc mộc nhẹ gật đầu bán thần nắm giữ là tự nhiên tri lực giữa lực lượng là hoàn toàn khác biệt cho nên đối với âm dương tri thế nhưng thượng vị giữa lực lượng có một ít phẩm chất riêng cùng điều khiển cần thiết chú ý đồ vật là giống nhau cho nên vô luận là phía trước dạy bảo lâm tử c â m thời điểm vẫn là hiện tại nàng đều dạy bảo chính là những này quỷ đạo âm dương thuật âm dương q u y ể n phía trên liền ghi chép rất nhiều liên quan tới âm dương chi lực chiêu thức cùng một chút âm dương chi lực phương pháp v ậ n dụng lại có ghi ra quyển sách này quỷ đạo phái tổ sư đích thân truyền thụ vì vậy lâm tử c â m đối với âm dương chi lực không chế đã thuần thục đến nhất định tình trạng bọn họ cũng không nghĩ tới ảnh tử lâm tử k â m có khả năng lãnh nộ được âm dương chi lực cho nên phía trước một chuẩy cũng không có hiện tại mới bắt đầu học tập làm sao không chế lời nói tại yêu hoàng cùng thi vương phát động cuối cùng công kích phía trước là không thể nào nắm giữ bao nhiêu Quỷ đạo phái tổ sư cùng bán thần thương thảo làm sao trợ giúp ảnh tử lâm tử khâm tận khả năng nắm giữ cái này vừa v ậ n lĩnh mộ âm dương chi lực mà ảnh tử lâm tử khâm bản nhân lại từ đầu đến cuối đều là vô ý thức trạng thái cho nên căn bản không biết phát sinh cái gì một cái dài dàng giặc mộng sau đó ảnh tử lâm tử khâm tỉnh lại hắn cùng lâm tử khâm tuổi thọ đều bởi vì bán thần phóng ra tại lâm tử k h m trên thân bí pháp mà được đến kéo dài hiện tại trong cơ thể hắn dương diện thi thân thể của hắn trên cơ bản khôi phục khỏe mạnh mặc dù chỉ là tạm thời nhưng ít ra tại cái này hơn một trăm ngày bên trong thân thể của hắn sẽ lại không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào hắn cũng cảm giác chính mình vô luận là trạng thái thân thể vẫn là các phương diện cảm giác đều giống như lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc tỉnh lại trời đều còn không có phát sáng ảnh tử lâm tử khâm cấp đến trên núi đánh một bộ quyền pháp coi như là thể dục buổi sáng hắn chưa từng có cảm giác được lực lượng trong cơ thể như vậy trần đầy hình như đổi một thân thể đồng dạng loại này cảm giác thực sự là để hắn tương đối dễ chịu một bộ quyền pháp sau khi đánh xong hắn hô ra một ngụm trọc khí gân cốt hoàn toàn giãn ra ra tiểu dẫn cô nương đến tìm ta có chuyện gì không xoay người nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện đồng thời một mực yên lặng nhìn hắn tiểu dẫn ảnh tử lâm tử khâm nhẹ giọng hỏi nghe đến ảnh tử lâm tử khâm hỏi như vậy tiểu dẫn chỉ là lắc đầu hồi đáp không có việc gì chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hành động mà thôi ta nói qua ta sẽ thấy sau cùng đúng tiền bối nói chờ ngươi tỉnh lại liền đi tìm hắn lời hứa của ngươi nên chính thức bắt đầu thực hiện nhìn xem cặp kia không có chút nào tình cảm sắc thái con mắt không biết vì cái gì ảnh tử lâm tử khâm cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu có lẽ là trong cơ thể âm dương cân bằng chính mình không tại chỉ là mặt trái cùng t à á c tập hợp thể ảnh tử lâm tử khâm tựa hồ đã bắt đầu đụng chạm đến cái gọi là tình cảm đồng thời có chút lý giải tiểu dẫn tâm tình vào giờ k h ắ c này vì không để cho mình đối lâm tử k h â m tình cảm ảnh hưởng phán đoán dẫn đến lâm tử k h â m cùng chính mình để hòa bình thế giới cộng đồng hy vọng ta n vỡ tiểu dẫn lựa chọn đóng băng nội tâm của mình cùng tình cảm dạng này nàng liền sẽ không bởi vì đối lâm tử cầm thích mà đánh mất lý trí làm ra quyết định sai lầm có thể đại giới chính là nàng cũng biến thành giống ảnh tử lâm tử khâm đồng dạng thành một cái không có tình cảm người minh mạch ta hiện tại liền đi qua nói xong, ảnh tử lâm tử khâm nhìn tiểu dẫn một cái sau đó lại phi tốc lướt xuống núi tiến về mọi người ở nhà đá nhỏ mà tiểu dẫn đã từ từ ngồi sùng xuống, xuống nhìn trước mắt mặt đất mọi người lúc trước lâm tử công chính là thường xuyên đi tới cái này mảnh đỉnh núi thể dục buổi sáng mà lại vừa rồi ảnh tử lâm tử khâm đánh vẫn là cùng lâm tử công trước sau như một thể dục buổi sáng thời điểm đánh đồng dạng với pháp bỗng nhiên nàng đem trở thành lâm tử công trong lòng từng trận thấy đau cái thứ gọi là tình cảm cũng không phải là nói đóng băng liền có thể hoàn toàn đóng băng đặc biệt là đối với lâm tử công tình cảm coi như mình bây giờ trở nên ý chí sắt đá cũng vẫn như c ũ lại bởi vì liên quan tới lâm tử c ô m tất cả mà cảm giác được đau đớn chương một nghìn ba trăm ba mươi chuẩn bị chương một nghìn ba trăm ba mươi chuẩn bị lạn thi thể ta nói tiểu t ử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra phía trước mấy lần để ngươi cùng ta cùng một chỗ phát động tổng tiến công đánh ngươi liền lấy các loại lý do qua loa thất trách lần này ngươi còn muốn cho ta kiếm cớ trong lòng của ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ ngươi bắt đầu thương hại những cái kia đáng hận nhân loại yêu tộc cùng ta đạo đại bản doanh bên trong yêu hoàng một mặt phẫn nộ nhìn xem trước mặt thi vương hiện tại vừa rồi thi vương lại bắt đầu kiếm cớ chỉ hoán khai chiến ngày tháng đồng thời không chịu hướng những cái kia thủ hạ hạ mệnh lệnh để bọn họ làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị kỳ thật không riêng gì yêu hoàng không hiểu thi vương vì sao lại dạng này chu cố cũng không hiểu nàng muốn hướng cái này t ứ c đoạt nàng tất cả đem nàng biến thành quái vật thế giới báo thù cũng chính là bởi vậy nàng mới đưa thi vương từ trong phong ấn phóng thích mà ra mặc dù cuối cùng bởi vì lâm tử câm cùng chính đạo cản trở kế hoạch trì hoãn nhưng đi qua thời gian lâu như vậy thi vương cùng yêu hoàng cũng đều nắm giữ tính áp đảo lực lượng vì cái gì thi vương còn không chịu động thủ đâu tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang sợ bán thần cùng cái kia chết tiệt quỷ đạo phái tổ s yêu hoàng nhắm lại lên hai mắt nói ra một câu nói như vậy ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường nếu như ban thần nếu có thể xuất thủ đã sớm xuất thủ sẽ còn chờ tới bây giờ đến mức quỷ đạo phái tổ sư hắn hiện tại bất quá là một sợi t à n hồn mà còn bị thiên đạo chế tạo đ ứ c chừng lấy cái gì đấu với chúng ta lần trước cứu lâm tử câm đồng thời đem chúng ta trọng thương đã là làm lịch thiên đạo lần này hắn lại muốn dám đúng tay đó chính là thần hình câu diện ta đường đường thi vương làm sao có thể có cái gì sợ hai đồ vật ta chỉ là tại làm một chút chuẩn bị mà thôi tất nhiên ngươi đã quyết định thời gian vậy lần này liền theo ngươi nói xử ly a trụ cố thông chi một chút đi để phía dưới người bắt đầu làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị một bên chu cố cung kính hành lễ sau đó lĩnh mệnh cáo lui yêu hoàng khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười hài lòng khẽ gật đầu đây mới là ta biết l ạ n thi thể nhà hiện tại ngươi đi triệu tập thủ hạ ngươi âm dương lưỡng đại hộ pháp cùng thập đại thi tôn trở về à. dù sao trừ ngươi không có người biết bọn họ hiện tại ở đâu ta cũng sẽ đem mới thập nhị yêu vương t i ê u đến ta có cái chơi rất vui sáng ý có thể để chúng ta niềm vui thú tối đại hóa rất nhanh một tháng trôi qua trên thế giới còn dư lại về chính đạo khống chế tài nguyên cũng trên cơ bản toàn bộ hao hết những cái kia bị sàng chọn ra đến chân chính tiên tài cùng cường giả nhộn nhịp bế quan tu luyện đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh cái này cũng có trách liền xem như huyền cảnh những cường giả kia sắp đối mặt cũng là cực kỳ khó khăn một đạo lớn chướng ngại địa cảnh tiếp một cái làm không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu liền tính đụng chạm đến tầng bình phong kia tùy thời đều có thể độ kiếp rồi bọn họ cũng sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đi sung kích đến mức những cái kia địa cảnh cường giả cho dù có như vậy đại lượng tài nguyên hỗ trợ rút muốn đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao đến cảnh giới này tu luyện chỉ là một phương diện càng nhiều vẫn là muốn dựa vào đốn nỗi mà tại tất cả phân phối đến tài nguyên địa cảnh cùng huyền cảnh cường giả bên trong chỉ có một người trong khoảng thời gian n g ắ n tiến hành đột phá người này chính là tạm thời thay thế lâm tử câm vị trí ảnh tử lâm tử khâm vì chính mình tự do cũng vì thực hiện lời hứa của mình lần này ảnh tử lâm tử khâm so ngày trước càng thêm cố gắng cho dù là từ đầu đến cuối đều cực độ không đồng ý hắn tiểu ngũ cùng long chuẩn tại nhìn đến hắn tu luyện về sau trong lòng đều có chút phát run nếu như nói lâm tử câm cùng long chuẩn cho tới nay tu luyện là tại tự ngược lời nói như vậy ảnh tử lâm tử khâm tu luyện chính là tại tự sát mỗi ngày hắn đều ở trên người trói lên cực kỳ nặng p ụ trọng đồng thời để quỷ đạo phái tổ sư đem trung vị lực lượng trọng lực thêm tại trên người hắn tại dạng này trạng thái cùng quỷ đạo phái tổ sư tiến hành cường độ cao đối chiến huấn luyện mà cái sau cũng hoàn toàn không có đ ồ nước hắn dùng bí pháp tạm thời đem chính mình tu vi hạn chế tại cùng ảnh tử lâm tử khâm đồng dạng cảnh giới mỗi lần đều đem ảnh tử lâm tử khâm đánh mình đầy thương tích mà tại lần này lần cực hạn chiến đấu bên trong tại ngày thứ chín thời điểm ảnh tử lâm tử khâm cuối cùng đốn nộ đột phá đến địa cảnh trung kỳ ta quả nhiên vẫn là chính cống vũ phu a ta không cách nào giống tu sĩ khác như thế minh tưởng ngồi im thư giãn đi cảm nộ cái gì thiên địa đại đạo Ta tại chỉ có cực h ảnh tử lâm tử khâm là trong những người này cái thứ năm đột phá đến địa cảnh hậu kỳ nhưng là dùng lúc ngắn nhất một cái thực lực của bản thân hắn là vừa vặn đột phá đến địa cảnh sơ kỳ trình độ bởi vì thân thể nguyên nhân không tiến thêm t ứ c nào nữa mà long chuẩn phượng tê ngô bọn họ bản thân liền ở vào địa cảnh sơ kỳ trạng thái đình phong đã m ò lấy địa cảnh trung kỳ tầng kia bình t h ư ớ n g đột phá cũng bất quá là chuyện thuận lý thành trương nhìn mấy ngày ảnh tử lâm tử không tu luyện long chuẩn trong lòng cảm thấy có chút bội phục đồng thời cũng không cam chịu yếu thế thân là chính quy lâm tử câm h ả o huynh đệ bọn họ vô luận như thế nào đều không có lý do để một cái tên giả mạo đi tại trước mặt bọn họ vì vậy long chuẩn bọn họ cũng bắt đầu loại này tự sát thức khủng bố tu luyện đến mức đ ế n tiếng họ r e o khen ngợi bọn họ mấy huynh mội tại đại hội kết thúc về sau cũng liền một mực bị giàn xếp tại bán thần không gian bên trong làm bán thần có thời gian rảnh liền sẽ đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo tuổi của bọn hắn kỷ luật tôn s u n g nhỏ tiềm lực lại hết sức khủng bố mà còn thiên tư rất tốt học tập thứ gì đều rất nhanh từ khi biết được gặp t h â n công lâm tử câm biến thành cái dạng kia về sau trong lòng bọn họ đều kìm nén một mạch đều đang l i ề u mạng cố gắng tu luyện hy vọng tại đại chiến buộc phát lúc có khả năng giúp lâm tử cầm làm những gì tất cả mọi người tại lấy phương thức của mình mạnh lên trái tim của bọn họ bên trong từ đầu đến cuối hành o chính là yêu hoàng cùng thi vương hai cái này đại họa trong đầu tại chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm song phương đều từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng ra bản thân toàn bộ thực lực cho dù ở lần trước cũng là cũng đồng dạng mà đến chân chính l i ề u mạng thời điểm tình hình chiến đấu sẽ là trước nay chưa từng có kịch liệt mà lúc này đây bao gồm long hiền ở bên trong thế giới các quốc gia túi khôn cùng quân sự nhân tài tụ tập trung một chỗ bắt đầu bàn bạc đến lúc đó khai chiến về sau bài binh bố trận vấn đề cùng một chút những vấn đề khác bọn họ cũng không phải là đấu võ phái thực lực bản thân trên cơ bản đều không phải rất mạnh đặc biệt là long hiền liền tu sĩ đều không phải Có trên h hắn ể đưa a gia rất nhiều tính kiến thiết tại túi tài mắt nhiều kiến kiến, khiến tại những các quốc gia túi không cùng quân sự, nhân tài đều lao mắt mà nhìn. n Cho đều quốc ý các sự mà leo cũng k hội ô không n người dám đối hắn này văn trương. Trên g có đối phải điểm tới dám làm h tu sĩ điểm này tới làm văn chương. Trên hội nghị bọn họ đưa ra rất nhiều trước mắt đặc biệt cần thiết phải chú ý vấn đề nói ví dụ như các quốc gia những n à y người bình thường nên như thế nào thu xếp phân tán ở các nơi lời nói cần điều đại bộ phận nhân thủ đi bảo vệ mà còn nguy nan sắp t i ế n đến rất dễ dàng bị địch nhân đem bọn họ cùng đại bộ đội chia cắt ra đến t hao tổn binh lực không nói ngược lại còn hại chết những cái tia người bình thường đêm khuya khu vực an toàn bên trong cái nào đó tiểu t r ấ n tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu tươi vốn là cái k i a cục nhân viên điều tra chạy tới cái t r ấ n nhỏ này thời điểm phát hiện nơi này khắp nơi trên đất xác khô trên mặt đất không có vết máu không khí bên trong lại tràn ngập một cỗ mùi màu tươi bọn họ huyết dịch cả người toàn bộ đều bị rút khô đến cùng là ai làm ra dạng này sự t ì n h hắn lại là vào bằng cách nào trong đó một tên lớn tuổi một chút nhân viên điều tra tra xét ở đây tất cả xác khô về sau tự lẩm bẩm còn bên cạnh cái tia trẻ tuổi một chút thì hơi nghi hoặc một chút tiền bối vì cái gì nói là hắn mà không phải bọn họ đâu đối phương hẳn là cũng có thể là nhiều người báo đoàn a vị này lớn tuổi một chút điều tra viên một bên dùng đặc thù phương thức hướng cấp trên truyền lại bọn họ tại chỗ này phát hiện một bên hướng cái này hậu bồi nói đầu tiên những thi thể này vết thương đều tại chỗ cổ liền vị trí đều cơ hồ giống nhau như lúc nếu như không phải xuất từ cùng là một người lời nói thủ pháp chắc chắn sẽ có một chút khác biệt thứ nhì khu vực an toàn thủ vệ t r u n g điệp những này tiểu chấn càng là có trọng binh bảo vệ một đám người báo đoàn hành động rất dễ dàng bị phát hiện mà còn có thể làm đến lách qua khu vực an toàn trùng điệp thủ vệ đồng thời thần không biết quỷ không biết giết chết nơi này tất cả cư dân cùng phòng thủ trọng binh căn bản không giống như là nhiều người cách làm càng giống là một cái mạnh đến biến thái cường giả làm ra sự tình còn chưa chờ hậu bối có chỗ đ á p lại thân thể bọn hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm lại mười phần khàn khàn cùng thanh em g i á n mua phân tích thật tốt có lý có cứ chúc mừng ngươi đáp đúng tiếp xuống chính là khen thưởng thời gian tiền bối cùng hậu bối đột nhiên quay người một đạo hàn quan g hiện lên tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi càng thêm nồng nặc kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt não dùng rất tốt trong máu linh lực hàm lượng lại không đủ ăn không đủ no à căn bản ăn không đủ no thật không do những n à y chính đạo tu sĩ lãng phí như thế nhiều người lực vật lực đến bảo vệ những n à y rác rời người bình thường làm cái gì máu lại chát cửa ra vào lại khó ăn kiệt kiệt kiệt nói ra bệ hạ phát tới lệnh triệu tập những cái tia trướng mắt ra hỏa cuối cùng là chết bệ hạ cuối cùng chịu nhận thân phận của ta thời đại đã thay đổi những cái tia mềm yếu lại trướng mắt ra hỏa sớm có lẽ trở thành quá khứ thức bệ hạ à, ngài nhìn xem à, đánh cược yêu vương danh hiệu ta nhất định sẽ uống no những n à y chính đạo người máu tươi sau đó đem đầu của bọn hắn sọ cắt bỏ hiến cho ngài kiệt kiệt kiệt như vậy tiếp xuống vẫn là thuận theo triệu tập mau đi trở về a b ằ xa xa、no, ngày thứ hai lúc đầu đã bị rất nhiều chuyện làm sức đầu mẹ chán lo hiền lại tiếp đến phía giới báo cáo là liên quan tới khu vực an toàn cái nào đó tiểu chấn mọi người cùng đóng dư trọng binh toàn bộ bị tàn sát sự tỉnh có khả năng tránh thoát trùng điệp thủ vệ đi vào bên trong giết người sau đó tại người khác phát hiện phía trước lại l n c yên rời đi bởi vì lúc này vẫn còn đang họp mặt khác các quốc gia túi không đều tại cho nên long hiền dứt khoát cũng liền đem chuyện này báo cho, cho đại gia hỏi thăm một cái đại gia ý kiến nhìn xong mật tín nội dung phía sau phương tây đại biểu vớt vớt sợi dâu nói như vậy những túi khôn đều nhộn nhịp bày tỏ đồng ý nếu muốn vòng qua cái tia trùng địa quân phòng thủ đồng thời làm ra chuyện như vậy còn có thể bình yên thoát thân ít nhất đều phải là địa cảnh trung kỳ cường giả mà c o n người cường giả này hẳn là muốn làm am hiểu tốc độ phương tây đại biểu nói không sai tại loại này thời kỳ tiến vào khu vực an toàn giết người không cần phải nói khẳng định là yêu hoàng cùng thi vương bên kia người nói không chừng là xếp hạng trước ba ba cái tia quái vật một trong đâu dù sao những yêu vương trên cơ bản đều bị chúng ta giết chết yêu tộc bên trong nổi tiếng hào cùng hưởng ứng thực lực cũng liền mấy cái mới yêu vương từ nước ngoài h c á m thế lực bên trong lựa chọn cũng không phải là không có khả năng a cái nào đó quốc gia thối khôn nói như vậy đại gia mồm năm h miệng mười thảo luận long hiền cũng tựa như đang tự hỏi cái gì sau một lát mới chậm rãi mở miệng bất kể như thế nào chuyện này trước thông báo những cái kia quân phòng thủ tướng lĩnh gọi bọn họ tăng cường phòng bị phái thêm ít nhân thủ tuần tra ngoại trừ chuyện này đừng để bất kỳ người nào khác biết để tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng ngoài ra chúng ta cũng xác thực cần làm một chút chuẩn bị đêm khuya diệp vân tu một thân một mình ở tại trong phòng ông trà bởi vì phải xử lý công việc rất nhiều lâm tử câm hiện tại lại hôn mê bất tỉnh mặc dù đã t h o ả t ẩn nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện hắn nhất định phải trợ giúp lâm tử câm xử lý đường tiểu tuy lúc đầu muốn lưu lại hỗ trợ có thể hắn lại nói không cần để đường tiểu tuy cũng vào bán thần không gian tu luyện kỳ thật lấy diệp vân tu thực lực bây giờ tranh một cái danh l ệ c khẳng định là không có vấn đề có thể là hắn lại cũng không nghĩ như thế đi làm bởi vì hắn từ đầu đến cuối đã không còn trẻ nữa tốc độ tu luyện cùng năng lực lĩnh ngộ thay đổi đến càng chậm chạp cùng chậm chạp mà chân chính có cơ hội có vô hạn khả năng vẫn là cái này tuổi trẻ một đời cắt cừng giả giống như bây giờ có lẽ cũng đã là cực hạn của hắn tất nhiên tới hà tất trốn trốn tranh tránh ra đi uống vào một n g ụ m trà c ẩ n thận phẩm vị trí chốc lát diệp vân tu thản n h i ê nói n sau đó ngoài cửa sổ truyền đến h ừ lạnh một tiếng trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng người ta nói ngươi cái tên này lúc nào biến thành một cái trung niên giàu mỡ nam cái này mới bao nhiêu lớn số tuổi liền bắt đầu lời nói cái tia mới phù hợp ngươi bây giờ hình tượng đâu đây là một cái thân mặc áo đen tướng mạo tuấn lãng mang trên mặt du côn cười nam nhân trẻ tuổi có thể là nhìn bộ dáng của nàng lại t ự a hột như cùng diệp vân tu rất quen giống như ít tại chỗ này đánh g i ắ m quấy g i à y ta thanh thịnh nếu không phải xem tại ngươi còn có chút lương tâm không cùng thi vương cùng yêu hoàng thông đồng làm vậy ta đã sớm một bàn tay quạt chết ngươi nói đi lần này ngươi bước lên tùy thời có khả năng bị yêu hoàng cùng thi vương bọn họ phát hiện nguy hiểm chạy ra đến cùng muốn làm gì tên này nam nhân trẻ tuổi chính là hắc h ạ c hắn xuất hiện ở đây mục đích kỳ thật chỉ có một cái ta muốn biết bán thần không gian tại nơi nào đồng thời hy vọng ngươi dẫn ta đi qua Cái cái ư ơ là... nếu g 1 không h phải t á p vì bảo bối của lão tử đô đệ lão tử mới không muốn nhìn thấy với trương lão mặt đâu n g ư ơ i cái lao niên dầu mỡ nam nói ngươi trung niên đều đem ngươi nói đột ta cho ngươi biết ta ta có thể biết tất cả mọi chuyện ngươi hôm nay nếu là không mang ta đi bán thần không gian ta to mồn quất trên ngươi diệp vân tu cười lạnh chế rễu lại nói lao niên dầu mỡ nam liền lao niên dầu mỡ nam thôi ít nhất ta nguyện ý thản nhiên thừa nhận không giống có ít người dưa leo giả quét xanh sơn giả bộ n a i t ơ r tuổi đã cao thật không xấu hổ ta hôm nay dù sao đem lời đặt xuống ở chỗ này ngươi nói cái gì đồ vật ta hoàn toàn không biết ngươi nếu là muốn đánh nhau lời nói ta tùy thời phục hồi bình thường diệp vân tu căn bản sẽ không nói lời như vậy có thể vừa thấy được hắc hạt hai người liền bắt đầu đấu v õ c mồm mà còn trong miệng đều không có cái gì tốt lời nói đủ để thấy hai người quan hệ tương đối ác liệt mụ hắn đánh liền đánh ngươi cho rằng lao tử sợ ngươi a hôm nay xem ra không cho cái tên vương bắt đản g ngươi một chút dạy dỗ ngươi là sẽ không ngoan ngoan nghe lời tới đi rất lâu không có khoa tay để ta nhìn với lao niên giàu mỡ nam thân thủ có hay không lui bước hắc hạt là cái rất không có kiên những người gặp một lần diệp vân tu nói như vậy hắn cũng không cam chịu yếu thế vén tay háo lên liền chuẩn bị muốn cùng diệp vân tu đánh nhau mà diệp vân tu căn bản cũng mặc kệ hắn tự mình uống trà làm công kích tới gần thời điểm hắn mới c h ậ m rãi nói ngươi đến cái này kêu cái gì bán thần không gian địa phương làm cái gì con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi cái kia đáng giết ngàn đao đồ đệ lâm tử câm làm hại bảo bối đồ đệ của ta đối hắn tình căn thâm trùng hiện tại đồ đệ ngươi ảnh tử lại đem đồ đệ của ta bắt cóc cho tới bây giờ cũng còn không trở về ta đương nhiên muốn đi tìm nàng ta cho ngươi biết ta hôm nay ngươi nhất định phải nói cho lão tử bằng không lão tử thật cùng ngươi làm thật hắc hạt luôn, luôn yêu thương hoác linh nhi đem trở thành nữ nhi ruột thịt của mình hiện tại hoác linh nhi cùng ảnh hắn khắp nơi tìm kiếm nghị thầm liền tính gặp cái gì chuyện khó giải quyết cho chính mình phát cái thông tin gì đó cũng có thể à có thể là một tháng này đến nay hoắc linh nhi không hề có một chút tin tức nào hắn là thật c ũ n g lên nếu không cũng sẽ không giống là diệp vân tu nói như vậy không để y yêu hoàng cùng thi vương có khả năng tìm tới hắn nguy hiểm cũng muốn chạy ra tìm hoắc linh nhi ta ngược lại là không nghĩ tới với trong mắt chỉ có n g ư ơ i hoành đồ bá nghiệp cùng ngươi sắp muốn mở rộng thế lực gia hỏa thế mà lại biết đau lòng chính mình đồ đệ đây thật là quá h i ề u thấy ngươi là nghiêm túc sao diệp vân tu dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hát hạt, nói như vậy hát hạt nắm đâm thế đi không giảm hung hăng nện ở diệp vân tu trên mặt lại không có công phá hộ thể kết giới cho nên không riêng không có đem kích thương thậm chí cũng không có thể đem đánh bay ra ngoài để ta đoán một chút nhìn ngươi vừa rồi muốn nói lại thôi là muốn nói cái gì lao tử một quyền này nếu như đánh không chết ngươi lao tử không gọi hắc hạt đúng hay không không phải ta khoác lác đối với ngươi gia hỏa này ta thật là một đoán một cái chuẩn diệp vân tu giờ phút này liền hiện lộ ra chính mình không muốn người biết một mặt cũng chỉ có đối mặt với hắc hạt thời điểm hắn mới có thể như thế không chút kiên kỵ mở c h tựa như là vừa vặn đi ra t r ạ thái còn không am thế sự thiếu niên n g n g dạn hai người không riêng bởi vì lẫn nhau lập trường khác biệt cũng bởi vì lẫn nhau tính cách cũng khác biệt cho nên như nước với lửa từ lúc còn trẻ bắt đầu liền cạnh tranh lẫn nhau bọn họ tuyệt đối không tính là cái gì tốt bằng hưu nhưng cũng không hề đơn thuần được nhân bọn họ lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương mặc dù là địch nhân trung đụng thời điểm nhưng cũng có một loại thoải mái không diễn tả được muốn nói cái gì liền có thể nói cái gì muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì cảm giác cho phép ngươi mẹ cái đại đầu ủy d i ệ p vân tu tiểu tử ngươi khi người quá đáng thế mà đem bất động minh vương thân bộ dạng này sử dụng ngươi chẳng lẽ muốn đem chính mình biến thành một cái vỏ cứng rắn không được dội đen Lao t được, được, được rồi được rồi nhìn ngươi gấp như thế ngươi bảo bối đồ đệ hiện tại ngay tại bán thần không gian bên trong tu luyện không có người sẽ thương tổn nàng cũng không có người sẽ ước h i ế t nàng đến mức tử cấp ngành tử ta nghe nói ngươi muốn lợi dụng hắn đạt tới cái nào đó mục đích bất quá rất không trùng hợp chính là ngươi sợ rằng không có cơ hội này bán thần bọn họ cần hắn hoàn thành một cái càng thêm gian khổ thế nhưng ý nghĩa nhiệm vụ trọng đại diệp vân tu nghiêm mặt h ắ t hạ sau khi nghe xong cũng không tại như vậy táo bạo mà là bình tĩnh lại cái này không nghe lời n h a đầu vì ngươi đồ đ ệ bảo bối kia ba phen mới bận cùng ta đối nghịch lần này còn đem ảnh tử mang ra ngoài lần này lại la hó bị bán thần bọn họ đoạn rán thật là làm cho láo tử trong lòng rất khó chịu bất quá tính toán tất nhiên đã bị t h i c h hồ ta còn thực sự liền không có cái gì khác biện pháp bất quá tất nhiên rằng này ngươi liền càng phải muốn mang ta đi bán thần không gian ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng bán thần bọn họ bàn bạc cái này có thể không riêênh mà là quan hệ đến toàn bộ thiên hạ toàn bộ sinh linh nếu như đổi lại những người khác dám như thế ba lần bốn lượt làm trái chính mình hát hạ t sớm đã đem giết chết mộ t phần cỏ đều dài một quý lại một quý có thể mà lại làm như vậy nhưng là chính mình đồ đệ giống như thân nữ nhi đồng dạng hoác linh nhi hắn vẫn thật là chỉ có thể lựa chọn nhẫn mại cùng tiếp thu cũng không có biện pháp khác ngươi cũng biết thứ gì sao diệp vân tu nghe đến hát hạ t nói như vậy hơi n h í u lên lông mày hỏi như vậy hát hạ t khỏe m i ệ n g nâng lên một vệ nụ cười ý vị thâm trường sau đó bắt đầu bán cái nút hiện tại còn không thể nói cho ngươi đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm ta hiện tại có thể lộ ra cho ũ n người g là các c biết đều đó rõ, í n h l yêu hoàng bọn họ tìm tới không cách nào thực hiện âm mưu mấu chốt nhất phân đoạn về phân bọn hắn cụ thể âm mưu là cái gì ta là thật không rõ ràng vẹn vẹn tri thức nắm giữ mấy đầu manh mối bất quá ta cũng không phải cầm những đầu mối này đến đội tiền chỉ là hy vọng cùng các ngươi chính đạo hợp tác cùng một chỗ đem thi vương cùng yêu hoàng đánh bại mà thôi diệp vân tu trong lòng rất rõ ràng h á t hạt cũng không phải là cái thích nói mạnh m i ệ n g người căn hệ trọng đại diệp vân tu lập tức đặt chén t r à xuống chuẩn bị mang h á t hạt lên đường Trưng, Trưng cơm đều làm tốt vị trí bên trên lại nửa ngày không nhìn thấy ngươi người ta liền đoán được ngươi sẽ trốn ở chỗ này cái này đích sắc là cái thanh t ị n h nơi thời ố t bất quá bây quá giờ cũng k ô n trốn thanh tịnh g phải h t điểm ta đây trong lòng rất rõ ràng ngươi thì không muốn thấy ta bất quá những tên kia mấy ngày nay đều tại tựa như phát điên tu luyện chỉ có ta một người tạm thời có thời gian cho nên chỉ có thể là ta tới gọi ngươi b ảnh t n không gian tử ò lâm tử, ngươi, ngươi tử lâm tử khâm mặc bên trong cười hai tay của hắn ôm cánh tay tựa vào trên tường trong mắt tràn đầy treo tức ngươi muốn nói á chính một c ngươi mấy ngày không ăn cơm không quan hệ vậy ta là đánh chết cũng không tin ta có thể là biết rõ sư phụ ngươi cùng ngươi trong bộ hạng nhưng có không ít người đều nói ngươi là tham ăn thèm ăn đại vị vương à, giống như ngươi mấy ngày không ăn cơm có thể là vấn đề tương đối nghiêm trọng có phải là phía trước ăn quá no dẫn đến thèm ăn không tốt muốn hay không đến điểm ít bên trong bài viên nén gì ả nữa si học si? hoặc là trực tiếp tới điểm q u ả mận b ắ t mở một chút giả d ạ y đối mặt ảnh tử lâm tử k h â m trêu chọc hoác linh nhi vô cùng tức giận có một cái đứng lên trực tiếp một quyền đánh qua đóng lại cái miệng thối của ngươi ngươi mới tham ăn thèm ăn ta sự tình mới không muốn ngươi quản ảnh tử lâm tử k h ô n nhẹ nhóp né nhanh qua hoác linh nhi một loạt công kích dù sao hắn hiện tại đã là địa cảnh trung kỳ cường giả còn mỗi ngày cùng quỷ đạo phái tổ sư loại này đáng sợ cường g i ả tiến hành đối chiến luyện tập hoắc linh nhi những n à y công kích trong mắt hắn xem ra đều quả thực xưng được là trầm trạc kỳ thật ta cũng không muốn quả ngươi bất quá ta cùng ngươi sư phụ hiện tại là quan hệ hợp tác chúng ta ngang hàng luận giao theo bối phận ta đến để ngươi âm thanh chất nữ vô luận như thế nào ta đều phải chiếu cố một chút văn bối đồng thời diệp trưởng môn nơi đó truyền đến thông tin nói là hắn chính mang theo sư phụ ngươi tại đến bán thần không gian trên đường ta cũng không muốn đến lúc đó sư phụ ngươi nhìn thấy ngươi gậy tiểu tụy tưởng rằng ta hại ngươi nói đôi a hoắc linh nhi đình chỉ công kích hơi kinh ngạc cùng lo lắng ng ngươi không phải là lựa gạt ta a ảnh tử lâm tử không khẽ thở dài một tiếng trong mắt ngươi ta phải là bao nhiêu tội ác tại trời người xấu à? thiên chân vạn s á c ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi đi ra đều bao lâu trong thời gian này ngươi có cho hắn báo qua bình hắn sao trải qua một đoạn thời gian quan sát ta phát hiện tên kia đối ngươi so với thân khuê nữ còn đau thích ngươi đi ra lâu như vậy không biết hạ lạc cũng không cùng hắn liên hệ hắn không lo lắng mới là lạ tóm lại à? hoặc đại tiểu thư ta hy vọng ngươi thoáng bận tâm một cái người khác cảm thụ tuyệt đối đừng bởi vì ngươi u buồn mà ảnh hưởng đến người khác hoặc linh nhi nhìn xem hắm lại lên hai mắt ta ảy mắt ta ả ảnh tử lâm tử khâm đưa ra một cái ngón tay thon dài chỉ chỉ chính mình ngài đây không phải là nói nhảm sao sư phụ ngươi đều bưng lời nói qua đến về sau chuyện thứ nhất chính là muốn đánh ta một trận nếu là lại nhìn thấy ngươi bộ này sầu não ất ức t i ể u tụy bộ dáng hậu quả khó mà lường được ra cho nên ngươi liền ngoan ngoan nghe lời tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài ăn cơm đi cái kia họ lòng tiểu tử người không ra thế nào có cơm làm sắc thực, thực còn có thể khẳng định hợp khẩu vị của ngươi nếu như là ngươi lời nói ta chỉ có thể nói đáng lời bị đánh, tốt, ta đánh không được ngươi liền để sư phụ thay ta chút cân giận tránh ra a ngăn tại cửa ra vào làm cái gì ngươi muốn làm môn thần a ngươi ảnh tử lâm tử khâm lui lại nhường qua một bên hoác linh nhi trải qua bên cạnh hắn thời điểm còn đưa hắn một chân lại bị hắn trò tránh né đi qua nhìn xem hoác linh nhi rời đi ảnh tử lâm tử khâm bất đắc di nhu vai tự lẩm bẩm thật đúng là cái đại tiểu thư ta lúc nào cũng có thể bị người dạng này quan tâm liền tốt ha ha đáng tiếc chỉ là hy vọng xa vời đâu đáng tiếc lúc kia ta thực tế quá yếu mà còn thế mà từ trước đến nay không nghĩ qua muốn giúp ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp thu ngươi bảo vệ thật sự là xin lỗi hiện tại ta đã không tại yêu hoàng giới trướng Nguyện vọng ngươi cũng ngươi hiện, ta duy nhất giúp duy vô của có thực có ta ta thể thể pháp l à một có chỉ có hết sức còn cái lẽ hết những thế giới này m cái hòa bên ì n không không nhận h thật phải hay Cắt, có biết t là, là ngu ngốc kia lắc â câm câu m mà mấy Một tử ta thế mà cũng ảnh hưởng, nói an dạng này mấy câu nói à. Một bên sẽ l đầu ảnh tử lâm tử khâm một bên đi ra t h ắ p nước hắn vô dụng âm khí hoặc là chân khí hộ thể mà là trực tiếp đi ra ngoài tùy ý dòng nước ở trên người cỏ rửa cô kia lạnh bước cảm giác để hắn cảm thấy hết sức dễ chịu u i ngươi có thể hay không nói điểm lòng công được a ngươi mấy ngày không có tắm rửa Tốc、như vậy d ầ u còn một thân mồ hôi bẩn cái này nước có thể là chúng ta muốn uống bây giờ bị ngươi ô nhiễm ngươi tốt nhất tự giác một điểm đi chịu đ ò n nhận tội nếu như bị bán thần đại nhân phát hiện khẳng định không tha cho ngươi đi ra về sau ảnh tử lâm tử khâm mới phát hiện hoắc linh nhi nguyên lai、like、không có đi n g á y mắt xuất hiện tại hoắc linh nhi bên cạnh ảnh tử lâm tử khâm cười hắc hắc chẳng lẽ ngươi là chuyên môn tại chỗ này chờ ta cùng một chỗ cùng vào bữa trưa bệnh tâm thần a ngươi hoắc linh nhi một mặt ghép bỏ cùng hắn kéo dài khoảng cách chỉ là ngươi theo tới quá nhanh mà thôi ta còn không có ăn no đâu liền trống mới sẽ ở đây đợi ngươi ngươi đi ngươi ta đi m ặ ta giữ một khoảng cách nói xong hoắc linh nhi thân hình có chút hơi biên hóa biến mất ngay tại chỗ ảnh tử lâm tử khâm núi bay không có lựa chọn đi ăn cơm mà là đi tới chỗ cũ tiếp tục cùng quỷ đạo phái tổ sư tiến hành đối chiến huấn luyện thời gian đối với tại hắn đến nói tương đối gấp gáp nếu như hắn có khả năng trong khoảng thời gian này đột phá đến địa cảnh hậu kỳ lời nói hắn liền không chỉ là có thể chiến thắng phía trước đem hắn đánh thảm như vậy t h á n h viên vương có thực lực như vậy hắn thậm chí có thể đi khiêu chiến thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng trước ba ba cái kia quái vợt đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghị sự tình n h ư bây giờ sự t ì n h biến thành có khả năng thậm chí rất nhanh liền sẽ thực hiện hắn như thế nào lại không hương phấn đâu không trước đi ăn một chút sao u ỷ đạo phái tổ sư ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên một bên cho rừng ở trên ngón tay chim nhỏ đốt đồ ăn một bên nhàn n h ạ t hỏi một ngày không ăn sẽ không chết đói h ư ớ n g hồ ta đối với đồ ăn từ trước đến nay đều là ôm hưởng thụ thái độ đi phẩm vị cần không ít thời gian có thể mà lại hiện tại thiếu chính là thời gian cho nên cùng hắn đi qua nguyên lành n u ố t một chút hương vị đều hát không ra được đồ vật liền muốn đuổi trở về còn không bằng trực tiếp bắt đầu đâu ta lại học được quỷ đạo âm dương thuật phía trên một chiều vừa vặn chúng ta luyện một chút ngươi cũng tốt chỉ ra ta một chút sai lầm cùng chỗ không đủ quỷ đạo phái tổ sư đưa ra một ngón tay khẽ vớt một cái chim nhỏ đầu sau đó đứng lên chim nhỏ lập tức liền bay mất tốt à đã như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu nhìn ngươi nghiêm túc như vậy đối đại hứa hẹn ta liền yên tâm 1334, đối luyện. 1334, đối luyện. trong nháy mắt hai người qua ngàn nhận có dư trải qua mấy ngày đến nay điên cuồng đối luyện ảnh tử lâm tử khâm bắt đầu không chút do dự nhẹ gật đầu mười phần thành thật thừa nhận không sai mặc dù kết quả vẫn như cũng là đánh không lại ngươi thế nhưng ngươi những chiêu thức kia ta đích s ắ c là thích ứng làm sao hôm nay muốn chuẩn bị chơi một chút cho mới hai người cuối cùng đối đầu một quyền sau đó đồng thời ngừng lại Quỷ đạo phái tổ sư khẽ gật đầu luôn dùng cùng một loại phương thức chiến đấu nói thực ra chính ta đều có chút chán mà còn cái này đối ngươi trưởng thành cũng bất lợi điều chỉnh hô hấp bảo trì cảnh giác ta muốn chuẩn bị bắt đầu độc thủ ảnh tử lâm tử không dọn xong tư thế trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng bản thể lâm tử cầm đồng dạng hắn đồng dạng là cái chiến đấu liên tưởng đồng thời đối với chiến đấu c ủ nghiệt thậm chí còn muốn thắng qua bản thệ điều động toàn thân âm khí một bộ phận ngưng tụ tại dưới chân thuận tiện di chuyển nhanh chóng sau đó ảnh tử lâm tử khâm liền nói cho quỷ đạo phái tổ sư chính mình đã chuẩn bị xong quỷ đạo phái tổ sư khẽ gật đầu sau đó nháy mắt biến mất ở phía xa ảnh tử lâm tử khâm n é t miệng cười một tiếng muốn đuổi theo lại đối diện đụng phải một cái năng lượng công kích vay một tiếng vang thật lớn ảnh tử lâm tử khâm t ừ cuồn cuộn trong khói d à y đ ặ p chật vật bay ra mặc dù cái này một cái năng lượng công kích cũng không phải là rất mạnh không c o đôi hắn tạo thành tổn thương gì thế nhưng hắn cái này một bộ quần áo lại trên cơ bản đều bị cháy rụi ta từ trước đây bắt đầu liền nghĩ xuyên một xuyên nhân loại bình thường y phục nhưng là bây giờ xem ra thời kỳ chiến tranh ta vẫn là không muốn làm như vậy tương đối tốt p h í y phục không nói còn tùy thời lại bị người nhìn hết nguy hiểm một bên phàn nàn ảnh tử lâm tử khâm một bên xé đi trên thân bình thường y phục dùng năng lượng n g ừ n g tụ thành y phục mặc tại trên thân Quỷ đạo phái tổ sư viễn trình năng lượng công kích phô thiên cái địa hướng về hắn bay tới đem hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến toàn bộ đều ngăn chặn những này công kích rất cường đại cùng vừa rồi nào giống như là chào hỏi đồng dạng một kết quả thực là ngày đêm khác biệt nếu như nếu như bị công kích như vậy đánh chúng nhưng là không chỉ là bị đốt chùi ph Ảnh khâm ha ha, tử tử lâm cười đây ố i mặt những n công kích có hắn không có chút nào chút là n g tại h mánh ê m minh vương phụ thân cường đại lực phòng ngự bảo vệ cho sinh ra kết quả bằng không, không có chút nào phòng ngự bị những này công kích trực tiếp đánh trúng trận này trò chơi cũng liền có thể lập tức tuyên bố kết thúc có ý tứ có ý tứ a n h tử lâm tử khâm cảm thụ được đau đớn trên người càng thêm hưng vấn chiến ý cũng càng thêm cao hắn có thể cảm giác được phía trước có năng lượng cường đại ba động lập tức liền minh bạch q u ỷ đạo phái tổ sư xét lược dùng những này cỡ nhỏ công kích từ xa kiềm chế hắn cho chính mình chế tạo thời gian dùng đại chiêu cho hắn một k í c h trí mạng sợ rằng chờ hắn thanh lý xong những n à y công kích về sau chờ đợi hắn chính là càng kinh khủng một cái đại chiêu cho dù là lần thứ nhất kiến thức đến quỹ đạo phái tổ sư loại này phương thức chiến đấu ảnh tử lâm tử Am hiểu sử dụng công kích từ xa tu sĩ thân thể đồng dạng đều so tương đối giòn cho nên thể tu cận thân đối với bọn họ đến nói là trí mạng nói cách khác loại này công kích từ xa tu sĩ một khi bị cận thân cũng liền tuyên bố trận chiến đấu này kết quả cho nên muốn đối phó am hiểu công kích từ xa tu sĩ phương pháp kỳ thật rất đơn giản đó chính là nghĩ biện pháp gần h ắ n thân mặc dù q u ỷ đạo phái tổ sư thân thể căn bản không giòn nhưng ảnh tử lâm tử khâm thì h i ể u thành q u ỷ đạo phái tổ sư bắt đầu tại để hắn thích lưng cùng cung cấp bậc am hiểu công kích từ xa tu sĩ ở giữa chiến đấu dù sao phía trước một đoạn thời gian hai người đều là lấy quyền quyền đến t h ị cận thân v chính mình cũng nên dùng công kích từ xa ứng đối sao ảnh tử lâm tử khâm đưa tay ngưng tụ ra âm khí chế tạo ra một tôn màu đen cùng bất động chung giống nhau như lúc t r u n g lớn tôn này t r u n g lớn lớn lên theo gió đem hắn gắn vào bên trong đối với q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong rất nhiều chiêu thức hắn đều chỉ có thể dùng chân khí đến sử dụng bởi vì những chiêu thức này bản thân liền mang theo hạo nhiên chính khí cần đồng dạng mang theo hạo nhiên chính khí chân khí mới có thể thôi động những chiêu thức này không có như vậy trí năng chỉ cần là dùng chân khí thôi động liền xem như đồng thời tu luyện có âm khí cũng có thể đem sử dụng đi ra ảnh tử lâm tử khâm chán ghét nghe đến bất động vừa nghe đến liền tâm phiền cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn sẽ không sử dụng một chiêu này mà là càng nhiều sẽ dùng âm khí ngưng tụ thành hàng nhái thay thế mặc dù năng lực phòng ngự cũng không có cao như vậy nhưng liền xem như cùng cảnh giới cường giả muốn đánh vỡ cũng phải cần hao chút công phu Quỷ đạo phái tổ sư không có chút nào lưu t ì n h hoàn toàn vận dụng ra chính mình tại địa cảnh trung kỳ lúc toàn bộ sức chiến đấu những năng lượng này công kích không riêng dày đặc mà còn uy lực không nhỏ điểm này theo bọn nó cũng có thể mặc thấu minh vương phụ thân phòng ngự tổn thương đến ảnh tử lâm tử khâm thân thể cũng có thể thấy được những n à y âm khí ngưng tụ thành bất động t r u n g hàng nhái ngăn cản mới phát liền h o n g mất mà ảnh tử lâm tử khâm thì ở bên trong không ngừng má chế tạo lấy bảo đảm có khả năng ngăn cản được những n à y công kích đồng thời hắn còn tại ngưng tụ năng lượng cũng chuẩn bị dùng một cái đại chiêu đối kháng quỷ đạo phái tổ sư đương nhiên hắn cũng thời khắc chú ý đến quỷ đạo phái tổ sư lập tĩnh để tránh bị đánh lén gì đó dù sao bọn họ mô phỏng chính là chiến đấu chân chính mà cũng không phải gì đó đài luận võ bên trên mặt quang minh chính đại quyết đấu trong chiến đấu chân chính mặt địch nhân cũng sẽ không quản như vậy nhiều vì thắng lợi thủ đoạn gì đều sử dụng được đi ra mà liền tại một đạo điểm sáng màu xanh lục nhưng từ nơi xa bay tới đồng thời mang tới một tin tức xảy ra chuyện xảy ra chuyện bên ngoài đến cái người xấu khắp nơi đồ sát tiểu đ ộ n vật một bên giết còn một bên gọi hàng bán thần đại nhân để hắn đem lâm tử c ô m g i a o ra ảnh tử bán thần đại nhân để cho ta tới thông báo ngươi tuyệt đối đ ừ n g đi ra đạo này điểm sáng t à o tiểu lục nó là bán thần sáng tạo tiểu tinh linh bình thường phụ trách giúp bán thần truyền truyền lời tra xét một cái tự nhiên các loại tình huống đồng thời hướng bán thần báo đáp v hai người ó chính là ở bên o phát hiện có lập tức ngược lại ảnh tử lâm tử khâm hơi nhũ lên lông mày liền vội hỏi tiểu lục đối phương có cái gì tướng mạo cùng đặc thù điểm danh muốn bọn họ giao ra lâm tử khâm tất nhiên là yêu hoàng cùng thi vương bên kia người nói không chừng sẽ là chính mình người quen biết đối với những này đã từng cái gọi là đồng bạn ảnh tử lâm tử khâm là chưa từng có coi bọn họ là chuyện quan trọng dù sao tất cả mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau lẫn nhau minh tranh ám đấu mà thôi tại yêu hoàng cùng thi vương dưới trướng cũng căn bản không có chân chính trên ý nghĩa đ ồ n g bạn mỗi ngày cùng quỷ đạo phái tổ sư đối luyện mặc dù cũng không để hắn cảm giác được chán hơn nữa có thể để hắn học được rất nhiều việc thế nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm nên tìm một cái cùng chính mình thực lực không sai biệt lắm ra hỏa đến luyện tay một chút có thể là nghe xong tiểu lục miêu tả ảnh tử lâm tử khâm hoàn toàn không quen biết dạng này ra hắn thật đúng là hoài nghi đối phương có phải là yêu ho kỳ quái tiệu bất điểm ngươi xác định tên kia là địa cảnh cường giả yêu hoàng dưới trướng địa cảnh cường giả ta đều biết không có phù hợp ngươi vừa rồi miêu tả cái này một người a chẳng lẽ là tán tu hoặc là yêu hoàng tìm đến bổ khuyết những cái kia chết đi yêu hoàng chỗ trống bất kể nói thế nào ta đi chiếu cố hắn dám ở nơi này dương oai ta nhìn hắn là sống chắn nói xong ảnh tử lâm tử khâm liền muốn xuất phát lại bị quỷ đạo phái tổ sư một cái đẻ xuống b ả vai làm sao vậy đại nhân còn có cái gì muốn dặn dò ngươi yên tâm mặc dù vừa vặn đột phá đến địa cảnh trung kỳ nhưng ta có tự tin sẽ không thua tên kia ảnh tử lâm tử khâm quay đầu có chút hoặc có chắc, có thể là coi cũng đó nói. nói nghi nhìn phái nhiên thể như thế, không thể phái như tổ tin tràn Ta tin tưởng tuyệt tổ lòng đương ngươi nắm lần này ngươi đời đối không thể đi.、Quỷ、đạo đạo quỷ Quỷ sau sư, sư là vậy. ảnh tử lâm tử không nghi ngờ hơn vì cái gì đối phương biết dùng đồ sát tiểu động vật phương thức chọc giận nhỏ lai mục đích là gây nên lực chú ý của nàng thực lực không tầm thường lại đối nhỏ lai có nhất định h i ể u rõ yêu ta nghĩ trừ yêu hoàng d ư ớ i trướng điển vào chỗ chống tân nhiệm yêu vương cũng tìm không ra những dạng này tồn tại ngay tại lúc này phái một cái địa cảnh yêu vương đến khiêu khích thân là bán thần nhỏ lai Cái này à rõ r tử câm h hôn là đi đ ra mê bất tỉnh thông tin đại hội hiện trường rất nhiều người đều biết đồng thời nhìn ở trong mắt thế nhưng phía trước ngươi lấy tử câm thân phận đi nhận lấy tài nguyên liền nói cho chính đạo mọi người lâm tử câm đã tô tình tới ta kiểm tra qua tử câm thân thể hắn không nghĩ tỉnh lại khẳng định là một phương diện nguyên nhân hơn nữa là nguyên nhân chủ yếu nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân thì là yêu hoàng lúc ấy đối tử câm là một m loại nào đó tay chân cho nên yêu hoàng là biết rõ tử câm căn bản không có khả năng tỉnh lại ít nhất hắn thấy chúng ta bên này là không có cách nào để tử câm tỉnh lại có thể là lúc này mà lại lâm tử câm nhưng lại xuất hiện yêu hoàng trinh thám rất nhiều thậm chí ta vẫn luôn hoài nghi chúng ta chính đạo bên này có bọn họ nội ứng dù sao yêu hoàng bọn họ đối chúng ta bên này làm sự tình hình như vẫn luôn là d ọ như lòng bàn tay giống như tuy ạ i y ê h o nói g xem ra sẽ không tỉnh đi lâm tử c không không ra, ra lời i hiện, xuất t h đồng nói khẳng định cũng sẽ chọc yêu hoàng tiệu tử kia hoài nghi nhưng từ đầu đến cuối chỉ là hoài nghi trường hợp này bên dưới nếu như là thật tử câm đi ra liền đi ra ngoài có thể ngươi đi lại lộ ra sơ hở rất lớn Hắn ở ta r ê n thân thể ngươi gieo ấn ký, bởi vì bán thần không thể gieo bởi ký, vì n che h đậy mới p á tại hiện không khi ngươi, ngươi một khi đi ra liền cái gì được đều của vị trí một ra b lộ, chỗ o so với để triệt để lộ, để đoán nên ngươi vẫn hắn càng với tới triệt bại dại đi tại để để để tốt. Ta lộ, là chậm h c này nói một câu ngươi chớ để ý yêu hoàn g bọn họ sợ hãi thủy t r u n g là thân là chúa cứu thế tử cầm một khi để bọn họ biết hiện tại tử cầm là ngươi già trang mà chân chính tử cầm còn tại trong ngủ mê lời nói hậu quả tương đối nghiêm trọng cho nên ngươi liền tạm thời nhẫn l ạ i một chút ta bên trên chiến trường có rất nhiều địch nhân để ngươi chậm dãi hưởng thụ ngay xong quỷ đạo phái tổ sư mấy câu nói ảnh tử lâm tử k h ô nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói như vậy cũng chỉ có thể để b á n thần đại nhân đi giải quyết chuyện này có thể là dạng này thật tốt sao ngươi cùng b á n thần đại nhân không phải đều bị thiên đạo chế tạo ư ớt chừng một khi xuất thủ liền bị bị trừng phạt sao Quỷ đạo phái tổ sư trầm ngâm chỉ chốc lát chuyển hướng tiểu lục tiểu lục phiền phức ngươi bây giờ đi thông báo một chút tiểu long cùng tiểu ngũ bọn họ đem phát sinh sự tình nói cho bọn họ để bọn họ đi ra hoạt động một chút gân cốt đối phương hẳn không phải là xếp hạng trước ba ba cái k i a quái vợt cũng không phải ảnh tử quen thuộc yêu vương thực lực cho ăn bể bụng cũng liền tại địa cảnh trung kỳ bọn họ hoàn toàn ứng phó được đến tiểu l đưa mắt nhìn tiểu lục rời đi ủy đạo phái tổ sư lại chuyển hướng ảnh tử lâm tử khâm dạng này là được rồi mặc dù ta không cho rằng yêu hoàng dưới trướng đội hình đã xa xỉ đến tùy ý liền có thể bỏ qua một tên địa cảnh cực giả đem trở thành phá o hôi cùng con rơi tình trạng nhưng so chiêu một chút giao giao thủ tìm một chút thực lực của đối phương vẫn là có thể tiếp x u ố n g chúng ta liền tiếp tục a yên tâm giao cho bọn hắn liền tốt còn có nhỏ lai、like、ở một bên nhìn xem sẽ không có vấn đề ảnh tử lâm tử khâm khẽ gật đầu hai người nói chuyện công phu miệm vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khép lại chân khí trong cơ thể cùng âm khí cũng gần như hoàn toàn khôi phục tốt chúng ta tiếp tục luyện a. hy vọng yêu hàng lần thăm dò thử này không có kết quả có khả năng cẩn thận một chút không muốn gấp như vậy tiến công nhiều cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị à, nếu không tại ngài cùng bán thần không cách nào nhúng tay cuộc chiến tranh này dưới tình huống chính đạo bên này phần thắng là thật không lớn quỷ đạo phái tổ sư trầm mặc chỉ chốc lát than khẽ có lẽ thế gian tất cả thật là tối t ă m bên trong tự có an bài à, cho dù đến cảnh giới này rất nhiều chuyện cũng đều là bất lực a n h tử lâm tử k h ô n hít sâu một hơi khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt đối với quỷ đạo phái tổ sư quan điểm hắn bày tỏ không hề đồng ý ta nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì lao thiên ch c h í người, người h mình vận mệnh vận cần n nói à là lâm tử câm n n cũng không có xuất hiện yêu tộc cùng tà đạo đại bản danh bên trong đối mặt với cung kính quý gối tại trước mặt mình tâm yêu vương yêu hoàng lửa nằm tại vương tọa bên trên có chút hứng hở mà hỏi là bệ hạ thần dựa theo ngài phân phó cố ý đổ sắt những cái k i a động vật đến chọc giận cái k i a b á n thần có thể là về sau cái k i a b á n thần l à xuất hiện có thể là cái k i a lâm tử câm nhưng thủy t r u n g chưa từng xuất hiện qua trong chốc lát cái k i a long da da chủ lòng chuẩn còn có côn lôn trưởng môn phượng tê ngô đ á m người liền toàn bộ đi ra bọn họ thực lực tiến bộ phi tốc thần cung bọn hắn chiến đấu đã tận khả năng trì hoãn thời gian cái k i a lâm tử câm lại vẫn cứ chưa từng xuất hiện bọn họ người đông thế mạnh thần không địch lại liền mang thông tin trốn chạy trở về mong rằng bệ hạ chủ tội yêu hoàng xô tay khoe miệm nâng lên một vệ cười tà không có sự、tình. là cô phân phó ngươi nên chạy trốn thì chạy trốn vì thăm dò ra một điểm hữu dụng thông tin liền hao tổn của cô một thành viên thủ lĩnh đây nhất định là được không bù mất huống hồ ngươi đã mang về rất hữu dụng tình báo đi xuống nghỉ ngơi đi. tên này yêu vương cung kính hành lễ sau đó cáo lui một lát sau yêu hoàng sau lưng không gian có chút v ặ t mẹo t h i vương chậm rãi từ bên trong đi ra lặn thi thể n g ư ơ i thấy thế nào yêu hoàng từ trước mặt trên mặt bàn cầm lấy một viên nho bỏ vào trong miệng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười tả nhàn nhạc hỏi thì vương mặt không hề cảm xúc dùng âm khí ngưng kết ra một tôn vương tọa mà giật đi lên chậm rãi hồi đáp ta không cho rằng lầm tử câm chịu được dạng này khiêu khích mà còn nếu như là thật lầm tử câm lời nói liền tính xuất hiện cũng sẽ không có quan hệ gì có thể hắn mà lại từ đầu đến cuối không chịu đi ra liền có vẻ hơi càng c h e càng lộ muốn ẩ n tặng những thứ gì yêu hoàng nụ cười trên mặt càng lớn ngồi thẳng người giống như ta nghĩ có thể là cũng không bài trừ đối phương chính là tận lực làm như vậy tên kia sáo lộ sâu như vậy cũng không phải không có khả năng bất quá bất kể như thế nào tất cả những thứ này tất cả cũng không thể trở thành ngăn cản ta lý do cuối cùng của cuối cùng chúng ta tất cả nguyện vọng đều đem thực hiện ngươi vì cái gì liền không thể vui vẻ một điểm đâu Thế gian này yêu hoàng khẽ gật đầu lại từ trước mặt trên mặt bàn nắm lên một viên quả táo hung hăng cắn một cái một bên ngai vừa nói yên tâm đi cái này trò chơi chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng lần này chúng ta sân chơi còn không vẹn vẹn giới hạn tại lục địa trong hải dương như vậy nhiều yêu ta nhưng phải toàn bộ đều lợi dụng bên trên mới được thật muốn nhìn xem những cái kia chính đạo tu sĩ bị trong biển yêu t h ú kéo tới dưới biển sâu chìm vóng sau đó bị xé thành khối vụn bộ dạng đầu ngươi bây giờ muốn đi địa phương nào kỳ thật trò chơi đã đến sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn lúc nào cũng có thể sẽ chính thức hướng những tên kia tuyên truyền đến rồi không phải hôm nay chính là ngày mai chậm nhất cũng là hậu tiên đến lúc đó mấu chốt nhất ngươi không tại có thể biết để ta vô cùng hao tổn tâm trì à thì vương bước chân dừng lại nhẹ giọng hồi đáp yên tâm đi ta chỉ là đi ra đi dạo thời gian đến ta tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi cũng từng có thời điểm như vậy à lần trước đại chiến bắt đầu phía trước ngươi không phải cũng đã biến mất mấy ngày sao yêu hoàng nụ cười trên mặt có chút cứng đờ đ e m quả táo hạch tùy ý ném ở trên mặt bàn đúng vậy à ngươi kiểu nói này ta liền hiểu chú ý an toàn về sớm một chút ta t h i vương thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ hắn rất nhanh rời đi cái này một mảnh dị không gian về tới thế giới cũ không khí nơi này bởi vì công nghiệp ô nhiễm không hề tươi mát năng lượng so sánh yêu t ộ c cùng tà đạo đại bản danh o vị trí vùng không gian kia cũng muốn mỏng manh rất nhiều nhưng không biết vì cái gì làm thi vương xuất hiện ở đây thời điểm lại bao nhiêu cảm thấy một tia yên tâm có lẽ là vì nơi này thủy t r u n g là thai n é n hắn địa phương cho nên hắn mới sẽ sinh ra cảm giác như vậy nhưng đối với hắn đến nói cảm giác như vậy là tuyệt đối không thể tồn tại hắn cũng không hiểu vì cái gì chuyện cho tới bây giờ chính mình còn có thể sinh ra cảm giác như vậy hắn một đường tiến lên nhìn trước mắt một mảnh tiêu điều cảnh tượng nhìn xem những cái kia hủy diệt thành thị nhìn xem trong thành phố những cái kia hoành hành bình thường tương thi lấy lập trường của hắn mà nói hắn có lẽ cảm giác được hưng phấn có lẽ đối với cái này hết sức hài lòng có thể là không biết vì cái gì hắn chân thực cảm thụ lại cũng không là như vậy trong lòng thậm chí sinh ra đây quả thật là chính mình muốn nhìn đến tình cảnh sao ý nghĩ như vậy mặc dù cách mình sinh ra thời đại kia đã đi qua trăm ngàn năm thế gian này địa hình cùng với rất nhiều nơi đã sớm thay đổi đến hoàn toàn thay đổi nhưng có nhiều chỗ vô luận qua bao lâu hắn ý nguyên có khả năng tìm được m ả n h này đỉnh núi biến hóa ngược lại là không có ta tưởng tượng bên trong lớn như vậy một tòa cũng không phải là bao nhiêu cao tiểu sơn đỉnh bên trên thi v ư ơ n g lại ngắm nhìn một phía tự lẩm bẩm hắn ngồi xếp bằng xuống Hai mắt nhắm lại, ngồi mắt xuống cùng h h thứ thay thi hai hỏa, rõ ràng nói tốt phải chờ ta vào chỗ. Thi rách hư không, biến mất ngay tại chỗ. í n dòng ngày. đến ngày vạn trong đến đen tiếng vương cũng liền Nóng ràng nói vương bên bên biến ngay là lập lầm dày vào dã giữa giờ Mãi ba ba bắt Bây bắt trưa, ra. sao? ra ta mây rằm sấm mở mắt một ẩm, một mất trời đổi đại đội tại đầu đặc, đầu tác, tức tốt rõ c xé lúc đó hoa hạ cảnh nội tất cả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tu sĩ ngay lập tức phản ứng lại hết thể trước mắt không hề chỉ là trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm đại tác mà thôi mặt khác các nơi xuyên trời, bầu thấu quốc gia các cường giả cũng giống như vậy đem tất cả chiến lược lập tức tụ tập lại địa cảnh cấp bậc cường giả đều đến nơi đầy tập hợp chính đạo tất cả địa cảnh cường giả căn cứ bên trong tiêu g i a o lão tổ nhìn xem vực này dị tượng sắc mặt vô cùng ngưng trọng long chuẩn đại bá lập tức dùng phương thức đặc thù liên lạc lên long chuẩn mặt khác các quốc gia cao tầng cũng nhộn nhịp bắt đầu thông báo quốc gia mình cường giả tranh thủ thời gian xuất hiện tập hợp các vị kỳ thật cũng không cần khẩn trương như vậy cô phía trước không phải thông báo qua các ngươi sao đây chẳng qua là cái tiệc tùng mà thôi một cái để đại gia buông lỏng thể s á t tinh thần thỏa thích c u ồ n hoàn tiệc tùng các vị chỉ cần thả ra tất cả thật tốt hưởng thụ là được rồi chuyện còn lại căn bản không cần tận lực đi làm trên bầu trời không gian bị xé ra một cái lỗ hỏng một thân lòng bảo nhìn xuống phía dưới từng cái quốc gia phần lớn địa cảnh cường giả khoe miệng nâng lên một vệt cười t à nói như vậy chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy tiệc tùng bắt đầu chương một nghìn ba trăm ba mươi bảy tiệc tùng bắt đầu gần như liền tại yêu hàng o xuất hiện một máy mắt ở đây tất cả địa cảnh cường giả đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị thế nhưng lại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tại bọn họ trước mắt là một tên địa cảnh điên phong cường giả bọn họ từ yêu hàng o trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì thậm chí không cảm giác được bản thân tồn tại chỉ có lẫn nhau thực lực sai biệt thực tế quá lớn thời điểm mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy tư o à n lực mở r thế n t h cũng không tệ yêu hoàng quét một vòng những ngày địa cảnh cương giả thản nhiên nói có thể là cũng liền vẹn vẹn chỉ là tư thế bày tốt mà thôi một bộ muốn lôi kéo cô đồng quy vũ tận không chết không thôi dọa người răng rớp trong lòng lại sợ muốn chết hai chân đều đang phát run ha ha ha, ha. các ngươi những ngày nhân loại ngu xuẩn thật sự là buồn cười tới cực điểm kỳ thật à chỉ cần câu nguyện ý có thể bây giờ đang ở nơi này g i ế t chết các ngươi tất cả mọi người ở đây có thể là làm như vậy lời nói quá nhàm chán căn bản không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói cho nên à cô muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi tới đi các vị tiệc tùng lập tức liền muốn bắt đầu đều mặc tốt trang phục chính thức chỉnh lý tốt các ngươi dung nhan dùng các ngươi trạng thái tốt nhất tới đón tiếp trận này từ trước tới nay thịnh đại nhất tiệc tùng vừa dứt lời yêu hoàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ở đây tất cả cường giả sau lưng không gian cũng bắt đầu bóp méo sau đó một bàn tay lớn màu tím từ vặn vẹo không gian bên trong đưa ra đem bọn họ toàn bộ đều kéo đi vào. cùng lúc đó thế giới c á c ngóng ngách cho dù là những cái kia không muốn c u ố n vào sự kiện bên trong trốn tại trong núi sâu trốn tránh hiện thực tán tu chỉ cần là tu sĩ chỉ cần trong cơ thể có năng lượng tồn tại tất cả mọi người bị lôi vào vặn vẹo không gian bên trong hắc hắc lạn thi thể người trở về vừa vặn chúng ta bây giờ lập tức đi ngay chúng ta đặc biệt khán đ ạ i a tin tưởng chúng tiểu nhân đã đều cho chúng ta chuẩn bị xong không gian bị xé ra một đường vết rách thi vương từ bên trong đi ra yêu hoàng mang trên mặt hưng phấn nụ cười quay đầu đ ố i nó nói yêu hoàng dị thường hưng phấn thi vương nhìn qua lại đã không cao hứng cũng không có bất luận cái gì không vui hắn rất bình tĩnh đồng thời mặt không hề cảm xúc nghe đến yêu hoàng mời hắn nhẹ gật đầu tốt à, cái này liền đi thôi nói xong hai người bước vào vừa rồi thi vương xuất hiện lúc xé ra không gian lỗ hổng đi đến yêu hoàng nói tới đặc biệt khán đài cùng lúc đó tụ tập hoa hạ tất cả người bình thường khu vực an toàn bên trong hôn loạn bắt đầu lan tràn ta nói các ngươi bọn gia hỏa này à, toàn bộ đều cho ta tuân thủ một điểm kỷ luật đều cho ta nghe cho kỹ vậy hạ có lệnh trong này tất cả người một cái đều không cho phép lúc đ í c h bọn ta cũng không phải là thổ phỉ vào thôn một hồi có các ngươi biểu diễn thời gian hiện tại mau đem bệ hạ muốn đặc biệt khán đài xây dựng tốt đồng thời cho ta xem trọng những nhân loại này một khi bệ hạ bọn họ đến thời điểm cái bản không có đi tốt hoặc là những nhân loại này chứ cho dù một điểm sơ xuất các ngươi sẽ chờ đối mặt bệ hạ phẫn nộ à. t h á n h viên vương khiên một cái đặc thù kim loại chế thành tây gậy một bên hướng thủ hạ chỉ huy một bên t o á t miệng lộ ra miệng đầy bén nhọn răng n a n h quét mắt những người ở trước mắt loại ừ ta quả nhiên vẫn là muốn cùng những cái k i a chính đạo tu sĩ chiến đấu những n à y người bình thường có yếu ta sợ rằng rút một cọng lông xuống đều có thể đập chết bọn họ căn bản để ta để không nổi bất cứ hứng thú gì bất quá ai kêu b được rồi được rồi vẫn là không muốn lại nhìn những n à y người bình thường như thế yếu vạn nhất nhìn một chút đem bọn họ nhìn chết nhưng làm sao bây giờ một bên lẩm bẩm t h á n h viên vương một bên chuẩn bị đi giám sát những cái kia thủ hạ xây dựng khán đài cái bản nhưng vào lúc này trên bầu trời lại chuyển đến một trận tiếng cười ha ha ha ha t h á n h viên người bình thường mặc dù yếu đuối nhưng kỳ thật cũng không có yếu đuối đến như vậy không chịu nổi tình trạng đổi lại bình thường cô vừa ra tới nhìn thấy cô muốn khán đài chỉ đi tốt mấy cây gỗ lời nói s ắ c thực sẽ rất sinh khí nhưng là hôm nay cô tâm tình thực sự là quá tốt rồi bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy ảnh hưởng cô hảo tâm tình cho nên cái bản không có xây dựng tốt liền không có xây dựng tốt ta cố miễn các ngươi vô tội nghe tới yêu hoàng âm thanh lúc ở đây tất cả yêu tộc tiểu lâu la tâm toàn bộ đều nâng lên cổ họng bọn họ bệ hạ khủng bố cỡ nào cùng tàn nhẫn trong lòng bọn họ là lại quá là rõ ràng đổi lại bình thường bọn họ cũng sớm đã biến thành thi thể sau đó ném cho chu cố đi chế tạo thành cương thi đối với cái này bọn họ cảm giác được từ đáy lòng hoảng hốt một chút nhát gan trực tiếp ngồi sập xuống đất đều sợ tẻ h ra quần quần nhưng đối với bọn họ để nói vạn hành chính là bây giờ thiên yêu hoàng tâm tính tốt cho nên cũng không tính giết bọn hắn nghe tới yêu hoàng nói như vậy thời điểm bọn họ thở dài một hơi. như vậy tiếp xuống liên bắt đầu điều chỉnh thử một cái tốt đầu tiên ta muốn cùng ta hiện tại muốn gặp nhất một mặt người trò chuyện yêu hoàng đưa ra hai cái trắng non bàn tay thon dài điều động ra mênh mông yêu lực giữa song trường không gian dần dần và mẹo trói mắt hào quang màu tím c h ấ p động một viên màu tím trong suốt long lanh thủy tinh cầu xuất hiện ở yêu hoàng song trường bên trên đây là cái quái gì năng lượng ẩn chứa to đến kinh người a một bên thi vương nhìn xem yêu hoàng trong tay thủy tinh cầu khe tao mày nói yêu hoàng nết miệng cười một tiếng yêu lực phóng ra ngoài lập tức ngưng tụ thành một tôn vương toạ hắn đặt mông ngồi xuống sau đó hướng thi vương giải thích nói vật này chính là thiên linh ma trận bao gồm toàn bộ trò chơi thao túng trang bị chỉ cần có nó cái này trò chơi liền có thể vui sướng lại tiến hành thuận lợi đi xuống như vậy đầu tiên ta muốn nhìn cái gọi là lâm tử câm bây giờ tại địa phương nào bàn tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên bên trên lần thứ hai tỏa ra h à o quan trói sáng một đạo năng lượng ngưng kết m à thành tựa như màn hình đồng dạng đồ vật xuất hiện ở yêu hoàng cùng thi vương trước mắt ngay sau đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh xuất hiện trong hình người chính là giờ phút này quan sát đến cảnh vật xung quanh căn bản vẫn không do phát sinh cái gì ảnh tử lâm tử không ha, ha ha ha cô liền biết là ngươi lâm tử câm là khẳng định không tìm được xem ra vì tự do ngươi thật là cái gì đều có thể làm a ảnh tử liền cho những cái kia chính đạo gia hỏa làm cho ngươi đều cam tâm tình nguyện đáng tiếc à nếu như ngươi nếu là không phản bội cô lời nói hiện tại hẳn là đi theo cô cùng một chỗ quan sát cái này thú vị trò chơi nhưng bây giờ ngươi lại chỉ có thể là một cái người tham dự bị cô đùa b ỡ n trong lòng bàn tay bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích ngươi ngay ở chỗ này thật tốt hưởng thụ trận này trò chơi a thời k h ắ c này ảnh tử lâm tử khâm chính bản thân ở vào một mảnh xa lạ dị không gian bên trong vừa rồi hắn còn cùng lòng chuẩn bọn họ cùng một chỗ tại gấp rút lên đường chuẩn bị cùng đại bộ đội tụ lại không nghĩ tới ngay tại không gian bên trong đi xuyên thời điểm lại đột nhiên bị một cái bàn tay lớn màu tím bắt lấy kéo tới mảnh này hoàn toàn xa lạ dị không gian bên trong về sau vô luận hắn làm sao thử nghiệm đều không thể xé rách không gian chạy trốn giờ phút này bên thai của hắn đột n h i ê n nhớ tới yêu hoàng âm thanh làm hắn giật này mình t r ư ơ i t á giết gà d o k h t r ư ơ i t á giết gà d o k h ta liền biết là với lao yêu ảnh tử lâm tử k h â m nhìn xung quanh b ố n phía cũng không có phát hiện yêu hoàng bỏng dáng thế nhưng hắn biết yêu hoàng khẳng định có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn vì vậy khoe miệng nâng lên một vệt cười lạnh nói như vậy yêu hoàng đưa ra đầu lưới đỏ t h ắ m liếm môi một cái sau đó nói khẽ chính là cô dợ cho quỷ ngươi nhảy ra đánh cô à, ha ha ha ha, ha. ngươi đây vẫn là thừa dịp hiện tại điểm này thời gian thật tốt làm quen một chút chính mình vị trí hoàn cảnh à, một hồi ta sẽ cho ngươi đặc biệt chiều cố như vậy hiện tại tất nhiên thí nghiệm thành công chúng ta liền chính thức bắt đầu đi khu khu các vị chính đạo các tu sĩ hiện tại trong lòng các ngươi nhất định rất nghi hoặc a câu nói sau cùng yêu hoàng đặc biệt k h ô n g chế để tất cả bị đẩy vào dị không gian tu sĩ toàn bộ đều nghe thấy giờ phút này những cái k i a thân ở dị không gian bên trong các tu sĩ đều cùng ảnh tử lâm tử k h â m phản ứng không sai biệt lắm đều tại cẩn thận điều tra khắp nơi tình huống đột nhiên nghe đến yêu hoàng âm thanh đều là trong lòng giật mình yêu hoàng ngươi đến cùng muốn làm gì quang minh chính đại cùng chúng ta chiến đấu a làm dạng này hoa văn đi ra ngoài là có ý tứ gì yêu hoàng ngươi đi ra a trong lúc nhất thời gần như tất cả tu sĩ đều tại giật mắng có thể phẫn nộ ngự khí lại không che giấu được trong lòng bọn họ bối rối nghe lấy những tu sĩ này thượng vàng hạ cám lời nói yêu hoàng nụ cười trên mặt càng lớn hắn làm sao sẽ nghe không ra cái này đại bộ phận tu sĩ bối rối đâu lúc đầu bọn họ báo đoàn chiến đấu đều không có cái gì phần thắng bây giờ bị chia cắt ra tới bọn họ chết trận tỷ lệ khẳng định sẽ đề cao gấp mấy lần phần thắng thậm chí có thể đã đến gần vô hạn bằng không cương giả từ trước đến nay l ẻ loi một mình chỉ có nhược kê mới sẽ báo đoàn sửa ấm các ngươi những này tự khoe là chính nghĩa chi sĩ kỳ thực ra v ẻ đạo mạo ngụy q u tử hiện tại cuối cùng là thưởng thức được tử vong tới gần cảm giác sợ hãi ha ha, ha, ha các ngươi có thể tuyệt đối đừng nội vã tuyệt vọng a bởi vì càng tuyệt vọng hơn. c ò nói tại phía sau đâu. n xong yêu hoàng không chế thủy tinh cầu đem hắn bên này hình ảnh chuyển cho tất cả tại dị không gian bên trong tu sĩ đối mặt với đột nhiên xuất hiện màn hình các tu sĩ đã không kịp kinh ngạc đập vào bọn họ tầm mắt là toàn bộ bị c h ó i bị bức bách quỳ xuống đến người bình thường còn có những tu sĩ này gia quyến các loại không riêng gì người bình thường những cái kia không có sức chiến đấu người toàn bộ đều bị tụ tập đến khu vực an toàn tập trung bảo vệ có thể theo yêu hoàng cái này không cách nào kháng cự thủ đoạn tất cả tu sĩ toàn bộ đều bị kéo vào dị không gian những này người bình thường cũng không Có sức lời này đấu n g ư vừa ra khỏi miệng không ít tu sĩ trong lòng đều có chút minh bạch yêu hoàng muốn làm những gì quá hẹn hạ vô sỉ ngươi yêu hoàng ngươi còn có hay không một điểm thân là cường già tôn nghiêm muốn phát động chiến tranh ngươi liền đường đường chính, chính cùng chúng ta đánh nga d ù nghe loại này bẩn t i ngươi đối chiến ệ u quyết yêu quan thủ mặt ta. ta một trận tử thả không chúng chúng hoàng, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ. h đoạn, căn bản Cùng bọn bọn n gì g có dám A với lấy những tu sĩ này giận mắng yêu hoàng không thèm để ý chút nào móc n g ó c lỗ thai sau đó thản nhiên nói t h á n h viên để thủ hạ của ngươi giết chết một cái tại những người này bên trong tùy ý chọn có thể nhiều tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn cho bọn họ đến cái nổi bật đặc biệt để bọn gia hỏa này thể nghiệm một cái thị giác kích thích sau đó minh bạch cái gì gọi là phục tùng mỹ đức thành viên vương cung kính lĩnh mệnh mà vừa nghe đến để giết người vẫn là dùng hết có thể tàn nhẫn phương pháp những này yêu tập cùng tà đạo trong mắt tỏa ánh sáng n ộ tên nhịp sung phong nhận việc, thành viên vương người thường ngươi chọn cái yêu tộc binh sĩ, sau đó lại tại những này người bình trong đống tùy tiện chọn một cái, sau đó dặn dọ, nghe rõ ràng bệ hạ lời nói Thận tùy tộc tại tùy một yêu ý cái cái, có hạ lại lời sau sau bệ sĩ, đó đó rõ, rõ kia h ả năng đ làm đi, đừng để i vọng. Tên bệ hạ thất k yêu tộc binh sĩ vui vẻ linh mệnh sau đó lập tức biến thành hình thái chiến đấu Đây đưa đuốt bén. Không muốn à, đừng yêu, là là mà à, à, một mở mình móng muốn mạng rộng giết ta, cứu mạng à. tên cái cũng có chính cánh, có cứu diều hô hắn không Không sắp bén. k ra cũng quả thực là dễ như chở bàn tay mười phần nhẹ nhõm bén nhọn móng vuốt vạch phá người này ra đầu lúc này người này còn chưa chết kêu thảm càng thêm thê lương tất cả dị không gian tu sĩ đều thông qua năng lượng màn hình nhìn rõ ràng khiến người không nghĩ tới chính là cái này diều hâu yêu thế mà lại còn lệ dược hắn từ trong ngực lấy ra một bình đan dược uy tên này người bình thường ăn hết mà nối nghiệp tục khai bắt nguồn từ mình công tác hắn hai cái móng vuốt bắt lấy người này bị vạch phá ra đầu hai bên sau đó dùng hết khí lực đem đầu ra sống sờ sờ bơi xuống khoe miệng của hắn mang theo tàn nhẫn đồng thời biến thái nụ cười nghe lấy cái kia đã không giống như là người phát ra tới tiế hắn phảng phất t ự a n h ư là đang thưởng thức thế gian tuyệt vời nhất trương nhạc đồng dạng cái này t h u ố c đối với tu sĩ không có cái gì rõ ràng tác dụng thế nhưng đối với những này người bình thường đến nói hiệu lực liền tương đối rõ ràng tác dụng của nó ngay tại ở có khả năng bảo vệ trái tim cùng đại não đồng thời cường hóa một người thân thể cùng tinh thần có lẽ nói đến có chút trừu tượng các ngươi cũng không phải là rất hiểu đơn giản đến nói chính là nó có khả năng cường hóa g i a hòa này để hắn tại bị ta sống miễn cưỡng lột bỏ ra về sau cái này còn không đến mức tươi sống đau chết dạng này cũng để ta tiến hành về sau trình tự làm việc tên này yêu tộc binh sĩ rất rõ ràng yêu hoàng mục đích mà yêu hoàng mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản nói trắng ra chính là muốn giết gà doa khỉ đưa đến kinh sợ tác dụng cho nên mới để hắn tận lực dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết người này Giết ta. Cầu các người, màu giết ta người kia cũng họng đều đã kêu phá, đã gần như nói không người thường không cũng sống kia nói lời, lột ra đã tiến nhiều tươi đến một nửa. Hắn hết tế chết chết, ta. ta lột một đất, máu chảy đầy đất. Trên thực thể ra nửa, đau Văn như nên hành hắn bình thường lúc này cầu các sức chảy lúc chảy có đầy màu đều kêu yêu máu máu quá phá, mà chết cũng đã đã đã đã b mà hắn tiếng cầu xin tha thứ cũng đã từ cầu các ngươi đ ừ n g g i ế t ta đến cầu các ngươi nhanh lên g i ế t ta từ vừa mới bắt đầu cực độ sợ hãi căn bản không muốn chết đến bây giờ ngược lại cảm thấy chết sẽ tương đối dễ chịu chết là một loại giải thoát có thể là tất nhiên là bị dùng để sung làm g i ế t g à dọa khỉ đạo cụ cũng chính là cái gọi là g à hắn lại thế nào có thể thống khoái mà chết chứ ta đối ý thuật vẫn còn có chút nghiên cứu các ngươi nhìn những này là gân sưng cũng không cần nói nơi này là sưng sườn bên trong chính là nội tạng chúng ta trước l ộ t ra l u t ra ta lại dạy các ngươi chậm rãi nhận biết những này nội tạng hy vọng nhà của các ngươi quyến cũng hưởng thụ một chút lột ra phần món nếu như không nghĩ lời nói các ngươi rất ê m t hai từ bệ hạ tất cả an bài vô luận bệ hạ nói cái gì các ngươi chỉ cần ngậm mồm yên tĩnh nghe lên tốt t r ư ơ n g một n t c h tiệc tùng trò chơi t r ư ơ n g một n t c h tiệc tùng trò chơi yêu hoàng nhắm lại lên hai mắt nhìn xem cái này thông minh đem chính mình tâm tư đều đoán được t h ủ hạ khoe miệng nâng lên một vệ t nguy hiểm nụ cười Cái người lãnh đạo đều không thích quá mức mũ rốt một điểm chính mình ý tứ đều tiếp thu không đến thuộc hạ bởi vì dạng này thuộc hạ kiểu gì cũng sẽ tại mấu chốt thời điểm bởi vì không thể lý giải chính mình ý tứ mà như sẽ bị tuột xích dẫn đến có thể vô cùng trọng yếu tác chiến hoặc là kế hoạch thất bại trong căn thước có thể là không phải những cái kia đặc biệt thông minh người lãnh đạo suy nghĩ cái gì hắn đều biết do thuộc hạ người lãnh đạo liền thích đâu kỳ thật cũng không phải thuộc hạ đem người lãnh đạo tâm tư đều mò được rõ rõ r à n g r à n g đem người lãnh đạo lời muốn nói đoạt tới trước tiên là nói về đem người lãnh đạo muốn làm sự tình đoạt tới trước làm thử nghĩ một cái thân là một cái người lãnh đạo chính mình lời muốn nói muốn làm sự tình còn chưa kịp nói đến được đến làm liền bị thuộc hạ đoạt đi còn nói bao nhiêu đạo lý rõ ràng còn đem sự tình làm được bao nhiêu xinh đẹp cái này để người lãnh đạo mặt mũi sao tồn cái gọi là cây mọc cao hơn rừng mà do tất thổi bật dễ dàng này người không riêng sẽ để cho người lãnh đạo sinh ra chán ghét c h i tình nếu như người này bản thân thật rất ưu tú sẽ còn để người lãnh đạo cảm giác được địa vị của mình nhận lấy uy hiếp mà nhìn chung lịch sử những cái kia đế vương là dùng như thế nào thủ đoạn đối đại uy hiếp đến địa vị mình công cao c h ấ n chủ thần tử căn bản không cần nhiều lời chân chính thông minh thần tử phải hiểu lúc nào nên lấy ra chính mình thông minh đi phỏng đoán người lãnh đạo ý đồ căn bản không cần người lãnh đạo nói thêm cái gì chính mình liền đem nên làm sự tình làm tốt mà lúc nào lại nên giả vờ nghênh ố c cho dù chuyện này chính mình có thể làm đến cho dù biết người lãnh đạo sau đó muốn nói cái gì cũng muốn ngậm mồm đứng ở một bên đem thỏa thích trang bức cơ hội n h ư ờ n g cho người lãnh đạo mặc dù loại này lâu là căn bản không có khả năng uy hiếp đến yêu hoàng địa vị nhưng yêu hoàng lại xác thực là rất chán ghét loại này ra hỏa vì vậy đã bắt đầu tính toán đến lúc đó xử lý như thế nào cái này diều hầu yêu mà cái này diều hầu yêu còn ngây ngô tiếp tục cướp yêu hoàng lời nói một bên lột người bình thường k i a ra một bên tiếp tục kinh sợ những cái k i a dị không gian bên trong các tu sĩ trận này trò chơi cùng cái này thế giới chúa tể giả đều là yêu hoàng bệ h ạ không hy vọng nhà của các ngươi quyến cũng biến thành cái dạng này từ giờ trở đi li thật tốt nghe theo yêu hoàng đại nhân ăn bài còn dám có dư thừa nói nhảm khà khà khà liền để các ngươi thưởng thức nhạc của các ngươi quyến bị càng thêm tàn nhẫn tử hình cắt lấy một khối người bình thường này ra thịt về sau cái này diều hâu yêu đặt ở trong miệng một bên nai một bên xuyên thấu qua năng lượng màn hình để những cái kia dị không gian tu sĩ thấy cảnh này khoe miệng của hắn dính đầy máu tươi r a thịt tại trong miệng bị nhai âm thanh cũng rõ ràng chuyển đến những tu sĩ này trong thai một bên thánh viên vương cùng với mặt khác yêu hoàng thấy cảnh này lại nhìn yêu hoàng thời khắc này sắc mặt có chút ở trong lòng thay cái này diều hâu yêu đ ổ mồ hôi mà có chút thì ở trong lòng khinh thường cười lạnh nói ngớ ngẩn nên mau ngậm miệng chính là ngươi liền chính mình là thân phận gì đều ước lượng không rõ ràng chết cũng là đáng đ ờ i dị không gian bên trong các tu sĩ nhìn xem một màn này trong lòng đều cảm giác mười phần phẫn nộ có thể là vừa rồi con lưng kia yêu lời nói s ắ c thực lên rất lớn hiệu quả thế cho nên bọn họ toàn bộ đều là giận mà không dám nói gì sợ kế tiếp đến p i ê n chính là bọn họ thân nhân tất vất và ngươi ta muốn hiệu quả đã đạt đến đi xuống đi yêu hoàng mang trên mặt khó hiểu ý vị nụ cười sau đó phất phất tay ra hiệu con đ ứ n g kia yêu có thể lui xuống diều hâu yêu cung kính hành lễ sau đó ném xuống người bình thường kia liền táo lui hiện tại các vị cuối cùng là tỉnh táo lại yêu hoàng vỗ tay phát ra tiếng một tên yêu tộc mỹ nữ mang theo một cái ly uống rượu b ư n g rượu ngon cung kính đi tới cho yêu hoàng chân một ly rượu ngon yêu hoàng chậm dai uống một n g ụ m rồi sau đó mới chậm dai nói cái kia tất nhiên rằng này ta liền bắt đầu đến đem cho các ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi kỳ thật quy tắc rất đơn giản các ngươi cũng nhìn thấy chính mình thân ở dị không gian bên trong mỗi cái dị không gian ta đều sẽ bố trí một đạo cửa lớn đồng thời an bài một tên hoặc là nhiều tên thủ tướng canh giữ ở nơi đó chìa khóa liền tại thủ tướng trên thân đánh bại thủ tướng liền có thể đoạt được chìa khóa mở ra cửa lớn tiến vào cửa hải tiếp theo đến mức vượt qua thất bại liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc trò chơi kết thúc liền mang ý nghĩa tử vong tin tưởng rất nhiều tuổi trẻ người hẳn phải biết cái này liền cùng loại với các người bình thường thích chơi cái t r ù n g loại kia vượt qua trò chơi mà ta cùng thi vương chính là cái này trò chơi cuối cùng chỉ cần các ngươi có khả năng thông qua trùng điệp cửa h ả i khó khăn đồng thời mở ra cuối cùng cửa lớn về tới đây đồng thời đánh bại chúng ta trận này trò chơi liền tính các ngươi thắng lợi nhưng nếu như các ngươi làm không được đó chính là chúng ta thắng lợi đều toàn bộ các ngươi đ ề u chết sạch chỉ còn lại những n à y người bình thường cùng không có sức chiến đấu g i a hỏa cái này thế giới cũng liền giống như là hủy diệt đương nhiên rồi tất nhiên là trò chơi khẳng định muốn có rất lớn có thể trời tính mỗi cái dị không gian đều không giống nhau vận khí tốt đâu bên trong trừ chính ngươi cũng chỉ có thủ tướng vận khí không tốt trừ bọn ngươi ra cùng thủ tướng bên ngoài còn có mặt khác gì không gian dân bản địa bọn họ đều đã bị ta thu phục cho nên sẽ tuân theo sắp xếp của ta nằm ngang ở các ngươi cùng thủ tướng ở giữa đánh bại bọn họ các ngươi mới có thể tiếp cận thủ tướng có chút vận khí tốt một cái gì không gian có hai ba cái thậm chí mười mấy cái đồng bạn mà có chút xui xẻo một người nói không chừng liền phải đối mặt mấy cái thủ tướng đừng trách ta dù sao vận khí cũng là thực lực một loại n h a ha ha ha ha thế nào quy tắc kỷ thật rất đơn giản a dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể a mặt khác Nhắc nhở các một câu tốt, vô luận như ắ c các nhở n g ơ i một tốt, câu vậy ô l u n hiện tại dư thừa nói nhảm cũng liền không nói nhiều ta tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu yêu hoàng so bình thường bất cứ lúc nào đều muốn hưng phấn một hấp uống cạn trong chén rượu ngon không nói còn trực tiếp đem chén ném qua một bên từ b ư n g rượu ngon yêu tộc thị nữ trên tay đoạt lấy cái k i ê u bình rượu ngon trực tiếp bắt đầu đổi bình thổi tuyệt vời như vậy thời khắc bên cạnh không có mỹ nhân làm bạn thật đúng là có điểm không được h ở mỹ cô ái phi ở đâu vừa dứt lời không gian xé ra một vết nứt một tên trên người mặc màu tím c u n g trang mỹ nhân chậm rãi từ trong đi ra trên mặt nàng vẽ lấy đ ặ m trang lại không che giấu được nàng tiểu tụy mà tên này mỹ nhân chính là lúc trước bị yêu hoàng bức bách vừa rồi làm phi tử ân tình tình chương một nghìn ba trăm bốn mươi tàn nhẫn chương một nghìn ba trăm bốn mươi tàn nhẫn ái phi làm sao thay đổi đến tiểu tụy như vậy có phải hay không các ngươi bình thường chiếu cố không tốt giết nàng cho ta bọn họ yêu hoàng một cái tay ôm ôm ân tình tình một cái tay khác khẽ vớt gò má nhưng làm yêu hoàng nhìn thấy ân tình tình sắc mặt như vậy tiểu tụy về sau nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất hắn đem cái này quy kết làm bên cạnh những này vốn là chuyên môn hầu hạ ân tình tình các thị nữ trên thân trực tiếp hạ lệnh giết các nàng các nàng muốn chạy đều chạy không thoát thậm chí tại c ố kia uy áp áp chế xuống các nàng liền cầu xin tha thứ nữ đều nói không đi ra đủ rồi người rốt cuộc muốn giết hại bao nhiêu sinh mệnh mới hài lòng cái này cùng với các nàng không hề có một chút quan hệ các nàng đem ta chiếu cố rất tốt hôm nay ngươi muốn giết các nàng trước hết đem ta giết ta t h ầ n s ắ c thật thà ân tình tình nghe đến yêu hoàng không nói hai câu nói liền trực tiếp hạ lệnh giết những cái kia vô tội thị nữ trên mặt lập tức liền tràn đầy phẫn nộ nàng ngăn tại những thị nữ kia cùng thánh viên vương đào mắt liền sắp rơi xuống cây gậy trước người thời khắc n à n cân treo sợi tóc thánh viên v hắn cái này một cái công kích liền sẽ đánh tan ân tình tình p h o n g ngự hung hăng nện ở trên người nàng trải qua mấy năm này tu luyện ân tình tình thực lực đã tăng lên tới huyền cảnh đ ỉ n h phong có thể là cùng địa cảnh trung kỳ thánh viên vương căn bản không có cách nào so sánh nàng toàn lực p h o n g ngự đối với thánh viên vương đến nói so một tờ giấy mỏng còn muốn yêu đ ấ t thánh viên vương không hề ngốc hắn nhìn ra được yêu hoàng có loại ý không ở trong lời ý tứ vô cùng rõ ràng ngăn tại trước mặt mình người là thân phận gì hắn tôn kính mặc dù từ trước đến nay đều chỉ có yêu hoàng một người nhưng không hề đại biểu yêu hoàng ái phi mặt mũi hắn liền có thể không cho chỉ cần yêu hoàng còn không có phế đi cái này phi tử như vậy không quản nghe đến một chút như thế nào nghe đồn hắn cũng không thể đối ân tình tình có chút bất kính ai nha hoàng phi ngươi thế nào đột nhiên liền lao ra ngoài nhà ta kém chút thu lại không được một côn này vì mấy cái thị nữ ngươi đến mức như vậy sao vậy hạ hiện tại ta nên làm cái gì a yêu hoàng cười ha ha nghĩ thầm cái này thánh viên vương giả vờ ngây ngốc bản lĩnh thật đúng là cường đại sau đó hắn phất phất tay thản nhiên nói đi xuống đi tất nhiên ái phi nói các nàng không có sai cái kia cô liền tha cho các nàng một mạng tốt các ngươi mấy cái còn không quỷ cảm ơn hoàng phi nhân tử cứu các ngươi một mạng Thánh ân tình tình dập đầu tạ tình ơn, lại bị ân tình, tình ngăn lại người bị h cản. Các k ôn g nhu để ắ n không để hắn thương ta hại các người, các ề đối i đi, nơi này có ta là được rồi. về trước ta tình tình được có đ này Ân ôn nhu là với mấy cái này thị nữ nói xong sau đó nhìn cũng không nhìn yêu hoàng một cái ở ngay trước mặt hắn liền đem những n à y thị nữ toàn bộ đều đưa trở về Đổi l ạ ân tình tình sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến băng lãnh sau đó cứng ngắc nhẹ gật đầu không sai tiếp xuống liền từ thần thiếp đến chăm sóc bệ hạ bệ hạ ý như thế nào yêu hoàng cười ha ha vươn tay nhẹ nhàng v ố t ve một cái ân tình tình khuôn mặt đương nhiên tốt khó được ái phi chủ động muốn chăm sóc cô cô trong lòng rất cao h ứ n g à hôm nay kêu ái phi đến kỳ thật không có những chính là muốn để ái phi cùng cô thật tốt thưởng thức trận này trò chơi vui vẻ một cái tâm tình ái phi ngồi xuống cô hiện tại cho ngươi xem tốt hơn đồ chơi nói xong yêu hoàng tay đệ tại thủy tinh cầu bên trên năng lượng trên màn hình hình ảnh lập tức thay đổi ân tình tình đối với yêu hoàng cái gọi là trò chơi căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú chỉ là qua loa nhìn lướt qua liền chuẩn bị thu hồi ánh mắt có thể là ai biết cái nhìn này nàng cũng rốt cuộc không cách nào rời đi ánh mắt lạc thân、phong. n tình tình xuống xuống. lần này trừ c chính đạo tu sĩ liền những cái kia phái chủ hòa yêu đều bị yêu hoàng xếp vào xóa bỏ phạm vi phía trước một mực không để ý đến cùng truy cứu bọn họ yêu hoàng vẫn luôn đang chờ đợi chính là giờ khác này mà c bất t i quà hiện m c tại câu ngược lại là rất muốn nhìn một chút bọn họ yêu thích hòa bình muốn cùng nhân loại làm bằng hữu đình chỉ chiến tranh mà đối mặt xem như thủ tướng bọn họ những cái kia nhân loại lại không chút do dự đem bọn họ chém giết thời điểm bọn họ trước khi chết một khắc này trong lòng sẽ là một loại như thế nào cảm giác đâu cô sẽ để cho bọn họ khắc sâu cảm nhận được đem thiện lương lãng phí ở những này dơ bẩn ghê t ẩ m nhân loại trên thân là bọn họ đời này làm quyết định sai lầm nhất bọn họ cũng đem vì thế đánh đổi mạng sống đại giới khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh yêu hoàng một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng hưng phấn ân tình tình không ngừng mà dãy rồi lấy nhưng thủy trung bị kéo không cách nào thoát khỏi lạc thân phong chúng ta lúc trước nói xong chỉ cần ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ngươi liền bỏ qua bọn họ sẽ lại không tổn thương bọn họ vì cái gì ngươi bây giờ nói chuyện không tính toán. ân tình tình trong giọng nói bao hàng ngập trời oán hận nàng không ngừng giấy r i ụ a muốn hung hăng quất vào yêu hoàng trên mặt đánh lên một q u y ề n có thể gần trong gang t ứ c nàng lại bị yêu hoàng áp chế liền điểm này đều làm không được yêu hoàng túi đầu nhìn xem trong ngực đem bờ môi đều c ă n phá trong mắt tràn đầy oán hận nước mắt không ngừng nhỏ xuống thậm chí rơi xuống huyết lệ ân tình tình nụ cười trên mặt chậm dại biến mất cô không tin trông coi hứa hẹn vậy ngươi liền tin trông coi hứa hẹn sao cô ghét nhất lá mặt la trái mặt ngoài phục tùng sau lưng rợi c h người những năm này ngươi mặt ngoài phục tùng cô cái gì đều nghe cô có thể là sau lưng lại một mực là ti hôm nay cô chính là muốn để ngươi thật tốt nhìn xem không muốn xem cũng nhất định phải nhìn Trước tụ tập Trước 1341, 1341, ký không ký không hoa hoa gian. gian. tụ tập dị không gian. 1341, ký hoa tụ tập dị không gian. mặc dù tất cả những thứ này đều là ngẫu nhiên mà cũng không phải là tỉ mỉ an bài nhưng không thể không nói đến đến nơi này của ta tất cả đều là chút rác rời a căn bản không có chút nào niềm vui thú có thể nói lại không thể có một chút càng thêm cường đại càng thêm ra dáng một chút địch nhân tới sao lao tử có thể là nhị thập tứ yêu tướng một trong a cái nào đó xa lạ dị không gian bên trong yêu hoàng thiết lập trước cửa chính một đạo dáng người mười phần mập mạp giống như là một viên bóng đồng dạng thủ tướng một bên đem một cỗ thi thể tùy ý ném qua một bên một bên một thân một mình đoán trách mà trước mặt hắn trên mặt đất đã chất thành không ít thi thể a thật nhàm chán a cái này dị không gian bên trong không có chút nào chơi vui lại không có cái gì ăn ngon làm hại lao tử chỉ có thể ăn cái này cũng không có dân bản địa có thể để lao tử giải bờn được rồi được rồi không quản mạnh yếu tranh thủ thời gian đến cái người a ít nhất có thể để cho l a o tử có chút việc làm vóc người này mười phần mập mạp thủ tướng một bên lớn tiếng phàn nàn một bên găm nuốt trên mặt đất thi thể k h o miệm theo máu tươi không ngừng mà lại hướng xuống dọn nhìn qua mười phần do người hắn một bên ăn một bên giấy r u a mập mạp thân thể tại trên mặt đất la l ộ t dùng cái này đến cho hết thời gian nhưng như thế một hồi về sau hắn cảm giác được càng thêm buồn c h á n khoảng cách trận này trò chơi bắt đầu đến bây giờ đã đi qua dòng giã một ngày từ tuyên bố trò chơi sau khi bắt đầu vẫn chưa tới nửa giờ liền có người đi tới trước mặt hắn mà người này thực lực lại yếu để hắn cảm giác được không thể t h ở n ổ i nói là người bình thường a lại có tu vi nhất định nói là cường giả a lại bị hắn một đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái cái chán đầu liền trực tiếp bạo điệu không phải hắn tìm lý do hoặc làm mơ cớ cái kêu một cái hắn là thật rất nhẹ rất nhẹ có thể cho dù dạng này đối phương vẫn là như thế không chịu nổi m ộ t k í c h có lẽ là vì mảnh không gian này cũng không phải là đặc biệt lớn mà còn cũng không có dân bản địa tồn tại cho nên tới hướng hắn khiêu chiến rất nhiều người có thể những người này toàn bộ đều không chịu nổi m ộ t k í c h thật vất vả có khả năng qua hai chiêu ra hỏa xuất hiện nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là qua hai chiêu liền tắc t á c sau đó bị đánh giết đáng nhắc tới chính là thiên linh ma trận có khả năng không chế dị không gian số lượng cũng không có nhiều như vậy cho nên một cái không gian khả năng sẽ trở thành không ít tu sĩ đều cần sông cộng đồng cựa chỉ là cũng không là cũng trong lúc đó cùng một chỗ sông mà thôi đơn giản đến nói cũng chính là cùng một mảnh dị không gian đối với tên tu sĩ này đến nói khả năng là cửa thứ nhất mà đối với tu sĩ khác đến nói lại có thể là cửa thứ ba hoặc là cửa thứ tư liền tính một cái dị không gian bên trong thủ tướng tử vong yêu hoàng rất nhanh liền sẽ thay thay mới thủ tướng cùng chìa khóa đi vào mà cũng không đóng lại không gian một cái chìa khóa chỉ có thể mở ra một cánh cửa đồng thời tại mở ra cửa một m á y mắt không riêng đi vào hay không cái kia chìa khóa đều sẽ lập tức mất đi tác dụng Dòng một ngày g dãm một thời i ai n cho t ớ bây giờ chính đạo tu sĩ bên này giờ dùng thảm đạm đến hình dung, chỉ có một số nhỏ cường giả tại một đường chiến tại tiến chính tích có chỉ có thể thảm hình nhỏ đến đạo đạm tu một một sĩ số lao ê n đánh giết không ít thủ tướng, còn lại căn bản là bị thủ tướng đại lượng đại đổ sát, thủ thủ giết lại ít t là bị ự như cái này không gian phát sinh phát cái cả. Ai? tất l tử chẳng lẽ hiện tại đã là vô địch thiên hạ sao có hay không có khả năng đánh thắng được lao tử nhân có hay không người nào có thể bàn cho lao tử chết ai vô địch A, là thật mụ hắn t ị c h mịch một thân một mình ngồi tại đống thi thể phía trên tên này yêu tướng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái mảnh không gian này đồ ăn cũng không nhiều mà còn đại bộ phận đều là một chút không biết là có hay không có độc trái cây loại hình thức ăn chay đối với luôn luôn không có thị không vui hắn đến nói không hề nghi ngờ là một loại tương đối đáng sợ trả thấn thật muốn mau đem những này đáng chết nhân loại toàn bộ giết sạch sau đó trở về thật tốt một bữa cơm no đủ tiếp tục tại chỗ này đói mấy ngày lao tử đều muốn đói gầy mau tới người a tranh thủ thời gian đến cái người để lao tử vận động một chút bằng không liền tính không chết đói cũng rất nhanh liền sẽ nhảm chán chết một bên vỗ so cỡ lớn xe tải lốp xe còn muốn nổi lên mã hai lần tràn đầy mỡ bụng tên này ưu tướng mười phần lo lắng nói xong cùng lúc đó mảnh này một người tu sĩ ngay tại trật vật thu hoạch đồ ăn ta là vương công tử người giang hồ đưa ngoại hiệu vương đại truy lúc đầu lúc này ta có lẽ ngủ ở nhà lớn cảm giác lại tuyệt đối không nghĩ tới đột nhiên liền bị, vô tới. Ngủ đều không có đổi liền bị vội vã tham gia chiến đấu mặc dù dạng này kịch bản mở rộng thực sự là để ta có chút tiếp nhận không nổi bất quá xem như hoa hạ đệ nhất thiên tài ta đối phó chỉ là một cái thủ tướng vậy căn bản chính là một bữa ăn sáng dễ như t r ở bàn tay đơn giản đến không thể khôi phục thêm sự tình nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là ta thật đói trong con sông này cá thật là khó bắt mỗi một cái đều chạy nhanh như vậy các ngươi là đang xem thường ta vương công tử đồng thời muốn tại nơi này hung hăng ức hiếp một cái ta đồng thời hung hăng đ ụ c nhã cùng g ử i nhạo ta sao ta nói cho các ngươi biết các ngươi những này ca thối bắt các ngươi loại này sự t ì n h làm sao có thể làm khó được ta đường đường vương công tử an ta một cái mới tuyệt c h i ê u a khai thiên tịch địa c h i hà chạy lập tức khô héo chi thuật nói xong vương công tử điều động toàn thân vô cùng phù phiếm chân khí trên mặt tràn đầy kiên nghị sau đó thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng càng nở ra càng lớn cuối cùng chậm rãi nổi lên tương đối cao không chúng sau đó nháy mắt rơi xuống hung hăng nện ở dòng sông chính giữa trong sông đại lượng cá toàn bộ bị hắn làm thành như vậy bay thẳng lên trời vương công tử tay mắt lanh l ẹ tại những n à y bay tại giữa không c h u n g không cách nào mượn lực dưới tình huống đem những n à y cá trên cơ bản toàn bộ t ó m lấy ha ha ha ha chỉ là một chút dị không gian bên trong cá tối h còn dám cùng ta vương công tử đối nghịch quả thực là không biết sống chết như vậy tiếp xuống để ta xem một chút những n à y cá dài đến như thế hình thù kỳ quái đến cùng có thể hay không ăn a đói bụng sôi hồi cục vương công tử lúc này có chút phạm vào khó mặc dù về sau có thể hay không xuất hiện hắn không biết cũng không xem vào thế nhưng ít nhất hắn không thể làm cái thứ nhất còn không có nhìn thấy thủ tướng mặt đồng thời bởi vì ngộ độc thức ăn mà chết tu sĩ ta có thể là chính đạo tinh anh cùng thiên tài tuyệt đối không thể phạm sai lầm như vậy có thể là ta thật đói k ệ bên này trừ những n à y cá không còn có cái gì nữa mặc kệ đánh cược một lần để cho ta tới một tay vương công tử b í chế nướng toàn bộ cá tốt dãy rùa mập mạp giống một viên to lớn bóng thân thể vương công tử sử dụng pháp thuật sinh ra hòa đến chuẩn bị bắt đầu cá nướng những này hình thù kỳ quái đồng thời nhan sắc nhìn qua tựa như là có kịch độc cá để vương công tử thực sự là có chút rủi ro bất quá cùng hắn bị sống sờ sờ chết đói hắn càng muốn tin tưởng từ vật khí đem tất cả đều cược tại chính mình sẽ không trúng độc phía trên sau đó không thèm đếm xỉa tất cả bắt đầu đem cá dùng cành tây mặc g ắ t ở trên lửa mặt nướng khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là những này cá không chỉ nhìn đi lên hình thù kỳ quái mà còn nhan sắc cũng rất kỳ quái trên thân còn mang theo một chút dịch nhuận thế nhưng rửa sạch về sau trải qua một phen nướng thế mà rất nhanh liền có mùi thơm chuyển đến vương công tử nhìn xem kiệt tác của mình ngửi cái kia mù n u ố t n g ụ m nước bọn ân xem ra ta quả nhiên là chính đạo bên trong may mắn nhất người xem ra con cá này thì hẳn là không có động có thể yên tâm ăn